Chương 319, quần quần sóng ngầm. Nhạc Tuệ Trinh đánh ra trước mắt dài đến cùng Quan Đức Khanh giống như lúc nữ hài, Hoắc Văn Tuấn lông mày cao lại, tiến lặng nhìn nàng. Ánh mắt phảng phất mang theo một luồng xuyên thấu lòng người sức mạnh, đâm vào nữ hài đáy lòng. D giây lát, cái này tự gọi Nhạc Tuệ Trinh trên mặt cô gái hiện lên một tia không tự nhiên, có chút né tránh địa miết quá con người. A, Hoắc Văn Tuấn khẽ miệng cong lên, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nhìn thiếu niên trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Nhạc Tuệ Trinh, không, Quan Đức Khanh xoán suất chốc lát, tiện đà giậm chân, mạnh mẽ trừng mắt cô ý mấy chuyện xấu quá tổ. Sau đó nhỏ giọng, "A Tuấn, thân phận của ta bây giờ là TVB phóng viên nhạc Tuệ trình, ngươi đừng bắt chợn, coi như làm không quen biết ta." Ngươi đây là ở cải trang phá án, thấy Quan Đức Khanh thừa nhận thân phận, Hoắc Văn Tuấn đồng giọng nhỏ giọng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lẽ nào hiện trường có người liên lụy đến cái gì vụ án bên trong? Nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi căng thẳng, phải biết đêm nay có thể người tới nơi này không phải phú tức quý, thật muốn phát sinh cái gì, đó cũng không là việc nhỏ. Hoắc Văn Tuấn cũng không lo lắng những khác, chỉ sợ Quan Đức Khanh sẽ nhờ đó trêu chọc tới phiền phức. Nhìn ra thiếu niên trong mắt lo lắng, Quan Đức Khanh trong lòng hơi một ngọt đến cùng xảy ra chuyện gì? ở Hoắc Văn Tuấn ép hỏi dưới, quan Đức khanh bàn giao ngọn nguồn, nàng xác thực là cải trang trà trộn vào hiện trường, mục đích là truy tìm một cái vụ án, mà nàng tra vụ án này còn cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ. Sự tình muốn tìm hiểu đến lúc trước cảnh sát được sự giúp đỡ của Hoắc Văn Tuấn nắm lấy Đại Đông, sau đó đang điều tra cùng thẩm vấn Đại Đông trong quá trình, lại từ trên người hắn phát hiện một cái khác liên quan vụ án manh mối. Thông qua Đại Đông, Lý Uyng Thủ lĩnh tìm hiểu nguồn gốc địa thành công nắm lấy buôn bán súng ống cho bọn họ lao ra, sau đó từ miệng Vừa ý ở ngoài được biết, mới vừa có người ở trên tay hắn mua số lượng lớn súng đạn mà người mua chính là lừng lẫy có tiếng tặc vương Trương Chuẩn. Lý Ưng mọi người đối với này nhất thời rất là coi trọng, đáng tiếc cái tên này vừa hỏi bà không biết, đầu mối duy nhất là từng từ Trương Chuẩn đoàn đội người nào đó trong miệng ngỡ ngỡ nghe nói ông Đông Nguyên tên. Nhắm vào này một đầu mối, Lý Ưng suy đoán Trương Chuẩn tất nhiên ở gần đây bên trong có hành động, mà mục tiêu rất có khả năng liền cùng ông Đông Nguyên có quan hệ. Mọi người đều biết, Đông Nguyên tập đoàn dưới cờ có không ít cửa hàng vàng, rất có thể sẽ trở thành Trương Chuẩn cấp đoạt mục tiêu. Đương nhiên, Lý Ưng càng nghiêng về Trương Chuẩn mục tiêu thực sự là ông Đông Nguyên người này. Phải biết Trương Chuẩn trước khoa đời dẫy, từng nhiều lần bày ra bắt cóc cùng vơ vét danh lưu nhà giàu để các đại phú hào cũng vì đó kiên kỵ, rất khó nói hắn lần này không phải coi trọng ông Đông Nguyên. Mặc dù ông Đông Nguyên giang hồ xuất thân, nội tình cũng không sạch sẽ, nhưng ở trương chuẩn như vậy tùy ý làm bậy kẻ liều mạng trong mắt, nhưng cũng không tính là gì. Nhằm vào này, Lý Hưng cuối cùng quyết định bình chia làm hai đường, phần lớn người tập trung Đông Nguyên tập đoàn dưới cờ các đại cửa hàng vàng, ôm cây đợi thỏ. Mặt khác lại phái người bảo vệ ông Đông Nguyên. Đáng tiếc, ông Đông Nguyên đối với này hoàn toàn không để ở trong lòng, trực tiếp từ chối cảnh sát bảo vệ. Bất đắc dĩ, Lý Hưng chỉ được khác phái quan đức trang thành phóng viên, trà trộn vào trận này hội triển lãm bên trong. Mượn cơ hội tiếp cận ông Đông Nguyên, Giang thị đồng thời cũng tiện thể bảo vệ hắn. Muốn thành công trà trộn vào cao như vậy cấp độ nơi, cũng chỉ có bối cảnh thâm hậu quan đức Khanh mới có thể làm được. Liền, quan đức Khanh liền trở thành nhạc tùy trinh. Nghe xong quan đức Khanh nhỏ giọng giảng giải, còn trẻ khí thịnh quan tổ nhất thời sáng mắt lên, hương phấn nói, nhiệm vụ bí mật ta thật kích thích. Khanh tỷ, có cái gì ta có thể giúp được bận điệu sao? Quan đức Khanh trợn mắt khinh bị, tức giận nói, ngươi đừng làm trở ngại ta chính là hỗ trợ. Quan tổ. Hoắc Văn Tuấn không được giấu vết liếc mắt cách đó không xa đang cùng người chuyện trò vui vẻ ông Đông Nguyên, tao mày nói, a Khanh. Ngươi xác định cái kia trương chuẩn mục tiêu là ông Đông Nguyên." Quan Đức Khanh thần sắc nghiêm túc lên, "Không xác định, nhưng dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Tuy rằng ông Đông Nguyên không phải người tốt lành gì, nhưng cảnh sát cũng không thể ngồi xem hắn có chuyện mà mặc kệ, chỉ vì chức trách, không quan hệ lập trường. Có thể mặc dù trương chuẩn ý đồ bắt cóc ông Đông Nguyên, nhưng ta nghĩ chí ít ngày hôm nay hắn hẳn là an toàn." Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời, bên cạnh quan tổ cũng tán thành địa gật đầu liên tục. Dưới cái nhìn của hắn, Đêm nay tiệc rượu các biện pháp an ninh có thể gọi không chê vào đâu được, trừ phi chương chuẩn điện rồi, bằng không tuyệt đối không thể ở đêm nay đối với ông Đông Nguyên ra tay. Ngươi nói ta đương nhiên biết." Quan Đức Khanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, nhưng ông Đông Nguyên không chịu cùng cảnh sát phối hợp, này để hành động của chúng ta vô cùng bị động, vì lẽ đó ta đêm nay mục đích chủ yếu là muốn mượn cơ hội tiếp cận ông Đông Nguyên, ít nhất phải bảo đảm hắn làm hết sức ở vào cảnh sát chúng ta nhìn kỹ. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm một chút, cảm thấy này bên trong nên không có nguy hiểm gì, nếu đây là Quan Đức Khanh nhiệm vụ, hắn cũng không tốt gây trở ngại đối phương, lập tức gật gật đầu, cái kia A Khanh ngươi ngàn vạn cẩn thận cần ta lời nói liền cứ mà miệng. Quan Đức Khanh mặt cười trên phóng ra một vệt nụ cười hân hoan, như ngày xuân nắng nóng. Ừm. Nữ Hải khoe miệng mỉm cười, gật, gật đầu. Nhìn Quan Đức Khanh không lộ ra dấu vết địa tiếp cận ông Đông Nguyên bóng người, Quan tổ đỗi nhiên thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, A Tuấn, ngươi nói xem Khanh tỷ như vậy cảnh sát, tại sao như thế liều mạng? Liên vì giữ gìn pháp luật kỳ cương, thủ vững chính nghĩa này tắm chữ. Đáng ra không. Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, vấn đề này nguyên nên tự mình đi hỏi A Nói vô vô bờ vai của hắn, trong mắt lóe ra một vệt ý tứ sâu xa. Sau đó dùng ngươi tầm suy nghĩ thật kỹ, quan tổ sững sở, trên mặt hiện lên đăm chiêu. Liền ở giữa sân một mảnh hài hòa náo nhiệt thời điểm, nhưng không có người chú ý tới, một số góc chính phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Bình tĩnh bầu không khí dưới, quần cuộn sóng ngầm. Thời gian trở lại mấy phút trước, mới vừa ở hồ vệ trung trước mặt bị mất mặt giản tối phạm phẫn nộ địa trở về chỗ cũ, lại thuận lợi đuổi đi hai cái cô ý chạy tới chế nhạo chính mình để mợ, trong lòng bị đè nén bên dưới năm quá một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Liếc nhìn trước mặt áo mũ chỉnh tề một đám danh lưu, không nhịn được điu môi. Lúc này tiệc rượu đã tiến hành đến một nửa, tất cả bình an vô sự. Giản Thối Phạm cảnh giác tâm tình không khỏi hơi có chút thả lỏng ra. Ngay ở hắn không nhịn được lại sẽ một đôi mắt kề sát tới cách đó không xa hồ vệ trùng trên người thời điểm. Đúng nhiên, một cái tóc dài nữ lang dám bước chân đi tới hắn bên cạnh, trên mặt hơi mang theo vẻ lo lắng tâm ý, anh nhà thổ. Giản sơ, có thể hay không phiền phức ngươi giúp ta một chuyện. Giản Thối Phạm lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính mình nhận thức, chính là mới vừa gặp Chu Phỉ Phỉ. Mỹ nữ ngay mặt, Giản Thối Phạm nhất thời tằng hắng một cái, làm ra một bộ chính kinh răng dấp, quan tâm mà hỏi, Chu tiểu thư làm sao? Không nên gấp, từ từ nói, ta gặp giúp người. Chu Phỉ Phỉ muốn nói lại tôi, lập tức dùng một đôi nước long lanh con mắt nhìn về phía Giản Tối Phạm, nơi này nói không rõ ràng, có thể hay không đến bên trong đi nói. Nói dơ tay chỉ chỉ một cái nào đó góc gian phòng, là khách sạn tạm vật phòng. Giản thối Phạm không nghi ngờ có hắn, nhìn thấy Chu Phỉ Phỉ điểm đạm đáng yêu răng, rấp, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, trực tiếp vỗ bộ ngực đồng ý Chu Phỉ Phỉ cảm kích nở nụ cười, sau đó mang theo Giản thối Phạm đi vào gian phòng. Tất cả những thứ này cũng không có bị người khác phát hiện. 10 giây đồng hồ sau, Chu Phỉ Phỉ một mình từ trong phòng đi ra, nhìn lại liếc nhìn đóng chặt cửa phòng, khoe miệng hiện lên một vết làm người sợ run cười gằn. Chương 320, đột nhiên tới khách không mời mà đến. Sau đó, Chu Phỉ Phỉ lại đi tìm phụ cận một cái khác phi hổ đội viên, sau đó mượn cớ đem cũng mang đi tới gian phòng. Mấy giây sau, nàng lần thứ hai đi ra, phía sau dần dần đóng cửa phòng dưới, một đôi rủ xuống trên đất chân nhỏ như ẩn như hiện. Ngay ở Chu Phỉ Phỉ lần lượt đem một đám phi hổ đội viên từng cái đánh tan thời điểm, một bên khác, tương tự có người tìm các loại cớ đem Bá Vương Hoa tách ra, sau đó từng cái quyết định. Ở tất cả mọi người đều không có phát hiện tình huống, nguyên bản hiện trường tiếp cận 40 phi hổ đội cùng Bá Vương Hoa thành viên, đã giảm mạnh 1 phần 3. Đồng thời còn đang kéo dài giảm thiểu Ở lại một cái bá vương hoa vô thanh vô tức điệu biến mất sau khi, dị thường tình hình rốt cục gây nên hồ hệ trùng chú ý, đảo mắt quét qua, nhất thời khiếp sợ phát hiện, chính mình người lại không thể giải thích được đầy đủ thiếu mất một nửa. Không được. Hồ hệ trung trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi, trong nháy mắt nắm chặt, ý thức được tình huống dị thường. Đang muốn có hành động, đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, bị một cái băng lạnh vật cứng đứng vững, hầu như là trong chất mắt, nàng liền ý thức được đó là thương. Ta muốn là ngươi, hiện tại thì sẽ không lựa chọn phản kháng. Bên hai truyền đến một tiếng lạnh lạnh giọng nam. Hồ hệ trung sắc mặt tái xanh, duy trì tư thế không dám làm mửa trong miệng thì lại chất vấn người rốt cuộc là ai người không cần biết người sau lưng lạnh lùng uy hiếp nói nếu như không muốn ngươi thuộc hạ những người cô nàng bị trước tiên kiên sau giết lời nói liền tốt nhất từ bỏ chống lại ngoan ngoãn đi theo ta đáng ghét hồ hệ trung cắn chặt hàm răng làm sao chính mình bao quát hắn bá vương hoa sinh mệnh đều nắm dự ở trên tay đối phương chỉ có thể bị ép lựa chọn thỏa hiệp lập tức nàng liền bước người khác gót chân ở hồ hệ trung cũng bị giải quyết sau khi những này bụng dạ khó lường người rõ ràng tăng nhanh tốc độ còn lại phi đội cùng bá vương hoa càng ngày càng ít trong lúc vô tình hiện trường bảo an sức mạnh từ từ bị tan rã có điều phi hổ đội cùng bá vương hoa cũng không phải ngốc ở nhân số giảm thiểu đến số lượng nhất định sau rốt cục phát hiện không đúng nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn keng thang máy đến thanh âm vang lên hai phiến cửa kim loại từ từ mở ra sau một khắc một đám võ trang đầy đủ rõ ràng lai giả bất tiện đại hán ở ba cái mặt lạnh nam nhân dẫn dắt đi từ bên trong đi ra cùng lúc đó bên trong khu trạm cảnh sát người nói có đạo tặc lẫn vào quân đội khách sạn có chứng cứ gì không có nhưng ta nhận ra người kia âm thanh tin tưởng ta hắn khẳng định ở quân đội khách sạn bên trong người này cực kỳ nguy hiểm xin mời các ngươi lập tức phái người tới rất xin lỗi, cảnh sát chúng ta không thể bởi vì người lời nói của một bên liền tùy tiện hành động. Trạm cảnh sát bên trong, bất luận Lý Kiệt nói như thế nào, nhưng mặc dù hắn hao hết miệng lưỡi, đối diện phụ trách tiếp đón hắn cảnh sát đều chỉ là làm làm ra một bộ giải quyết việc trung dáng vẻ, đối với hắn lời nói thở ơ không động lòng. Khốn nạn, Lý Kiệt suýt chút nữa chửi lầm lên, trong lòng vừa tức vừa vội, một mực đối phương nhưng có chơi, không thể làm gì dưới quả thực buồn bực đến nhận việc điểm nổ tung. Đang lúc này, một cái mang kính mắt, dáng dấp ngoan ngoãn biết điều, xem học sinh nhiều hơn cảnh sát nam cảnh đi ngang qua, vừa vặn nghe được Lý Kiệt trong miệng quân đội khách sạn bố chữ, nhất thời dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Lý Kiệt đối diện cảnh sát đem sự tình nói rồi một lần, ngôn tử rõ ràng cũng không tin tưởng Lý Kiệt lời nói. Đối với này Lý Kiệt cũng là bất đắc dĩ cực điểm, ngay ở hắn hầu như từ bỏ hướng về cảnh sát cầu viện, chuẩn bị độc thân mạnh mẽ xông vào quân độ khách sạn thời điểm, cái kia mới tới cảnh sát nhưng thái độ khác thường địa lộ ra quan tâm vẻ. Đang nghe xong Lý Kiệt tự thuật tình huống sau, sắc mặt nhất thời phát sinh ra biến hóa, cuối cùng cắn răng, "Ta đi theo ngươi, bạn gái của ta cũng ở cái kia quán rượu bên trong." Cuối cùng, hắn ôm thả rằng tin cô tâm thái, quyết định cùng Lý Kiệt cùng đi đến quân đội khách sạn, xác định là có hay không có đạo tặc. Tuy rằng cuối cùng chỉ có một cái cảnh sát theo đồng thời, nhưng Lý Kiệt đã không lo nổi này rất nhiều, e sợ cho đêm dài lắm mộng để bác sĩ chạy mất. Liền, hai người lái xe nhanh chóng hướng về quân độ khách sạn tới rồi. Trở lại quân độ khách sạn 75 tầng. Một đám khách không mời mà đến xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn giữa trường chú ý của mọi người, mà đang nhìn đến những người này trong tay đều bưng súng tự động sau, không thiếu nữ sĩ nhất thời vẻ mặt đại biến, há mồm phát sinh kinh hoàng rít gạo. Ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi kịch liệt tiếng súng vang lên, chỉ thấy một người cầm đầu dơ lên cao súng lục, hướng về trần nhà liền mở mấy thương. À to lớn tiếng súng trong nháy mắt để tiếng thét chói tai càng vào rội, hiện trường một mảnh gây rối. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mời mọi người im lặng hạ xuống, chúng ta cũng không có ác ý. dẫn đầu trong ba người, đứng ở chính giữa một cái tiếu diện hổ dáng dấp nam nhân híp mắt nói rằng: đương nhiên, tiền đề là các ngươi nghe lời, bằng không ta không ngại giết chết mấy cái để ta sản sinh quấy nhiều người. nghe được hắn, lại nhìn tới một đám đạo tặc đem nòng súng chỉ hướng mình, giữa trường tất cả mọi người nhất thời câm như hến, các nữ nhân chăm chú che miệng lại, mặc dù trong lòng sợ sẽ không đớt, nhưng vẫn như cũ không dám phát sinh một tia âm thanh, é sợ cho đưa tới họa sát hơn đối diện những người này vừa nhìn chính là giết người không chớp mắt kẻ liều mạng bọn họ đều là có thân phận có địa vị xã hội danh lưu tự nhiên tiếc mệnh vô cùng nào dám cùng đạo tặc đánh đỉnh thời khắc này ở đây mặc kệ là hiện hách quá lớn vẫn là phú thương minh tinh cũng hoặc là đại sứ quyền quý đều biến thành ngoan ngoãn tử ở họng súng không dám có bất kỳ gì động rất tốt xem ra mọi người đều là thức thời vụ tuân kiệt mới vừa mở miệng nam nhân lộ ra nụ cười thỏa mãn trong thần sắc mang theo một luồng ở trên cao nhìn xuống ý cân nhắc đạo tự giới thiệu mình một chút các ngươi có thể gọi ta giáo sư bên cạnh chính là đệ đệ ta phụ quang còn một vị khác vậy thì càng không được hiểu rõ Giáo sư chỉ chỉ phụ quang, lại chỉ về mới vừa nổ súng lạnh lùng nam nhân, ha ha cười nói, đại danh đỉnh đỉnh Tạc Vương Trương Chuẩn, đều nghe nói qua chứ. Nghe được tên Trương Chuẩn, hiện trường không ít người rộng mở cả kinh, Tạc Vương danh hiệu không phải là cái gì vô danh tiểu bối, nghe được nam nhân trước mắt lại là Trương Chuẩn, rất nhiều người nhất thời trong lòng phát lạnh. Lập tức bọn họ lại sẽ tầm mắt di động đến giáo sư và cùng hắn dáng dấp tương tự phủ quang trên người, có thể cùng Trương Chuẩn như vậy tội phạm cùng xuất hiện, hiển nhiên hai người kia cũng không phải cái gì hạng đơn giản. huống chi cái này gọi giáo sư ra hỏa không hề che giấu chút nào nhóm người mình thân phận, không chỉ không có che lấp tự thân tướng mạo trái lại xem lần đầu gặp gỡ bạn bè như thế dù bận bận đung dung địa giới thiệu thân phận hung hăng ngông cuồng thái độ có thể thấy được chút ít hoàn toàn chính là không có sợ hãi ý thức được điều này tất cả mọi người càng là kiêng rẻ không thôi cũng là bởi vì này hầu như không có phát sinh cái gì xong lớn giáo sư mọi người liền khống chế lại cục diện hoắc văn tuấn trốn ở một cái không quá lôi kéo người ta chú ý góc đem rõ ràng bị làm cho khiếp sợ mã thanh hà ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi đồng thời ánh mắt dao động nhanh chóng quét về phía trong đám người mấy bóng người quan đức khanh hà mẫn muội cùng với la tổ nhi xác định các nàng tạm thời không việc gì Liên lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía giáo sư mọi người. Hoắc Văn Tuấn hơi meo mắt lại, tầm mắt ở Trương Chuẩn trên mặt dừng lại chốc lát, không khỏi âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ đến Trương Chuẩn dĩ nhiên thật sự xuất hiện, hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, đối phương càng là lấy tối làm người không tưởng tượng nổi, lại tối gan to bằng trời phương thức xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Trong phút chốc, hắn nhất thời biết rồi Trương Chuẩn mục tiêu tuyệt đối không phải ông Đàm Nguyên, hoặc là nói không chỉ là ông Đông Nguyên. Lần này nguy rồi. Nhìn một đám mắt nhìn chằm chằm cầm súng tên vô lại, Hoắc Văn Tuấn sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chương 321, Lý Kiệt giật tới, trò hay bắt đầu. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, một hồi đang yên đang lành hội triển lãm, kết quả lại nô ra một đám hung thần ác sát cướp cầm súng. Điều này làm cho người ở chỗ này đều kinh hãi đến biến sắc, đồng thời trong lòng khủng hoảng không nứt. Theo bản năng, có người biết chuyện vội vội vã vã nhìn về phía phụ trách hiện trường bảo an công tác phi hổ đội cùng bá vương hoa. Nhưng mà để những người này ngơ ngác thất sắc chính là, trong lòng nghĩ vì là cứu tinh hai đội nhân mã giờ khắc này nhưng đồng dạng đã lưu lạc vì tù nhân. Nguyên bản còn lại bá vương hoa cùng phi hổ đội, liền nhân vì chính mình người liên tiếp không thể giải thích được biến mất mà rơi vào đến ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Lập tức lại bị đột nhiên xuất hiện đạo tặc đánh trở tay không kịp, đang muốn có hành động, đã thấy một đội đạo tặc thẳng phân tán ra đến, cấp tốc mà tinh chuẩn địa ở tại bọn hắn phản kháng trước đem tất cả mọi người không chế lại. Bao quát trốn ở bí ẩn góc phi hồ đội hoặc là bá vương hoa, đều bị từng cái tìm được, sau đó dỡ xuống vũ khí buộc chặt lên, liền phản phất cái đám này đạo tặc trước đó đem tình huống của bọn họ hiểu rõ rõ, rõ ràng rõ ràng như thế. Hai đội cảnh giới tinh anh hầu như không thể tổ chức lên cái gì hữu hiệu chống lại, liền bị đạo tặc triệt để tước vũ khí chế phục. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hoắc Văn vấn sâu sắc giữa mày, trong đầu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng hiện tại tình thế bất lợi, đối mặt mấy chục thanh thương, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng nhìn biến. Nhìn thấy hiện trường bị khống chế lại, giáo sư dẫn người đi ra trận bên trong, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn quanh một vòng, vênh vang đáp ý nói: Các vị, tình huống tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn thấy, phản kháng chỉ có thể tạo thành vô vị thương vong. Chúng ta tới đây chỉ vì cầu tài, cũng không muốn giết người, chỉ cần đại gia không manh động, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi hợp tác, mọi người liền tưởng an vô sự, làm sao? Ngữ khí của hắn nhìn như thương lượng, kỳ thực lộ ra khống chế tất cả tự tin lại như sư tử đối mặt yếu, tràn ngập treo tức ý vị. giữa trường, một bóng người ngẩng đầu lên. vương đông nguyên đến cùng cũng là trải qua mưa gió nhân vật, lấy dũng khí đứng ra hỏi, vị này đại lão, là không phải chúng ta phối hợp người, các ngươi liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. giáo sư mở hai tay ra, lộ ra một cái quyết đại rối trá nụ cười. đương nhiên, con người của ta tối coi trọng chữ tín. vương đông nguyên trầm mặc, người khác thấy thế cũng tự giác từ bỏ chống lại. giờ khắc này người là giao thất ta là thịt cá, ở sự uy hiếp của cái chết giới, ở đây một đám danh lưu quyền quý chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. nhìn thấy tất cả mọi người ngoan ngoãn phối hợp, giáo sư nít miệng lên sau đó không lộ ra dấu vết địa cùng đám người bên trong vương đông nguyên trao đổi một cái ánh mắt người sau trong ánh mắt mang theo một tia bí ẩn ý cười rất hiển nhiên hai người thực là một nhóm mới vừa vương đông nguyên sở di đứng ra có điều chính là phối hợp giáo sư hát đôi thôi mục đích chính là làm yên lòng hiện trường tất cả mọi người để mau chóng khống chế cục diện trên thực tế cao cấp như vậy thực liệu nếu là không có người ở bên trong trong ứng ngoài hợp, giáo sư mọi người rất khó nhanh chóng như vậy mà thuận lợi địa thực thi hành động mà người này chính là vương đông nguyên là hắn sắp xếp bác sĩ thủ hạ chu phỉ phỉ lẫn vào quân đội khách sạn sớm điều tra rõ cùng nắm giữ phi hổ đội cùng với bá vương hoa tình huống Sau đó độ công kích triển khai hành động, ở vô thanh vô tức liền thành công giải trừ hai người uy hiếp. Cũng tương tự là Vương Đông Nguyên, thông qua các loại thủ đoạn làm ra một loạt thích đáng sắp xếp, để giáo sư bọn họ có thể ở thần không biết quỷ không hay, thuận lợi tiến vào khách sạn. Mà mãi đến tận giờ khắc này, Vương Đông Nguyên vẫn như cũ lấy khách mời thân phận ẩn dấu ở trong đám người, chỉ cần không bại lộ thân phận, không có ai sẽ nghĩ tới vị này Đường Đường tập đoàn chủ tịch dĩ nhiên sẽ cùng đạo tặc có cấu kết. Sau đó hắn cũng có thể triệt để rũ sạch chính mình can hệ, không hổ là cáo giả hạng người. Khống chế lại tình huống hiện trường. Giáo sư phất tay khiến người ta mang theo một đám phi hổ đội cùng bá vương hoa đơn độc gầm giữ, sau đó đi tới một cái tủ trưng bày trước, nhìn bên trong lập loè hào quang lóa mắt xa hoàng châu đáo, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thực sự là quá xinh đẹp, các ngươi nói là sao? Phủ quang đi tới, trên nét mặt lộ ra khó nén hư phấn. Đại lão, nơi này nhiều như vậy chân bảo, chúng ta phát tài rồi. Ha ha. Một bên khác, trương chuẩn một tên tiểu đệ theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, đại lão, làm thinh này một vé, nửa đời sau chúng ta thật sự không cần xấu a. Đứng ở bên cạnh trương chuẩn không nói gì. Có điều trong mắt của hắn đồng dạng tràn ngập không hề che giấu chút nào vẻ tham lam. "Đừng nói nhảm, dành thời gian làm chính sự, miễn cho đêm dài lắm mộng." Giáo sư vung tay lên, một người đeo kính, kính người da đen nam tử ôm laptop đi tới. "Chắc chắn sao?" Giáo sư đầy mặt nghiêm túc, thật chặt nhìn chằm chằm cái này, đặc biệt tìm đến phá giải bảo an hệ thống máy vi tính cao thủ. "Yên tâm đi, ta chính là đến làm cái này." Người da đen nam tử tự tin nợ nụ cười, "Cho ta 15 phút." Nói xong mở máy vi tính ra, liên tiếp mặt trên trước điện tử tụ trưng bày, sau đó liền bùn bùm địa bắt đầu rồi phá giải trình tự công tác. Nhìn thấy tình cảnh này, Hiện trường mọi người thần thái khác nhau, đại đa số người đều mang theo hoảng sợ cùng lo lắng, cũng có người giận mà không dám nói gì, càng có người âm thầm chờ đợi cơ hội. Xì, si, kịch liệt lốp xe tiếng ma sát bên trong, một chiếc màu trắng xe con đỗng nhiên ngừng đến quân độ khách sạn cửa. Theo sát cửa xe mở ra, Lý Kiệt cùng cái kia dài đến mi thanh mục tú mặt trắng cảnh sát đồng thời xuống xe, bước nhanh đi vào bên trong khách sạn. Mới vừa tiến vào đại sảnh, hai người liền bị hiện trường bảo an ngăn lại, hai vị tiên sinh, xin lỗi, đêm nay là tư nhân buổi diễn, chỉ tiếp đón hội viên, xin hỏi các ngươi có hay không thư mời? Nếu như không có hai vị vẫn là mời trở về đi mặt trắng cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận, cờ i giờ, ta hoài nghi có tên vô lại lẫn vào khách sạn, các ngươi quản lý đây. cầm đầu bảo an chủ quản sát mặt khẽ thay đổi, theo sát ngựa khí hơi khác thường điệu giải thích, hắn mới vừa tăng tầm. không đúng. bên cạnh lý kiệt bén nhạy phát giác dị thường, trong lòng không tự chủ bay lên một tia hoài nghi. Liên rồi dịp hai người nói chuyện khoảng cách, đi đến chết đi rồi hai bước, có điều rất nhanh liền bị người ngăn lại. lý kiệt nhíu nhíu mày, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, các ngươi bảo an nhân viên bao lâu thời gian đổi một lần ban, một cái giờ trước đây thật giống không phải các ngươi trách nhiệm. ồ, đúng đúng, chúng ta mới vừa ra ban. Bảo an chủ quản mau mau đáp, trong thần sắc rõ ràng có chút sốt sáng. Mới vừa giao ban đúng không? Các ngươi công bài đây. Tại sao các ngươi không có mang công bài? Mới vừa đám kia người nhưng là đều mang công bài. Lý Kiệt trong lòng nghi hoặc càng sâu, tiếp tục chất vấn. Ha ha, là như vậy, chúng ta là trước đêm, không nghiêm khắc như vậy, vì lẽ đó đều quen thuộc không mang công bài. Bảo an chủ quản con ngươi chuyển động, lừa gạt địa giải thích. Lý Kiệt không nói gì thêm, chỉ là lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Mặt trắng cảnh sát thấy thế kiên trì nói, ta muốn đi lên xem một chút. Mặt thấy không ngăn được, bảo an chủ quản trên mặt lộ ra một vệt giả cười. Được, hai vị kia mời đi theo ta. Nói xong liền ở mặt trước dẫn đường. Hành động này bỏ đi một chút lý kiệt hai trong lòng người hoài nghi, theo phía sau hắn hướng thang máy đi đến. Nhưng mà ở hai người không nhìn thấy góc độ, bảo an chủ quản lặng lẽ đem tay phải đưa vào áo phục áo khoác bên trong, nhẹ nhàng nắm chặt bên trong giấu giếm cái chuôi thương. Đồng thời, cũng không có lưu ý đến, đi tới đi tới trong lúc lơ đãng, hai người liền bị còn lại tám, 9 tên bảo an mơ hồ vi đến trung gian. Cẩn thận. Lý Kiệt rộng mở phát sinh một tiếng nhắc nhở. Chương 322, bác sĩ, ta đến rồi. Ngay ở một đám bảo an vây lại đây thời điểm, Lý Kiệt trong nháy mắt phát giác không đúng, trong lòng bay lên cảnh giác. Lập tức ánh mắt của hắn liếc nhìn ngay phía trước y nột thùng rác, nhất thời từ phía trên phản xạ quang bên trong, nhìn thấy phía sau vài tên bảo an nhân viên từ bên hông rút súng lục ra. Cẩn thận, Lý Kiệt rộng mở biến sắc, cấp tốc bay lên một cước đá văng bên cạnh mặt trắng cảnh sát, theo sát bay người bổ một cái, phá tan chặn đường một cái bảo an, sau đó lắp mình trốn ở gần nhất một người phía sau, trong khoảnh khắc đem hắn chế phủ, bắt cóc làm người chết. Cái kia mặt trắng cảnh sát ngược lại cũng vẫn tính cơ linh, tuy rằng còn chưa hiểu tình huống nhưng phản ứng cũng là không chậm, ngã xuống đất trong nháy mắt lập tức thuận thế trượt tới một cái sofa mặt sau, thuận lợi còn đem sofa lật tung lên, che lại chính mình. Sau một khắc, tiếng súng rền rĩ liền liên tiếp vang lên. ầm ầm ầm ầm ầm ầm viên đạn bay tán loạn, đánh cho mặt trắng cảnh sát kinh ngạc thốt lên không ngừng. Sofa bên trong bỏ thêm vào cây bông nhất thời tung bay mà lên, che ở Lý Kiệt trước người con ma đen đuổi thì lại trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Không nghi ngờ chút nào, nhóm này bảo an nhân viên đều là đạo tặc giả trang, còn nguyên bản khách sạn bảo an rõ ràng đã lộ hại. Điều này cũng chứng minh bác sĩ đám người đã nhưng mà bắt đầu hành động. Lý Kiệt ánh mắt lạnh tự hàn băng, trong lòng không có một vẻ bối rối, trục tránh thoát con ma đen đuổi xuống trong tay, trực tiếp lấy thi thể vì là tập kiên, hung hãn nổ súng phản kích. Thương pháp của hắn cực chuẩn, hầu như mỗi một thương không thất bại, thoáng qua trong lúc đó thì có 3 4 đạo đặc chết ở súng của hắn dưới. Thấy hắn như thế dũng mãnh, còn lại đạo đặc dồn dập kinh hãi, vội vội vã vã tìm che đậy vật chênh né. Cái kia mặt trắng cảnh sát cũng không phải loại nhát gan, cứ việc không có trải qua như vậy mưa bom bao đạn kích thích tình cảnh, nhưng vẫn là tận lực đè xuống trong lòng sợ hãi, cắn răng giơ súng giáng trả. Ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, khách sạn trong đại sảnh tiếng súng không ngừng, ngọn lửa phun tung tóe. Lý Kiệt đánh xong thương bên trong viên đạn, chợt một cái xoát bóng, theo trên sàn nhà gạch men sứ nhanh chóng trượt tới một bộ thi thể bên cạnh, cấp tốc nhặt lên trên đất tường, theo lộn một vòng dấu đến che chắn vật mặt sau, trở tay hai thương đánh gục hai cái tên vô lại. Động tác làm liền một mạch, thể hiện ra cực kỳ sắc bén thân thủ cùng bình tĩnh tâm thái. Có điều những tên cướp kia cũng không phải ăn chay, dồn dập quay về hắn nổ súng, đem Lý Kiệt ẩn thân trụ xi si mang đánh cho mảnh vỡ bay lên. Trong lúc nhất thời, dựa vào hung mãnh hỏa lực, càng lại áp chế lại Lý Kiệt. Cũng may Lý Kiệt không phải độc thân một người, bởi vì sự uy hiếp của hắn, phần lớn hỏa lực đều hướng về hắn bắt chuyện mặt trắng cảnh sát bên kia áp lực tương ứng liền nhỏ đi rất nhiều. Dựa vào đầy trời bay là tả sofa cây bông, mặt trắng cảnh sát đá một cái bay ra ngoài sofa. Ầm ầm ầm. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, hai cái tên vô lại nhất thời không quan sát, trong nháy mắt bị đạn bắn vào hậu thân, khiển khắc mất mạng. Còn lại năm tên đạo tặc kinh hãi, lập tức phân ra hai người đối phó hắn. Lý Kiệt áp lực lớn giảm, trong mắt hàn quang lóe lên, tời áo khoác ra bên ngoài ném đi. Ầm ầm ầm. Liên tiếp viên đạn trong nháy mắt đem áo khoác bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Dựa vào dương đông kích tây hấp dẫn đối phương hỏa lực, Lý Kiệt nhanh nhẹn địa hướng về tường phương hướng ngược bộ một cái. Trong tay nòng súng trong nháy mắt chỉ về đối diện đạo tặc. Ầm. Ầm. Liên hoàn hai thương, trực tiếp trúng đích hai tên đạo tặc trái tim. Một đòn thành công, Lý Kiệt không chút nào ham chiến, trước ở còn lại một tên đạo tặc trước khi nổ súng, một cái cất bước trốn đến khác một cái cây cột mặt sau. Ầm ầm. Viên đạn đuổi mà tới, nhưng chỉ bắn trúng rồi cây cột mặt ngoài. Một bên khác, mặt trắng cảnh sát cũng thành công giải quyết một tên đạo tặc, hiện trường nhất thời biến thành 2v2. Nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, bên mình 8, 9 người sẽ chết hơn nữa, còn lại hai tên đạo tặc nhất thời sợ hãi. Hai người trốn ở công sự mặt sau không lộ đầu để Lý Kiệt trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Cục diện rằng có đi, ai cũng không muốn trước tiên lộ đầu. Lý Kiệt hơi nhướng mày, hắn có thể không có thời gian ở đây làm lỡ, mặt trên còn không biết là tình huống thế nào, nhưng xem lầu một bảo an nhân viên đã bị đạo tặc giải quyết, E sợ phòng yến hội bên kia cũng không lạc quan. Dưới tình huống này, Lý Kiệt nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết còn lại hai tên đạo tặc, nhưng lại lệnh hai người này con rùa đen rút đầu như thế ẩn nút không ra. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Lý Kiệt liền bắt bọn họ không có cách nào. Sau một khắc, hắn bén nhạy phát hiện đối diện pha lê có chút phản quang ở hắn cái góc độ này trùng hợp có thể mơ hồ nhìn thấy trốn ở công sự mặt sau đạo tặc bóng người dựa vào phản xạ bóng người Lý Kiệt trong nháy mắt xác định vị trí của đối phương theo sát trùng mặt trắng cảnh sát bỗng nhiên hét lớn một tiếng tiệm hộ ta mặt trắng cảnh sát cắn răng dưới tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Kiệt nhất thời dơ lên trong tay 38, một bên kêu to đánh bạo một bên không ngừng kéo cò súng hai tên đạo tặc trong nháy mắt nổ súng phản kích thừa dịp hai người bị hấp dẫn lấy sự chú ý trước mắt Lý Kiệt bỗng nhiên từ cây cột mặt sau lăn lộn mà ra ngón tay kéo cò súng ầm ầm một phần ngàn giây bên trong Viên đạn từ nòng súng phun ra, chuẩn xác không có sai sót địa bắn thủng hai tên đạo tặc cái trán, gọn gàng nhanh chóng mà đem bọn họ cho mở ra môi. "Mẹnh." Hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể ngã trên mặt đất. Lý Kiệt thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất đứng lên đến, giữ mắt nhìn về phía có các ngồi dưới đất trực thở dốc mặt trắng cảnh sát, ngươi không sao chứ? Tuy rằng cái tên này biểu hiện nhược gà một điểm, nhưng can đảm lắm. "Không, không có chuyện gì." Mặt trắng cảnh sát bưng thịt thịt nhịp tim đập loạn cào cào, sắc mặt khó coi địa hồi đáp. Hắn mới vừa làm cảnh sát 2 năm, còn không trải qua như thế kịch liệt bắn nhau tình cảnh, khó tránh khỏi thất thố, thật đang không có biểu hiện quá túng. Lý Kiệt gật gật đầu, bỏ lại trong tay đã không có viên đạn xúi lục. Sau đó từ một bộ thi thể trong tay nhặt lên một cái ngắn xung phong, tầm mắt bắn về phía thang máy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị cùng quyết tuyệt. Bác sĩ, ta đến rồi. Lúc này bên trong phòng biến hội bị lỗ làm người chất một đám khách mời đều hoảng loạn, rất nhiều nữ sĩ không nhịn được sợ sệt nhỏ giọng khóc nức nở, nhưng lại không dám phát sinh quá động tính lớn, e sợ cho bị đạo tặc phát giác. Long uy cái này đại minh tinh hoàn toàn không có màn ảnh trên uy phong cùng thu bạo, xem cái chim cút như thế xúc ở bên cạnh cùng tới được đặt đỉ phía sau, biểu hiện kinh hoàng, trong miệng liên tục nhắc tới các đường thần tiên phật đà đại danh, cầu xin bảo mệnh nhưng mà bình thường không thắp hương, lâm thời nước tới chân mới nhảy hiện nhiên không có tác dụng gì. Những người đại lão căn bản không phản ứng hắn, liền thấy đạo tặc ở trong một cái ăn mặc trang phục xà sỡ, trên mặt mang kính dâm, vóc người cao lớn, một mặt dữ tợn trắng hắn đống nhiên đem tầm mắt phóng đến long uy trên người, gai go. cảm nhận được đạo này ánh mắt không có ý tốt, long uy trong lòng nhất thời giật mình, vội vàng đà điểu giống như hạ thấp đầu, miệng lẩm bẩm, người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta. bên cạnh long ba nhìn thấy nhi tử này một bộ loại nhát gan răng rấp, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc chính mình trong ngày thường ít quan giáo. Phong Túng Nhi tử rơi vào thành sắc quyển mã bên trong không thể tự kiềm chế, cả ngày chỉ có biết ăn thôi uống vui lùa, không chỉ hoàng phê công phu, liền tâm tính đều trở nên khó coi. Lập tức liếc nhìn đi tới Đại Hán, lại ở trong lòng thở dài trong lòng, cũng không biết còn có cơ hội hay không đem chính mình cái này trường ái tể cho bài chính trở về. Lại không nói hai người từng người trong lòng hoạt động, liền thấy cái kia khuôn mặt hung ác Đại Hán bước nhanh địa đi tới Long Uy phụ tử trước mặt, hơi cúi đầu, tính dâm sau con mắt rất hứng thú mà đánh giá cái này đại danh đỉnh đỉnh động tác minh tinh. "Ngươi." Đại Hán bỗng Dương chỉ về Long Uy, lạnh nhạt nói, "Chính là Long Uy đi." "Vâng, là ta." Long Uy giật mình trong lòng, nhất thời khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy bàn quan rụt lại một hồi, cuối cùng mắt thấy tránh không thoát, chỉ được kẹp chặt hai chân, lồm lộm lo sợ địa thò đầu ra, trên mặt bỏ ra một vệt lấy lòng nụ cười. "Vị này đại lão, có cái gì tiểu đệ có thể giúp ngươi không?" Đại hán khỏe miệng uốn cong, chúng Long Uy khiêu khích địa ngoắc ngoắc ngón tay, nghe nói ngươi rất có thể đánh đúng không? "Đến, ta muốn đánh với ngươi một hồi." "Không muốn đi." Long Uy nhất thời khóc tăng mặt, lập tức hung mãnh đi đại ý liền dâng lên trên. Chương 323, tốt nhất cộng sự. Đại hán cân nhắc mà nhìn run lẩy bẩy Long y, một mặt khiêu khích Ta tiên Tăng Bang, nguyện vọng lớn nhất chính là muốn đánh với ngươi một hồi, ta không tin tưởng ngươi thật sự có trong điện ảnh lợi hại như vậy." Long Uy rụt cổ lại cười làm lành nói, "Ngươi cũng nói đó là điện ảnh, đều là giả mà, Tăng Bang đại ca, ta trực tiếp chịu vừa, tiểu đệ làm sao có khả năng là anh minh thần võ đối thủ của ngươi." Bên cạnh Long Ba cũng mượn cơ hội phụ hòa lên, "Đúng đấy, đúng đấy, con trai của ta chính là khoa chân múa tay, không ra hồn." Lao Giang Hỏa, chuyện không liên quan ngươi. Tăng Bang ánh mắt tấm lãnh, trực tiếp một quyền đánh vào Long Ba trên bụng, đem thân thể hắn đánh cho loạn lên sau đó nhìn hoàn toàn biến sắc Long Uy hừ lạnh một tiếng, ngựa khí tràn đầy uy hiếp, ngày hôm nay ngươi nhất định phải đánh với ta một hồi, bằng không ta liền giết ngươi đặt đi. đặt đi. Long Uy sốt sắng mà đỡ lấy Long Ba, theo ánh mắt phẫn hận địa trừng mắt về phía Tang Bang, hai mắt bốc lửa. ngươi dám đánh ta đặt đi. nhìn phẫn nộ Long Uy, Tang Bang dường dưng như không địa vây vây tay, ánh mắt mỉa thị, đánh thì thế nào? không phục a đến đánh ta a. Long Uy cắn chặt hàm răng. hắn người này tuy rằng nhân phẩm không ra sao, cả ngày bên trong sống phóng túng, lưu luyến thụ, nhưng cũng không phải không còn gì khác, to lớn nhất ưu điểm chính là hiếu thuận mắt thấy mình đặt đi bị đánh, lửa giận nhất thời xông lên đầu, trong lúc nhất thời càng khắc phục trong lòng hoảng sợ, vung quyền liền đánh về phía tăng Bang. còn bà nó, đánh ta đặt đi, ta đánh chết ngươi. Long uy mặt đỏ lên, khí thế đúng là có đủ, nhưng mà còn không chờ gần người liền bị tăng Bang ung dung dơ chân đá phi. cha cha cha. tăng Bang nhìn nằm trên mặt đất nhất thời không lên nổi long uy, có chút thất vọng lắc lắc đầu. thực sự là quá yếu, long uy, đây chính là thực lực của ngươi sao? thực sự là quá để ta thất vọng rồi. đáng ghét. long uy ôm bụng đau đến thát, trong lòng tuy nội nhưng cũng không dám lại động thủ. Tang Bang một cước đem hắn thật vất vải nô lên dâng lên lần thứ hai ép xuống. Một bên Long Ba nhẫn nhịn đau, ấn lại Long Uy vai thấp giọng nói, A Huy, hảo hắn không ăn trước mắt thì tội, nhẫn. Long Uy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Tang Bang trên mặt xem thường cùng đắc ý vẻ mặt, hai tay cầm thật chặt năm đấm, nhìn thảm hề hề Long Uy, ngồi sồn ở cách đó không xa rồi sợ thân thể mềm mại run rẩy, một đôi mắt to bên trong không kìm lòng được địa toát ra sợ sệt, trong lòng không nhịn được nhắc tới từ bản thân cảnh sát bạn trai. Không phải sợ. Lúc này, bên cạnh nàng một cái dáng dấp nhã nhặn, mang kính mắt người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, ôn thanh an ủi sẽ không có chuyện gì chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, những tên cướp kia sẽ không làm thương tổn ngươi. Ừm. Rồi sơ liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. yên tâm đi, mỹ nhân, có ta ở, ta sẽ bảo vệ ngươi. Một bên khác, cứ việc tình huống nguy cấp, kim cương vẫn như cũ không chịu được trong lòng gây rối, tiến đến bên người vị này mỹ nhân bên cạnh, vô ngực nói, hơn nữa cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Rồi sơ giật giật khoe miệng, chuyển bước kéo dài cùng hàng này khoảng cách. Kim cương hãy còn không cảm thấy, đã ý chừng mắt cái kia nhã nhặn nam, chính muốn tiếp tục tán gái, bên cạnh Hà Đông Thi đánh một tuổi cho đúa ở Kim cương ngực, ở hắn tiếng kêu lên bên trong nhỏ giọng mắng, chết Kim cương! đều lúc này còn tán gái, cùng ngồi xổm đồng thời lao hói cũng theo mắng miệng, chính là cái tên nhà ngươi tán gái cũng không phân trường hợp, theo lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, liếm mặt trùng giỏi sơ nói, tiểu thư, ngươi đừng sợ, có ta ở, thu thập những này nho nhỏ đạo tặc dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng sợ. nhã nhặn nam lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, hả, không biết các hạ là vị nào, hừ hừ, lao hói đắc ý vẩy vẩy đại đầu chọc, một mặt nạo nẽ, nghe rõ, ta chính là đại danh đình đình, để sở hữu tội phạm đều nghe tiếng đã sợ mất mật đầu chọc thần thám, khoe khoang đồng thời còn không quên tổn một câu kim gương, cùng hàng này không giống. Ta anh minh thần võ, bắt giặc vô số, cái đám này đạo tập động với ta coi như bọn họ xui xẻo. Nghe hắn càng thổi càng thái quá, bên cạnh Hà Đông Thi nghe không vô, càng không chịu nổi cái tên này ở mỹ nhân trước mặt khoe khoang, một cái tát vô vào hàng này trên đầu trọc, ý tờ nói nhảm. Theo đối với giỏi sơ nói, tiểu thư, không cần sợ, ta là cảnh sát, chúng ta gặp tận lực bảo đảm ngươi còn có tất cả con tin an toàn. Tuy rằng cái này cái gọi là đầu trọc thần thám xem ra không thế nào đáng tin, có điều Hà Đông Thi lời nói vẫn để cho do sợ tâm vị vị ẩn định một chút. Thời điểm như thế này có cảnh sát ở, bao nhiêu vẫn là có thể làm cho người ta một tia cảm giác an toàn. Có điều mấy người đều không có phát hiện, nghe được Hà Đông Thi lời của hai người, cái kia nhã nhặn nam trên mặt né qua một vị không tên biểu hiện. Một bên khác, Hà Đông Thi cùng Lao Hói, Kim Cương ba người chính sĩ xào bàn tán. Hiện tại phải làm sao? Khoác lắc quý khoác lác, nước đã đến chân Lao Hói vẫn là không nhịn được thấp vọng Chỉ có thể liều một phen. Hà Đông Thi hít một hơi, tay phải lặng yên sở về phía ẩn giấu ở bắp đùi bên trong súng lục, cắn răng nói rằng: "Tuy rằng đêm nay tiệc rượu bảo an nghiêm mật, nhưng nàng vẫn là nghĩ biện pháp khẩu súng mang theo vào." Tiếp theo hai người đồng thời nhìn về phía Kim Cương. Người sau có chút trột dạ rụt cổ một cái, ở hai người nhìn gần hạ tối hậu vẫn là vây vây tay, được rồi, ngồi chờ chết không phải ta kim cương phong cách. Hà Đông Thi gật gật đầu, vậy cứ như thế, một lúc do kim cương ngươi cùng lao hối phụ trách gây ra hỗn loạn hấp dẫn đám người kia chú ý, ta nhân cơ hội xuống tới, bắt giặc trước tiên bắt vương. Thấy hai người không có ý kiến, nhất thời ra lệnh một tiếng, chuẩn bị hành động. Sau khi nói xong nhìn chuẩn cơ hội lặng lẽ chuyền bước, dựa vào đoàn người che lấp chậm rãi hướng về giáo sư nhích tới gần. Người sau giờ khắc này chính chuyên tâm nhìn chằm chằm người da đen máy vi tính chuyên gia thao tác, cũng không có chú ý tới bên này động tĩnh. Rõi sợ nín hơi ngưng thần, trái tim cao cao treo lên. Bên cạnh nhã nhặn nam thì lại ánh mắt lấp lóe không yên. Thấy Hà Đông Thi bắt đầu hành động, Kim Cương cùng Lão Hói liếc mắt nhìn nhau, người sau mở miệng nói: Kim Cương, chúng ta làm sao gây ra hỗn loạn? Rất đơn giản. Kim Cương khỏe miệng kéo ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Lão Hói giật mình trong lòng, bản năng cảm thấy một tia không ổn, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Kim Cương đột nhiên đứng lên, chỉ mình tiêu lên, này, ta báo cáo, nơi này có cái cảnh sát. Không nặn Kim Cương. Lão Hói suýt chút nữa chưa cho tức chết, giơ chân tức giận mắng, ngươi này chó chết không nghĩa khí, bán đi ta. Kim Cương vô tội nhún vai một cái, như vậy hiệu quả trực tiếp nhất mà. Hắn nói không sai, ngay ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Sở Hữu đạo tặc ánh mắt liền đồng loạt bắn lại đây. Bệnh. Đồng thời chỉ tới được còn có mấy cái nòng súng. Ta đầu hàng. Lao Hói vô cùng dứt khoát giơ tay lên, không có một tia nửa điểm do dự. Giáo sư sự chú ý bị hấp dẫn lại đây, trung phủ quan gật gật đầu, người sau lập tức điểm súng hướng đi Lao Hói. Trong lòng ngực của hắn còn có thương. Kim Cương lần thứ hai chỉ về Lao Hói, lớn tiếng nhắc nhở. Không tiếp. Ta nhìn là ngươi. Lao Hói một mặt tức giận bất bình, hướng về phía hắn chửi lên. Lão Hói, đừng trách ta, ta cũng chỉ là muốn còn sống. Kim Cương vẫy vẫy tay, lẽ thẳng khí hùng mã giải thích. Phi, ta trước tiên giết chết ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa. Lão Hói tức giận đến đầu trọc đỏ lên, bất chấp tất cả, nhảy lên đến liền một cái bóp lấy Kim Cương cái cổ. Chết Lão Hói, mau buông tay. Ta không tha, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Khắc Khắc, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hai người một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên đánh nhau lên, tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn. Còn bà nó, đều cho Lão Tử ngừng tay. Phủ Quang thấy thế nhất thời nổ mắng ra tiếng, nhanh chân tiến lên liền muốn đi đến tách ra hai người. Ngay ở hắn sự chú ý toàn bộ đặt ở lao hói trên người hai người thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trong đám người phun lên, chỉ một thoáng hướng về hắn bay nào mà tới. Chương 324: Giã chàng xe cát. Không được núp đích. Bay nào đi ra chính là Hà Đông Thi, ở phụ quang phản ứng lại trước, Đông nhiên một hồi thoăn đến bên cạnh hắn, trong tay nòng súng đột nhiên chỉ về hắn chắn. Phụ quang thân thể cứng đờ, nhất thời không dám lại núp đích. Hắn đạo tặc thấy thế lập tức đem nòng súng chỉ về Hà Đông Thi. Tất cả chớ động. Bang không ta liền giết hắn. Hà Đông Thi lớn tiếng uy hiếp nói. Giáo sư khoát tay chặn lại, gia hiệu thủ hạ không muốn manh động, Hà Đông Thi thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc trốn đến phủ quan phía sau, trong tay nòng súng đẩy hắn huyệt Thái Dương. nhìn thấy Hà Đông Thi có vẻ như đã không chế lại tình thế, mới vừa còn ở nào không ngừng Kim Cương cùng Lao Hói trong nháy mắt nảy lên, vẻ mặt tuôn biến, vui vẻ ra mặt. Ha ha, như thế nào, chúng ta phối hợp thiên ý vô cùng đi. Kim Cương đụng phải và Lao Hói, sau đó trùng Hà Đông Thi cười đắc ý khà khà, đó là đương nhiên, bọn ta nhưng là tốt nhất cộng sự. Lao Hói lắc lư chính mình cái kia viên sáng loáng quang nói lượng đại đầu trọc hai tay chống nạnh, núi vịnh lên trời. Nói hai người còn đắc ý một cách lẫn nhau vỗ tay một cái. Hà Đông Thi không thèm để ý hai người này hàng, nắm chặt súng lục, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía giáo sư, uy hiếp nói: Này, đệ đệ ngươi ở trên tay ta, thức thời liền không muốn sang bậy. Nàng nỗ lực kéo dài thời gian, Hà Đông Thi tin tưởng tình huống của nơi này ắt phải không thể ẩn giấu bao lâu, cảnh sát nên chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động, nàng cần phải làm là chính mình, cố gắng có khả năng ổn định bang này đạo tặc, vẫn kéo dài tới cảnh sát đến. Giáo sư sắc mặt âm trầm như nước, một lát sau Đông Nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta ngược lại thật ra không ngờ tới lại vẫn có ở, có điều ngươi cho rằng ngươi thắng. Hà Đông Thi hơi nhún mày lập tức gần kề phụ quang. Đệ phòng địa nhìn về phía giáo sư, "Ngươi không cần phô trương thanh thế, quá mức chia tay, nếu như không muốn đệ đệ ngươi chết cũng đừng động." Đột nhiên, khóe mắt nàng dư quang liếc về phụ quang, đã thấy trên mặt cũng không có một chút nào lo lắng sợ sệt vẻ, ngược lại cười gần không dứt, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng miệt thị. Hà Đông Thi giật mình trong lòng, theo bản năng mà từ đáy lòng nơi sâu xa sinh ra một tia không ổn cảm giác. Đang lúc này, một cái cứng rắn băng lạnh đồ vật đột nhiên đẩy đến nàng huyệt Thái Dương trên. Theo sát, một tiếng không chứa bất luận cảm tình gì lạnh lùng âm thanh ở bên tai vang lên, "Đừng lúc ních, hẳn là ngươi." Hà Đông Thi thân thể nhất thời cứng đờ. Máy móc địa nghiêng đầu qua chỗ khác, đã thấy mới vừa còn đang ăn ủi rửa sở nhã nhận nam tử. Giờ khắc này trong tay nắm một cây súng lục, đối diện đúng chính mình, trên mặt mang theo một vẻ băng lạnh ý cười. Tự giới thiệu mình một chút, ta kêu thầy thuốc. Nhã nhận nam biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng mà ánh mắt nhưng mang theo một tia trào phúng. Bên cạnh rồi sở trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía bác sĩ, không dám tin tưởng cái này mới vừa còn đang dùng lời chốt lưới đầu môi phao chính mình nam nhân, dĩ nhiên sẽ cùng những tên cướp tiên là cá mẹ một lứa. Điều này làm cho trong lòng nàng vô cùng nghĩ mà sợ. Giờ khắc này bác sĩ khuôn mặt ở trong mắt nàng không còn là tao nhã nho nhã mà là phản phất ác ma giống như đáng sợ. Kim Cương cùng Lao Hói trên mặt nụ cười đắc ý cũng thoáng chốc cứng đờ, nhìn Bác Sĩ ánh mắt vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ. Nhưng mà không thể làm gì. Ở ba người sắc mặt khó coi bên trong, Phụ Quang ung dung dỡ xuống Hà Đồng Thi súng trong tay, sau đó trở tay cho nàng một bật hai. Con đi." Nam nhân bà, Lao Hói nhất thời lựa giận và trượng, loắt tay áo căm tức Phụ Quang, "Ngươi đánh ta cái bô. Đánh thì thế nào?" Nhìn chăm chú vào chính mình trên đầu chọc nòng súng, Lao Hói nhất thời vẻ mặt biến đổi, niệm ai chê cười nói, "Không, có chuyện gì, ta chính là đơn thuần hỏi một chút." "Đừng." Lời con chưa dứt Một bạt tai đã vung ở trên mặt của hắn. Lao Hói bị đánh cho một cái lão đảo, bưng gọ má giận mà không dám nói gì. Kim Cương cũng là một mặt xấu khổ, không nghĩ đến giá tràng xe cát. Từ đầu tới cuối, giáo sư biểu cảm trên gương mặt đều không có quá biến hóa lớn, nhìn ba người dường như thằng hề. Có điều hắn cũng không có giết ba người, cảnh sát đồng dạng là người tốt chất. Khoát tay áo một cái, gia hiệu phụ quan dẫn người đem bọn họ coi chừng, sau đó lại sẽ sự chú ý phóng tới điện tử chống trộm hệ thống phá giải trên. Còn bao lâu nữa? Bác sĩ đi tới, cùng giáo sư gật đầu ra hiệu, sau đó nhàn nhạt hỏi. Lập tức Người da đen máy vi tính chuyên gia trả lời khẳng định nói. 5 giây sau, theo một tiếng điện tử âm, tủ trưng bày nhất thời ở tất cả mọi người nhìn kỹ chậm rãi mở ra. Quyết định. Người da đen máy vi tính chuyên gia hưng phấn vỗ tay một cái. Bác sĩ nhưng là đã hoàn mỹ lại quan tâm hắn. Giờ khắc này con mắt chăm chú chăm chú vào hiện lộ ra xa hoàng châu đó mặt trên. Chậm rãi đưa tay ra, từ tủ trưng bày bên trong lấy ra châu bão, nhìn mặt trên khổng lồ bão thạch, ánh mắt tham lam mà si mê. Thật xinh đẹp a. Bên biên giáo sư mấy người cũng đồng dạng trường trường địa theo dõi hắn trong tay châu bão, trong thần sắc đều là hưng phấn không thôi. Một lát sau. Giáo sư giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói: Thời gian cùng dự tính như thế, hiện nay mới thôi tình huống tất cả thuận lợi. Bác sĩ gật gật đầu, trầm ngâm nói: Cảnh sát cũng cần đến, dành thời gian. Giáo sư khẽ gật đầu, hướng về phía người ra đen máy vi tính chuyên gia nói: Tiếp tục cái kế tiếp, mau nhanh. nó tự do làm. Người ra đen máy vi tính chuyên gia so với cái ok thủ thế, sau đó thay đổi hàng đơn vị trí lần thứ hai thao tác lên. Bác sĩ đi tới do sờ bên cạnh, dùng nòng súng bước lên cằm của nàng, đem nắm tới tay châu đáo ở trước mắt nàng cơ cơ, đắc ý nói: Rất đẹp chứ. Như thế nào? Có muốn hay không đi theo ta? bảo đảm ngươi nửa đời sau vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. phi, giỏi sợ tuy rằng trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ chán ghét, phỉ nhổ đạo. đừng nằm mơ, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. bác sĩ không để ý lắm, rêu cợt rồi nói, à, ta liền yêu thích như ngươi vậy mạnh mẽ nữ nhân. không liên quan, còn có đầy đủ thời gian nhường ngươi cân nhắc, ta tin tưởng ngươi gặp thay đổi chủ ý. một bên khác, mắt gặp giáo sư đám người đã bắt được cái thứ nhất châu đáo, ẩn giấu ở đạo tặc bên trong cùng vị trên mặt tuy rằng không dám toát ra bất kỳ vẻ kinh dị, nhưng nhưng trong lòng là lo lắng không đứt, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía trong đám người Dương tiến hoa. làm sao bây giờ? đọc ra cung vĩ trong mắt sầu lo Dương Kiến Hoa cho hắn một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt Đừng manh động trước tiên yên lặng nhìn biến lúc này thế cuộc đều ở đạo tặc nắm trong bàn tay tuy tiện hành động chỉ có thể thích đến phản không chỉ cứu không được người còn có thể đem mình cho ném vào mới vừa hà đồng thi bọn họ chính là dẫm vào vết xe đổ cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời án binh bất động lấy chờ thời cơ bên cạnh Phương Giật Hoa tập hợp lại đây nhỏ giọng nói Dương khoa trưởng ta đã liên hệ trần sơ đem tình huống của nơi này nói cho hắn tin tưởng cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ lấy hành động rồi Tuy rằng đạo tặc ngay lập tức liền tìm tiêu tất cả mọi người công cụ truyền tin, nhưng Phương Giật Hoa nhưng sớm ở bí ẩn địa phương giấu giếm máy truyền tin, thành công cùng ngoại giới đợi mệnh bên trong khu tổ trọng án liên lạc trên. Dương Kiến Hoa nhỏ giọng, tận lực phòng ngừa gây nên hoài nghi. Hiện tại chúng ta không thể manh động, chờ Trần Sơ cái kia vừa bắt đầu hành động, chúng ta tùy cơ ứng biến, làm hết sức cứu viện có tin. Còn có, cần phải tranh thủ ngay đầu tiên đem Phi Hổ đội cùng Bá Vương Hoa giải cứu ra. Rõ ràng, Phương Giật Hoa đối với Dương Kiến Hoa ý kiến không có gì nghĩ. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng đang đợi cơ hội, lấy tính cách của hắn, tự nhiên cũng là không muốn bó tay chờ chết. Hắn biết rõ, đừng xem giáo sư nói thật dễ nghe, nhưng muốn bắt được sở hữu châu báo chân phẩm cần thời gian, khoảng thời gian này đã đầy đủ cảnh sát nhận được tin tức sau đó tới rồi. Dưới tình huống như thế, giáo sư bọn họ có rất lớn khả năng sẽ chọn lấy giết con tin phương thức đến kinh sợ cảnh sát, hoặc Văn Tuấn sẽ không đem tính mạng của chính mình giao cho người bên ngoài trên tay. Lúc này, cùng đám người bên trong bành dịch hành trao đổi một cái ánh mắt, người sau nhỏ bé không thể nhận ra địa trùng hắn gật gật đầu. Ngay ở chư tâm tư người khác nhau thời khắc, trong sân tình huống lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Chương 325, tiểu trang cùng số. Bởi vì Hà Đông Thi ba người hành động Hiện trường phát sinh một chút nhẹ nhàng gây rối. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, rất nhiều người trong lòng hoảng sợ không ngừng sâu sắc thêm, từ từ trở nên không thể ngăn chặn. Bác sĩ nhíu nhíu mày, quay đầu qua giá hiệu một hồi chính mình đệ đệ Thỏ. Giáo sư cùng bác sĩ hai bên vốn là thuộc về quan hệ hợp tác, vừa có tín nhiệm cũng có đề phòng, tự nhiên không thể đem mình người xong giao tất cả cho đối phương, bao quát chương chuẩn ở bên trong, nhìn như hợp tác không cái hở, kỳ thực phân biệt rõ ràng. Giáo sư người đều là do phủ quang đang phụ trách, tương tự, bác sĩ một phương người cũng đều giao cho đệ Thỏ dẫn dắt. Được chính mình đại lão gia hiệu, Thỏ lập tức gật gù tỏ ra hiểu rõ sau đó đứng ra động viên mọi người. Các vị, ta lần thứ hai nhắc lại một lần, chúng ta không giết người, nhưng tiền đề là các ngươi an phận thủ thường. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trong lúc đó, ẩm. Một tiếng súng vang, đột nhiên chuyển đến. Thỏ sừng suốt, hắn còn không hạ lệnh giết người đây, ai con mẹ nó nổ súng. Hơn nữa hắn mới vừa mới vừa nói không giết người, này không phải đánh hắn mà sao. Ngoại trừ vừa bắt đầu phối hợp giáo sư dẫn dắt một hồi trong sân mọi người ở ngoài, vương đông nguyên liền ẩn dấu ở trong đám người, không có lại biểu hiện ra bất cứ gì thường nào. Đối với hắn mà nói chỉ muốn giáo sư mọi người có thể thành công, việc khác sau liền có thể phân đến đầy đủ lợi ích, căn bản không cần mạo hiểm bại lộ thân phận, chỉ cần ngồi hưởng thành liền có thể. Liên ôm xem kịch vui tâm tư, Vương Đông Nguyên ở bề ngoài làm ra cùng người bên ngoài không khác sợ sệt vẻ mặt, kỳ thực trong lòng không có sợ hãi, thậm chí đắc chí. Có điều hắn vẫn là lặng lẽ lùi hướng về phía phòng rửa tay phương hướng, dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, một lúc vạn vừa phát sinh xung đột, viên đạn không có mắt, ai cũng không có thể bảo đảm gặp sẽ không làm thương tổn đến chính mình, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hơn nữa phòng dựa tay không xa chính là an toàn lối ra, mở miệng mới liền rời đi nhưng mà vương đông nguyên nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình cũng đã rơi vào rồi một đôi mắt bên trong khoảng cách vương đông nguyên chừng mười thước ở ngoài một cái nào đó góc vị trí cái kia cùng viên hạo vân dáng rất giống nhau đến mấy phần nam tử cao lớn chính nhận dấu ở đoàn người phía sau hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vương đông nguyên hắn gọi tiểu trang là một cái sát thủ nhà nghề mà hắn lần này cần giết mục tiêu chính là vương đông nguyên sở dĩ trà trộn vào đêm nay hội triển lãm chính là vì tìm kiếm cơ hội thích hợp giết chết đối phương giờ khắc này nhìn thấy vương đông nguyên đang từ từ tới gần phòng dựa tay phương hướng tiểu trang ánh mắt lóe lên lặng yên không một tiếng động địa đi theo Tuy rằng giờ khắc này chu vi đều là đạo tặc, nhưng đối với tiểu trang tới nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn đem tầm mắt tìm đến phía cách đó không xa người kia, ở trên người của đối phương, hắn ngửi được đồng hành mùi vị. Điều này làm cho tiểu trang trong lòng có một tia cảm giác nguy hiểm, không rõ ràng mục tiêu của đối phương có hay không cũng là ông đông nguyên, không khỏi đem dài lắm ngộm, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, hay là còn có thể nhờ vào đó gây ra hỗn loạn, tìm được thoát thân cơ hội. Trong đám người, trước cùng kim cương chạm vào nhau ánh tuấn nam tử bỗng nhiên nếu có điều cảm thấy điệu phiết xem qua mâu, ánh mắt quét về phía tiểu trang ẩn thân phương hướng. Có điều cũng không có phát hiện gì thường gì, hơi nhiều như mày, lập tức lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía chu vi đạo tặc, trong mắt lóe ra một vết tấn công. Hắn gọi rùa, là châu Á kể đến hàng đầu sát thủ, phàm là hắn tiếp thu hủy thác, không, có đồng loạt thất bại, tỷ lệ hoàn thành 100%. Vẹn vẹn suốt đạo 3 năm, liền hung hăng giết tiến vào châu Á sát thủ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Lần này đến Hồng Kông, ngoại trừ nghỉ phép ở ngoài, trò mục đích thực sự là ý đồ khiêu chiến sát thủ bảng xếp hạng thứ 2, cùng với xếp hạng thứ nhất, sát thủ chi vương Xí Thiên xứ. Hai người trùng hợp đều ở Hồng Kông. Tiêu căng tự mãn sổ tự nhiên không cho phép chính mình được cho người khác. Chỉ là sổ không nghĩ đến chính mình có điều là tâm huyết dâng trào quá tới tham gia một cái hội triển lãm, dĩ nhiên sẽ gặp được giặc cướp tước đoạn, càng làm cho hắn phiền muộn chính là bởi vì cũng không phải là để hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó trên người hắn cũng không có mang theo súng ống vũ khí. Đối mặt mười mấy tội phạm cùng mấy chục thanh thương, tay không dưới, mặc dù là xem hắn như vậy tinh anh cấp bậc sát thủ cũng không chắc chắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Vì lẽ đó hắn đồng dạng lựa chọn án binh bất động. Một bên khác, Tiểu Trang dựa vào đoàn người cùng che chắn vật, tách ra Chu Vi đạo tặc tầm mắt lặng lẽ tiếp cận Đông Nguyên mà Vương Đông Nguyên trong lòng hay còn làm thừa cơ kiếm chắc ngọc đẹp nhưng cũng không biết đoạt mệnh tử thần đang đến gần theo khoảng cách rút ngắn Tiểu Trang lặng yên không một tiếng động mà đưa tay phóng tới trong lồng ngực nhẹ nhàng nắm chặt cái chuôi thương thanh thụ sát thủ nhàn nghề muốn mang súng đi vào cũng không phải một cái quá to lớn với khó ngay ở Vương Đông Nguyên sắp lùi tới phòng dựa tay bên cạnh thời điểm dựa vào một cái bí mật góc độ Tiểu Trang đột nhiên động lấy súng ra nổ súng làm liền một mạch đặc biệt hắn còn mang theo trắng non găng tay lại phối hợp Tiểu Trang thần thánh nghiêm túc vẻ mặt nước chảy mây trôi động tác khiến người ta xem ra phi thường có xem xét tính quả thực liền dường như sách giáo khoa tự giết người. Tiểu Trang đối với thương pháp của chính mình có tuyệt đối tự tin, hắn ngắm đều không ngắm, trực tiếp nổ súng. Vương Đông Nguyên vẫn cứ ở trong lòng mừng trộn, sau đó cuộc đời của hắn đường liền dừng lại ở nơi này, trong nháy mắt liền bị cấp tốc chạy như bay tới viên đạn xuyên qua huyệt Thái Dương, óc vỡ toang mà chết. Thời điểm chết Vương Đông Nguyên trên mặt vẫn cứ mang theo một tia giấu diếm vui sướng, phun ra máu tươi tung té ở sát bên hắn hai cái khách mời một thân. A, mắt thấy Đông Nguyên bị bạo đầu, phụ cận khách mời nhất thời phát sinh sợ hãi dích mà nhìn thấy này đột nhiên phát sinh một màn thọ sửu suốt, bác sĩ sửu suốt, liền ngay cả vẫn biểu hiện nắm chắc phần thắng giáo sư cùng với thờ ở lạnh nhạt trường chuẩn cũng tương tự sửu sốt, hiện trường tất cả mọi người sửu sốt. Nay một tiếng súng vang có thể nói đánh sở hữu đạo tặc một trở tay không kịp, tương tự cũng đánh vỡ các con tin trong lòng hàng phòng thủ. ở một mảnh tiếng thét chói tai bên trong, tất cả con tin không ngừng run lẩy bẩy, rồn rập sợ hãi không ngớt, các vị đại sứ lãnh sự, xã hội danh lưu đều không để ý hình tượng bò ở trên mặt đất. tất cả mọi người đều cho rằng nổ súng chính là đạo tặc, bọn họ rốt cục muốn rất người. Ý thức được điểm này các tân khách nhất thời rơi vào đến hết sức trong khủng hoảng, trong nháy mắt rối loạn nổi lên một phía. Ai con mẹ nó nổ súng. thọ giận dữ, kể cả người khác đồng thời, ánh mắt đồng loạt bắn về phía đứng ở đoàn người bên bờ Tiểu Trang. Tuy rằng động tác vô cùng bí mật, nhưng tiếng súng chung quy không cách nào che giấu, Tiểu Trang không thể phòng ngừa bóc trần lộ ra. Khốn nạn. Thời khắc này, bao quát giáo sư, bác sĩ ở bên trong, sở hữu đạo tặc đều nổi giận. Đối với bọn hắn tới nói, hiện nay cần nhất chính là ổn định nhất định phải trước ở cảnh sát đến trước làm hết sức nhiều bắt được châu báo, cho nên mới phải lựa chọn tận lực động viên tất cả mọi người, chính là không hy vọng ngày càng rắc rối. Nhưng không nghĩ đến một mực nô gia tiểu trang như thế cái dị số, triệt để quấy rầy bọn họ an bài. Hắn một thương này thật giống như dây dẫn lửa, chỉ để làm nổ con tin trong lòng ẩn sâu hoảng sợ, chỉ tăng rất nhiều biến số. Nay tự nhiên là đạo tật một phương không muốn nhìn thấy. Bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Hai người đều hiểu, thời khắc mấu chốt, bọn họ nhất định phải quyết định thật nhanh, giết gà ra khỉ đem không yên tính nhân tố chuyện để bóp chết ở này sinh trạng thái mới có thể lần thứ hai trưởng không lấy cục diện ngay sau đó không do dự nữa bác sĩ vung tay lên lệnh lùng hạ lệnh giết hắn chương 326, khắp nơi hành động tiến quân thần tốc ầm ầm ầm ở bác sĩ mệnh lệnh ra khoảng cách tiểu trang gần nhất đạo thật lập tức trùng hắn nổ súng sạc kích tiểu trang trước mặt bà năng trực tiếp bị đập nát ly rượu rượu đỏ bộ đồ ăn loại hình đồ vật càng bị đánh cho lách cách văng lên cất dấu niên đại rượu đỏ lưu đầy đất đều là vỡ vụn pha lê chúng quanh tiền đánh vào phụ cận khách mời trên người, làm cho bọn họ đau đớn khó nhịn, nhưng không ai không lo được trên những này, từng cái từng cái đều sợ hai mặt phần, vội vội vã vã địa nằm sát xuống đất, ôm lấy đầu cả người run dậy. Tiểu Trang không hổ là sát thủ nhà nghề, thân thủ nhanh nhẹn cực điểm, ngay ở tiếng súng vang lên trước mắt, lập tức tung người một cái, hướng về an toàn đường nối phương hướng nào tới. Viên đạn sát qua gò má của hắn, nhưng mà tiểu Trang ánh mắt không có mảy may biến hóa, ánh mắt lo lom nhìn, liền như thế ở viên đạn dưới sự truy kích hung hãn tiến lên. Thỉnh thoảng nổ súng giáng trả, mỗi một lần đều tinh chuẩn bắn vào thân thể, hầu như mỗi một thương không thất bại, tuy rằng chỉ có một người nhưng cũng cho đạo tặc một phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Mắt thấy tình huống bắt đầu mất khống chế, bác sĩ cùng giáo sư sắc mặt tái xanh. Hai người đang muốn hạ lệnh không tiếc đánh đổi đánh gục tiểu trang, bỗng nhiên, thỏ mang theo một mặt khiếp sợ vẻ mặt chạy tới, báo cáo, không tốt. Huynh đệ phía dưới báo cáo nói có hai cái cớm xuống tới, bọn họ không ngăn được, bây giờ đối phương chính đi thang máy tới. Cái gì? Bác sĩ hai người vẻ mặt thuần biến, nhất thời không lo nổi lại đối phó tiểu trang. Bọn họ cũng có thể nhìn ra, tiểu trang thân thủ bất phàm, không phải người hiền lành, nhưng rõ ràng là một lòng muốn chạy trốn so sánh với nhau vẫn là đối phó cấm càng quan trọng, tuyệt đối không thể để cho đối phương quấy rầy bọn họ an bài. Chờ thang máy cửa vừa mở ra liền lập tức nổ súng, đem bọn họ đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Bác sĩ mặt lạnh ra lệnh, lập tức lại hướng về phía người ra đen máy vi tính chuyên gia thúc dục tận mau mở ra còn lại tủ trưng bày. Người sau leo mồ hôi lạnh trên trán, một bên nhanh chóng nhấn ngó tay, một bên trả lời, ta đã toàn lực ứng phó, nhưng cần thời gian. Bác sĩ cao mày, nhìn đám người hỗn loạn trong mắt đột nhiên né qua một vệ tăng cốc, đoạt lấy thọ súng trong tay, giơ tay chỉ về trần nhà. ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đem một toa băng đạn toàn bộ đánh hụt sau đó mặt lệnh ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa quét về phía đoàn người cảnh cáo nói tất cả mọi người hết thể nằm trên mặt đất không được lúc đích ai động liền đánh chết hay chúng khách mời nhất thời tất cả đều ngoan ngoãn ngã xuống hải đến không dám thở mạnh tạm thời làm kinh sợ hiện trường bác sĩ khoát tay trả lại phân ra bộ phận thủ hạ tăng hỏa lực mạnh áp chế tiểu trang một số người khác phụ trách coi trường hiện trường mọi người còn lại phần lớn người thì lại thay đổi nòng súng chỉ về thang máy trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người đi ra lập tức giết chết bọn họ cũng trong lúc đó bên ngoài quán rượu nhận được phương giật hoa phát tới tin tức bên trong khu tổ trọng án cao cấp đôn đốc Trần Đạt Hoa mang theo khiếp sợ tâm tình lập tức dẫn người chạy tới khách sạn phụ cận đồng thời tới được còn có chính trị bộ đội hành động người cầm đầu chính là hồi lâu không gặp Long cửu lúc này Trần Đạt Hoa cùng Long cửu sắc mặt đều khó coi bọn họ làm sao đều không nghĩ đến dĩ nhiên có đạo tặc dám ở mí mắt của bọn họ dưới đáy cướp đoạt đêm nay bộ diễn âm thầm kỳ quái phi hổ đội cùng Bá Vương Hoa không chỗ nào thành tựu đồng thời cũng vô cùng lo lắng con tin an toàn tương tự cũng biết chuyện đêm nay chắc chắn chấn động hồng công dù sao người ở phía trên chất đều là lãnh sự quan lớn cùng các giới danh lưu Đây để bọn họ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, tâm tình đều cực kỳ nghiêm nghị. Long Cửu đi tới Trần Đạt Hoa bên người, vốn là lạnh như băng khuôn mặt giờ khắc này càng là âm trầm như nước, khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn địa quay về tới trước đặt Trần Đạt Hoa hỏi, "Trần sơ, như thế nào, có thể nắm giữ tình huống hiện trường sao?" Trần Đạt Hoa đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy gật gật đầu, "Chúng ta có đồng nghiệp ở phía trên, đã đem tình huống căn bản thông báo ta." Lưng lại một chút, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hiện trường tổng cộng có vượt qua 50 tên đạo tặc, đều các phối có giải ngắn xuống lõng, thậm chí không thiếu vũ khí hạng nặng, chịu đến khống chế con tin vượt qua 100 tên bao quát ba vị các quốc gia đại sứ cùng hai đôi lãnh sự vợ chồng Long Cựu thật sâu những mày tình huống như vậy mặc dù là nàng cũng cảm giác vô cùng vướng tay chân then chốt là con tin thân phận đặc thù để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ không dám manh động Trần Đạt Hoa tiếp tục nói ta đã liên lạc S đặc biệt nhiệm vụ liền hiện tại quan trọng nhất chính là không thể kích thích đạo tặc đồng thời nhất định phải tức thì nắm giữ tình huống hiện trường bảo đảm con tin an toàn Long Cựu gật gật đầu lúc đó chàng chỉ huy liền giao cho Trần sơ ta dẫn người lặng lẽ chuẩn vào đi tùy thời hành động Trần Đạt Hoa không có phản đối bọn họ không thể liền như thế ngồi yên không để ý đến Thật sự một điểm hành động đều không lấy. mà Đạm Long ngươi cẩn thận." Trần Đạt Hoa trầm giọng giận một câu, sau đó để cái trước máy truyền tin, tìm cơ hội thích hợp theo chúng ta đồng nghiệp giữ liên lạc. Long Cửu tiếp nhận máy truyền tin, lúc này dẫn theo một đội người từ hậu môn trùng vào quán rượu. Tất cả mọi người phong tỏa toàn bộ lối ra, mở miệng, một con rồi cũng không đồng ý hứa phi đi ra. Long Cửu đi rồi, Trần Đạt Hoa lập tức cao giọng hạ lệnh, chỉ huy thủ hạ phong tỏa cửa ra. "Phải." Lúc này một cái tổ trọng án cảnh sát vội vã chạy tới, "Trần sư, mới vừa nhất ca gọi điện thoại lại đây, để chúng ta cần phải bảo đảm ba vị đại sứ cùng lãnh sự vợ chồng an toàn." Trần Đạt Hoa trong lòng dùng mình, hắn đã vừa mới đem sự tình đăng báo, quả không phải vậy đã kinh động cảnh vụ trưởng phòng. Dù sao nếu như vạn nhất đại sứ cùng lãnh sự có chuyện, vậy coi như là ngoại giao sự cố. Trách nhiệm này đừng nói cảnh vụ trưởng phòng, chính là cảng đốc cũng lưng không nổi, cũng là chẳng trách mặt trên đám kia quỷ lão coi trọng như vậy. Tin tưởng càng nhiều cảnh lực cùng càng tầng lớp cao quan chỉ huy cũng tất nhiên sắp tới đến. Điều này làm cho gánh vác áp lực thật lớn Trần Đạt Hoa không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn muốn làm, chính là ở trước đó nhất định phải làm hết sức bảo đảm không xảy ra bất chắc tình huống. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, không chỉ Lý Kiệt đã sớm xông vào. Bên trong phòng yến hội càng là có rất nhiều người không an phận vật tồn tại. Lúc này bên trong phòng yến hội, mấy chục cây khẩu đối diện thang máy, mặt trên con số không ngừng ngày lên. 20 tầng, 40 tầng, 60 tầng, 70 tầng. Cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 75 tầng. keng. Cửa thang máy từ từ mở ra. Ngay ở mở cửa trong nháy mắt, sở hữu nòng súng trong nháy mắt phụt lên xuất đạo đạo ngọn lửa. ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số viên đạn như giọt mưa giống như bắn phá hướng về bên trong thang máy bộ, nếu như bên trong có người, giờ khắc này tất nhưng đã bị đánh thành nát cả bã. 3 giây đồng hồ sau, cửa thang máy hoàn toàn mở ra kịch liệt tiếng súng im bặt đi, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là bên trong càng là rốt tuyết, cũng không có người ở bên trong. Một đám đạo tặc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ quá nhiều nghi hoặc, một trận tiếng động cơ nổ đột nhiên truyền đến, theo sát liền thấy một chiếc màu trắng xe còn trong dây lát từ bên cạnh thang máy trong đường nối vọt ra, mang theo lực xung kích cực lớn, trực tiếp đánh bay mặt trước mấy cái không tránh kịp đạo tặc. Vô một đám đạo tặc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, thậm chí không kịp nổ súng. Có điều bên trong xe lý kiệt hai người nhưng không chần chờ chút nào, lập tức kéo co súng, chính là một trận điên cuồng bắn phá cụp cụp cụp đắc, trong nháy mắt liền đánh ngã bảy, tám tên đạo tặc. Bác sĩ xem mặt, tầm mắt thoáng chốc cùng bên trong xe Lý Kiệt đối diện, trong mắt hiện ra một vẻ dày đặc cực điểm uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Là ngươi. Chương 327, trong hỗn loạn phản kích. Bác sĩ. Lý Kiệt trong nháy mắt liền phát hiện cái kia chính mình khổ tìm nhiều năm kẻ thù, rốt cục xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy tấm này mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở chính mình ác mộng bên trong khuôn mặt, trong mắt hắn thoáng chốc bắn mạnh ra một luồng có thể đem người thiêu cháy thành cho bụi lửa giận, từ trong cổ họng gào thét ra một tiếng mãnh mang cừu hận gào thét. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có cái này hại được bạn thân cửa nát nhà tan không đội trời chung kẻ thù sống còn, nhất thời đem đạp cần ga tận cùng, thân xuống xe hơi phát sinh một tiếng kịch liệt dí gào, trực tiếp nhằm phía bác sĩ, Phản phất cự thú tan phá, đấu đá lung tung, đem chặn đường tất cả người hoặc là vật đều thô bạo địa đánh bay. nhìn thấy hướng mình vọt tới Lý Kiệt, bác sĩ ánh mắt sắc bén như lao, khỏe miệng hiện lên một nụ cười gằn. khoát tay chặn lại, mấy tên thủ hạ cấp tốc vào tới, người cầm đầu trong tay bưng một cái súng phun lửa, ngăn cản xe chính diện, quay về nó liền phun ra một đạo hỏa xà, lan tràn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt không khí, trong nháy mắt đem ô tô trong gói hàng. không được, Lý Kiệt cùng mặt trắng cảnh sát vẻ mặt biến đổi. Không do dự trực tiếp mẹ xe, mất khống chế ô tô mang theo đầy người lửa cháy bừng bừng, xoay chuyển va và tiến vào đoàn người, dẫn tới tất cả mọi người rít gào liên tục, vội vàng liên tục lăn lộn địa đứng dậy tránh né. Hiện trường nhất thời trở nên hết sức hỗn loạn, đâu đâu cũng có thất kinh đám người. Cơ hội tốt, nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường trong mắt mấy người đột nhiên né qua một vệt ánh sáng. Sau một khắc, mấy bóng người nhất thời từ phương hướng khác nhau thoăn đi ra, đánh về phía gần nhất đạo tặc. Dương Kiến Hoa cùng Phương Dật Hoa từng người đẩy một tên đạo tặc, chốt quá đối phương thường, sau đó lẫn nhau hiệp hội triển khai phản kích một bên khác, quan Đức khanh cũng đột nhiên làm khó dễ, một chiêu cầm nã thủ giải quyết gần nhất đạo tặc, thành công đoạt thương, sau đó gia nhập chiến đoàn. liền ngay cả quan tổ cũng lấy rúng khí, hung ác đánh gục một tên đạo tặc, cùng với kịch liệt đánh nhau lên, cuối cùng đem đánh bất tỉnh. tuy rằng cũng Miễn không được chịu chút thương, nhưng nhìn bị chính mình chế phục đạo tặc, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng trước nay chưa từng có không tên cảm giác, hơi kinh ngạc, cũng có chút tự hào, còn có một tia tia hoang mang. một kích động, không cẩn thận khẽ động vết thương trên người, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. mà cách bọn họ chỗ không xa, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng có động tác. Hắn đương nhiên sẽ không bung tha cái cơ hội tốt này, chờ đúng thời cơ đồng thời đối với hai tên đạo tặc ra tay, hai ba lần liền thọ phiên bọn họ. Cầm lấy một cây súng lục, đem khắc một cái ném cho Bành dịch Hành. Có súng ở tay, hai cái tay súng thần trong nháy mắt hóa thân sát thần, vài tên đạo tặc thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị đột nhiên bay tới viên đạn bắn thủng chán. Có điều so sánh với đại sát tứ phương Bành dịch Hành, Hắc Văn Tuấn càng thêm thu lại một ít, bởi vì hắn càng nhiều vẫn là đem sự chú ý đặt ở cứu người mặt trên. Rất nhanh, hắn ngay ở đám người hỗn loạn trung tướng xỉn tỷ muội cứu ra, kể cả Mã Thanh Hà đồng thời tạm thời thu xếp ở một cái an toàn góc ngay lập tức lần thứ hai vọt vào giữa trường, bốn phía tìm kiếm hàm mẫn hình bóng. Đống nhiên trong lúc đó, một cái mềm mại thân thể va và tiến vào trong lòng, túi đầu vừa nhìn nhưng là mới vừa từng gặp mặt y mì quả kỳ rồ Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, thần thái hoảng loạn sợ hai y mỉ quả kỳ rồ cổ nhất thời vẻ mặt vui vẻ, một phát bắt được hắn gõ áo, điềm đạm đáng yêu địa ngựa đầu nói, Hoắc Quân, cứu ta. Giờ khắc này hiện trường hỗn loạn tương mừng, nhìn dáng dấp của nàng hẳn là cùng y mạ gạ gì thất tán, nếu gặp Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không nhẫn tâm bỏ lại mặc kệ. Lúc này tỉnh táo nói, đuổi tới ta. Ý Mị Quả Kỳ Dỗ Cổ cũng biết nặng nhẹ, ngoan ngoãn lôi kéo Hoắc Văn Tuấn qua áo, theo thật sát ở phía sau. Nhìn trước mắt cao to kiên cường bóng lưng, Ý Mị Quả Kỳ Dỗ Cổ tâm tình hoảng loạn từ từ an ổn xuống, không tên sinh ra một tia cảm giác an toàn. Hoắc Văn Tuấn mang theo Ý Mị Quả Kỳ Dỗ Cổ qua lại ở trong đám người, tuy rằng mang theo một cái phiền toái, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn ảnh hưởng, súng trong tay giống như tử thần liêm đạo, không ngừng thu gạt mọi người. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Hà Mẫn bóng người. Giờ khắc này Hà Mẫn đang cùng Long Gia Tuấn đồng thời trốn ở một cái bàn mặt sau, đối mặt bay tán loạn viên đạn. Long gia Tuấn cái này công tử nhà giàu cũng không còn trong ngày thường thông. dòng, Tuấn lãng khắp khuôn mặt là sợ hãi, nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cũng may hắn còn không quên Hà Mẫn, đưa nàng bảo hộ ở phía sau, không dám nhìn Hà Mẫn sắc mặt tái nhợt, cũng biết nàng lúc này trong lòng kinh hoàng. Theo bản năng, tại đây cái thời khắc nguy cấp, Hà Mẫn trong đầu hiện ra một cái thanh tú tuấn giật bóng người. Mà khi cái bóng người này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Hà Mẫn tâm bông dưng một trận rung động kịch liệt. A Tuấn. Ẩm Hoắc Văn Tuấn một súng đánh gục trước mặt đạo tặc, dựa vào công sự bảo hộ, rốt cục đi đến Hà Mẫn bên cạnh. A Mẫn lời còn chưa dứt, một cái mềm mại đầy đặn thân thể đung nhiên nhào vào trong lồng ngực của mình, tâm tình khuấy động bên dưới, Hà Mẫn không kìm lòng được địa thả ra tất cả ruột rẻ, trong ngay mắt chân tình biểu lộ, ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn mạnh mẽ cánh tay nắm ở Hà Mẫn, ôn nhu an ủi, được rồi, có ta ở, không có chuyện gì. Hà Mẫn mặt dán vào hắn ấm áp kiện khổng lộng ngực, một trái tim từ từ yên ổn, lập tức khôi phục lý trí, đáng yêu lún đồng tiền đung nhiên một đỏ, trái tim nhảy lên kịch liệt, rồi lại sa không được rời người yêu ngốc. Hoắc Văn Tuấn đúng là không có cái gì dị dạng. Giờ khắc này cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, kéo một cái Hà Mẫn, liền chuẩn bị dẫn nàng rời đi. "A Tuấn." Hà Mẫn bước chân dừng lại, muốn nói lại thôi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Long Gia Tuấn, hiện nhiên là hy vọng có thể mang theo hắn đồng thời. Mặc dù đối với Long Gia Tuấn không có nam nữ tình, nhưng hai bên nói thế nào cũng coi như là bằng hữu, tự nhiên không đành lòng đơn độc lưu lại một mình hắn ở hiểm địa. Người sau trên mặt lộ ra một tia ngạo, há miệng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, muốn hắn hướng về tình vẫn là tình địch Hoác Văn Tuấn cầu cứu, hắn miễn không được cảm giác lúng túng. "Đuổi tới ta" Hoắc Văn Tuấn trực tiếp mở miệng, mặc dù là tình địch, nhưng hắn cũng, cũng không làm được thấy chết mà không cứu. Long gia Tuấn trên mặt nhất thời lộ ra cảm kích. Lúc này hiện trường tiếng súng bố làm, thừa dịp hỗn loạn, tiểu trang đã mất tung ảnh, có điều lý kiện, Dương Kiến Hoa, Phương Dật Hoa, Quan Đức Hành, Bành Dịch Hành mọi người hấp dẫn đạo tặc một phần lớn sự chú ý, hơn nữa không biết hai còn đem Hà Đồng Thi bọn họ cứu ra, giờ khắc này ba người cũng đoạt thương gia nhập chiến đoàn. Thêm vào hiện trường hỏng, Hoắc Văn Tuấn mang theo mấy người hưu kinh vô hiểm trở lại Mã Thanh Hà ba nữ trốn vị trí. Mới vừa trở lại, liền nhìn thấy bên trong lại thêm ra một người, chính là La Tổ Nhi vừa hỏi mới biết nàng cũng là cùng phụ thân La Triệu Phong thất tán trong hỗn loạn may mắn chạy trốn tới phụ cận sau đó liền ngộ lên mã Thanh Hà các nàng nơi đây không thích hợp ở lâu hiện trường hỗn loạn không thể tả nguy cơ trùng trùng hiện nhiên không phải chỗ ở lâu hơn nữa bởi vì con tin quan hệ quan Đức khanh mọi người miễn không được bó tay bó chân ngược lại đạo tặc một phương nhưng là không kiêng rẻ chút nào cứ kéo dài tình huống như thế thêm vào quả bất đì chúng hiện nhiên bọn họ chống đỡ không được bao lâu bởi vậy việc cấp bác hay là muốn mang chúng nữ rời đi nơi này đi đến một cái chỗ an toàn cũng may Hoắc Văn Tuấn đang ra tay trước cũng đã sớm làm tốt kế hoạch, giờ khắc này bọn họ nơi ở vị trí cách đan toàn đường nối cũng không xa. Hoắc Văn Tuấn lúc này ánh mắt một lăng, hít sâu một cái, nắm chặt súng trong tay. Chương 328, xuống thần. Lâu khiêu chiến. Hoắc Văn Tuấn một tay cầm súng, nhấc gương, nhắm vào, sạc kíp, làm liền một mạch. Ầm ầm ầm, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả ở mặt trước mấy tên đạo tặc lúc này ngã vào trong vũng máu. Đi. Hoắc Văn Tuấn cao giọng hét một tiếng, trước tiên mở đường, che chở nữ cùng với Long Gia Tuấn nhanh chóng tiến lên. Mã Thanh Hà xin cùng Hà Mẫn đều vô cùng tín nhiệm Hoắc Văn Tuấn, không chậm trễ chút nào theo sát sau lưng hắn, xin lại một cái kéo lên có chút sững sờ biểu tỷ. Đồng khả nhân chỗ nào trải qua như thế kích thích tình cảnh, giờ khắc này từ lâu hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt địa bị xìu lôi chạy. Làm nàng bất ngờ chính là, cái này luôn luôn luông triệu từ bé tiểu biểu muội, lúc này trên mặt cứ việc có chút không che giấu nội căng thẳng, nhưng không có quá nhiều hoàng sợ vẻ mặt. Theo bản năng, Đồng Hạ nhân một đôi đôi mắt đẹp phóng tới phía trước đạo kia kiên cường rộng, rộng rãi bóng lưng bên trên, ma ý mỉ kỳ Dâu cổ, La tổ Nhi, Long Gia Tuấn ba người cũng không kịp do dự, thấp thỏm địa theo ở phía sau một tấc cũng không rời. có Hoắc Văn Tuấn mở đường, trên căn bản không có gặp phải quá nhiều trở ngại. rất nhanh, mấy người liền hữu kinh vô hiểm địa chạy vào an toàn trong đường núi. sau đó theo cầu thang chạy xuống lầu dưới. Hoắc Văn Tuấn cũng không có lựa chọn lưu lại cứu người, đạo tật một phương hỏa lực mạnh mẽ, chư nữ cũng đều tay không tức sát. dưới tình huống này bo bo giữ mình mới là sáng suốt nhất. ở một cái không người chú ý góc, Joe cũng đoạt một cây xuống lục, có điều hắn cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là tìm cái không làm người khác chú ý vị trí thờ ơ lạnh nhạt. Đồng nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn ngưng lại, đem tầm mắt tìm đến phía trong đám người nào đó đạo thương pháp như thần bóng người. Bành Dịch Hành. Hoắc Văn Tuấn từng ở trong âm thầm từng có đánh giá, làm Bành Dịch Hành cầm lấy súng thời điểm, người vĩnh viễn không cách nào biết được viên đạn đem bắn về phía nơi nào. Bành Dịch Hành thương đối với bất cứ người nào đều có uy hiếp cực lớn tính, dù cho là Hoắc Văn Tuấn chính mình, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể ứng phó. Tuy nhiên người khác nổ súng, đa số có lòng sợ hãi, nổ súng đồng thời cũng phải đề phòng đối phương thương tổn được chính mình, nhưng là Bành Dịch Hành sẽ không, khi hắn chân chính chìm đắm ở chính mình thế giới thời điểm, Bành Dịch Hành chính mình liền trở thành một khẩu súng, chỉ có tấn công, không có né tránh, trừ phi ngươi thương nhanh hơn hắn quá nhiều, không phải vậy đó là một con đường chết. Mà so với bành dịch hành thương pháp nhanh rất nhiều người hầu như không có, dù cho thương thuật của ngươi với hắn như thế nhanh, cũng là một con đường chết, bởi vì ở ngươi giết chết hắn đồng thời, hắn cũng giết chết ngươi, mà trên thực tế mỗi một cái chân chính dùng súng cao thủ, phát hiện đối phương nòng súng chỉ mình thời điểm, đều sẽ bản năng lếc người, ngươi vừa nghĩ lấy người, liền có dừng lại, này một vi giây suy nghĩ đều sẽ nhường ngươi bỏ xuống. Bành dịch hành chân chính tiến vào nhân thương hợp nhất thời điểm, là không có suy nghĩ, hắn là chân chính giết người không chớp mắt, hay là trước bành dịch hành còn không làm được đến mức này? Nhưng khi hắn hóa thân bở Black Masser, trải qua máu tươi rèn luyện sau khi, cả người liền từ trong tới ngoài hoàn thành rồi thăng hoa. Lúc này Bành Dịch Hành, chân chính bước vào thế giới cấp hàng đầu xạ thủ hàn ngũ, mặc dù là có phần mềm hoặc tại người Hoắc Văn Tuấn, cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Ầm ầm. Bành Dịch Hành hai tay cầm súng, lại làm một cái giống như sách giáo khoa song kích liền thương giải quyết một tên đạo tặc, tốc độ của đối phương thực cũng không chậm, súng của hắn khẩu đã nhắm vào Bành Dịch Hành, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có thời gian kéo cò súng. Nhìn ngã vào trong vũng máu thi thể, Bành Dịch Hành trong mắt lóe ra một vết thần sắc hưng phấn, trong lòng lần thứ hai cảm nhận được giết người vui vẻ có điều hắn rất nhanh sẽ đem này cố cảm giác ép xuống. liền như vậy một bên bắn vừa đi, Bành Dịch Hành cấp tốc đuổi tới Hoắc Văn Tuấn, hướng về an toàn đường nối phương hướng di động. hắn mặc dù đối với thương pháp của chính mình rất tự tin, nhưng cũng không lốc lưu lại. dù sao hiện trường còn có mười mấy đạo tặc, hắn mạnh hơn cũng không thể lấy một để chúng. có điều bách phát bách trúng hắn vẫn là hấp dẫn đạo tặc chú ý. lúc này thì có năm tên đạo tặc trước sau bọc đánh lại đây, đem Bành Dịch Hành vây nốt, trong tay nòng súng nâng lên. Bành Dịch Hành bước chân dừng lại, ác liệt ánh mắt trong nháy mắt đảo qua bốn phía, theo sát hai chân bất đinh bất bát địa đứng tại chỗ sắp mặt bình tĩnh mà hai tay nắm thương nhắm thẳng vào phía trước, cho dù đối mặt chỉ hướng về súng của mình cậu, cái tên này vẫn như cũ bình tĩnh đến phảng phất người máy. trong nháy mắt nhấc lên súng trong tay, nòng súng không có mảy may run run. ầm ầm ầm ầm ầm, dịch hành cầm súng hai tay nhắm vào động tác chiều ngang cũng không lớn, thế nhưng hắn kéo cò súng tốc độ cực nhanh, cái này có chút cố chấp ra hỏa, thậm chí còn cố ý năm người đạo tặc toàn bộ đều rơi súng nhắm vào hắn sau khi mới nổ súng giáng trả. trong chớp mắt, năm tiếng súng hưởng liên tiếp vang lên, hầu như không có khoảng cách. à, trong tiếng kêu gạo thê thảm, năm khẩu súng lục trong nháy mắt rơi xuống đất, năm tên đạo tặc đều không ngoại lệ. Toàn bộ thống khổ ô dừng tái chỉ, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn về phía một mặt nghiêm túc Bành Dịch Hành. Loại này khoảng cách gần bịa cố định xạ kích, Bành Dịch Hành cái này có nhẹ nhàng ép buộc chứng ra hỏa, tự nhiên 5 lần nổ súng đều là đụ đạn. Chu Vi nhìn thấy tình cảnh này người, nhất thời cũng giống như tựa như gặp quỷ nhìn cầm súng mà đứng Bành Dịch Hành, dồn dập bị thương pháp của hắn khiếp sợ. Bành Dịch Hành đối với này cũng không hề để ý, năm tiên đạo tặc không còn đường, cũng là mất đi uy hiếp, hơn nữa căn bản không có dũng khí lại động thủ với hắn. Nhưng mà ngay ở Bành Dịch Hành chuẩn bị rời đi trước mắt, một đạo ý vị không tên ánh mắt rơi xuống trên người mình, để hắn bản năng trong lòng run mình. Bành Dịch Hành dừng bước, nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, chậm rãi đi tới. Hầu như là trong mấy mắt, Bành Dịch Hành liền đưa mắt phóng tới trên người đối phương, hắn ở trên người người đàn ông này ngửi được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn ở đối phương trong lúc vung tay nhấc chân cảm nhận được một luồng mùi vị quen thuộc, nhất thời gần như bản năng ý thức được, đây là một cái hoàn toàn không kém chính mình dùng súng cao thủ. Nhất thời, Bành Dịch Hành sắc mặt nghiêm túc lên. Tô ánh mắt sáng địa nhìn Bành Dịch Hành, trong ánh mắt mang theo một tia đột ngột hưng phấn, đối phương thương pháp hắn nhìn ở trong mắt, có thể sừng tụng tài năng xuất chúng thậm chí đơn thuần từ thương thuật phương diện tới nói đối phương còn có chút cao với mình một bậc tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy hàng đầu sát thủ tôi không nghĩ đến ở nơi như thế này lại sẽ gặp được cao thủ như vậy nhất thời để hắn thấy hàng là sáng mắt hay là cao thủ đều là cố chấp tôi cũng không ngoại lệ này tên sát thủ giới nhân tài mới xuất hiện từ trước đến giờ coi giết người vì là nghệ thuật hơn nữa tính cách tranh cường tháo thắng cố chấp mà lại tự tin thậm chí nói trên lưng cuồng. nguyên bản hắn lần này đến Hồng công chính là nếu muốn khiêu chiến nó cùng sáu đem bọn họ làm vì chính mình đã đặt chân Nhưng giờ khắc này, nhưng chợt phát hiện, trước mặt cái này Hồng công nam nhân dĩ nhiên cũng tương tự là một cái hiếm thấy cao thủ, điều này làm cho sổ trong lòng nhất thời bốc cháy lên hưng phấn ngọn lửa. Hắn muốn khiêu chiến Bành Dịch Hành. Thậm chí có trong náy mắt, tôi hoài nghi Bành Dịch Hành rất khả năng chính là o, thậm chí là sĩ thiên sứ. Mặc kệ có phải là, hắn đều muốn hướng về phát sinh tiêu chiến, sau đó đánh bại đối phương. Bệnh. Không có bất kỳ giao lưu, Tô trực tiếp giơ tay lên bên trong thường, chỉ về Bành Dịch Hành. Cũng trong lúc đó, Bành Dịch Hành cũng cấp tốc làm ra phản ứng, dùng cổ tay, nòng súng nhắm thẳng vào tổ. Trong không khí tràn ngập lên khí tức sắc sảo. Thế quốc động một cái liền bùng nổ. Chương 329, cùng vị phản bội. Mắt thấy tình cảnh rơi vào mất khống chế, giáo sư cùng bác sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người sau đem băng lạnh tầm mắt bắn về phía biểu hiện cực kỳ chói mắt, mặc dù ở mưa bom bao đạn bên trong vẫn như cũ tung hành như thường lý kiện. Chính là tên ghê tầm này, hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Đột nhiên, bác sĩ hơi nhướng mày, Lý Kiệt hình dạng để hắn mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc. Cảm nhận được bác sĩ ánh mắt đang không ngừng tránh né truy sát Lý Kiệt đông dương trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong nháy mắt đối đầu tầm mắt của hắn. Bác sĩ Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Lý Kiệt hai mắt đỏ chót, hầu như đem hàm răng cắn nát. Khổ tim nhiều năm kẻ thù đang ở trước mắt, Lý Kiệt trong lòng kích phấn dâng lên mà ra, trong mắt không có người nào nữa, nhất thời phấn đấu quên mình địa chạy bác sĩ liền vọt tới. ầm ầm ầm ầm, viên đạn không ngừng bắn ở chung quanh hắn, nhưng giờ khắc này Lý Kiệt thể hiện ra sụp mạn giống như thân thủ, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng nhanh chóng, không có mảy may chần chờ cùng dừng lại, dựa vào che chắn và tiềm hộ, tràn trọc xê dịch, không ngừng hướng về bác sĩ tiếp cận. Cho dù mấy trụ tay cân nhắc truy ở phía sau, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Nhìn khí thế lạnh lẽo quyết chí tiến lên lý kiệt, bác sĩ sắc mặt thay đổi, trong lòng đột nhiên bay lên một chút sợ hãi, tiện đà diễn hóa thành uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Giết chết hắn. Giết. Thỏ chợt quát một tiếng, vung lên súng tự động liền hướng về phía Lý Kiệt điên cuồng bắn phá, làm cho hắn không thể không tránh né. Bên cạnh Tang Bang vẫn đang đùa bỡ bỡn Long Uy, đáng tiếc vị này đại minh tinh biểu hiện thật giống như một cái túi bao, nạo không được, hoàn toàn không dám phản kháng, Tang Bang không khỏi cảm thấy vô vị, giờ khắc này nhìn thấy Lý Kiệt thân thủ bất phàm, nhất thời hứng thú, bỏ xuống Long uy liền hướng về hắn Phong đi. Giáo sư đồng dạng ở Lý Kiệt trên người nhìn thấy uy hiếp, mặt lạnh hướng về phụ quan khoát tay háo một cái. Người sau từ tiểu đệ cầm trên tay quá một cái mang ống nhắm súng nắm, răng rác một tiếng lên đạn, sau đó nâng lên nòng súng, nhắm ngay Lý Kiệt. Giờ khắc này ở thỏ cùng tang bang hai người dưới áp chế, Lý Kiệt cảm nhận được một tia áp lực, không cách nào lại giống như trước như vậy không kiêng rẻ chút nào, hành động bị áp thúc đến nhất định bên trong khu vực, càng không có chú ý tới một nhánh súng ngắm đã nhắm vào chính mình. Phủ Quang lạnh lùng trên mặt mang theo cờ gằn, phản phất bắt giết con ngồi thợ săn, hai mắt băng lạnh vô tình, đầu ngắm vững vàng khóa chặt Lý Kiệt, liền chuẩn bị bóp cò súng. Mà giờ khắc này Lý Kiệt đối với này không biết gì cả mắt thấy Lý Kiệt sắp mất mạng Phủ Quang cất xuống, vẫn đứng sau lưng hắn thở ơi lạnh nhạt cùng Vĩ trong nháy mắt hai mắt lưng lại, nhất thời hạ quyết tâm. Thanh Diệu Đại Lục Công An, hắn không làm được thấy chết mà không cứu, chúng chi lại thấy đến Lý Kiệt một khắc đó, trong lòng hắn không tên sinh ra một tia tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, vì lẽ đó Cùng Vĩ dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra tay, vì thế không tiết lộ ra ngoài thân phận. Một giây sau, Cùng Vĩ đột nhiên di chuyển, liền thấy đột nhiên một cái cất bước, sau đó ngồi sồn người xuống, thẳng thắn dứt khoát địa một cái tạo đường tối, trực tiếp đẩy ngã đang muốn nổ súng phụ Quang. Hắn đột nhiên ra tay, hoàn toàn ra khỏi giáo sư một phương mọi người dự liệu, đặc biệt phụ Quang. Nơi nào có thể nghĩ đến tiểu đệ của chính mình dĩ nhiên gặp đống nhiên phản bội, thêm vào sự chú ý toàn bộ đặt ở Lý Kiệt trên người, nhất thời chúng chiêu, liền tránh né ý nghĩ đều không có, liền ngay cả người mang súng trực tiếp té xuống đất. Chờ quay đầu lại nhìn thấy ra tay lại là cùng vị sau, biểu hiện trên mặt đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc, tiện đà trở nên tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Tên khốn tiếp, phủ Quang vương mình mà lên, làm sao còn lo lắng được tới quan tâm Lý Kiệt, nhất thời nhìn chằm chọc vào cùng vị, âm thanh lạnh tới cực điểm, ngươi đến cùng là ai? Chào các ngươi người. Mắt thấy thân phận bại lộ, cùng vị đơn giản không giấu giếm nữa, chợt quát một tiếng. Ôm bắt giặc trước tiên bắt Vương Tâm Tư bỗng nhiên hướng về giáo sư nào tới. Hắn lần này động tác cực nhanh, phần lớn người đều không thể đúng lúc phản ứng lại, bao quát giáo sư ở bên trong đều vẻ mặt đại biến, trong lòng thầm đều không tốt. Nếu như bị Cung Vĩ bắt giáo sư, cái tiêu đạo tặc một phương trở nên cực kỳ bị động. Ở một đám đạo tặc muốn rách cả mí mắt ở trong, Cung Vĩ thân như tiêu chớp, khoảng cách giáo sư chỉ còn dư lại ngăn ngã ba, 4 mét. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm, một viên không biết từ nơi nào bay tới viên đạn đột nhiên tập đến, thẳng đến Cung Vĩ Thái Dương, nhất thời đánh gãy hắn tình thế bắt buộc hành động. Nếu như hắn tiếp tục đánh về phía giáo sư, át phải gặp bị đạn quán náo mà vào. Cũng may cùng Vĩ thân thủ cũng là vô cùng bất phàm, sớm phát giác nguy cơ, con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể bản năng hơi dừng lại, kế mà quyết định thật nhanh, trực tiếp một cái 180 độ hang hái xoay chuyển, tuy rằng mất đi cân bằng, nhưng cũng đúng lúc tránh thoát viên đạn. Theo sát hai tay trên đất đẩy một cái, cả người mượn lực bắn lên, lần thứ hai hiểm chi lại hiểm điệu tách ra một viên theo sắt mà tới viên đạn. Sau đó cùng Vĩ mạnh mẽ vận eo chín cố, hai chân mới vừa chạm đất lợi dụng chân phải góp chân vì là điểm tựa, thân thể như con quay giống như xoay tròn, trong khoảnh khắc trốn đến gần nhất một tên đạo tặc phía sau. Cici. Một giây sau, quả thứ ba viên đạn mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt bắn vào cái kia kẻ xui xẻo ngực, người sau liền hành đều không rên một tiếng, trực tiếp mất mạng. Hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, ở trong mắt người ngoài, này ba súng hầu như liên tiếp văng lên, nhưng đều bị Củng Vĩ như kỳ tích tránh thoát đi. Có điều tuy rằng không có thể đánh trúng Củng Vĩ, nhưng cũng triệt để phá hoại hắn tóm lấy giáo sư kế hoạch. Mà Củng Vĩ trái tim cũng là đập bịch bịch, mới vừa tình huống thật có thể nói là là ngàn cân treo sợi tóc, cũng may ở nguy cơ sống còn dưới sự kích thích, hắn siêu trình độ bạo phát, may mắn kiếm trở về một cái mạng. Có điều trong lòng vui mừng đồng thời còn có rất lớn ảo não, nếu không có này đột nhiên tới ba súng, hắn hoàn toàn chắc chắn nắm lấy giáo sư, giờ khắc này nhưng là sắp thành lại bại. Mắt Cùng Vĩ thầm mắng một tiếng, ánh mắt bén nhọn quét về phía phía trái một bóng người. Trương Chuẩn mặt không hề cảm xúc, trong tay giơ một khẩu súng khẩu hễ còn liều lính khói thuốc súng súng lục, ánh mắt lạnh lùng mà vô tình. Mới vừa chính là hắn đúng lúc ra tay, ngăn cản Cùng Vĩ. Có điều nếu như nhìn kỹ lại, vẫn có thể phát hiện Trương Chuẩn bình tĩnh sắc bén trong con người có một tia hơi khiếp sợ, hiển nhiên, Cùng Vĩ thân thủ cũng tương tự ra ngoài dự liệu của hắn. Hễ mắt, Trương Chuẩn sâu sắc mà liếc nhìn Cùng Vĩ. Cùng Vĩ cũng hướng về hắn nhìn lại. Hai người tầm mắt ở giữa không trùng tương giao, đều là trong lòng dùng mình. Mà mãi đến tận giờ khắc này, người khác mới phục hồi tinh thần lại, giáo sư một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, theo liền giận tí mặt, hận không thể trực tiếp giết chết Cổ Mỹ. Có điều càng tức giận nhưng là Phụ Quang, hắn lúc này quả thực là thẹn quá thành giận, dưới con mắt mọi người thủ hạ tiểu đệ phản bội không thể nghi ngờ là trần chuồng cho thấy hắn tức người không rõ, lại đem nằm vùng mang ở bên người, kết quả tự thực quả. Điều này làm cho Phụ Quang rất mất mặt, tức giận trong lòng hầu như thiêu phá thiên khung, nhất thời hận cùng vi tận xương. Một cái bỏ lại xuống đắm, xoay người nắm quá một cái lưu đạn thương. Mặt vận vẹo địa hướng về phía cùng vị chính là một phát mảnh đạn. Đi chết đi, khốn nạn. Ầm. Ánh lửa chói mắt bên trong, mặt đất nhất thời bị nổ ra một cái hố to, có điều cùng vị từ lâu sớm một bước lách mình tránh ra, theo nhanh nhẹn địa lao ra vòng đây. Một đòn không trúng, phủ quang càng lửa dẫn hút trời, lìm súng liền đuổi theo. Một bên khác, Lý Kiệt tuy rằng hận không thể giết bác sĩ, nhưng họ cùng Tang Bang cũng không phải hời hợt hàng người, liên thủ niêm phong lại hắn con đường phía trước. Lý Kiệt ra sức vọt ra mấy lần, nhưng đều bị hai người chặn lại trở về. Mà hiện trường trung quy là đạo tập một phương người đông thế mạnh, hỏa lực mạnh mẽ, theo Hoắc Văn Tuấn rời đi, Quan Đức Hành Phương giật hoa mấy người cũng vừa đánh vừa lui, tùy thời rút đi hội trưởng. Lý Kiệt một cây làm chẳng lên non, từ từ bị vô số viên đạn bút lui. Bất đắc dĩ chỉ được cắn răng từ bỏ giết bác sĩ, lựa chọn bảo mệnh làm đầu. ầm ầm một trận liên tục bắn, tạm thời bước lui thỏ hai người, Lý Kiệt tìm được một cái khoảng cách, vươn mình lùi lại, cấp tốc nhằm phía an toàn đường núi, cuối cùng thành công chạy trốn. Chương 330, giao chiến, Súng thần cuộc chiến, vô cùng bành dịch hành rằng coi lẫn nhau, vô cùng có hiểu ngầm đem tầm mắt đều vững vàng mà đặt ở trên người của đối phương, nhưng người nào cũng không có xuất thủ trước. Hai người đều là cao thủ hàng đầu mà cao thủ tranh chấp, tranh vốn là trong gan tấp, không chắc chắn trước, ai cũng không dám làm mựa. Được bao quanh tuy rằng viên đạn bay ngang, hỗn loạn một mảnh, nhưng giờ khắc này hai người nhưng phảng phất ngăn cách hậu thế giới ở ngoài, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tô khỏe miệng ngậm lấy một tia kiệt ngạo cười gằn, mà Bành dịch hành thì lại sắc mặt nghiêm túc, từ trước mắt cái này nằm từ xa lại trên người, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ngay ở nào đó trong nay mắt, tất cả xung quanh phảng phất đều yên tĩnh đi, sau một khắc, rộn động. ầm, không hề có điểm báo trước, một viên đạn nhiên từ sò nòng súng bên trong bắn ra, động tác của hắn mau lẹ cực điểm, hầu như không thấy do hắn ra tay khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng mà mà vang lên tiếng súng nhưng cũng không là duy nhất, liền trong cùng một lúc, bành dịch hành cũng lấy nhanh đến cực điểm tốc độ bóp cò súng, hai tiếng súng hưởng gần như trùng điệp. Xèo, xèo, hai viên đạn cắt ra không khí, từ hai người từng người nòng súng bên trong bắn nhanh ra, mang theo nóng rực nhiệt độ cùng lẫm liệt sát khí hướng về lẫn nhau nhanh chóng vọt tới. Bởi vì khoảng cách quan hệ, bất kể là sổ vẫn là bành dịch hành, đều hoàn toàn không có lẽ tránh thời gian, hầu như ở một phần ngàn giây bên trong, hai viên đạn liền đem bắn tới lẫn nhau trước mắt, sau đó xuyên qua lồng ngực của bọn họ. Nhưng mà ánh mắt của hai người vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Không có mảy may hoảng loạn, khúc xạ ra mạnh mẽ tâm thái cùng với đối với tự thân cực đoan tự tin. Thời khắc này, hết thảy đều tốt tự trở nên trầm lại, phản phất có thể thấy rõ phi hành bên trong viên đạn, hai đạo thẳng tắc quy tích rõ ràng hiện ra đi ra. Keng. Trong đáy mắt, tất cả lại khôi phục nguyên trạng, lập tức liền nhìn thấy hai phát đạn dĩ nhiên ở một cái kỳ diệu quy tích trên trùng điệp giao kích, tiện đa ầm ầm nổ tung, hóa thành đồng tau mạnh vỡ, khảm tiến vào bốn phía sàn nhà ở trong. Toa cung bành dịch hành liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến đối phương lại có thể có được bản lĩnh lấy viên đạn câu đối đạn, đem chính mình viên đạn xóa sạch ngay lập tức hai người trong nháy mắt lấy lại tinh thần đều không có chút gì do dự lần thứ hai giơ tay lên bên trong thương Bành dịch Hành âm thầm đè xuống kinh ngạc thoáng qua trong lúc đó chính là một cái bước lướt động thân kéo dài cùng số khoảng cách trong ánh mắt dần hiện ra cực hạn lưỡng vấn tố mạnh mẽ để trong lòng hắn sinh ra khó có thể áp chế cảm xúc mãnh liệt cùng đấu trí đây là cao thủ sức hấp dẫn mà số động tác đồng dạng không chậm cứ việc cũng hoảng sợ với Bành dịch Hành thương pháp sắc bén nhưng hầu như không có nửa điểm do dự cả người lấy tốc độ cực nhanh di động lên ầm ầm ầm liên tiếp tiếng súng vang lên Bành dịch Hành cùng số hai người không chút nào keo kiệt viên đạn lẫn nhau bắn nhau, cấp tốc di động, mỗi một phát đạn từ nòng súng bắn ra, toàn bộ đều chuẩn xác tới cực điểm. Hơn nữa không chỉ là bắn nhau, cùng lúc đó hai người còn cần tránh né chu vi đạo tặc không ngừng xạ kích, có thể nói mạo hiểm và phần. Nhưng dù cho như thế, đầy đủ đánh hụt hai cái băng đạn, hai người vẫn như cũ đều không mất một sợi tóc. Tô tố chất thân thể hiển nhiên vượt qua người ta một bậc, dựa vào hơn người tốc độ cùng phản ứng, hầu như mỗi một bước đều có thể sớm giẫm chuẩn, né qua bay nhanh viên đạn. Bành Dịch hành không có loại này biến thái phản ứng, nhưng lại có thể dựa vào hoàn cảnh chung quanh, mượn đoàn người cùng che chắn vật, đều đâu vào đấy tránh né viên đạn, biểu hiện không kém chút nào hai bên tiếng súng không ngừng nghỉ chút nào, hai cái hàng đầu xạ thủ vào đúng lúc này thể hiện ra làm người chố mắt ngoác mồm cường hãn thực lực, hầu như trong thời gian rất ngắn liền bắn hết viên đạn, kết quả là là đều không thể hữu hiệu đánh trúng đối phương. đột nhiên, giữa hai người vang vọng tiếng súng một tính. đừng xem mới vừa đấu kịch liệt, nhưng mà mà đối với bọn hắn lẫn nhau đến nói không lại chỉ là thăm dò mà thôi, ở liên tiếp thăm dò sau, hai người đều đối với đối phương thực lực có hiểu biết, bất phân cao thấp, hai người thương pháp đều sắc bén tước điểm, khó phân cao thấp, tô dựa lưng tây cột, đổi băng đạn, ngự khí mang theo một tia hơi cảng thái ta nguyên bản nhận vì là phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào thương pháp có thể cùng ta lẫn nhau so sánh, ta nguyên bản cũng là cho là như vậy. mười mét có hơn, bành dịch hành trốn ở mặt sau bàn, ta nắm súng lục, mở ra băng đạn, một viên một viên này tiến vào viên đạn. có điều hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu nhưng là hiện ra một đạo thiếu niên bóng người. tuy rằng không có chân chính tranh tài quá, nhưng bành dịch hành trực giác nói cho hắn, hoắc văn tuấn thực lực e sợ còn cao hơn mình. tọa tự nhiên là không rõ ràng bành dịch hành chân thực ý tứ, còn tưởng rằng hắn là ở đáp lại chính mình, khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười gằn. lập tức này mà tinh tướng cười gằn phát sinh biến hóa, đường vòng cung từ từ lớn lên trăn tâm bật cười. Hắn cùng bành dịch hành quyết chiến, tuy rằng chỉ ở trong trước mắt, nhưng cũng dị thường mà hiểm, mấy độ ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Đối với hắn loại này tiêu sái, bất ham, đem sinh mệnh xem là trò chơi, ôm theo đuổi cực hạn, theo đuổi đệ nhất nhân sinh thái độ người tới nói, thực sự là lại kích thích lại đã nghiền. Một bên khác bành dịch hành sở sở chính mình đập bịch bịch trái tim, mới vừa trong thời gian ngắn giao chiến đồng dạng để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cùng lúc lại từ đáy lòng nơi sâu xa bay lên một luồng cực hạn cảm giác hưng phấn cảm thấy. Hắn đồng dạng là một cái theo đuổi thương pháp cực hạn người, hiện tại gặp phải một cái thực lực hoàn toàn không thấp hơn chính mình đối thủ, trong lòng thực ở hưng phấn không thôi. Có điều đáng tiếc chính là, tình huống hiện trường nhưng không có lại lưu cho bọn họ tiếp tục giao chiến cơ hội, hành động của hai người đã gây nên đạo tặc chú ý, thật mấy khẩu súng khẩu trong nháy mắt chỉ về bọn họ. Thấy thế sổ cùng Bành Dịch hành liếc mắt nhìn nhau, hai người khỏe miệng đồng thời lộ ra cười gằn. Ầm. Ầm. Hầu như trong cùng một lúc, hai người từng người bay người lên, trong tay chi thương liên tục bắn đi, dễ như ăn bánh liền dễ dàng giải quyết phụ cận đạo tặc. Xem ra ngày hôm nay không phải chúng ta lúc quyết đấu tô nhẹ như mây gió mà nhìn bành dịch hành hơi vung tay thu hồi thường theo sát tay phải tiêu sái mà từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc lá tiếp theo một cái đẹp đẽ quay về một nén hương vừa vặn đạn tiến vào trong miệng ngậm cổ tay lại xoay chuyển một hồi trong tay xuất hiện một con đánh hỏa bật lửa lập tức tiêu đốt thuốc lá phun ra một vòng khói tô lạnh nhạt nói ngươi tên gì thực lực của ngươi có tư cách để ta nhớ kỹ tên của ngươi bình thản trong giọng nói để lộ ra không hề che giấu chút nào kiền ngạo banh dịch hành gương mặt đẹp trai trên không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị banh dịch hành đồng dạng lạnh nhạt nói ra tên của chính mình rất tốt ta nhớ kỹ Ngươi cũng phải nhớ kỹ tên của ta, đương nhiên, không bao lâu nữa, tên của ta sẽ truyền vang hùng công, ngươi cũng có thể biết tên của ta. Thế nhưng ta nhận rồi thực lực của ngươi, vì lẽ đó cho ngươi một cái đặc biệt đãi ngộ, nhờ ngươi trước tiên hưởng thụ vận may này, nhớ kỹ, ta chính là tương lai châu Á đệ nhất sát thủ." Châu Kiêu ngạo mà nói xong, lập tức vung thân mà đi, để cho bành Dịch Hành một cái tiêu sái mà cao ngạo bóng lưng, không lo lắng chút nào đối phương gặp đối với mình đánh bất lén. Bành Dịch Hành đương nhiên sẽ không đâm sau lưng hại người, hắn có sự kiêu ngạo của hắn, muốn thắng cũng chỉ có thể đường đường chính chính thắng. Thổ. Bành Dịch Hành sâu sắc mà liếc nhìn Sở bóng Lưng, đem danh tự này khắc tiến vào đáy lòng. Hắn biết rõ, mới vừa hai bên chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà thôi, rồi cũng không có sử dụng toàn lực, đương nhiên, hắn cũng như thế. Thú vị đối thủ. Bành Dịch Hành khỏe miệng hơi con một chút, lập tức đảo mắt chúng quanh, giờ khắc này Đạo Tặc Một Phương đã một lần nữa chiếm cứ tự phong, sở hữu người phản kháng bao quát phương giận hoa, dương kiến hoa, cùng vĩ mọi người ở bên trong, có thể trốn cũng đã tạm thời chạy ra ngoài. Điều này cũng làm cho Đạo Tặc Một Phương một lần nữa không chế cục diện, đám người hỗn loạn từ từ ở nòng xuống uy hiếp dưới tĩnh lại. Bành Dịch Hành lúc này không trần chừ nữa, thừa dịp cơ hội cuối cùng chạy ra ngoài. Chương 331, trợ giúp chạy tới, mạnh mẽ tập kích. Ngay ở bên trong phòng yến hội ra tay đánh nhau, gợi ra hỗn loạn tương bừng thời điểm, bên ngoài quán rượu, Trần Đạt Hoa cũng chỉ huy một đám thủ hạ vây quanh quân độ khách sạn, cũng đem mỗi cái cửa ra vào phong tỏa. Làm xong tất cả sau khi, lông mày của hắn vẫn như cũ chói chặt, trong lòng lo lắng lại lo lắng. Bang này đạo tặc vừa nhìn liền không phải kẻ đầu đường só trợ, cả gan làm loạn không nói, hỏa lực còn mạnh hơn, lại có người chất ở tay, ở chợ giúp không đến trước, chỉ bằng bọn họ chút người này tay hiển nhiên không dám manh động, tạm thời cũng chỉ có thể chờ đợi long cũ tin tức có điều này cũng không có nghĩa là Trần Đạt Hoa không hề làm gì. Lúc này hắn chính ngựa đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng suy nghĩ đường tiến công. Quân đội khách sạn bởi vì là mới xây, vì lẽ đó chủ thể nhà lớn là phụ cận sở hữu trong kiến trúc cao nhất, trên căn bản tuyệt từ trên đi xuống tấn công khả năng, mà mặc kệ là cửa chính vẫn là lòng đất bãi đậu xe. Đạo Tặc khẳng định đều phải người canh gác, coi như ngay đầu tiên đem canh gác bãi đậu xe lối vào người giải quyết cũng vô dụng, bởi vì khách sạn là có hệ thống theo dõi. Cái đám này Đạo Tặc nếu dám coi trời bằng vùng tới nơi này cướp đoạt, có thể tưởng tượng được tất nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cùng kế hoạch không cần phải nói hệ thống theo dõi khẳng định đã rơi vào rồi đạo tặc trong tay, một có cái gì gió thổi cỏ lay, chắc chắn đánh rắn động cỏ, kết quả là là đối phương dùng người chất tiến hành uy hiếp. Đã như thế, cục diện đem càng thêm bị động. Nghĩ tới đây Trần Đạt Hoa nhíu mày đến càng sâu, dưới cái nhìn của hắn, hiện nay duy nhất có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong khách sạn bộ đường nối cũng chỉ có một, cái kia chính là liên thông các tầng trệt đường ống thông gió. Như vậy nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm cầu khẩn Long Cửu hành động thuận lợi, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. May mà Trần Đạt Hoa có thể nghĩ đến, Long Cửu cũng tương tự nghĩ đến. Ở lặng lẽ từ khách sạn hậu môn lén vào sau khi, nàng liền tách ra đạo tặc sở hưu thay mắt, tiến vào gần nhất đường ống thông gió. Trước đó nàng đã xem qua khách sạn kết cấu đồ, đem ghi vào trong đầu, lúc này đang hướng về phòng quản lý bò tới. Long Cửu rất rõ ràng tỉnh, rõ ràng dựa vào sức mạnh của chính mình, mà mọi cứu người cũng không hiện thực, nguy hiểm thực sự quá lớn, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là từ lỗ thông gió lén vào phòng quản lý, một lần nữa khống chế hệ thống theo dõi, chẳng khác nào đứt đoạn mất kẻ địch một tay, chuyện tiếp theo cũng liền dễ làm. Lúc này nàng có người, gión ra gión dến điệu bò sát ở đường ống thông gió bên trong, làm hết sức không phát sinh một chút động tĩnh đồng nhiên trong ống nghe truyền ra Trần Đạt Hoa âm thanh nói cho nàng trong phòng Yến Hội phát sinh rối loạn đương nhiên những tình huống này là hiểm hiểm thoát thân Phương Giật Hoa thông báo cho Trần Đạt Hoa để cho hai người thở phào nhẹ nhõm chính là cứ việc hiện trường hỗn loạn không thể tả nhưng may mà còn tin cũng không có phát sinh quá to lớn thương vong đạo tặc một phương cẩn cẩn còn tin thành tựu đùa hộ mệnh để thoát thân Phương Giật Hoa chờ phản kháng người giới hạn ở thân phận càng là cẩn thận một chút làm hết sức phòng ngừa thương tới vô tội cho nên hai bên đều duy trì trình độ nhất định khắt chế vì lẽ đó ngoại trừ một số bị đạn lạc đả thương kẻ xui xẻo ở ngoài cũng không có người chất chân chính tử vong, xem như là trong bất hạnh rất may. Nghe tin Long Cựu Đại Lông mày níu lên, Lý Kiệt xuất hiện cùng người khác phản kháng là nàng không nghĩ tới, có điều đang suy tư chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục chạy tới phòng quản lý. Nàng rất rõ ràng, chỉ có làm mù đạo tặc con mắt, cảnh sát mới có thể triển khai cứu viện hành động, còn hắn, nhưng là tạm thời không lo nổi. Ngay ở Hoắc Văn Tuấn mọi người mạo hiểm lao ra phòng hiến hội, Long Cựu bí mật lẻn vào phòng quản lý đồng thời cảnh sát trợ giúp cũng rốt cục chạy tới, quân đội khách sạn vị trí với trên hoàn nhanh nhất tới rồi tự nhiên là đồng khu sở cảnh sát. Ngoài ra phi hổ đội cùng xung phong đội chờ chuẩn quân sự bộ đội cũng đồng thời chạy tới. Trong lúc nhất thời, mấy chục chiếc xe cảnh sát ở các đường phố trên gáo thét mà qua, to rõ tiếng sáo trúc cùng còi báo động liên tiếp vang lên. Nhất thời hấp dẫn phụ cận vô số thị dân quan tâm và yếu kỳ, dồn dập nghỉ chân quan sát. Không cần thiết chốc lát, vượt qua trăm tên cảnh lực đem phụ cận mặt đường trên đến nước chảy không loạn, lập tức cấp tốc triển khai hành động. Một phần cảnh sát đem xem trò vui thị dân cách ly ở bên ngoài, những người còn lại thì lại làm từng bước. Các ti chức thương đem quân đội khách sạn hoàn toàn vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch thậm chí trên đỉnh đầu còn có mấy chiếc máy bay trực thăng, mở ra đèn pha không ngừng xoay quanh. Ta chọn. Lớn như vậy tình cảnh, ngoại bộ rất nhiều người trong nháy mắt trợn to hai mắt, trên mặt nghi ngờ không thôi. Như vậy chấn động tình cảnh để trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều suy đoán. Ngoại trừ cảnh sát ở ngoài, cũng không có thiếu khí uất giác nhạy bén phóng viên theo tới rồi, nhìn thấy hiện trường lớn như vậy tình cảnh sau khi, nhất thời kích động con mắt đỏ chót, độc nhất mánh liêu nhà Trong sân, Đông khu Sở cảnh sát thứ trưởng chắc cảnh toàn mặt âm trầm đi xuống xe, sau đó bước nhanh hướng đi Trần Đạt Hoa, trầm giọng hỏi: A Hoa, tình huống thế nào? Chắc sơ. Trần Đạt Hoa hướng về Trác Cảnh Toàn chào một cái, lập tức đem nắm giữ tình huống hướng về đối phương tỉ mỉ kể rõ một lần. Nghe xong Trần Đạt Hoa giảng giải, Trác Cảnh Toàn sắc mặt trở nên càng khó coi, tình huống hiện trường hiện nhiên để hắn cảm giác vô cùng vướng tay chân. Then chốt là đạo tặc có con tin ở tay, người khác còn thôi, có thể mấy vị tiên nước ngoài lãnh sự cùng đại sứ nhưng là tuyệt đối không thể có chuyện, bằng không ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Dưới tình huống như thế, không thể nghi ngờ là để bọn họ cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ. Trong lúc nhất thời Trác Cảnh Toàn cũng cảm thấy có chút bó tay bó chân mà đang nghe nói đã có con tin bị thương sau khi sát mặt của hắn càng là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. tên vô lại đã không chế một tốt con tin, hiện nay cũng không có động tác khác. ta suy đoán bọn họ hiện tại hẳn là chính đang mở khóa triển lãm châu đáo cái kia mấy cái ngăn tủ. Trần Đạt Hoa ngưng giọng nói, chắc cảnh toàn từ thủ hạ nhân thủ bên trong tiếp nhận kính vi vọng, nhìn một chút đối diện tình huống, sát mặt trầm ngưng, thành tựu ở đây cảnh hàm cao nhất người, hắn khẳng định đến gánh lấy giải cứu con tin trách nhiệm, nhưng mà tình huống hiện trường nhưng khá là vướng tay chân. quay đầu lại liếc mắt đường cảnh giới bên ngoài cái kia một vẽ kích động gương phân pháp viên. Chắc cảnh toàn ánh mắt che lấp, biết nhất định phải lấy hành động mới được. bằng không rất khó đối ngoại bằng hàn giao, Liên nghiêm mặt gọi tới phi hổ đội hiện trường quan chỉ huy, cùng với thương lượng một chút, cuối cùng quyết định mạnh mẽ tập kích, đánh gục đạo tặc, cứu ra con tin. Bên cạnh Trần Đạt Hoa há miệng, muốn nhắc nhở chắc cảnh toàn làm như vậy thực sự quá mức mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn cũng rõ ràng tình huống dưới mắt đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, không có nó biện pháp tốt hơn, bất luận làm sao đều muốn thử một lần. Sau 3 phút, ba đội võ trang đầy đủ phi hổ đội lẫn nhau luân phiên hành động, phân biệt từ khách sạn cửa chính, vừa môn hậu môn đồng thời đột phá. Theo khoảng cách tiếp cận, hiện trường tất cả mọi người bao quát bên trong xe chỉ huy chắc cảnh toàn mọi người tất cả đều nín hơi ngưng thần, tiếng lòng căng thẳng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng cùng nghiêm nghị. Nhưng mà ra ngoài bọn họ dự liệu, bên trong khách sạn không có động tĩnh gì, đạo tặc dường như một không chỗ nào cảm thấy, cũng không có phát động phản kích. Ba đội phi hổ đội thuận lợi tiếp cận cửa. Chắc cảnh toàn trong mắt không khỏi lộ ra phân chấn vẻ, nhưng mà Trần Đạt Hoa nhưng trong lòng có chút do dự, sự ra khác thường tức là yêu, cái đám này đạo tặc hiển nhiên không thể liền như vậy bó tay cho chết. Trái tim không tên một cái, hắn đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, đột nhiên trong lúc đó, ẩm Một trận đinh thai nhược có cảm âm nổ vang đột nhiên truyền đến. Ngay lập tức chính là bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa phun ra, chỉ thấy đối diện bọn họ cửa chính nơi bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, vô số ngọn lửa trong nháy mắt thôn phệ mới vừa bước vào cửa cái kia một đội phi hổ đội viên, phá nát pha lên nát cặn bã nương theo hung mạnh ánh lửa cùng sóng khí lập bắp mà ra. Hàng trước nhất cảnh sát nhất thời bị hất bay ra ngoài. Tiếng vang ầm ầm dọa bên ngoài xem trò vui thị dân giật mình, dồn dập phát sinh sợ hãi rít gào. Mà chắc cảnh toàn sắc mặt thì lại khó coi tới cực điểm, song quyền nắm chặt, đột nhiên đứng dậy, cắn răng mắng, khốn nạn! Rất hiển nhiên, đạo tặc ở cửa nơi kín đáo thiết trí bom tiếp nổ, phi hổ đội nhất thời không quan sát, không cẩn thận xúc động tiếp nổ, dẫn đến bom nổ tung, một đội người không chết cũng tàn phế. Không cần phải nói, còn lại hai nơi phi hổ đội cũng tương tự toàn quân bị diệt. Cảnh sát lần thứ nhất tập kích nhất thời tuyên cáo thất bại. Chương 332, xui xẻo sủ ca mô tội gì? Phi hổ đội toàn quân bị diệt đã kích nặng nề cảnh sát tinh thần, ai cũng không ngờ tới đám kia đạo tặc dĩ nhiên như vậy rào hoạt cùng hung tàn, bố trí cái chòng để bọn họ xuyên, nhất thời dường như cảnh tỉnh, đánh cảnh sát một trở tay không kịp. Cùng lúc đó, theo hiện trường từng cái từng cái phóng viên sụp sôi đưa tin. Quân đội khách sạn bị đạo tặc bắt cóc tin tức thông qua TV tin tức truyền vào Thiên gia văn hộ nhất thời náo động toàn bộ đảo Hồng Công. Tất cả mọi người đều vì đạo tặc gan to bằng trời mà cảm thấy khiếp sợ, sau đó liền bắt đầu suốt sáng mà chú ý tới tình thế phát triển. Thôi có kiến thức người đều rõ ràng, những người kia chất thân phận đều cực kỳ bất phàm, từng cái từng cái không phải phú tức quý. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng, chắc chắn chấn động cả Hồng Công thậm chí toàn bộ thế giới. Cũng là bởi vì này, lực chú ý của tất cả mọi người đều phóng tới này lên kinh thiên cướp án bên trên, thậm chí có mấy cái nghị viên công khai biểu thị, đem đối với chuyện này trang nghiêm quan tâm có thể nói, toàn bộ đảo Hồng Công cao tầng nhân sĩ đều bị đã kích động, áp lực nặng nề trong nháy mắt liền ép đến cảnh sát trên người. Hiện trường, làm vì là quan chỉ huy tối cao chắc cảnh toàn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã nhận được bao quát thống đốc Hồng Công ở bên trong vài cái cao tầng điện thoại, tất cả đều yêu cầu hắn cần phải bảo đảm con tin an toàn, đặc biệt cái kia mấy cái lãnh sự cùng đại sứ, tuyệt đối không thể chịu đến nửa điểm thương tổn. để điện thoại xuống, chắc cảnh toàn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng mà phi hổ đội tập kích thất bại, nhưng là để hắn không dám tiếp tục manh động. trong lúc nhất thời, cục diện rơi vào giằng co. bên trong phòng biến hội nhìn khắp nơi bừa bộn hiện trường, bác sĩ, giáo sư cùng với trương chuẩn này ba cái trùm thổ phỉ sắc mặt đều hết sức khó coi, đặc biệt trên đất cái kia mười mấy bộ thuộc về đạo tặc một phương thi thể cực kỳ chói mắt, để ánh mắt của bọn họ càng lạnh lùng nghiêm nghị cùng âm trầm mấy phần, ba người cũng không nghĩ đến lại gặp có nhiều như vậy kế hoạch ở ngoài tình huống phát sinh, còn có nhiều như vậy vướng tay chân nhân vật cho hành động của bọn họ mang đến như vậy phiền phức, cũng may cuối cùng bọn họ vẫn là không chế lại được diện, không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Có điều nguyên bản cho rằng kế hoạch chủ đáo, năm chắc phần thắng ba người, trong lòng cũng không khỏi trở nên cấp bách lên, không khỏi đêm dài lắm động. Giáo sư lập tức để thủ hạ khống chế lại những người còn lại chất, sau đó quay về người ra đen máy vi tính chuyên gia lớn tiếng thúc dục dành thời gian. Trong vòng nửa canh giờ ta muốn nhìn thấy sở hữu châu báo bại ở trước mặt ta. Nghe được hắn lời nói mau lệ, thần sắc nghiêm nghị âm thanh, người sau trong lòng dùng mình, không dám thất lễ, hai tay nhất thời vận chỉ như phi, lấy ra hoàn toàn bản lĩnh. Đừng xem giáo sư bình thường một bộ nhã nhặn hòa khí răng dấp, nhưng hắn nhưng là biết đối phương thực tế là cái lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt của đồ, từ một tay bảy ra đêm nay cướp đoạt hành động liền có thể thấy cả gan làm loạn cùng trắng trợn không rẻ. Trương Chuẩn mặt không hề cảm xúc quét mắt trong sân những người ôm đầu ngồi xuống xuống, thấp thỏm lo âu tin, trên mặt không có hiện lộ ra quá nhiều vẻ kinh dị, nhưng một đôi con mắt bên trong nhưng lập lẻ khiến lòng run sợ sâm lạnh, Lệnh Nhạt nói, những người đào tẩu ra hỏa trùng quy là không ổn định nhân tố, kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể ra bất ngờ, ta đi làm thịt bọn họ. Giáo sư cùng bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, người trước gật gật đầu, Lệnh Nhạt thanh âm nói, được, nhớ kỹ giết chết không cần lộ tội. Đối với những thứ này suýt chút nữa hỏng rồi chính mình chuyện tốt ra hỏa, hắn đồng dạng hận không thể đem lột ra chút thịt. Trương Chuẩn không hề trả lời, vung một cái áo bảo, mang thủ hạ xoay người lại rời đi coẹ miệng lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gần, coi như giáo sư không nói, hắn cũng không chuẩn bị buông tha Hoắc Văn Tuấn mọi người. Giáo sư suy nghĩ một chút có chút không yên lòng, quay đầu hướng đệ đệ phủ Quang phân phó nói, ngươi lại mang những người này đi hỗ trợ. Yên tâm đi, đại lão." Phủ Quang đáp ứng một tiếng, trên mặt mang theo cười gần, dẫn người đổi tới Trương Chuẩn tiến vào bên trong khách sạn bộ tìm tòi Hoắc Văn Tuấn mọi người. Trương Chuẩn hai người mang đi một nhóm người, nhưng trong sân lưu lại đạo tặc vẫn như cũ còn có mấy chục người, ở nòng xuống yếp dưới, một đám dường như như chim sợ cảnh con con tin cũng không có Hoắc Văn Tuấn dương khí của bọn họ, có can đảm phản kháng giờ khắc này chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm cầu khẩn cảnh sát mau mau tới cứu mình trong đám người La Triệu Phong vừa vặn cùng ý mạ gạ họa gì tuồn cùng nhau hai cái đại lao không có trong ngày thường thong dong bình tĩnh cùng khí định thần nhàn giờ khắc này trên mặt mang theo không che giấu nội kinh hoàng cũng may chúng quy trải qua sóng to gió lớn ngược lại cũng không đến nỗi quá khuyết điểm thái ánh mắt của hai người không để lại dấu vết liếc nhìn an toàn lối ra mở miệng phương hướng mới vừa Hoắc Văn Tuấn mang theo La Tổ Nhi cùng ý mỉ quạ kỳ dội cổ các nàng đảo tàu một màn rơi vào trong mắt của hai người so với từ bản thân An Ui bọn họ càng lo lắng con gái an toàn Cũng may con gái tạm thời thoát ly hiện cảnh, đối với hai người mà nói vậy cũng là được với là duy nhất đáng vui mừng cùng ăn ủi Mà so với la triệu phong cùng y mạ gạ hoặc gì, một bên khác sủ cả mổ tổ ấy gì biểu hiện sẽ phải không thể tả hơn nhiều, chỉ thấy cái tên này sắc mặt trắng bệnh, thần thái sợ hãi thất thố, sụp ở trong đám người run lẩy bẩy hoàn toàn không có một điểm mới vừa venh vang đắc ý rằng, dớp. Giờ khắc này, sủ cạ mộ tổ ấy gì hối hận phát điên, nguyên bản trận này tiệc rượu cũng không có mời hắn, nhưng vì thể phát hiện mình sủ cạ mộ tổ tập đoàn thân phận người thừa kế, chủ cạ mộ tổ ấy gì đặc biệt phí đi một phen tay chân bắt được tiệc rượu thư mời, cái nào nghĩ đến nhưng là tự chui đầu vào lưới, lại như thế xui xẻo va vào đạo tặc cấp đoạn. Càng khổ rồi chính là, bởi vì trận này tiệc rượu quy cách cực cao, người tham gia đều là cực có thân phận người, bởi vậy mọi người đều không mang vệ sĩ tới, nhưng không nghĩ bị người tận diệt. Baka. ạ, hồng công cảnh sát đều là ta. Chu cả Mộ Tô ấy gì trong lòng quay về cái đám này giặc cướp chửi gầm lên, liền mang theo đối với vốn là không có gì hảo cảm đảo hồng công người càng là căm ghét và phẫn, không khỏi đem chính mình gặp tất cả tội đều quy kết đến trên người của đối phương. Người đang làm gì thế? Hay là Chu cả mổ Tô ấy gì không có che giấu quá tốt, biểu hiện trên mặt theo tâm tình bỗng vẹo lên, phụ cận một tên đạo tặc phát hiện dị thường, nhất thời không nói lời gì, một tiếng quát lạnh, lập tức một cái báng súng liền đánh đến trên mặt của hắn. A. dù cả Mộ Tô ấy gì kêu thảm một tiếng, trên trán bị đập ra một đạo không nhỏ lỗ hổng, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, khắp cả mặt mũi đều là màu đỏ nhất thời bưng vết thương hét thảm không nước xem ra vô cùng chật vật dường như chó mất chủ thiên sư nó không được ê tên vị đồ kia mở trừng hai mắt đầy mặt hung ác không chút khách khí địa quay về sủ cả mổ tổ ấy gì lại là lập tức bị đập cho một trận mộng sủ cả mổ tổ ấy gì nhất thời thức thời ngậm miệng lại đi tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức giết chết đối phương nhưng trên mặt nhưng là lộ ra định loạn nụ cười quay về đạo tặc liên tục xin khoan dung chỉ là để sủ cả mổ tổ ấy gì không nghĩ đến chính là dưới tình thế cấp bách hắn bật thốt lên chính là liên tiếp đông doanh ngữ hả tiểu quỷ tử một mực tên vị đồ kia dường như đặc biệt chán ghét người nhật bản thấy thế hai hàng lông mày dựng đứng, quay về sủ cả mồ tổ ấy gì chính là một trận quyền đấm cước đá, đánh cho hắn gào khóc thảm thiết. vị mỗ cha, dù cả mồ tổ ấy gì một bên đeo thảm thiết, một bên ôm đầu tùy ý đối phương đánh tơi bời, nhưng cũng không dám hoàn thủ, cứ việc cũng sẽ chút quyền cước, nhưng ở uy hiếp tính mạng dưới để hắn phản kháng nhưng là vạn vạn không dám. dù cả mồ tổ ấy gì trong lòng khóc không ra nước mắt, phu cận đảo hồng công người đúng là không hẹn mà cùng địa lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, nhìn thấy sủ cả tổ ấy gì xui xẻo bọn họ tự hồ cũng không như vậy hoảng sợ, mà ngay ở cả mồ tổ ấy gì bị tàn nhẫn ca thời điểm, nhiên. Dưới lầu một trận nổ tung nổ vang mơ hồ truyền đến, gây nên chú ý của mọi người. Đại lão, cảnh sát đến. Thủ hạ lập tức lại đây báo cáo. Bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện lên cười gằn. Chương 333, đối lập, chỗ tối hành động. Quân độ khách sạn ở ngoài, giờ khắc này đã bị bảy người bao quanh vây nốt. Bên trong xe chỉ Huy, lĩnh giáo đối phương thủ đoạn chắc cảnh toàn lúc này cao mày, đám người kia rõ ràng không giống với những người trò đùa trẻ con đạo tặc, không chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa kế hoạch chủ đáo, thận trọng từng bước, để hắn trong lúc nhất thời dường như con chuột chảo quy, có chút không có chỗ xuống tay. Chắc sơ, đạo tặc thân phận đã trải qua xác nhận. Trần Đạt Hoa đi tới, nghiêm nghị báo cáo, căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ tư liệu phân tích, cái đám này đạo tặc người cầm đầu có 3 cái, đầu tiên là bí danh giáo sư còn lại Vinh Quang, người này là Interpol truy nã phạm, kẻ khả nghi buôn ma túy, buôn lậu, cấp đoạt chờ chút, còn cùng nước Mỹ ạ có liên quan, tính cách giàu hoạt cẩn thận, làm việc cực hung tàn. Còn có chính là bí danh bác sĩ Vương Tiêu, từng tham dự cùng bảy ra vài lên bom vơ v cái tên này là chân chính tội phạm, hai năm trước hối phòng kho tiền ngân hàng bị cưỡng án chính là hắn gây nên cướp đi hoàng kim hai tấn, đã thương đánh chết phe ta hơn 100 tên cảnh sát sau nên ngang rời đi. Sau đó lại đang Đông Nam Á, Nam Á cùng với vùng Trung Đông các khu vực nhiều lần gây án, vào 12 quốc gia truy nã danh sách, đến nay không có xa lưới. người cuối cùng nhưng là Tạc Vương trương chuẩn. Trần Đạt hoa môi nói ra một cái tên, chắc cảnh toàn sắc mặt liền biến thành đen một phần. chờ nghe được tên trương chuẩn sau khi, càng là mặt như đáy nổi. thanh tiệu đào hồng công thập đại Tạc Vương một trong, đối với trương chuẩn người này hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, bất kể là phạm án thủ pháp vẫn là rào hoàn trình độ đều để bọn họ cảnh sát vô cùng đau đầu chớ nói chi là còn có giáo sư cùng bác sĩ hai người này rõ ràng liền không phải bình thường kẻ khó chơi có thể nói lúc này bọn họ đối mặt thế cuộc vô cùng nghiêm túc chắc cảnh toàn hít một hơi mặt lạnh khoát tay háo một cái nuốt ngạt lửa giận nói hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp đem người chất an toàn cứu ra nghe được hắn trần đạt hoa cũng rơi vào trầm mặc cục diện bây giờ muốn cứu người nói nghe thì dễ ngay ở bầu không khí có chút trầm thấp thời điểm một cái cảnh sát chạy tới báo cáo báo cáo chắc sơ giáp cướp mới vừa liên hệ chúng ta yêu cầu cùng ngài trò chuyện chắc cảnh toàn sầm lại lập tức nắm qua ông nói điện thoại nghĩa chính luôn từ địa cảnh cáo nói Ta là hiện trưởng quan trị huy chắc cảnh toàn, các ngươi đã bị cảnh sát vây quanh, khuyên các ngươi tốt nhất từ bỏ vô vị chống lại, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ha ha. Ông nói điện thoại bên trong truyền đến một tiếng mang có mấy phần châm trọng cười gằn. Theo bác sĩ âm thanh truyền ra, chắc sơ đúng không? Ngươi cũng không cần hù dọa ta, ta có hơn trăm cái con tin ở tay, ngươi không làm gì được ta. Bác sĩ giọng nói vô cùng vì là hung hăng, không chút nào đem dưới lầu đại đội cảnh sát nhìn ở trong mắt, một bộ không có sợ hãi tùy tiện dám dấp. Hiện đang chủ động quyền ở trên tay của ta, nếu như ta là người, thì sẽ không nói những này không cần thiết phí lời, mà là chăm chú nghe yêu cầu của ta ngươi có yêu cầu gì? Chắc cảnh toàn mặt nạ sương lạnh, trong lòng quê nộ, nhưng lại không thể làm gì. Trên tay đối phương con tin làm cho hắn không cách nào cứng rắn đến cùng. Bác sĩ lần thứ hai cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra yêu cầu của chính mình. Đầu tiên ta muốn có cấm toàn bộ lui về phía sau một trăm mã, còn có chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng, đừng đến mái nhà bãi đậu máy bay chờ ta. Vừa dứt lời, chắc cảnh toàn lập tức từ chối, cái này không thể nào, các ngươi tốt nhất đầu hàng. Thanh tựu cảnh sát, hắn không thể đáp ứng đạo tặc yêu cầu như thế. Bác sĩ âm thanh vi lạnh, uy nói, có khả năng. Bắt đầu từ bây giờ. Mỗi cách 5 phút đồng hồ ta sẽ nem dưới một con tin, mãi đến tận nhìn thấy máy bay trực thăng mới thôi. Nghe nói trong này còn có mấy cái quỷ lão đại sứ, nếu như ta đem bọn họ bỏ lại đến, không biết chắc sơ ngươi phụ không phụ nổi trách nhiệm này. Ngươi tuyệt đối không nên kích động. Việc quan hệ mấy cái đại sứ, chắc cảnh toàn nhất thời căng thẳng, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Nghe được Chắc Cảnh Toàn ngữ khí bắt đầu nhún dần, bác sĩ cười đáp ý, tiếp tục nói, "Còn có, ta muốn các ngươi thả trước bị tom cái tiêu kiên giết thiếu nữ tù nhân, đem hắn mang tới." "Không thể." Nghe được bác sĩ yêu cầu càng ngày càng quá đáng. Chắc Cảnh Toàn theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà nói vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy từ khách sạn trên lầu phòng yến hội vị trí rơi xuống một vệt bóng đen. Ẩm. Sau một khắc, một bộ thi thể nện ở trước mặt đám đông một xe cảnh sát trên, đem nóc xe đập chó nát bét. Mà thi thể tự nhiên cũng xuất thành một đoàn thịt vụn, trong phút chốc máu thịt tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Này đột nhiên đến một màn nhất thời dọa tất cả mọi người giật mình. Bên ngoài quần chúng vây xem càng là phát sinh một chuỗi kinh ngạc cất lên. Chắc Cảnh Toàn cũng hái đến sắc mặt trắng bệch, mới vừa lấy lại tinh thần, trong tay ống nói điện thoại bên trong liền truyền ra bác sĩ thanh âm lạnh như băng. Lần này bỏ lại đến chỉ là một bộ thi thể. Sau 5 phút, ta sẽ ném một cái người sống sờ sờ hạ xuống. Chắc sơ, ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu của ta. Nghe ống nói điện thoại bên trong bác sĩ thanh em phách lối vắng lặng, chắc cảnh toàn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, trong con ngươi lại xẹt qua một tia cay đắng, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng ở con tin uy phía dưới, hắn không thể không bắt đầu suy tính tới đối phương yêu cầu đến. Quá kiêu ngạo. Không chỉ là chắc cảnh toàn, ở đây người khác đồng dạng bởi vì bác sĩ Y ngông cuồng ngựa khí cùng yêu cầu mà giận mặt. Phi hổ đội quan chỉ huy tức giận đập một cái xe chỉ huy. Phẫn nộ qua đi, lại không khỏi có chút kỳ quái hỏi, bọn họ muốn cái kia cường kiên phạm làm cái gì? Tiên khốn kia nên cùng bọn họ không có quan hệ chứ? Trần Đạt Hoa trầm ngâm hồi đáp, mục đích của đối phương không ngoài chính là rời đi tầm mắt của chúng ta, thuận tiện cho chúng ta tìm chút phiền phức. chắc cảnh toàn gật gật đầu. Bác sĩ đưa ra yêu cầu này mục đích cũng không khó đoán, nhưng lại lệnh ở con tin uy hiếp dưới, bọn họ không cách nào đối với này coi thường, không thể không bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Có thể nói, bác sĩ dùng chính là Trần chuồng Dương sơ, làm sao bây giờ? Thật phải đáp ứng yêu cầu của hắn nghe được Trần Đạt Hoa vấn đề, chắc cảnh toàn cảnh răng nghiêm mặt nói chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng. Trần Đạt Hoa há miệng cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng. hắn rõ ràng đối phương có xử lấy bác sĩ hung tàn, sau 5 phút nếu như bọn họ không có hành động nhất định sẽ mất mặt hạ xuống. đây là bọn hắn cảnh sát bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. thúng chi bên ngoài còn tụ tập một món lớn phóng viên dưới con mắt mọi người nếu như đối phương đem con tin bỏ lại đến, bọn họ cảnh sát tất nhiên sẽ rơi vào bị động. ngay ở đạo tặc cùng cảnh sát lẫn nhau đối lập thời điểm quân đội khách sạn bên trong đang tiến hành một hồi mèo vờn chuột trò chơi. trước Hoắc Văn Tuấn Lý Kiệt cùng mỹ. Phương giật hoa mọi người từ phòng yến hội thoát đi, phân tán chạy vào mỗi cái tầng trệt, mà sau lưng bọn họ, lấy Trương chuẩn cùng phụ quan cầm đầu một đội đạo tặc cũng bắt đầu tìm tòi tung tích của bọn họ, chuẩn bị nổ cỏ tận gốc. 65 tầng một gian không bố trí chứa đồ bên trong phòng, Hoắc Văn Tuấn mang theo Mã Thanh Hà mấy nữ cùng với Long Gia Tuấn cái này phiền toái trốn ở bên trong. "Đừng sợ, tạm thời nên an toàn." Nhìn sợ hai không thôi chư nữ, Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh âm thanh động viên các nàng. Hắn bình tĩnh thông dong thái độ cả hóa chư nữ, kinh hoàng tâm tình từ từ yên ổn. "Tuấn ca, đón lấy chúng ta nên làm gì?" Mã Thanh Hà xem như là chư nữ bên trong bình tĩnh nhất một cái, rất nhanh khôi phục tâm tình, nhất thời vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Người khác cũng lập tức nhìn phía hắn, lúc này Thiếu niên đã trở thành tất cả mọi người người tâm phúc. Hoắc Văn Tuấn trầm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng. Chương 334, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lúc này nói vậy cảnh sát đã đến, có điều cái đám này tên vô lại rất giàu hoạt, chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lộ ra một tia trầm trọng, có điều cũng không có hiện lộ ra quá nhiều căng thẳng, người tài cao gan lớn, cái đám này đạo tắc tuy rằng hung tàn, nhưng còn không đến mức mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hán trấn định cũng cho kinh hoàng chúng nữ rất lớn ăn đuổi, nghe vậy dồn dập gật đầu, mặc dù là cùng Hoắc Văn Tuấn cũng chưa quen thuộc đồng khả nhân cùng y mị quả kỳ rồ cổ hai nữ, tuy rằng trên mặt có chút do dự, nhưng cũng không có nói ra phản đối. Tại đây loại căng thẳng thời khắc, hoang mang lo sợ tâm tình cùng với nữ nhân trực giác làm cho các nàng bạn năng lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này bình tĩnh, chờ một thiếu niên. Chỉ có Long Gia Tuấn nói quanh co đưa ra phản đối, nếu cảnh sát đã chạy tới, vậy chúng ta hà tất mạo hiểm đi ra ngoài, trốn ở chỗ này chờ cảnh sát tới cứu không là tốt rồi sao? Hắn ngược lại không là ý định làm trái lại, mà là chân tâm cho rằng trốn ở chỗ này càng an toàn. Hoắc Văn Tuấn quét long ra Tuấn trong nháy mắt thấy, cứ việc bởi vì cái tên này đối với Hà Mẫn không hết lòng gian mà để trong lòng hắn cách cứng. Nhưng thời điểm như thế này, Hoắc Văn Tuấn cũng không tâm tư cùng tranh giành tình nhân, lắc đầu nói rằng, cái đám này đạo tặc không đơn giản, trong thời gian ngắn cảnh sát không hẳn có thể xuống tới. Vừa nãy dưới lầu truyền đến tiếng nổ mạnh hắn cũng nghe được, bản năng sinh ra một tia dự cảm không tốt, để hắn từ đấy lòng dâng lên một luồng cảm giác gấp gáp. Hơn nữa những tên kia nhất định sẽ tìm đòi, kiểm tra tâm nơi này cũng cũng không an toàn, lưu lại chỉ có thể là ngồi chờ chết. Hoắc Văn Tuấn không có lại giải thích thêm. Ngự khí hơi lạnh lẽo cứng rắn một chút, ngươi muốn đợi ở chỗ này ta không phản đối, nhưng ta chọn rời đi. Mới vừa hắn lời nói càng nhiều vẫn là quay về trừ nữ nói tới, còn Long Gia Tuấn thành thật mà nói, đối phương chết sống hắn cũng không quan tâm. Ta nghe Tuấn ca. Mã Thanh Hà đầu tiên tỏ thái độ, ngự khí không chút do dự, đối với Hoắc Văn Tuấn nàng ôm ấp 100% tín nhiệm. Xin theo sát sau, ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay, trải qua trường học bắt có cán nàng đối với Hoắc Văn Tuấn tự tin cũng không so với Mã Thanh Hà nhược. Người khác cũng không có chần chừ nữa, liền ngay cả Long Gia Tuấn cũng vội vội vã vã thay đổi thái độ, hắn cũng không dám một mình lưu lại. Thống nhất ý kiến. Đón lấy liền muốn chuẩn bị lao ra. Ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn, người khác tìm một chút như là tha cây trồi loại hình đồ vật thành tiểu phòng thân vũ khí, mặc dù biết rõ không có tác dụng gì, nhưng ít ra trong lòng hơi có chút an ủi. Hoắc Văn Tuấn cũng không đi quản bọn họ, nắm chặt súng trong tay, một cái tay khác phóng tới tay nắm cửa trên. Bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến. Ngay ở Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị mở cửa trước mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mọi người vẻ mặt biến đổi, Hoắc Văn Tuấn động tác dừng lại, cấp tốc giơ tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Chư nữ thân thể cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng, cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Dôn dập nín hơi ngưng thần, trái tim cao cao treo lên. Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ba người. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại, đối phương bước chân mạnh mẽ, trầm ổn, không có một vẻ bối rối, hiện nhiên, đến người tất nhiên là đạo tập. Tung tung tung. Đông Khả Nhân sắc mặt trắng bệnh, từng tiếng tiếng bước chân phản phất đạp ở trong trái tim của nàng, làm cho nàng thấp thỏm không ngớt. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thiếu niên kia động tác nhanh chóng đem cửa phòng mở ra một cái khe, theo sát bóng người lóe lên, đột nhiên lao ra ngoài. Đông Khả Nhân nhất thời trong lòng căng thẳng, lo lắng, sợ sệt cùng với căng thẳng tâm tình hầu như làm cho nàng nghẹn thở. Ẩm ầm, ầm ba tiếng hầu như không có khoảng cách tiếng súng đột nhiên vang lên, sau đó bên ngoài cấp tốc yên tĩnh lại, không còn động tĩnh. Hô hô không nói đồng khả nhân, mặc dù là đối với Hoắc Văn Tuấn tối có lòng tin Mã Thanh Hà cũng không nhịn được nản nàn tu quyền, hô hấp dồn dập lên, trong lòng không tìm lòng được địa sinh ra một vẻ lo lắng. Sau một khắc cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo kiên cường bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuấn ca, Mã Thanh Hà cùng xin đồng thanh hô lên, âm thanh kinh hỉ, người khác cũng như chốt được gánh nặng. hiển nhiên bên ngoài đạo tặc đã bị Hoắc Văn Tuấn giải quyết, Hoắc Văn Tuấn y phục trên người không có bất kỳ nguồn năng. Phản phất mới vừa giết chết ba cái cầm súng tội phạm đối với hắn mà nói có điều là dễ như ăn cháo. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, lấy thiếu niên bây giờ thân thủ cùng tư pháp, đối phó ba cái phổ thông đạo tặc cũng không có bất kỳ độ khó, chớ nói chi là có lòng toán vô tâm tình huống. Ba tên đạo tặc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn cấp tốc giết chết. Đi mau. Hoắc Văn Tuấn không kịp nhiều lời, bắt chuyện một tiếng, trước tiên đi ra, chư nữ không dám thất lễ, cứ việc trong lòng miễn không được sợ sệt, nhưng vẫn là lấy dũng khí theo sát sau. Vừa mới đi ra phòng chứa đồ, mọi người liền nhìn thấy trước mặt trên hành lang ngược lại ba bộ đạo tặc thi thể, toàn bộ là một đòn mất mạng trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi, chết không nhắm mắt. Chư nữ bên trong nhát gan nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nghiêng đi đầu không dám nhìn nữa. Long gia tuấn càng là sắc mặt thối biến, rõ ràng Hoắc Văn Tuấn nói không sai, nếu như chờ ở tại chỗ kết cục tất nhiên chỉ có thể là ngồi chờ chết, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng không khỏi vui mừng vạn phần. Đồng Hà Nhân cắn môi dưới, thanh thần cảm động đáng yêu lún đồng tiền hơi trở nên trắng, tầm mắt không nhịn được lạc ở mặt trước đạo kia cao to bóng lưng bên trên, trong lòng không tên sinh ra một vệt cảm giác an toàn. Tuy rằng dễ dàng giải quyết ba tên đạo tặc, nhưng Hoắc Văn Tuấn sắc mặt nhưng không có bất kỳ thả lòng, trái lại càng nghiêm nghị. Hiện nhiên hắn không có đoán sai, giáo sư cùng bác sĩ quả nhiên phái người tiến hành tìm đòi, y đồ nhổ cỏ tận gốc. Nếu như là một thân một mình, hắn cũng không uy kỵ, nhưng giờ khắc này phía sau còn theo vài cái con đẻ, mặc dù là hắn cũng không chắc chắn ở tình huống ngoài ý môn dưới, bảo đảm chưa nữa không có sơ hở nào. Điều này làm cho Hoắc Văn Tuấn không thể không nhấc lên hoàn toàn tinh thần, bắp thịt cả người căng thẳng, hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí một mà mang theo mọi người từ an toàn đường lối xuống lầu. Cũng may đạo tập mục tiêu không chỉ là mấy người bọn họ, giờ khắc này đang ở địa phương khác của vĩ Dương Kiến Hoa mọi người đồng dạng hấp dẫn không ít sự chú ý bởi vậy Hoắc Văn Tuấn đoàn người vận may không có gặp phải khó mà ứng phó được đột phát tình huống mặc dù không cẩn thận va vào đạo tặc những này Tiểu Lâu La cũng không phải là đối thủ của Hoắc Văn Tuấn bị dễ dàng chừng trị Liên như vậy đoàn người hưu kinh vô hiểm thuận lợi xuống tới 20 tầng nhưng mà ngay ở đồng khả nhân mọi người đang chuẩn bị lén lút thở một hơi thời điểm tầng trệt bên trong một cái hướng khác đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng sạc kích cốc cốc cốc cốc không dán đoạn tiếng súng liên tiếp vang lên Đinh Hai nhất thời làm tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc Hoắc Văn Tuấn đột nhiên dừng lại phất tay ra hiệu đại gia dừng lại tình huống thế nào Long Gia Tuấn âm thanh có chút run rẩy. Hoắc Văn Tuấn không hề trả lời, lúc này mang theo tất cả mọi người trốn ở cầu thang, sau đó cẩn thận địa thò đầu ra. Tiếng súng vẫn như cũ không có đình chỉ, binh binh bàng bàng động tĩnh rất lớn. Có điều Hoắc Văn Tuấn nhưng nếu như mày, không cần phải nói, tất nhiên là có đạo tặc ngăn chặn một cái nào đó hoặc là một số chạy trốn người. Chỉ là để Hoắc Văn Tuấn trong lòng kinh ngạc chính là đối phương lại có thể ở như vậy mãnh liệt mưa bom bao đạn trùng kiên nắm lâu như vậy, nhìn như vậy đến hiển nhiên không phải cái gì phổ thông hạng người. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng sinh ra lấm liệt tâm ý hắn không biết người bên kia có thể kiên trì bao lâu nhưng cái đám này đạo tặc tồn tại cũng tương tự để bọn họ rơi vào hiểm cảnh bất cứ lúc nào đều có khả năng lộ ra ngoài hành tung Hoắc Văn Tuấn ý nghĩ chuyển động trong lòng nhất thời quyết định các ngươi đều đợi ở chỗ này Hoắc Văn Tuấn thấp giọng dặn dò một câu nghiêm túc ngựa khi để trừ nửa sắc mặt thay đổi A Tuấn Hà Mẫn kéo lại ống tay áo của hắn trên mặt hiện lên lo lắng Hoắc Văn Tuấn vu vỗ tay của nàng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt Hà Mẫn lông mi rung động chậm rãi buông tay ra sau đó lại ngăn cản muốn nói lại thôi Mã Thanh Hà cũng xin chờ ta trở lại Hoắc Văn Tuấn để lại một câu nói lập tức ở đoàn người ý vị khác nhau trong ánh mắt nhanh chóng xông ra ngoài chương 335, trăm mèo vân chuột ta mới làm yêu 20 tầng một cái nào đó loại cỡ lớn biểu diễn trong sảnh cốc cốc cốc cốc phong không gian kín bên trong ngọn lửa phụt lên viên đạn bay ngang bốn năm cái đạo tập bưng súng tự động hướng về phía một đạo mau lẹ bóng người không ngừng bắn phá lý kiệt trượt vật né tránh phía sau viên đạn mượn công sự không ngừng biến hóa vị trí lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua dựa vào cao siêu thân thủ cùng quá khứ ở giữa sự sống và cái chết rèn luyện ra chiến đấu ý thức nhiều lần chuyển nguy thành an có điều tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng đối phương hỏa lực mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng bị áp chế lại không cách nào phản kích. Ha ha ha ha! Phủ quang mang kính dâm, liềm súng liên tục bắn phá, nhìn chật vật Lý Kiệt he he mà cười, thần thái lộ liễu cực điểm. Đi ra a! Đáng thương chuột nhỏ. Ngươi trốn không xong, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi. Phủ quang một bên nổ súng, một bên dùng tràn ngập đùa bỡn cùng treo tức ngựa khí ở trên cao nhìn xuống khiêu khích Lý Kiệt, phản phất đang đùa mèo vần chuột trò chơi. Hắn làm yêu, mà Lý Kiệt nhưng là bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong con chuột. Lý Kiệt trốn ở một cái tủ trưng bày sau lưng, trong tay nắm chặt đường, cảm thụ phía sau liên tiếp không ngừng xung kích trên mặt cũng không có lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng loạn, trái lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Giang Dác mở ra băng đạn liếc nhìn, còn có cuối cùng một viên viên đạn. Nữu nữu mày, Lý Kiệt hít sâu một cái, ánh mắt càng trầm ngưng. hắn đang đợi một cái cơ hội phản kích. Từ trong phòng yến hội lao ra sau, Lý Kiệt cũng không có chọn rời đi khách sạn đào mạng, mà là qua lại ở mỗi cái tầng trệt, không ngừng tập kích truy kích tới được đạo tặc, tùy thời mà động. Mục tiêu của hắn là bác sĩ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dựa vào hơn người thân thủ, Lý Kiệt một đường chém giết chiếm hết thượng phòng, giết chết không ít đạo tặc, nhưng cũng làm cho hắn hấp dẫn càng nhiều chú ý cùng hỏa lực. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn bọn họ không có chịu đến mãnh liệt truy kích một trong những nguyên nhân. Nhưng Lý Kiệt lại bị Phủ Quang nhìn chằm chằm, trải qua một phen truy đuổi sau trực tiếp đem hắn chặn ở 20 tầng. Ở trong mắt Phủ Quang, Lý Kiệt thân thủ để hắn hưng phấn, nhưng hắn không cho là đối phương có bản lĩnh có thể ở tay mình dưới đáy làm mạng. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là ôm đùa bỡn tâm thái ở một chút giàn vật Lý Kiệt. Hắn phải đem Lý Kiệt hy vọng tiêu diệt, hắn muốn cho Lý Kiệt rơi vào bất lực cùng tuyệt vọng, sau đó không chút lưu tình đem giết chết. U hống. Nhìn ở chính mình họng súng chỉ có thể run lẩy bẩy Lý Kiệt, Phủ Quang đắc ý hý khe miệng ngậm lấy tàn nhẫn nụ cười gần, ánh mắt giữ tận mà hư phấn. Lúc này phủ quang trong ống nghe truyền đến tiểu điệu treo tức cầm thanh, nghe tiếng súng người nơi đó tình hình trận chiến thật giống rất kịch liệt à. Có cần hay không hỗ trợ a? Không cần, sắp chết dây rụt thôi. Chuột nhỏ lại dảo hoạt cũng trốn không thoát miêu móm nuốt. Phủ quang trực tiếp từ chối, quay về lý kiệt lại là một băng đạn, hung hăng hô to, đi ra à, chuột nhỏ. Đi ra để ta giết chết ngươi. Phủ quang điên cuồng cười ha ha. Khốn nạn. Chuột ở che chắn vật mặt sau lý kiệt cắn răng, ánh mắt băng lạnh, trong lòng tràn ngập sát cơ, mèo vẫn chuột. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết, đến tận cùng ai mới làm yêu. Lựa giận trong lòng núc lên, nhưng Lý Kiệt tâm tình nhưng càng bình tĩnh, núp ở che chắn vật mặt sau, tìm kiếm cơ hội phản kích. U ngu cũng ngủ. Đột nhiên, Phụ Quang dừng lại thường, từ trên người móc ra một cái đen tuổi lùi lửa đạn, sau đó ngồi sụp người xuống cánh tay vung một cái, hướng về Lý Kiệt tránh né địa phương liền lăn qua khứ. Kha kha, đưa ngươi một cái lấy vật. Thảo. Nhìn thấy Lan hướng mình dự sát, Lý Kiệt sắc mặt thay đổi, trong lòng tức giận mắng, dưới chân động tác nhưng là không chậm, không kịp do dự, hầu như là bản năng tung người một cái bay nào. Hắn không có lựa chọn hắn che chắn vật, mà là trực tiếp nhào tới một bộ đạo tập thi thể bên cạnh, cấp tốc đưa tay một cái lay, đem thi thể che ở trước người. Trước chém giết hắn cũng giết chết vài tên đạo tập. Với anh, một giây sau, lựu đạn ầm ầm nổ tung. Tiểu cũng lựu đạn sát thương bán kính ở khoảng 5 mét, đảo Hồng công cảnh sát dùng lựu đạn chính là tiểu mới quân anh lựu đạn, sát thương bán kính đạt đến 10 mét. Phủ Quang lựu đạn lực sát thương không kém hơn quân anh lựu đạn, trong chốc lát lý kiệt căn bản không thể chạy ra bán kính nổ tung, vì lẽ đó hắn quyết định thật nhanh lựa chọn dùng thi thể đến che chắn. Một tiếng vang thật lớn, cả tầng lầu đều phảng phất đang chấn động. Sát thương ban kính bên trong hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Phụ cận tủ trưng bày pha lê toàn bộ bị sóng nhiệt đập vỡ tan, mang theo mạnh mẽ lực sát thương bắn vào Lý Kiệt chặn ở trước người thi thể ở trong, trong khoảnh khắc đem lôi kéo rời ra phá nát. Có điều đồng dạng bởi vì thi thể chống lại rồi lực sát thương to lớn nhất nổ tung dư âm. Lý Kiệt tuy rằng bị nổ thành mặt mày xám xịt nhưng cũng may mắn còn sống, mà không có chịu đến tổn thương quá lớn. Có điều trên người cũng không thể phòng ngừa nhiễm phải không ít vết máu. Khắc khắc. dây đặc trong khói mù. Lý Kiệt cố nén trong đầu bởi vì nổ tung rung động mà sản sinh trống váng cấp tốc vươn mình mà lên. Súng lục nòng súng chuyển động, quay về phủ quang liền bóp cò súng. phủ quang tuyệt sát cử chỉ đồng dạng cho lý kiệt một cái cơ hội phản kích. hắn lúc này không chút do dự mà bắn ra thương bên trong viên đạn cuối cùng. bởi vì bụi mù che chắn, đồng thời cũng là không ngờ rằng lý kiệt lại có thể sống sót. phủ quang sản sinh trước mắt dại ra, chỉ kịp thoáng di chuyển động thân thể, miễn cưỡng tách ra chỗ yếu. Phúc. huyên hoa tỏa ra, viên đạn trong nháy mắt xuyên qua phủ quang cầm súng cánh tay. nào ngươi mẫu, chịu đến đau nhức kích thích, phụ quang nhất thời giận không nhịn nổi, chột nhỏ lại dám phản kháng, còn tổn thương chính mình, hắn nhất thời thẹn quá thành giận. đi chết đi. Cố nén đau đớn, phủ quang lập tức bưng lên nòng súng. Giờ khác này hắn không còn mèo đùa dớn chuột tâm tư, chỉ muốn giết chết Lý Kiệt. Ở nổ súng trước, Lý Kiệt liền chuẩn bị kỹ cảng, hầu như ở phủ quang giơ tay lên đồng thời, hắn liền lập tức thả người nào tới trước, ép sát mặt đất lộn một vòng, hướng về phía khác một bộ thi thể phóng đi. Mục tiêu của hắn là thi thể súng trên tay. Cũng trong lúc đó, ở phủ quang mệnh lệnh ra, còn lại mấy tên đạo tặc cũng đem nòng súng chỉ về Lý Kiệt, liền chuẩn bị bóp cò súng. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra gì biến. Bởi vì phủ quang mọi người là quay lưng cửa lớn mà đứng, vì lẽ đó bọn họ cũng không nhìn thấy, phía sau cửa đột nhiên mở ra sau đó một cái to bằng lòng bàn tay bóng đen từ khe hở bị ném vào, Chờ mắt sắp phát hiện lúc đã chậm, lựu đạn, có người phát sinh sợ hai kêu to, nhìn bị ném đến trên đầu lựu đạn, mặc dù là phủ quang cũng trong nháy mắt từ nổi giận bên trong tỉnh lại, trong phút chốc khắp toàn thân liền bốc lên một trận mồ hôi lạnh, nhất thời tay chân lạnh léo. không kịp nghĩ nhiều này đột nhiên đến trong tay là nơi nào nhô ra, bản năng cầu sinh làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt làm ra phản ứng, đáng tiếc vẫn là chậm, lựu đạn ở trong đám người ầm ầm nổ tung, ầm, hơn nửa đạo tặc ở lựu đạn nổ tung sau sản sinh mảnh vỡ cùng với sóng trùng kích dưới, hầu như toàn bộ chi trả nổ tung qua đi, chỉ để lại đầy mặt đất chân tay cụt, chủ yếu là bọn họ khoảng cách quá gần rồi. Nếu là có thể hơi hơi phân tán một điểm, một viên liều đạn cũng sẽ không có lớn như vậy lực sát thương. Chỉ có thể nói, quan đến liều đạn người đối với thời cơ bắt bí phi thường đúng chỗ, bởi vậy hiệu quả nổi bật. Cuối cùng may mắn thoát được một mạng người, cũng cũng chỉ còn sót lại hai ba cái. đương nhiên, lần đi nhanh mấy người cũng không cách nào toàn thân trở ra, tương tự bị mảnh vỡ nổ thương, mỗi một người đều là đầm điểm máu tươi, tiêu thảm không ngừng, gần như bao tải. Mà phủ quang trung uy thực lực càng mạnh hơn, may mắn kiếm trở về một cái mạng, có điều đồng dạng bị thương không nhẹ, cả người đấm máu. Giữa khuôn mặt hầu như hủy dung, khắp nơi bựt bọn bên trong, một đạo trong sáng lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Mèo vẫn chuột, ta mới làm yêu. Chương 336, phản kích. Cùng Lý Kiệt gặp vỡ. Phủ Quang nửa khuôn mặt bị nổ tung, da chóc thịt bong, vết máu đầy mặt, có vẻ càng dữ tợn khủng bố. Trước hắn hướng về Lý Kiệt ném lựu đạn, không nghĩ đến quay đầu chính mình liền bị người nổ, thật có thể nói là là hiện thế báo tới cũng nhanh. Điều này làm cho Phủ Quang trong lòng tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt toán độc nhìn chầm chầm đi tới thiếu niên. Người tới tự nhiên là Hoắc Văn Tuấn. An bài xong chưa nữ sau khi hắn liền theo tiếng súng lặng lẽ ẩn núp lại đây, hành động trước còn đem hai bộ thi thể trên người vũ khí cấp đoạt một phen, mới vừa liệu đạn chính là chiến lợi phẩm. Chờ tới gần sang đây xem thanh tình huống sau khi, Hoắc Văn Tuấn quyết định thật nhanh, thừa dịp phủ quang mọi người sự chú ý tất cả đều đặt ở Lý Kiệt trên người, lúc này thưởng bọn họ một viên dứa sát, trực tiếp đánh phủ quang mọi người một trở tay không kịp, lắc mình đi vào, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua tình huống hiện trường thu hết đáy mắt, phủ quan trong mắt phẫn nộ hắn tự nhiên có thể thấy, nhưng cũng cũng không có để ở trong lòng, coi như đối phương không thương đối với hắn mà nói cũng không có quá to lớn nguy hiếp Hùng hổ cái tên này hiện tại cũng đã là tàn huyết trả thái, càng là không đáng sợ. Con người chuyển động, lập tức tầm mắt rơi vào ẩn nấp ở cách đó không xa Lý Kiệt trên người, nhìn tấm kia khá là quen thuộc khuôn mặt, hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi sinh ra một tia sóng lớn. Là hắn. hoắc Văn Tuấn nhận ra Lý Kiệt, cứ việc hai người trước chưa bao giờ gặp gỡ nhưng ngày hôm nay liên tiếp trải qua đã để hắn có suy đoán. Nguyên bản ở chịu đến hoắc chấn Hoàng Thư Mời, biết triển làm châu đáo ở quân độ khách sạn tổ chức thời điểm còn chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng bác sĩ cùng trước mắt vị này giống quá kiệt ca nam nhân xuất hiện lại làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại đêm nay nhóm người mình hiển nhiên là bị quân tiến vào thử đạm long uy trong vở kịch cứ việc hiện thực phát sinh tình huống cùng điện ảnh bên trong cũng không trọn vẹn tương đồng nhưng cũng có thể lý giải dù sao nơi này là cảng tống dung hợp thế giới đã như thế không khó suy đoán người trước mắt này rõ ràng chính là cái kia bị bác sĩ làm hại cửa nát nhà tan vai nam chính lý kiệt trong đầu chuyển qua các loại ý nghĩ thực tế thời gian nhưng là chỉ quá khứ nháy mắt lý kiệt thò đầu ra nhìn thấy đi tới một người thiếu niên người trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc Mà phủ Quang mắt thấy Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn chưa hề đem chính mình để ở trong mắt, thêm vào đối phương mới vừa suýt chút nữa giết chết chính mình, thù mới hận cũ nhất thời đều xông lên đầu. Trong mắt trong phút chốc hiện ra điên cuồng sắc ý, bạo hống một tiếng, chó chết, đi chết. Ngón tay gắt gao chói lại có súng, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn chính là một trận điên cuồng bắn phá. Cục cục cục cục. Vô số viên đạn phụt lên mà ra. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn đã sớm chuẩn bị, lắc người một cái liền tránh ra, động tác so với Lý Kiệt còn muốn mau lẹ ba điểm, ở mưa bom báo đạn bên trong không ngừng qua lại, thần thái ung dung, mặc dù không nói được đi bộ nhàn nhã, nhưng cũng không chút nào chật vật thái độ thậm chí thỉnh thoảng còn có rảnh rỗi nổ súng phản kích. Có điều hắn không có bắn phủ quang, mà là đem viên đạn bắn về phía thật vất và may mắn còn sống sót mặt khác hai tên đạo tặc. Cứ việc là ở di chuyển với tốc độ cao ở trong, nhưng Hoắc Văn Tuấn thương pháp vẫn như cũ sắc bén, hai viên đạn hầu như một chiếc một sau, trong khoảnh khắc quán não mà vào, hai tên đạo tặc hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, liền bị từng cái đánh gục. À, mắt thấy Hoắc Văn Tuấn ở chính mình điên cuồng xạ kích dưới, không chỉ tự thân bình yên vô sự, trái lại còn nhân cơ hội đánh gục tiểu đệ của chính mình, phụ quang nhất thời phát sinh tràn đầy không cam lòng gào khét. Có điều hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng đến cùng không có bị lửa giận chúng bất tỉnh lý trí, nguyên bản mười mấy người thoáng qua chỉ còn giữ lại chính mình một cái, lại không nói Lý Kiệt thân thủ vốn là không kém hắn, trước mặt càng là còn có một cái không mò ra sâu cạn chó chết thiếu niên mắt nhìn chằm chằm, nhất thời thế cuộc này chuyện, từ năm chắc phần thắng biến thành hai mặt thù địch, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Phủ Quang trong lòng hơi có chút phát lạnh, bản năng sinh ra một tia không ổn cảm giác, đặc biệt trước mắt cái thiếu niên này, để hắn không tên cảm nhận được một luồng phát ra từ đáy lòng uy hiếp cảm. Ở lựa giận che lớp dưới, trong đầu không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lên kế thoát thân, tiếp tục nữa nói không cho còn có thể lật thuyền. Đáng tiếc, hắn không biết chính là, ở Hoắc Văn Tuấn xuất hiện một khắc đó, kết cục thực cũng đã nhất định. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng không rõ ràng Phụ Quang tâm tư, thế nhưng không đáng kể, lấy thực lực của hắn đủ để nghiền ép đối phương. Rất nhanh Phụ Quang cũng ý thức được điều này, bắn nửa ngày, nhưng liền Hoắc Văn Tuấn mau đều không có thương tổn được một cái, điều này làm cho Phụ Quang vẫn nộ đồng thời lại không nhịn được sinh ra sợ hãi cùng nôn nóng, trong lòng đi ý cũng càng thêm kiên quyết. Chỉ có điều còn không chờ hắn hành động, Hoắc Văn Tuấn liền triển khai phản kích. Hơi động, chính là lôi đỉnh và quân kẹt kèn kèn. Nòng súng bên trong chuyển ra viên đạn bắn tận không ngừng thành, ngay ở tiếng súng ngừng lại trước mắt, Hoắc Văn Tuấn bước chân một sai, trong nháy mắt bại chính tư thế, trong tay nòng súng nhanh chóng xoay chuyển. Một giây sau, nòng súng bắn ra ánh lửa. Ầm. Một phần vạn dây thời điểm, phủ quang căn bản phản ứng không kịp nữa, một viên đạn nhất thời xuyên thấu tay phải của hắn cổ tay. Vốn là bị thương tay phải lại bị thương nặng, phủ quang thân thể chấn động, cũng lại không cầm nổi súng trong tay, trong nháy mắt tuột tay mà ra. Không có thương, liền dường như không có năng nhúc chỉ có thể xem trên tấm tất đi cá, mặt người sâu xé. Phủ quang sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vuông dung đứng ở trước mặt cách đó không xa thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng oán độc, mơ hồ còn tảng có một tia kinh hoàng. Nhìn dường như khôn thú phủ quang, Hoắc Văn Tuấn không có lại ra tay, mà là nhìn Lý Kiệt trong nháy mắt thấy, lạnh nhạt nói, hắn giao cho ngươi. Từ khi xác nhận thân phận của Lý Kiệt sau khi, trong lòng hắn liền sinh ra một cái mơ hồ ý nghĩ. Một bên khác, cứ việc Hoắc Văn Tuấn xuất hiện vô cùng đột ngột, nhưng Lý Kiệt phản ứng cũng không chậm, ở liều đạn nổ tung trước liền đúng lúc lách mình tránh ra. Chờ nổ tung qua đi đang chuẩn bị phản kích, nhưng ngạc nhiên phát hiện, có điều ngăn ngắn trong chốc lát, còn lại đạo tặc cũng đã mất mạng ở cái tia đột nhiên xuất hiện thiếu niên trên tay. Sau đó đối phương lại dễ như ăn cháo đem làm giữa phủ quang trực tiếp làm cho xì hơi. Thiếu niên cao minh thương pháp dù cho là nhìn quen cao thủ Lý Kiệt cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, theo sát nghe được lời của đối phương, không nhịn được hơi sững sờ. Có điều hắn cũng không có từ chối, mới vừa bị phủ quang dẫn người đè lên đánh, trong lòng đã sớm tràn đầy hòa khí. Chợt không có nhiều lời, quay về phủ quang liền công qua. Phủ quang ánh mắt hung ác, trong lòng hung tính bị kích phát, cắn răng cố nén đau đớn, cùng Lý Kiệt triển khai đối công. Tuy rằng không còn đường, nhưng hắn cũng không phải cái gì dễ trêu người hình lành, một thân thực lực so với Lý Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Bùm bùm. Hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt, Lý Kiệt công thế như chiều, song quyền dường như bố nặng, liên tiếp đập xuống, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh. Phủ quang cũng không cam lòng yếu thế, ra chân như tiên, ác liệt tàn nhẫn, từng chiêu từng thức đều chạy Lý Kiệt muốn hại, chỗ yếu mà đi, rõ ràng là muốn trí vào chỗ chết. Hai người động tác mau lẹ, trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn 10 chiều, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Có điều phủ quang trung quy là có thương tích tại người, kiêm thân thủ đến cùng vẫn là hơi kém với Lý Kiệt một bậc, vật lộn sống mái bên dưới xu hướng suy tàn đốn nhẹ ra, từ từ rơi vào hạ phong. Lý Kiệt đắc thế không tha người, thừa dịp bệnh bại mạng, thế tiến công càng ác liệt ba điểm. Chương 337, mời chào tri tâm. Lý Kiệt xuất thân quân đội, ra tay quả đoán tàn nhẫn, chiêu thức ngắn gọn lại không mất ác liệt, chú ý một đòn chí địch, uy lực nhưng không hề yếu. Ở Lý Kiệt mãnh liệt thế tiến công bên dưới, phủ quang từ từ bắt đầu có chút không chống đỡ được, bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy như thế xuống không phải biện pháp, phủ quang trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng gấp tư phương pháp thoát thân, nhưng mà Lý Kiệt vững vàng, căn bản liền không cho hắn cơ hội. Phủ Quang gào thét liên tục, một mực không thể làm gì. kịch liệt vai chạm dưới, Phủ Quang hai tay máu chảy ồ ạt, đau nhức không nớt, chó khăn áo rách dưới càng thêm không phải là đối thủ của Lý Kiệt. Theo thời gian chuyển rời, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị động phòng ngự hoàn cảnh. Vương, Chết để chiếm thượng phong Lý Kiệt trong con người bỗng nhiên lấp lóe tàn nhẫn, quát lên một tiếng lớn, vung quyền đột nhiên đánh về phía Phủ Quang. Người sau giờ khắc này đã bước chân lảo đảo, nghiêm trọng mất máu để hắn trở nên chóng váng đầu hoa mắt, thần kinh tuy rằng phản ứng lại, nhưng thân thể nhưng theo không kịp tốc độ phản ứng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc chân hướng về Lý Kiệt cổ tay đá vào. Ngay ở hắn chân sắp sửa đá đến Lý Kiệt cổ tay thời điểm, Lý Kiệt chợt biến quyền thành trượng, trực tiếp phản nắm lấy cổ chân của hắn, dùng sức bốn một cái, Phủ Quang bị đau, thân thể nhất thời mất đi cân bằng. Lý Kiệt trong nháy mắt thiết thân, một cái cầm nã thủ, triệt để đem hắn hạn chế. "Không muốn, tha." Phủ Quang sợ hãi kêu to, bước vào sinh tử, trên mặt của hắn không còn trước hung hăng kiêu ngạo, chỉ còn dư lại kinh hoàng cùng hoảng sợ, triệt để mất đi đúng mực. Nhưng mà xin khoan dung lời nói vừa mới ra khỏi miệng, còn không chờ nói ra cái kia ta tự, âm thanh liền im bặt đi. Ầm. Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc, không chút nào nương tay ý tứ, hung hãn ra quyền, ngón giữa đốt ngón tay nô ra, đột nhiên đện ở phủ quang huyết hầu trên. Đòn nghiêm trọng bên dưới nhất thời đem hầu cốt đập cho nát tan. Phủ quang hai mắt hung bạo đột, bưng huyết hầu phát sinh hạt cặc gạt thét, trong miệng máu tươi dâng trào không thôi. Giấy rủa đưa tay ra cầm lấy không khí, phản phất muốn nắm lấy không ngừng trôi qua sinh mệnh, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, thân thể hắn mềm nhũn, cả người lành địa ngã vào trong vũng máu. Cái này tung hoành nội địa cùng đảo hẩm công nhiều năm tội phạm, rốt cục chết ở lý Kiệt trên tay. Nhìn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt phủ quang. Lý Kiệt thật dài mà ô xả giận, trong lòng ngọn lửa báo cừu cháy hừng hực. Hắn tự nói với mình, đây chỉ là một bắt đầu, sớm muộn muốn đến phiên hắn chân chính kẻ thù bác sĩ. Giải quyết phủ quang, Lý Kiệt ngẩng đầu nhìn hướng về Hoắc Văn Tuấn, người sau trùng hắn giơ ngón tay cái lên, mang theo một nụ cười khen, thân thủ khá tốt. Lập tức đi lên trước rũi tay về phía hắn. "Xin chào, Hoắc Văn Tuấn." Lý Kiệt liếc nhìn trước mặt khí chất bất phàm thiếu niên, hơi chần chờ một chút, sau đó đưa tay ra cùng hắn cầm. "Lý Kiệt." Nói thế nào đối phương cũng coi như là tú mình, đối với thiếu niên, Lý Kiệt trong lòng vẫn ôm một chút hảo cảm. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, biết mà còn hỏi. Lý ca ngươi thân thủ tốt như vậy, cũng là đêm nay khách mời sao? Ta là Long Uy Tiên Sinh vệ sĩ. Lý Kiệt cũng không có ẩn giấu thân phận của chính mình, nguyên bản ta chỉ là đưa Long Uy Tiên Sinh lại đây. Có điều ở nửa đường trên đột nhiên gặp phải kẻ thù của ta, ta là theo hắn tới được. Kẻ thù? Hoắc Văn Tuấn làm bộ vẻ hiếu kỳ. Cái kia bác sĩ chính là kẻ thù của ta. Hai năm trước hắn một cái bom nổ chết vợ của ta hải tử, ta xin thể nhất định phải giết tên khốn kiếp này, vì là vợ của ta nhi tử thủ. Nhấc lên bác sĩ. Lý Kiệt hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, ba quát mặt trên những người kia hết thể đều là không hề có nhân tính tên vô lại, tất cả đều chết chưa hết tội. Đại khái là liên tưởng đến chính mình trước những ngày đó bên trong trải qua hắc ám cùng tuyệt vọng. Lý Kiệt Đường Đường một cái nam nhi bậy thước, trong thanh âm cũng không nhịn được lộ ra một tiếng nẹn nào. Hai năm, ta mỗi đêm đều sẽ mơ thấy lao bà ta cùng hài tử đang khóc, oán hận ta bỏ xuống các nàng. Con trai của ta khi đó mới năm tuổi, mới năm tuổi nhà. Bầy xuất sinh này liền tiểu hài tử đều không buông tha, ta cha mẹ vợ mất đi, con gái bị kích thích mạnh, cả ngày đều là ngơ ngơ ngang ngác. Có một lần qua cầu lúc, không ai nhìn thấy, đi trong sông chết đuối. Mấy ngày sau, cha vợ bởi vì thương tâm quá độ cũng theo đi rồi. Ta là cô nhi, cha vợ của ta lòng tốt, thu dưỡng ta, cho ta cơm ăn, cùng ta đọc sách, còn đem thương yêu nhất con gái gả cho ta, ta nhưng hại cả nhà của hắn, toàn gia nhà. Lý Kiệt nói xong lời cuối cùng đã nước mắt rơi đầy mặt, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm. Thời khắc này, cái này làm bằng sắt hắn tử cũng rốt cuộc không chống đỡ nổi, đem cho tới nay tích lũy thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra. Nhìn cực kỳ bi thương Lý Kiệt, Hoắc Văn Tuấn chẩm mặc không nói. Giang dác. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên lôi một hồi chốt súng, đem súng lục nhét vào Lý Kiệt trong tay, khóc không có tác dụng, có loại hay cùng ta đồng thời giết tới đi. Lý Kiệt nhất thời ngạc nhiên gật đầu. Hoắc Văn Tuấn khỏe miệng vùng lên, đầy mặt nghiêm túc nhìn hắn, từng chữ từng chữ mà nói rằng: Ta giúp ngươi giết bác sĩ. Ngữ khí của hắn như chặt đinh chém sắt. Lý Kiệt lăng lăng nhìn thiếu niên, một lát sau, đáy mắt dâng lên một vệt cảm kích. Cảm tạ. Lý Kiệt tâm tình quấy động, hắn không nghĩ đến cái này xa lạ thiếu niên dĩ nhiên sẽ nói ra nếu như vậy, hắn có thể cảm nhận được trong mắt đối phương chân thành, bởi vậy hắn lựa chọn tín nhiệm. Tốt nhất trước ở cảnh sát bắt giữ đến tên khốn kiếp kia trước xử lý sạch sẽ, sẽ. Không phải vậy, đảo Hồng Công nơi này là không có tử hình, lấy nơi này đổ phá hoại pháp luật nhiều nhất phán 20 năm, thậm chí còn không có. Chụp đi ngày nghỉ lễ nữ hoàng anh rất hách chờ đầu ngửa ngang, khả năng 10 năm 8 năm liền thả ra. Hoắc Văn Tuấn lòng tốt nhắc nhở một câu. Được. Lý Kiệt nặng nề gật gật đầu, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt đã cùng trước tuyệt nhiên không giống. Thành công thu hoạch Lý Kiệt tín nhiệm cùng cảm kích. Hoắc Văn Tuấn trong lòng thỏa mãn. Hắn tự nhiên không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt, làm tất cả những thứ này mục đích thực sự ở chỗ hắn muốn thu phục Lý Kiệt. Đây là lại thấy đến Lý Kiệt một khắc đó, trong lòng hắn liền nô ra ý nghĩ. Lúc này Hoắc Văn Tuấn bên người đang thiếu người có năng lực tay, mà Lý Kiệt không thể nghi ngờ chính là vô cùng ứng cử viên phù hợp. Đầu tiên Lý Kiệt thân thủ rất mạnh. Mới vừa Hoắc Văn Tuấn cố ý đem phụ quan giao cho Lý Kiệt đối phó, chính là vì nhìn thân thủ của hắn, kết quả để Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng, Lý Kiệt thực lực so với A Bố cũng không kém chút nào, còn ai cao ai thấp hay là muốn so qua mới biết. Càng mấu chốt chính là, Lý Kiệt xuất thân nội địa quân đội, từng là sĩ quan cấp úy, chịu đến qua chuyên nghiệp huấn luyện, có phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng quản lý tài năng, chính là lệ gần sĩ cụ gì tỷ tổng giám đốc nhất quán ứng cử viên. Đối với lệ gần sĩ cụ gì tỷ, Hoắc Văn Tuấn có rất lớn quy hoạch cùng kỳ vọng, là tương lai hắn thương mại trên bản đồ không thể thiếu một người. Hơn nữa này bên trong còn dính đến hắn một ít phương diện vì vậy đối với tổng giám đốc ứng cử viên hắn cực kỳ coi trọng một mực hiện nay trên tay vừa không có người thích hợp a bố khuyết thiếu năng lực quản lý còn lại lý hướng đông mấy người cũng khó diễn chính hoắc văn tuấn chính là này đau đầu lý Kiệt xuất hiện vừa vặn là vừa vặn gặp phải chính là hoắc văn tuấn hiện nay cần gấp nhân tài nhất thời để hắn sinh ra mời chào chi tâm vì thế dù cho mạo điểm hiểm hiện cũng đáng hơn nữa ở hoắc văn tuấn kế hoạch ban đầu bên trong vốn là không chuẩn bị trực tiếp ly khai khách sạn hắn định đem mã thanh hà mọi người thu xếp đến an toàn điểm sau liền lần thứ hai rớt về khách sạn bởi vì quan đức khanh còn ở bên trong Hoắc Văn Tuấn tin tưởng lấy Quan Đức Khanh tính khí, tất nhiên không thể lựa chọn một mình thoát đi, mà là gặp thử nghiệm mạo hiểm cứu người, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là không yên lòng nàng một người một mình đối mặt đám kia tội phạm. Mà Lý Kiệt xuất hiện thì lại càng là cho thiếu niên một cái không đi không được lý do. Chương 338: chạy thoát. Này, phụ quang, làm sao không âm thanh? Ngươi nơi đó đến cùng thế nào rồi? Mau trở lại phục. Giang giác! Lý Kiệt một cước giấm nát phụ quang ống nói điện thoại, bên trong không ngừng vang lên tiểu điệu hỏi ý âm thanh nhất thời im bặt đi. Khác một đầu, Cầm ống nói điện thoại tiểu điệu sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng biết phủ Quang E sợ đã xảy ra vấn đề rồi. Tạm thời giải quyết phiền phức, không có nhiều trì hoãn, Hoắc Văn Tuấn lập tức mang theo Lý Kiệt trở lại Mã Thanh Hà mọi người chờ nút. Không kịp làm thêm giới thiệu, Hoắc Văn Tuấn nghiêm nghị nói, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Phủ Quang Tử vong ngắt phải làm tức giận giáo sư mọi người, bọn họ nhất định phải trước ở đại đội nhân Mã truy giết tới trước chạy ra khách sạn. Mã Thanh Hà chưa nữ cũng biết tình thế khẩn cấp, không có ai cản trở, lập tức đi theo Hoắc Văn Tuấn mặt sau nhanh nhanh rời đi. 20 tầng độ cao đoàn người chỉ bỏ ra 5 phút đồng hồ liền đi xong, may mắn chính là không có gặp gỡ hắn đạo tặc ngăn chặn, thuận lợi đi đến lộ 1. Đi lên môn. Hoắc Văn Tuấn quả đoán làm ra quyết định, hắn nghe được rõ ràng, vừa nay tiếng nổ mạnh thế từ trước thính phương hướng truyền đến, điều này cũng mang ý nghĩa nơi đó hiện tại chính là đạo tặc một phương phòng thủ tối có khả năng sơ hở địa phương. Hơn nữa cảnh sát đại bộ đội cũng ở ngoài cửa chính, vì lẽ đó từ nơi nào lao ra là giờ khắc này lựa chọn thích hợp nhất. Người khác tự nhiên không có ý kiến, liền do Hoắc Văn Tuấn mở đường, Lý Kiệt cuối cùng, đoàn người cẩn thận mà hướng về sảnh trước đi đến lúc này khách sạn đại sảnh bởi vì nổ tung đã khắp nơi bừa bộn đây đất đều là đá vụn cho cặn cùng với chân tay cụt bảy tám tiên đạo tập trốn ở nơi kín đáo nòng súng chỉ vào bên ngoài ngưng thần đề phòng cùng bên ngoài cảnh sát đối lập chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có người từ phía sau lại đây bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện hoắc văn tuấn mọi người chậm rãi tiếp cận sau đó hoắc văn tuấn cùng lý kiệt liếc mắt nhìn nhau sau một khắc hai người đồng thời về phía trước thả người bay nào mà ra ầm ầm ầm ầm hai đạo nhanh nhẹn bóng người hai bên trái phải trong nháy mắt nổ súng liên tục bắn Lưu thủ đạo tặc lúc này sự chú ý hoàn toàn ở bên ngoài cảnh sát trên người, nơi nào sẽ nghĩ đến uy hiếp lại sẽ đến sau này mới, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc liền bị Hoắc Văn Tuấn hai người từng cái đánh gục. Cuối cùng uy hiếp tiêu trừ, tất cả mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Singer đang ở trước mắt, Long Gia Tuấn nhất thời không nhịn được, thần thái kích động cái thứ nhất hướng về ngoài cửa lớn phóng đi. Còn lại Trư nữ tuy rằng đồng dạng ý động, nhưng vẫn là không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Thiếu niên khẽ mỉm cười, "Các ngươi an toàn." Xỉn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dâng lên đường hồng. Đừng xem nàng vừa vặn tự vô cùng trấn định, kỳ thực chỉ là cố đè xuống bất an trong lòng thôi, hiểu chuyện nàng không muốn cho Hoắc Văn Tuấn tiêm phiền phức. Nhưng nàng trung quy cũng chỉ là một mười mấy tuổi tiểu cô nương, mặc dù biểu hiện cho dù tốt, trong lòng vẫn là khó nén sợ sệt, giờ khắc này sống sót sau thai nạn, nhất thời không nhịn được kích động tình, vừa khóc vừa cười. Mã Thanh Hà mấy người cũng đồng dạng như chút được cái nặng, lập tức mấy đạo ý vị không tên ánh mắt đồng thời bắn về phía Hoắc Văn Tuấn. La Tổ Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong con ngươi sâu sắc in lại Hoắc Văn Tuấn bóng người, vốn là đối với thiếu niên rất có hảo cảm, nàng giờ khắc này không nhịn được cảm xúc chập trùng. Ma Ý Mỹ quả ký rồ cổ càng là không hề che giấu chút nào tâm tình của chính mình, vung lên đầu nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, trong con ngươi sùng bái tình hầu như tràn ra viền mắt. Cho tới Đồng Khả Nhân, một tấm vô cùng mịn màng mặt cười trên đồng dạng mang theo cảm kích, đối với cái này thỉnh thường thường treo ở ngoài miệng Tuân ca, nguyên bản nàng còn ôm ấp cảnh giác, lo lắng tiểu biểu mỗi gặp người không tốt, hay hoặc là đối phương có ý đồ riêng. Nhưng không nghĩ đến ngay ở nàng coi chính mình rất khả năng chạy trời không khỏi nắng thời điểm, dĩ nhiên sẽ là cái này, lần đầu gặp gỡ thiếu niên một đường trăm giết, che chở các nàng chạy thoát, chừng tứ mình. Trong đáy mắt Đồng khả nhân đối với Hoắc Văn Tuấn ấn tượng có không độ đại chuyển biến, độ thiện cảm tăng vọt. Mà Mã Thanh Hà cùng Hà Mẫn thì lại dùng mang đầy tình ý ánh mắt tiên lặng nhìn Hoắc Văn Tuấn, chỉ cảm thấy có đối phương ở bất kỳ nguy hiểm nào đều không thương tổn tới chính mình, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Lập tức hai nữ chú ý tới La Tổ Nhi ánh mắt của các nàng, nhất thời sinh ra lòng cảnh giác, Mã Thanh Hà vội vàng đổi chủ đề, chúng ta chớ trì hoãn, vẫn là cản mau đi ra quan trọng, đi ra ngoài liền an toàn. Hoắc Văn Tuấn gật gủ, ta đưa các người đi ra ngoài. Hà Mẫn nghe ra hắn ngữ khí khác thường, không khỏi ngạc nhiên nói, a Tuấn ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị theo chúng ta cùng rời đi? Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, A Khanh còn ở phía trên, ta không thể bỏ lại nàng mặc kệ. Nghe được hắn, chư nữ nhất thời mặt lộ ngạc nhiên, các nàng thực sự không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn lại còn phải mạo hiểm trở lại. Mấy cái tâm có tương ứng nữ hải càng là không nhịn được trong lòng tay tay, muốn ngăn cản, rồi lại không mở ra được khẩu. Đúng là đồng khả nhân, nhìn thấy thiếu niên thái độ kiên quyết, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm nặng. Mà la Tổ Nhi cùng Y Mị quả kỳ dỗ cũng là sắc mặt phức tạp, kích động tâm tình biến mất sau khi, các nàng lại bắt đầu lo lắng lên còn lưu ở phía trên phụ thân đến, nhưng làm sao các nàng hưu tâm vô lực? duy nhất có thể hy vọng đại khái chỉ có Hoắc Văn Tuấn. Có lòng tìm cầu Hoắc Văn Tuấn hỗ trợ, nhưng lại thật không tiện nói ra khỏi miệng, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Lúc này nghe biết Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị đi trở về, không khỏi vừa vui vừa lo, tâm tình nhất thời ngũ vị tạp trần. Chư nữ tâm tư cũng không thể giao động Hoắc Văn Tuấn quyết định, quan đức khanh an nguy là một, còn có trước hắn đã đáp ứng rồi Lý Kiệt phải giúp hắn báo thủ, liền không thể nuốt lời. Đối với Lý Kiệt, hắn tình thế bắt buộc. Ngay sau đó không còn cho chư nữ do dự cùng cơ hội nói chuyện, lập tức mang theo các nàng rời đi khách sạn. ngoại giới khoảng cách bác sĩ truyền đạt thông điệp 5 phút đồng hồ đã qua hơn nửa nhưng cảnh sát vẫn như cũ hết đường xoay sở, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua bao quát chắc cảnh toàn ở bên trong tất cả mọi người đều lo lắng bất phần. Không thể đợi thêm, chúng ta nhất định phải lấy hành động. Phi hổ đội quan chỉ huy vô bàn đứng dậy, tức giận nói rằng: "Đạo tập trên tay có hơn 100 tên con tin, nếu như tùy tiện hành động dẫn đến con tin thương vong, cảnh sát chúng ta e sợ không gánh nổi trách nhiệm này." Có người lúc này phản bác. Phát sinh như vậy vụ án lớn, thành tựu tới gần đông khu trung khu thị trưởng, Thái Nguyên Kỳ cũng là dẫn người chạy tới, hiệp trợ phá án. Có điều mở miệng cũng không phải Thái Nguyên Kỳ, mà là phía sau hắn một cái nữ cảnh sát, tuổi còn trẻ trên bả vai cũng đã mang theo thanh tra tập sự cảnh hàm xinh đẹp trên mặt mang theo một tiếng ngạo khí, cô nàng này cứ việc quan giai không cao, nói chuyện nhưng thực tại không khách khí. Mặc dù đối mặt cao chính mình vài giai phi hổ đội quan chỉ huy cũng thẳng thắn, người sau bị nàng đối sắc mặt trướng hồng, trong lòng nhất thời bay lên lửa giận vô hình. Chỉ là một cái thanh tra tập sự, lại dám với hắn nói như thế nào, quả thực là một vô thượng cấp. Nhưng không chờ hắn mở miệng gian dậy, Thái Nguyên kỳ trực tiếp một xua tay cho biết tán thành, Khuyết Hà nói không sai, việc quan hệ mọi người, chúng ta tuyệt đối không thể lỗ mãng, cần phải bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Nói lời nói mặc dù đúng trọng tâm, nhưng trong lời nói nói ở ngoài giữ tâm ý nhưng là rõ rõ ràng ràng chắc cảnh toàn cũng không phải kỳ quái thái nguyên kỳ thái độ hắn nhưng là rõ ràng vị này gọi mới khiết hạ nữ thanh tra nhưng là cái không dễ trêu cô nãi nãi bối cảnh cứng rắn đây cũng khó trách thái nguyên kỳ như vậy giữ gìn. thái nguyên kỳ vị này tổng cảnh tim mở miệng phi hổ đội quan chỉ huy nhất thời không tốt nói cái gì nữa có chút không phục hồi ngược lại vậy các ngươi nói làm sao bây giờ cũng không thể liền làm như thế ngồi chứ chắc cảnh toàn cùng thái nguyên kỳ liếc mắt nhìn nhau hai người đều là cao mày này băng cấp cực kỳ dào hoạt, lưu cho sự lựa chọn của bọn họ cũng không nhiều biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là tận lực kéo dài thời gian lại tùy thời mà động ngay ở bầu không khí có chút trầm trọng thời khắc. Đột nhiên có người chạy tới báo cáo, "Chắc sơ, có người từ bên trong quán rượu đi ra." Chương 339, quan tổ, ta giết người. Các ngươi là người nào? Biết được lại có thể có người từ trong khách sạn chạy ra, chắc cảnh toàn nhất thời vừa mừng vừa sợ, lập tức khiến người ta đem mã thanh hà mọi người mang tới trước mặt mình, không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi lên. "Chúng ta đều là chuyện làm châu báo khách mời, thật vất vả mới may mắn trốn thoát." Thành tựu trong đội ngũ duy nhất nam tính, Long gia Tuấn tự giác đứng ra cùng cảnh sát giao lưu, trực tiếp cho thấy thân phận. Nghe được Long gia Tuấn lời nói, chắc cảnh toàn không dám thất lễ, không kịp quan tâm bọn họ là làm sao trốn ra được bận bịu lôi kéo hắn hỏi thăm tới mặt trên tình huống, đồng thời sắp xếp người đem trư nữ mang rời khỏi hiện trường. Trư nữ bên này tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn cũng không có lựa chọn cùng cảnh sát chạm mặt, mà là ở đem Mã Thanh Hà các nàng đưa đến an toàn vị trí, nhìn cảnh sát đưa các nàng tiếp đi rồi, liền lập tức trở về bên trong khách sạn bộ. Đón lấy chúng ta hành động như thế nào? Lý Kiệt do hỏi, Hoắc Văn Tuấn nhấc lên nòng súng, hơi trầm ngâm nói, đạo tặc người đông thế mạnh, chỉ có hai chúng ta quá mức mạo hiểm, trong khách sạn nên cũng không có thiếu trốn ra được người. Chúng ta đi tìm đến bọn họ hội hợp. Lý Kiệt suy nghĩ một chút, không có phản đối trước ở bên trong phòng yến hội thời điểm hắn cũng từng gặp dương kiến hoa cùng với mọi người thân thủ xác thực là một luồng không nhỏ trợ lực có điều ở trước đó chúng ta muốn trước tiên đi kiếm mù đạo tặc con mắt hoắc văn tuấn theo sát lại nói một câu lý kiệt lập tức phản ứng lại ngươi là nói phòng quản lý hoắc văn tuấn gật gù không sai không đoạt lại phòng quản lý chúng ta sẽ vẫn ở vào đối phương giám thị bên trong chỉ có địch sáng ta tối chúng ta mới có thể tìm được cơ hội nhìn hoắc văn tuấn vững vàng bình tĩnh giáng dấp lý kiệt trong lòng có chút khiếp sợ như vậy gặp biến không kinh sợ đến mức tâm tính thêm vào vượt qua người ta một bậc thân thủ cùng thương pháp Đối phương biểu hiện ra tất cả rõ ràng đều không phù hợp tuổi. Trước mắt thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Lý Kiệt trong lòng không khỏi phát lên hiếu kỳ tâm ý có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp phản kích, đề nghị của Hoắc Văn Tuấn hiển nhiên là lựa chọn chính xác, hắn không do dự liền đồng ý đi. Thương lượng nhất định, liền hai người lúc này hướng về phòng quản lý sơ soạn. Hô hô hô quan tổ kịch liệt thở hổn hển, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cả người nút ở sofa mà sau, sắc mặt tái nhợt. "Ngại ngoại, ngươi thở dốc nhi có thể hay không nhỏ giọng một chút?" Cách đó không xa một cái bàn phía dưới, lao hói quằn mình thân thể nửa ngồi nửa quỳ, Quay đầu chừng mắt quan tổ, nhỏ giọng mắng. Mới vừa ở trong phòng liên hội, hắn cùng kim cương, Hà Đông Thi ba người lẫn nhau hiểm hộ, sóng vai chiến đấu, cuối cùng thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Chỉ có điều sau đó chịu đến đạo tặc truy kích, ba người hoảng không chọn đường địa hướng về dưới lầu chạy, kết quả sơ ý một chút liền đi tàn đi. Lao hói không lo được lo lắng Hà Đông Thi cùng Kim Quang, phía sau đạo tặc đuổi không muốn, truy cho hắn náo loạn, thật vất vả mới thoát khỏi đối phương. Sau đó hắn liền gặp gỡ quan tổ, người sau ở Quan Đức khanh dưới sự che chở cũng cơ linh thừa dịp loạn trốn thoát, đáng tiếc tại đây sau khi hai người cũng tương tự phân tán, đột nhiên gặp gỡ hai người đều có chút cao hứng có điều còn chưa kịp nói lên hai câu, đạo tặc liền lại đổi lại đây, liền hai người vội vàng chạy trốn, cuối cùng chạy đến một gian phòng hợp bên trong ngẩn trốn đi. ở lao hói gian dạy dưới quan tổ chăm chú che miệng lại, không dám thở mạnh một hồi. trong ngày thường hắn nhiều nhất là hơi ít năm người bất hảo cùng tiến nạo, tâm lý còn chưa phát triển đến hậu kỳ như vậy và mèo, nơi nào từng gặp phải như vậy chuyện kinh khủng, ở sinh tử trước mặt, không phải mỗi người đều có thể giống như Hoắc Văn Tuấn thẳng nhiên nơi chi. mà khi bên ngoài phòng trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân lúc quan tổ càng là không nhịn được trong lòng run lên, đuổi theo, đuổi theo, quan tổ cả người dị dào run lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lão Hói cũng là sắc mặt thay đổi, có điều lúc này hắn đúng là không có biểu hiện dường như trong ngày thường như vậy vai hề, nắm chặt trong tay nhặt được thường, suốt sáng mà nuốt ngụm nước bọt, sau đó đem nòng súng nhắm ngay cửa. Đột nhiên, cửa phòng bị người một cước đại lực đá văng ra, theo sát một cái vóc người tráng khổng lồ, đầy mặt hung ác đạo tặc liền xông vào. Lão Hói lập tức vươn mình mà ra, sau đó cấp tốc bóp cò súng, ầm ầm liên tục bắn. Có điều hắn nhưng đánh giá thấp đối phương thân thủ, tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng đạo tặc nhưng bản năng một cái xoay chuyển, né tránh viên đạn, không kịp đứng vững bước chân, đạo tặc cấp tốc hướng về phía Lão Hói phương hướng nổ súng giáng trả ầm ầm viên đạn bay bảy mãi, ta trúng đạn, rất nhanh, lao hói liền phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, bưng ngó me đầm địa cánh tay nảy lên, đau đớn kịch liệt để hắn phản ứng chậm một nhịp, đạo tặc tức thì lấn gần lại đây, bay lên một cước, đem hắn đá bay, xuống trong tay nhất thời ném bay ra ngoài, này vừa nhanh vừa mạnh một cước suýt chút nữa không đem lao hói tưởng cho đá ra, ôm bụng ngã trên mặt đất rên dị không ngừng, trong lúc nhất thời càng không bò dậy nổi đến, đạo tặc nhanh cười một tiếng, nản nạn từng bước một áp sát lao hói, lao hói run lẩy bẩy, phảng phất gặp gỡ sói sám thọ trắng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Sau đời, không nghĩ tới ta đường đường một đời thần thám, hôm nay dĩ nhiên mất mạng ở đây. Nam nhân bà, ngươi có thể nhất định phải cho ta thủ tiết ta, ngàn vạn không thể thay đổi cả. Trong đầu chuyển động lung ta lung tung ý nghĩ, nhìn đi tới trước mặt vẻ mặt hung tàn đạo tặc, lao hói trong mắt lóe ra một vẻ tuyệt vọng, không nhịn được chăm chú nhắm hai mắt lại. Nhìn dường như lợi làm thịt cựu con bình thường lao hói, đạo tặc hà khà cười gằn, dơ lên nòng súng liền chuẩn bị đánh nổ đầu của đối phương. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng súng vang lên. Ai nha? Ta chết rồi. Ta chết rồi. hả Ta không chết. Lao hói một trận hô to gọt nhỏ. Một lát sau cảm giác không đúng, có vẻ như chính mình còn sống sót. Trên dưới sờ sờ không có phát hiện lỗ đạn, cẩn thận mà mở đóng chặt con mắt, đã thấy đến một bộ thi thể cũng ở trước mặt mình. Mới vừa còn hung thần ác sát đạo tặc giờ khắc này, nhưng ngã vào trong vũng máu, đã chết không thể chết lại. Lao hói chớp một hồi con mắt, ngạc nhiên mà theo tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một người thiếu niên hai tay đìm súng, nòng súng còn bung khói. Quan tổ giờ khắc này đầu góc chống đống, hai tay khẽ run, trong lòng chỉ có một ý nghĩ bay lên, ta giết người. Mới vừa mắt thấy tình huống nguy cấp, lao hói liền muốn mất mạng hoàn quan tổ không kịp nhiều suy nghĩ. Không chút suy nghĩ liền chạy lên trước nhặt lên lão hói ném hạ thủ thương, sau đó ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhắm ngay đạo tặc hậu tâm, không chút do dự mà bóp cò súng. Được lợi từ trong ngày thường luyện tập, một thương này hắn cũng không có đánh lệch, trực tiếp một phát súng lấy mạng. Chỉ có điều lần thứ nhất giết người trải qua đối với quan tổ trùng kích thực không nhỏ, trong lòng có e ngại, có mơ mịt, có hay không xoay sở, còn có một tia nhàn nhạt hưng phấn. Phảng phất một cái vắng lặng rất lâu ý thức theo một thương này từ từ bị gọi tỉnh. Khá lắm, làm tốt lắm. Sau khi lấy lại tinh thần, lão hói một hồi nhảy lên, chạy lên trước hưng phấn vỗ quan tổ bay, liên tục khen trở về từ có chết để hắn kích động không thôi. Đối với quan tổ sững sở dáng dấp cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương là nhân là thứ nhất thứ giết người mà chịu đến kích thích, cái này cũng là phản ứng bình thường. Chờ một lúc là tốt rồi. Một hồi lâu sau, quan tổ ánh mắt từ từ có hào quang, theo bản năng nắm tay bên trong thường, trong lòng dâng lên một luồng không nói ra được tư vị. Sau đó chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lao hói vô vô hắn, thuận miệng an ủi hai câu, sau đó liền bắt đầu nói khoát chính mình mới vừa làm sao anh dũng không sợ, phản phất cái kia suýt chút nữa dọa đi đánh người không phải hắn bình thường. Ngay ở hai người cho rằng tạm thời an toàn thời điểm. Bên ngoài bỗng dưng lần thứ hai vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt hai người đột nhiên biến, lao hói không lo được lại con lác, quay đầu lại nhanh chóng nhặt lên tử vong đạo tạc thường, sau đó lôi kéo quan tổ chạy đến sofa mà sau, nương thần để phòng. Sau một khắc, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt quan tổ. A Tuấn. Thấy rõ người tới khuôn mặt sau khi, quan tổ đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Chương 340, phòng quản lý ác chiến. Người đến chính là Hoắc Văn Tuấn, phía sau theo Lý Kiệt. Hai người vừa vặn đi đến phụ cận, đột nhiên nghe được quan tổ nổ xuống âm thanh, liền chạy tới kiểm tra tình huống. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên gặp gỡ quan tổ nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn xuất hiện, quan tổ đồng dạng vui mừng không thôi, nhất thời bỏ xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, đong nhiên nhảy lên đến sông lên trên. A Tuấn, quá tốt rồi ngươi không có chuyện gì. Quan tổ tâm tình kích động, không chỉ là bởi vì ở tình huống như vậy gặp gỡ người quen, càng quan trọng chính là hắn nhưng là rõ ràng Hoắc Văn Tuấn bản lĩnh, nhất thời liền dường như tìm tới người tâm phúc, đáy lòng trong nháy mắt có sức lực, trước bàng hoàng tâm tình khoanh khắp tản đi hơn nữa. Lao hói cũng không phải nhận thức Hoắc Văn Tuấn, có điều thấy quan tổ hưng phấn dáng rất hiển nhiên hai bên nhận thức, liền tức thả xuống đề phòng. Vừa muốn mở miệng, nhưng mà căng thẳng tâm tình vừa đi. Trên cánh tay vết thương lập tức truyền đến từng trận kịch liệt khó nhịn đau đớn, đau Lao Hói nghe răng trợn mắt. Hoắc Văn Tuấn dùng ngáy mắt ra hiệu cho Lý Kiệt, người sau lập tức qua giúp Lao Hói xử lý vết thương, thành tựu đã từng quân nhân, làm những này vô cùng rất quen cùng chuyên nghiệp, có điều giờ khắc này điều kiện có hạn, chỉ có thể đơn giản xử lý một hồi, ít nhất ngừng chảy máu. Lao Hói một mặt cam giận, luôn luôn chỉ có hắn bắt nạt người, chỗ nào được quá phần này tội, nhất thời yên lại đi, trong lòng đối với cái nhóm này đạo tặc chửi ầm lên. Hoắc Văn Tuấn quét mắt Lao Hói, không có quản nhiều hắn, tầm mắt rơi vào quan tổ trên người, hỏi, như thế nào? Không, có sao chứ? Quan tổ lắc lắc đầu thấy Hoắc Văn Tuấn đưa mắt liếc nhìn thi thể trên đất, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vã giải thích, mới vừa tình huống nguy cấp, vạn bất đắc dĩ ta mới giết hắn. Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, là ngươi giết? thấy quan tổ sắc mặt khó coi, không khỏi lắc lắc đầu, giết liền đến giết, đều là một đám cùng hung cực các đồ, chết chưa hết tội, không cần quá để ở trong lòng. Nghe được hắn khuyên bảo, quan tổ sắc mặt mới cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một điểm. Lần thứ nhất giết người đối với hắn sung kích sát thực không nhỏ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, cái đám này đạo đều là chết chưa hết tội thằng người, hắn cũng chỉ là tự vệ thôi, lại như Hoắc Văn Tuấn nói, giết cũng là giết. Nghĩ như vậy trong lòng nhất thời thoải mái. Bất quá nghĩ đến mới vừa cương tử bắn ra vào thân thể cái tia nháy mắt cảm giác, quan tổ trong lòng không khỏi lén qua một tia dị dạng. Chỉ là này tia cảm giác thoáng qua liền qua, cũng không có bị Hoắc Văn Tuấn chú ý tới. Quan tổ không có ý thức đến, từ vài phương diện khác tới nói, hắn thực cùng Bành Dịch Hành là cùng một loại người. Đúng rồi, người chị họ đây, gặp gỡ quan tổ, Hoắc Văn Tuấn lập tức truy hỏi lên quan đức khanh tâm tích. Quan tổ nghe vậy trên mặt mang theo lo lắng, từ phòng yến hội đi ra chúng ta liền đi tản đi, hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút xấu lo. Lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào Quan Đức Khanh bình yên vô sự. Đơn giản giao lưu hai câu, mấy người không có chỉ hoàn nữa, Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định đi phòng quản lý, quan tổ lo lắng Quan Đức Khanh an toàn, thêm vào hiện ở bên ngoài tất cả đều là kẻ địch, liền quyết định theo Hoắc Văn Tuấn đồng thời. Cho tới lao hói cái tên này, vốn là là muốn đến bên ngoài quán rượu chạy, nhưng vừa đến huynh đệ tốt cùng lao bà đều còn ở bên trong khách sạn, liền như thế chạy không khỏi quá không có nghĩa khí, thứ hai giờ khắc này hắn bị thương, một thân một mình thực ở không chắc chắn có thể an toàn đi ra ngoài. Vì lẽ đó trái lo phải nghĩ bên dưới, Lao Hói cuối cùng quyết định vẫn là gia nhập Hoắc Văn Tuấn đội ngũ. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không có quá nhiều do dự, quan tổ là quan đức khanh đường đệ, hắn không thể để một người lưu lại, mà Lao Hói mặc dù là cái phiền toái, nhưng tổng không đến nơi thấy chết mà không cứu. Liền, một nhóm bốn người liền lần thứ hai hướng về phòng quản lý mà đi. Rất nhanh, bốn người liền đi đến phòng quản lý vị trí tầng trên. Cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp cận phòng quản lý, lại phát hiện cửa cũng không có đạo tặc trông coi. Lập tức lưu lại quan tổ cùng lão Hói, Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt cùng nhau khởi hành động, chuẩn bị lén vào phòng quản lý, rời đạo tặc một phương hai mắt. Mà bọn họ nhưng lại không biết, lúc này phòng quản lý bên trong, mấy bộ thi thể ngang dọc tứ tung nằm ngã trên mặt đất, bên trong vừa có nguyên bản khách sạn bảo an, tương tự cũng không có thiếu đạo tặc. Hai đạo tinh tế bóng người chính đang không lớn bên trong không gian người tới ta đi, triển khai kết đấu. Keng. Long Cửu dùng dao đỡ được Chu Phỉ Phỉ vung đến dao bầu, chân dài bỗng nhiên nâng lên, đầu gối dùng sức định hướng về bụng đối phương. Chu Phỉ Phỉ lùi lại một bước, thách ra Long Cửu va đầu gối, lập tức một cái ngựa ra sau, tương tự nhỏ dài chân phải thuận thế nâng lên, đã bay hướng về lòng Cửu Hậu, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có điều Long Cửu cũng không phải kẻ tầm thường gia học yên tâm thêm vào cảnh đội huấn luyện thân thủ ở sở hữu nữ tử bên trong cũng có thể xương tụng ra loại đi ổ xệ sạn chỉ thấy nàng không chút hoang mang hai tay trước quất gác ở trước ngực đỡ chu phỉ phỉ phi chân lập tức hai nữ lần thứ hai hướng về đối phương triển khai đánh mạnh chiêu nào chiêu nấy chí mạng cực kỳ hung hiểm trước long cửu theo đường ống thông gió một đường lẻn vào đi vào thuận lợi đi đến phòng quản lý phát hiện bên trong nguyên bản bảo an nhân viên đã bị giết toàn bộ hệ thống theo dõi đều bị đạo tặc không chế có điều lấy long cựu thân thủ không phí khí lực gì liền thần không biết quỷ không hay mà giết chết lưu thủ đạo tặc ngay ở nàng chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên gặp gỡ lại đây kiểm tra tình huống chu phỉ phỉ dưới tình hình như thế hai nữ tự nhiên không nói nhảm trực tiếp ra tay đánh nhau chỉ có điều đến cùng vẫn là long tiểu kỹ cao một bậc thêm vào chu phỉ phỉ vai ở trước một đêm bị cướp đả thương kịch liệt động tác tác động đến vết thương đối với nàng ảnh hưởng không nhỏ theo thời gian trôi đi từ từ rơi vào hạ phong một thấy tình huống không ổn chu phỉ phỉ nhất thời sinh ra ý muốn rời đi có điều long tiểu nơi nào sẽ làm cho nàng chạy trốn lúc này nàng còn không rõ ràng lắm trên lầu tình huống chỉ biết chu phỉ phỉ một chạy chính mình tất nhiên bại lộ nhất thời liệu mạng quân lấy đối phương mắt thấy chạy không thoát chu phỉ phỉ cũng là quyết tâm giao bầu vung dậy dự định cùng đối phương đồng bi vô tận chỉ tiếc về mặt thực lực trên lệch quá lớn, một phen chém giết sau khi, Long Cửu lấy vết thương nhẹ để đánh đổi đánh gục Chu Phỉ Phỉ. Nhìn Chu Phỉ Phỉ ngã vào trong vũng máu, Long Cửu thở phào nhẹ nhõm, mới vừa chiến đấu tuy rằng thời gian không lâu, nhưng thực tại mạo hiểm, cũng may cuối cùng thuận lợi giết chết đối phương. Không kịp nghỉ ngơi nhiều, Long Cửu nhìn một chút quản chế, phát hiện con tin Như Cũ nằm ở đạo tặc dưới sự khống chế, tâm tình không khỏi lo lắng lên, liền liền chuẩn bị rời đi nơi này lẹn vào phòng yến hội tùy thời cứu người. Liền ở năm cái đồ vặn cửa trong mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm, theo sát liền có một nguồn sức mạnh từ ngoài cửa kéo tới. Cửa lớn bị đột nhiên đá văng ra, sau một khắc, một bóng người theo sát mà tới, dõng nhiên thân vào, quay về Long Cửu chính là một cái hung ác bổ xuống. Long Cửu vẻ mặt biến đổi, lập tức tránh né ra, theo bay lên một cước, hung hãn dáng trả. Người đến mặt không hề cảm xúc, thấy thề đũa đẻo thân thể tránh né, theo dùng ra một chiêu cầm nã kỹ, cấp tốc nắm lấy Long Cửu một cánh tay, chuẩn bị hạn chế cái này thân thủ không tệ nữ nhân. Có điều Long Cửu cũng không phải kẻ vớ vẩn, so sánh với đối phương sử dụng quân dụng cầm nã thủ, nàng càng am hiểu các loại mặt đất kỵ, càng là lấy nu chế mới vừa, lấy yếu thắng mạnh bờ ra dịu thuật chính là nàng sở trường thủ đoạn một trong. Cánh tay bị tóm sau khi, nàng không những không hoảng hốt, khỏe miệng trái lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thừa dịp nam nhân phản nữ nàng tay thời điểm, thân thể một cái linh hoạt xoay người, chuyển phản vì là chính, một cái vật ngã liền đem đối phương hất tung ở mặt đất, thuận thế ép ở trên người hắn, cùng sử dụng tay phải khóa lại hắn đầu. Đừng xem Long Cửu là cô gái, nhưng ra tay nhưng thực tại tàn nhẫn, tiểu quát một tiếng, liền muốn tăng lực vặn gãy cái cổ. Chương 341: Tuyệt cảnh dưới quyết tử chi tâm. Cảm thụ cổ không ngừng nắm chặt sức mạnh, Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc trên mặt né qua một đạo vẻ kỳ dị. Hắn không quen biết Long Cửu Tự nhiên đem xem là lưu thủ tại đây đạo tập một phương thành viên căn cứ tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ trực tiếp động thủ nhưng mà một phen giao thủ dưới lại làm cho trong lòng hắn thất kinh mặc dù đối phương là nữ nhân nhưng thân thủ thực tại sắc bén coi như là hắn cũng không cách nào dễ dàng ứng phó nhưng Lý Kiệt trong lòng không chút kinh hoàng hắn thân kinh bắt chiến trong ngay mắt liền làm ra phản ứng liền thấy quỷ tay quất lên đống nhiên đập về phía Long Cựu bên hông Long Cựu bị đau không nhịn được buông ra kinh đạo Lý Kiệt nhất thời nhân cơ hội thoát thân mà ra cấp tốc và chân một cước đạp hướng về Long chắn, không chút nào thương hương Tiết Ngọc ý nghĩ Vậy. Long Cửu miễn cưỡng nhất cánh tay ngăn trở, không quá to lớn sức mạnh trong nháy mắt đưa nàng chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau. Không lo được đau đớn, mới vừa đứng vững bước chân, Long Cửu liền lập tức bày ra phòng ngự tư thế, phòng bị đối phương cấp công. Hai người động tác mau lẹ, động tác mau lẹ ác liệt, giao thủ tuy ở trong nháy mắt, nhưng cũng chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Có điều so với Lý Kiệt, Long Cửu còn hơi kém hơn không ít, mấy chiêu bên dưới nhất thời liền rơi vào hạ phong. Lý Kiệt ánh mắt một lệ, đang muốn xuống tay ác độc giải quyết Long Cửu, đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên, dừng tay. Vừa dứt lời, Hoác Văn Tuấn vọt vào, một cái ngăn cản Lý Kiệt, liếc nhìn Long Cửu. Ngăn cả nói, ngừng tay đi, người mình là ngươi. Thấy rõ Hoắc Văn Tuấn hình dạng, Long Cửu trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc, không nghĩ đến dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ thiếu niên này. Mà Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy Long Cửu xuất hiện đúng là không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, hắn đã sớm ngờ tới cảnh sát sẽ không không có hành động, tất nhiên sẽ phái người lén vào đi vào, chỉ là không ngờ tới sẽ là Long Cửu người quân này. Lý Kiệt nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, lập tức dừng lại động tác, cứ việc có nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn sẽ không lừa gạt mình. Ngăn cản Lý Kiệt, Hoắc Văn Tuấn quay đầu nhìn về phía Long Cửu, mà lại gặp mặt Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Cửu xoa xoa có chút đau nhức tay chân, nhìn chăm chăm Lý Kiệt, lập tức hướng về Hoắc Văn Tuấn hỏi. Tới tham gia triển lãm châu đáo. Hoắc Văn Tuấn vây vây tay, cười khổ một tiếng, cũng không định đến sẽ gặp được loại này chuyện xui xẻo. Long Cửu hiểu rõ, đối với thiếu niên nàng xuất phát từ nào đó loại ý nghĩ cũng từng cố ý quan tâm quá, biết được đối phương bây giờ là đảo Hồng Công giới kinh doanh tân quý, sẽ phải chịu mời cũng không kỳ quái. Đồng dạng, rõ ràng thiếu niên thực lực nàng đối với Hoắc Văn Tuấn có thể từ phòng yến hội chạy đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc, liền có chút bức thiết địa hỏi tới, hiện ở phía trên là tình huống thế nào? Hoắc Văn Tuấn không do dự, lúc này nói với nàng một lần phòng yến hội tình huống. Nghe xong Hoắc Văn Tuấn lời nói, Long Khửu trong lòng nặng nề, tình thế so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm túc, đáng kia đạo tặc đã không chế toàn bộ con tin, tất nhiên làm bọn họ cảnh sát sợ ném chuột vỡ đồ, mà chỉ bằng vào nàng mình muốn thành công cứu người, e sợ tình huống cũng không lạc quan. Trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ta biết rồi, hiện tại cảnh sát đã vây quanh khách sạn, các ngươi đã trốn ra được, vậy thì rời khỏi nơi này trước đi, còn lại giao cho chúng ta cảnh sát là tốt rồi. Hoắc Văn Tuấn thực lực nàng biết, mà lý kiệt tình huống nàng tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng mới vừa hai bên đã từng giao thủ. Long Cựu tự nghĩ không phải là đối thủ, lấy thực lực của hai người, muốn chạy ra khách sạn cũng không khó. khăn. Mà Đàm Long, bằng một mình ngươi một người một ngựa muốn muốn cứu người, e sợ rất khó. Hoắc Văn Tuấn nhưng không hề rời đi ý tứ, chuyện cười, muốn trước khi rời đi là có thể cùng Mã Thanh Hà các nàng cùng đi, hà tất lại trở về đây? Hắn trở về chính là muốn bảo đảm quan Đức khanh an toàn, tiện thể giúp Lý Kiệt làm thịt bác sĩ, làm sao có khả năng liền như vậy rời đi đây? Ngược lại theo Hoắc Văn Tuấn, Long Cựu chí ở cứu người, cùng mục tiêu của chính mình cũng không xung đột, chính là một phần không sai trợ lực, lúc này chuyển đề tài. Long nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Hắc văn tuấn lời nói không sai. Mà mới vừa nổ tung nàng cũng nghe được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra bên ngoài cảnh sát hẳn là bị thiệt thòi không nhỏ, chi bởi chiều không có động tính, rõ ràng là bị che ở bên ngoài. Đã như thế, muốn trong ứng ngoài hợp liền không thể. Mà chỉ bằng vào bản thân nàng một người, muốn từ mấy chục đạo tặc thủ hạ đem hơn trăm con tin bình yên vô sự cứu ra, thực sự quá khó khăn, hoặc là nói căn bản không hiện thực. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vượt khó tiến lên, đây là thân là cảnh sát chức trách. Long Cửu không phải không nghĩ tới tìm Hoắc Văn Tuấn hỗ trợ, nhưng bất luận Hoắc Văn Tuấn như thế nào đi nữa lợi hại, Trung Quy chỉ là phổ thông thị dân mà thôi, cứu người là bọn họ cảnh sát trách nhiệm. Nàng đồng dạng cần bảo đảm đối phương an toàn, không thể vô cớ để theo mạo hiểm. Chỉ có điều sự thực cùng nàng dự liệu ngược lại, nghe Hoắc Văn Tuấn khẩu khí, hiện nhiên là muốn lưu lại, điều này làm cho Long Cửu lòng sinh không giảng hòa kinh ngạc, không nghĩ ra đối phương vì sao lại không để ý tự thân nguy hiểm, trái lại muốn đem chính mình đặt hiểm địa. Hoắc Văn Tuấn cũng không có ý giải thích, hắn không đi Long Cửu còn có thể ép buộc bọn họ cách không mở được. Mà mắt thấy thiếu niên kiên trì như vậy, Long Cửu cũng thật là không có cách nào, thêm vào sát thực cần Hoắc Văn Tuấn hai người trợ lực, cuối cùng chỉ được thỏa hiệp. Ngay sau đó ba người không nói nhảm, thành thạo hủy diệt phòng quản lý đường bộ sau khi, lại hội hợp quan tổ cùng Lao Hói hai người, sau đó đoàn người dọc theo an toàn đường lối thập cấp mà trên. Một bên khác, một cái nào đó tầm trên, Quan Đức Khanh chính trật vật tránh né truy sát. Phía sau nàng, Trương Chuẩn nắm sót gùn, mang theo hơn 10 người đạo tặc đuổi không mún. Quan Đức Khanh đang yêu lún đồng tiền trong hôi chạy dòng dòng, ướt y lưng, giờ khắc này tình huống của nàng cũng không lạc quan trong tay súng lục đã bắn hết rồi viên đạn nắm không thương không cách nào phản kích chỉ có thể không ngừng dựa vào chướng ngại vật chạy trốn tuy rằng dựa vào thân thủ nhiều lần chuyển nguy thanh an nhưng nhưng không thể thoát khỏi chương chuẩn người sau thành tựu nhiều lần ở cảnh sát trên tay chạy trốn tập vương tính cách vững vàng bình tĩnh làm việc tàn nhẫn hung tàn giờ khắc này mang thủ hạ dường như đàn sói săn bắn bình thường không nhanh không chậm địa chế ở phía sau căn bản không cho quan đức khanh bất kỳ chạy trốn cơ hội này mang cho quan đức khanh áp lực từ lớn tinh thần căng thẳng tới cực điểm không dám có một chút thư giãn chỉ được liều mạng chạy trốn tình thế tràn ngập nguy cơ ẩm Trương Chuẩn trùng quan Đức Khanh nã một phát súng. Quan Đức Khanh bản năng lượn một vòng, hiểm hiểm lách mình tránh ra, viên đạn hầu như là sát nàng thân thể bay qua, trong nháy mắt đem phía trước cái bản đánh cho nát bét. Một súng thất bại, Trương Chuẩn cũng không hề để ý, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn, tiếp tục truy ở phía sau, trong mắt lóe ra một vẻ khát máu cùng triêu tức. Hồng hộ hồ quan Đức Khanh hô hấp trầm trọng, thứ việc tạm thời không việc gì, nhưng nhiều lần mà kịch liệt tránh né động tác cùng khổng lồ áp lực trong lòng lại làm cho nàng thể lực tích liệt giảm xuống, mà chỉ cần nàng phản ứng hơi chậm, chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Như thế xuống không phải biện pháp. Quan Đức Khanh rõ ràng nếu như chính mình không làm phản kích, Kết quả chỉ có thể là biến thành một con đang truy đuổi bên trong mệnh bờ hơi thai con mồi, bị trương chuẩn không chút lưu tình địa bắt giết. Cũng như vậy, chẳng bằng liều mạng một lần, như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Cắn răng, hạ quyết tâm. Quan Đức Khanh tuy rằng xuất thân phú quý, nhưng nó cũng không thiếu hụt liều mạng quyết tâm. Tuyệt cảnh bên dưới trong lòng lúc này sinh ra một vệ quyết tuyệt. Ngay ở nàng quyết định trong nấy mắt, trong đầu đỗng nhiên né qua Hoắc Văn Tuấn bóng người nghĩ đến hoặc đem cùng thiếu niên người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, trái tim bông nhiên một trận đau lớn Nhưng nàng rất nhanh sẽ đem này cố tâm tình đè ép xuống, bước vào sinh tử, không có thời gian nghĩ nhiều. Lời tuy như vậy, nhưng Quan Đức Khanh đầu góc nơi sâu xa vẫn như cũ vẫn là không nhịn được mơ hồ nẽ qua một ý nghĩ, nếu như lúc này giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn có thể xuất hiện lời nói. Lập tức mặt cười lộ ra cười khổ, rõ ràng đây chỉ là chính mình vọng tưởng thôi. Lại nói trên lý trí nàng cũng cũng không mong muốn Hoắc Văn Tuấn mạo hiểm. Ngay sau đó, Quan Đức Khanh hít sâu một cái, sắc mặt trở nên nghiêm nghị mà nghiêm nghị, thân thể mềm mại căng thẳng như dây cung, tâm tư trong nháy mắt trầm tĩnh lại, bài trừ tất cả tạp niệm. Ổn có thể giết chết mấy cái coi như mấy cái tâm tư, Quan Đức Khanh cắn chặt hàm răng, dự định cùng chương chuẩn làm cuối cùng sức. A Tuấn, không nên với ta. Quan Đức Khanh nhẹ giọng nhỉ non một câu, theo sát hai con mắt đột nhiên lẽ qua một vệ tản nhẫn cùng quyết tuyệt. Nhưng mà ngay ở Quan Đức Khanh liều lĩnh chuẩn bị liều mạng một lần thời khắc, phía sau đột nhiên mà vang lên liên tiếp đột nhiên đến tiếng súng, ngay lập tức chính là Trương chuẩn gáo thét tiếng. Chương 342, chứ bốn bạo thượng quân đội khách sạn, nào đó tầng trệt một gian chống chạy phòng hợp bên trong, nhìn trốn ở công sự mặt sau bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh Quan Đức Kha, Trương chuẩn hờ hững trên mặt lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gằn, liền chuẩn bị bóp cò súng. Hắn biết đối phương là cấm, nhưng nó cũng không quan tâm, thành tựu đảo Hồng Công thập đại tội phạm một trong chết ở trong tay hắn cấm cũng không phải một cái hai cái, cũng không kém nhiều hơn nữa giết chết một cái. mạng người ở trong mắt trương chuẩn không đáng nhắc tới, mặc dù là cấm, nhưng cũng không thể để cho hắn lạnh lùng tâm có bất kỳ dao động. có điều để trương chuẩn không nghĩ đến chính là ở hắn nổ súng trước, một tiếng đột nhiên đến tiếng súng đột nhiên từ phía sau truyền đến. ầm. a. cùng tiếng súng cùng vang lên, còn có một tiếng thống khổ hét thảm. trương chuẩn phản ứng cực nhanh, đột nhiên xoay người, liền thấy đứng ở phía sau cùng một tên tiểu đệ hậu tâm chúng đạ, chính ngã vào trong vũng máu có mắt thấy không sống. trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, trương chuẩn không kịp nghĩ nhiều gần như bản năng lộn một vòng, một giây sau, một viên đạn ma sát không khí đột nhiên bắn ở hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí bên trên. nhìn thấy tình cảnh này, vẫn biểu hiện nắm chắc phần thắng, thành thạo điêu luyện trường chuẩn rốt cục đội sát mặt, nham hiểm hai con mắt chừng mắt về phía bỗng nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. đột nhiên phát sinh biến cố đồng dạng hấp dẫn quan Đức Khanh chú ý, không nhịn được thò đầu ra, trong máy mắt một đạo quen thuộc đến cực điểm nhưng lại làm cho nàng vô cùng bất ngờ bóng người xuất hiện ở ánh mắt bên trong. A Tuấn, quan Đức Khanh là thất thanh. vạn vạn không nghĩ đến, tại đây sống còn thời khắc, chính mình mới vừa còn tâm tâm niệm niệm hoặc Văn Tuấn dĩ nhiên dường như thần binh trời giáng thật sự xuất hiện ở trước mắt mình. Trong nấy mắt, quan đức khanh trái tim mạnh mẽ chấn động một chút. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn xông lên trước, Long Cửu cùng Lý Kiệt hai bên trái phải, phía sau theo sát lấy hết dũng khí lao hỏi cùng xung phong nhận việc theo tới quan tổ. Năm người giơ thương, hướng về phía trước mặt đạo tặc không tách ra thương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm người đột nhiên xuất hiện hoàn toàn là ngoài dự đoán mọi người, trực tiếp đánh đạo tặc một phương một trở tay không kịp, phần lớn người căn bản không kịp làm ra phản ứng cũng đã bị đạn bắn trúng. Đương nhiên, coi như không phải như vậy, kết quả cũng sẽ không có quá to lớn thay đổi. Hoắc Văn Tuấn, Long Cửu, Lý Kiệt ba người đều thương pháp như thần đạn vô hư phát mỗi một thương chí mạng dường như ba thanh sắc bén dao nhọn đâm thẳng địch nhân trái tim dũng bánh vô song dù cho là góp đủ số lao hói cũng không phải hời hợt tương tự có có chút tài năng hơn nữa một cái quan tổ năm người hỏa lực mở ra hết vẹn vẹn là vừa đối mặt công phu mười mấy tên đạo tặc cũng đã không chết cũng bị thương mất đi năng lực phản kích nổ súng khoảng cách Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua nhất thời liền đem tình huống hiện trường hết mức thu vào đáy mắt tầm mắt trong nháy mắt tìm tới trốn ở công sự mặt sau quan nước hành nhìn thấy đối phương bình yên vô sự treo cao tâm không khỏi thoáng để xuống trước ở phòng quản lý bên trong. Hắn phát hiện quan Đức Khanh bị người đổi giết, không khỏi lòng như lửa đốt, lúc này liền không ngừng không nghỉ địa chạy tới, cũng may mau mau kịp trượm, cuối cùng cũng coi như ở thời khắc mấu chốt đúng lúc chạy tới, không có tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Có điều sau một khắc, lại thấy đến nữ Hải Lộ ra ở bên ngoài trên da thịt nằm dậy đặc từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sau, Hoắc Văn Tuấn thoáng chốc trái tim co giật, theo sát trong mắt nổi lên một vệ tấu xương hàn mang cùng sát ý đồng dạng sát ý bộc phát còn có chương chuẩn. Mắt thấy chỉ trong chốc lát trong lúc đó, chính mình dưới chướng một đám tiểu đệ liền bị hết thảy giết chết, chỉ còn giữ lại chính mình một cái chỉ huy mà mình, chương chuẩn sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm nào ngươi láo mấu, cho lão tử đi chết. Trương Chuẩn bản tính hung ác tàn bạo, không chỉ không sợ, trái lại bị kích phát rồi đấy lòng hung tính, cắn răng bỗng nhiên bay nào mà ra, giơ lên trong tay súng tự động liền muốn giết chết trước mắt cái đám này dám tuốt dâu hùn có nạn. Nhưng mà không ngờ tới có người so với hắn động tác càng nhanh hơn, Trương Chuẩn vừa muốn bóp cò súng, liền thấy đối diện đám người kia trung gian một người thiếu niên cổ tay vung một cái, trước mắt bỗng dưng né qua một đạo hào quang, sau một khắc liền cảm giác mình ngón tay mát lạnh. Theo sát chính là một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Trương Chuẩn trên mặt bắp thịt co giật, cố nén không có gọi gọi ra, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy mình đặt ở trên có súng ngón trỏ tay phải chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay chỉ còn dư lại một tiết chọc lốp chém đứt ngón tay máu thịt bê bét t trương chuẩn con ngươi co rút lại hai mắt tròn tròn trong con ngươi né qua một vệt khó có thể tin tưởng tay đứt rúa xót đau đớn kịch liệt triệt để kích thích ra hắn tàn nhẫn rộng mở ngẩng đầu ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng sát ý hắn muốn giết thiếu niên kia nhưng mà trương chuẩn mới vừa ngẩng đầu lên một đạo khí thế lâm liệt bóng người liền tức xuất hiện ở trước mắt hắn bóng người quỳ gối nhấc chân một cái vừa nhanh vừa mạnh va đầu gối nặng nghề đỉnh ở trương chuẩn bụng dưới bên trên Trương Chuẩn trong nháy mắt hai mắt hung bạo đột, thân thể cung lên, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị xoắn nát bình thường. Bóng người đắc thế không tha người, trong nháy mắt vặn eo với hồng, một cái tiên tối lại lần nữa ngện ở trên ngực của hắn. Và hành, To lớn sức mạnh mang theo Trương Chuẩn hơn 100 cân thân thể bay lên, tầng tầng kế rất ở 10 mét có hơn. Hoắc Văn Tuấn thu hồi chân, lạnh lùng nhìn cuộn mình trong đất trên, thống khổ khuôn mặt và vẹo, liền rên rỉ đều không phát ra được Trương Chuẩn, ánh mắt như băng. Mới vừa chính là hắn dùng một mảnh tiện tay nhặt lên mảnh bể, cướp ở Trương Chuẩn trước khi nổ xuống cắt đứt ngón tay. Đương nhiên, mảnh này thủy tinh vỡ nguyên bản là có thể trực tiếp cắt Đức Trương Chuẩn Nhiên Hầu, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn liền dễ dàng như vậy địa giết cái tên này. Trương Chuẩn một đường truy sát Quan Đức Khanh, suýt nữa đưa nàng đẩy vào tuyết cảnh, nếu không phải mình đúng lúc chạy tới, hậu quả rất khả năng không thể tưởng tượng nổi, vừa nghĩ tới này Hoắc Văn Tuấn liền cảm giác sợ không thôi. Nhưng mặc dù Quan Đức Khanh không có chuyện gì, có thể đang truy kích trong quá trình, nàng vẫn như cũ chịu đến không ít thương tổn, dù cho thương không nặng, vẫn như cũng là Hoắc Văn Tuấn không cách nào khoan dung. Vì lẽ đó, hắn muốn đập đứt Chuẩn sở hữu rửa dẫm, sau đó để ở vô tận tuyệt vọng bên trong chết đi. Đây đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói cũng không khó khăn, Trương Chuẩn tuy rằng tàn bạo dã hoạn, là để cả Hồng công đạo cảnh sát đều nhức đầu không thôi tội phạm, nhưng trên thực tế vật lộn năng lực cũng không xuất sắc, đối với người bình thường tới nói hay là có thể sừng tụng sắc bén, có thể đối mặt Hoắc Văn Tuấn nhưng hoàn toàn không đáng chú ý hai người đẳng cấp kém đến quá xa, hoàn toàn chính là nghiệt ép. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thẳng thắn giơ quát địa giải quyết cái cuối cùng đạo tặc thủ lĩnh, Lý Kiệt mấy người thả xuống nòng súng, trên mặt mang theo vài phần vẻ cảnh giác địa đi tới. Đá một cái bay ra ngoài Trương Chuẩn bên cạnh thương, quét mắt đối phương không ngừng co rút thân thể, Lý Kiệt tiến lặng đi ra trước mặt vẻ mặt địa đem trên mặt đất còn chưa ngỏn cụ tội đạo tặc toàn bộ bù đầu xuống giết đối với này long cựu mấy người cũng không nói thêm cái gì này không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn chính xác nhất hoắc văn tuấn không để ý đến những này xoay người bước nhanh hướng đi quan đức khanh a tuấn quan đức khanh từ chốn nơi chạy đến không nói hai lời liền một đầu đâm vào thiếu niên trong lòng thân thể mềm mại khẽ run mới vừa nàng thật sự coi chính mình liền muốn chết rồi tử vong bản thân hoảng sợ thêm vào nghĩ đến đem cùng trong lòng thiếu niên kia người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất quan đức khanh trong lòng liền tràn ngập tuyệt vọng giờ khắc này bụi bẩm lắng xuống sống sót sau tai nạn vui mừng cùng với thiếu niên đúng lúc xuất hiện kinh hỉ đều sưng lên đầu Quan Đức khanh phá thiên hoang địa triển lộ ra chính mình nhu nhược một mặt Hoắc Văn Tuấn nhẹ nhàng vỗ Quan Đức khanh vai cảm thụ trong lòng thân thể mềm mại hưởng hực tương tự cảm xúc chập trùng Thời khắc này vô thanh thắng hữu thanh Long Cựu yên lặng nhìn ôm nhau nam nữ sắc mặt phức tạp Lý Kiệt lặng lẽ kéo kéo khoẹt miệng lao hối thì lại hướng về phía quan tổ một trận máy mắt vẻ mặt hèn mọn nhưng mà ngay ở tất cả mọi người lấy là tất cả kết thúc thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện chương ba trăm bốn mươi hạ tất cả mọi người đều đánh giá thấp trương chuẩn tàn nhẫn Hắn không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với giống như mình tàn nhẫn. Hoắc Văn Tuấn một cước hầu như đá gãy hắn ruột, nhưng mặc dù là ở thống khổ như vậy bên trong, Trương Chuẩn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm cơ hội phản kích. Bao quát Hoắc Văn Tuấn ở bên trong, mọi người đều đánh giá thấp Trương Chuẩn hung ác, thành tựu tung hoành đảo Hồng Công hai bờ sông, trên người gánh vác rất nhiều đại án cùng mạng người hắn, đã sớm đem sinh tử không để ý hắn không sợ chết, càng sẽ không ngồi chờ chết. Trương Chuẩn trong lòng tràn ngập án độc, dù cho chết, hắn cũng phải để trước mắt đám người kia đồng thời chôn cùng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Trương Chuẩn mất đi năng lực phản kháng, tinh thần thoáng có thư giãn trước mắt, Trương Chuẩn động. Cố nén trên thân thể đau đớn kịch liệt, mạnh mẽ ý chí lực chống đỡ lấy Trương Chuẩn miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực hoạt động, đống nhiên nảy lên, sau đó ở mọi người phản ứng lại trước một cái kéo dài trên người áo khoác, lộ ra bên trong quấn vào bên hông đồ vật, rõ ràng là một bó uy lực to lớn thuốc nổ mạnh. Ở biệt kín không gian bên trong, đủ để đem mọi người tại đây tất cả đều nổ lên trời. Hê hê hê, các ngươi thở mở giờ đều cùng lao tử cùng chết đi. Trương Chuẩn thật nhanh móc ra cái bật lửa thiêu đốt dẫn tin, đang diêu đốt trong ánh lửa điên cuồng cười to lên, mang theo độc cùng ánh mắt, ban khuôn hoàn toàn biến sắc mọi người. Bởi vì cố nén đau đớn mà cắn phá khóe miệng máu tươi chảy ròng. Dòng máu đỏ sẫm nhuộm đỏ hắn miệng, để điên cuồng dáng dấp càng lộ ra dữ tợn, thoáng như địa ngục các quỷ. Nhìn thấy càng thiêu càng ngắn dẫn tin, Lý Kiệt mọi người cùng nhau biến sắc, tất cả mọi người đều không nghĩ đến trương chuẩn trên người lại trói lại thuốc nổ, giờ khắc này càng là bày ra một bộ đồng quy vu tận tư thái. Nãi mãi, ta muốn chết." Lao hói sợ hãi gọi gọi ra, âm thanh kinh hoàng, khóc không ra nước mắt. Không có trải qua sóng gió gì quan tổ sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệnh, chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy, đầu óc càng là trống rỗng mặc dù là vẫn luôn có vẻ thông minh tháo vát long cửu tại đây ngơ ngác một màn dưới cũng không khỏi mất đi tấm lòng xưa nay đều là mặt lạnh gặp người trên mặt nàng lần thứ nhất hiện lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn thấy ba người biểu hiện trương chuẩn cười đến càng tùy tiện đỏ đậm trong con ngươi đẩy dây điên cuồng bạo ngược tâm ý lúc này giờ khắc này thấy cùng đường mặt lộ hắn dĩ nhiên hoàn toàn vứt bỏ cầu sinh ý nghĩ chỉ muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận a liên tiếp kích thích bên dưới mới vừa cho rằng an toàn quan đức khanh không nhịn được lại lần nữa phát sinh tuyệt vọng kinh ngạc tốt lên nhưng mà bước ngoặt sinh tử như cũ có người duy trì tuyệt đối bình tĩnh Hay là ở vợ con tử vong đã kích dưới vẫn sống được dường như sát sống, sự uy hiếp của cái chết căn bản không đủ để làm kinh sợ Lý Kiệt. Nhất thời cái thứ nhất lấy hành động, giẫm chân xuống, cả người trong nháy mắt hướng về trương chuẩn bay nào mà đi. Hầu như là cũng trong lúc đó, Hoắc Văn Tuấn đẩy ra Quan Đức hành bóng người lấp lóe, trong nháy mắt từ yên tĩnh đến động, dường như mũi tên rời cùng, bắn ra. Từ thể chất tới nói, Hoắc Văn Tuấn mạnh hơn xa Lý Kiệt, hơn nữa bên trong khí vận dụng, vẹn vẹn ở trong nháy mắt, Hoắc Văn Tuấn liền trực tiếp vượt qua gần 5 mét khoảng cách, xuất hiện ở trương chuẩn trước người. Ở trong mắt người ngoài, thiếu niên phảng phất tuấn gì? Trương Chuẩn cũng bị kinh ngạc một hồi, không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn động tác đã vậy còn quá nhanh, hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt băng lạnh, không có đi quản thuốc nổ, hai tay khép mở, một cái hai vũ quán thai, hai tay ngón giữa trực tiếp sen vào Trương Chuẩn hai cái lỗ thai bên trong, trực tiếp chọc thủng màn thai, to lớn sức mạnh đánh ra ở Trương Chuẩn phía bên trên đầu, nhất thời đập bạo trong mắt của hắn, đồng thời gây nên một trận hết sức tròn váng, từ hỏi hệ đèn đỉnh chỉ thời gian trễ. Một giây sau, Lý Kiệt chạy tới. Hai người tuy rằng không có hợp tác quá, nhưng cũng cực kỳ hiểu ngầm Pháp Văn Tuấn ngay lập tức đệ chương chuẩn triệt để mất đi năng lực hoạt động, mà Lý Kiệt thì lại không có của nó, trực tiếp bắt đầu dỡ bỏ trên người hắn thuốc nổ. Cũng may Lý Kiệt vốn là phá đạn chuyên gia xuất thần, thêm vào chương chuẩn chỉ là đơn giản chói chặt thuốc nổ, cũng không có làm cái gì quá mức phức tạp thao tác, bởi vậy chỉ bỏ ra mấy giây, Lý Kiệt liền đem thuốc nổ phá đi. Từ chương chuẩn thiêu đốt dẫn tin đến Lý Kiệt dỡ xuống thuốc nổ, thời gian chỉ quá khứ không tới 10 giây, giờ khắc này dẫn tin vẹn vẹn thiêu đốt đến 2/3. Lý Kiệt một cái cất bước, trong nháy mắt chạy đến bên cửa sổ, sau đó tay đem thuốc nổ ném ra ngoài cửa sổ. 3 giây đồng hồ sau, ầm. Kích liệt tiếng nổ mạnh ở giữa không trung vang lên, nhất thời gây nên dưới lầu vây xem thị dân nhiều tiếng hô kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh sát một trận nghi ngờ không thôi. Phòng hợp bên trong mọi người nhưng là không lo nổi những thứ này, mắt thấy nguy cơ rốt cục giải trừ, tất cả mọi người đều mạnh mẽ lỏng ra một ngụm lớn khí. Lao hói càng là trực tiếp sủi lơ trong đất, một mặt vui mừng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, ta được cứu trợ, ta không chết. Ha ha. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa phun ra một hơi, lập tức nhìn nhau nở cười. Mới vừa hai người phối hợp có thể nói là hiểu ngầm tứ điểm. Không có lãng phí một phần một hào thời gian, mới có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Ma lý kiệt biểu hiện cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa kiên định muốn thu phục quyết tâm của hắn. Cho tới chương chuẩn, giờ khắc này nhưng là dường như một bãi bùn nhão như thế có quắp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, cả người co giật, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Thời khắc nguy cấp, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên lại không lo được hắn, trực tiếp liền ra đòn mạnh. Đương nhiên, bất luận là Hoắc Văn Tuấn vẫn là người khác, đều cho rằng Trường Chuẩn là chết chưa hết tội, không có ai sẽ đồng tình hắn. A Cặc, trương chuẩn trong miệng các huyết, cố gắng muốn ngẩng đầu lên, máu me đầm địa trôi chống hai mắt chặt chẽ trừng mắt về phía Hoắc Văn Tuấn phương hướng, tất cả mọi người đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt oán độc cũng không cam lòng. Sau một khắc, trương chuẩn cả người co giật một hồi, lập tức đầu đánh rơi xuống đất, triệt để không còn khí tức. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc, nhìn chết không nhắm mắt trương chuẩn, nội tâm sóng lớn không tĩnh hành. Quan tổ trên mặt tái nhợt chậm rãi hiện lên màu máu, không kìm lòng được địa thôn nuốt từng ngụm từng ngũng nước, theo lại lòng vẫn còn sợ hãi địa ăn trộm liếc mắt thi thể trên đất, theo bản năng sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt không tên, không biết đang suy nghĩ gì. A Tuấn Quan Đức Khanh trên mặt mang theo vẻ kích động, trực tiếp vọt tới, lại lần nữa ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn. Trải qua một phen sinh tử, nàng ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt dường như trở nên yếu đuối cùng lớn mật không ít. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không đẩy ra nữ hài, thấp giọng an ủi nàng vài câu, từ từ vớt lên tâm tình của nàng. Sắc mặt khôi phục không ít, Long Cửu đi tới bên cạnh hai người, nghiêm mặt ngắt lời nói, "Không có thời gian làm lỡ, chứng chuẩn chết chẳng mấy chốc sẽ bị bác sĩ cùng giáo sư biết, chúng ta không thể nào đoán trước bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì, nhất định phải lập tức hành động." Mặc dù có chút sát phong cảnh, nhưng phải thừa nhận Long Cửu lời nói có đạo lý. Hoắc Văn Tuấn buông tay ra cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thời gian tha càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, hiện tại cảnh sát bị che ở bên ngoài quán rượu, muốn phá cục liền chỉ có thể nhìn chúng ta. Hoắc Văn Tuấn trở về mục đích mặc dù là vì cứu quan Đức hành, nhưng đến trình độ này lại để hắn bất ra trở ra, nhưng là rất khó làm được. Lại như hắn nói, ở cảnh sát nhân còn con tin nguyên nhân mà sợ ném chuột vỡ đồ tình huống, chỉ có thể dựa vào bọn hắn từ nội bộ mở ra của diện. Có điều kiện tình huống Hoắc Văn Tuấn vẫn là muốn muốn cứu người, không nói hắn, ít nhất Hoắc Hoàn sinh tử liền để hắn không cách nào ngồi xem. Bất luận là bởi vì kết thật hóa ra mục đích vẫn là xuất phát từ hai bên trước tình nghĩa, hắn đều muốn làm hết sức mà đem hóa trấn hoàn trò cứu ra. Người khác đối với này cũng không có ý kiến. Lý Kiệt không cần phải nói, một lòng muốn tìm thầy thuốc báo thù hắn giờ khắc này không thể chờ đợi được nữa mà liền muốn giết về. Quan Đức Khanh ở đem hoảng sợ tâm tình bình phục xuống sau khi, thân là cảnh sát ý thức trách nhiệm lần thứ hai xông lên đầu, cũng là tán thành đi cứu người. Cho tới lao hỏi cùng quan tổ ý kiến sao? Không trọng yếu. Liền, thống nhất ý kiến sau khi, đoàn người lại lần nữa triển khai hành động. Chương 344, phản kích bắt đầu. Trong phòng yến hội Đúng. Nhìn mạnh mẽ đập xuống bộ đàm, sắc mặt tái xanh bác sĩ, giáo sư đi tới câu mày hỏi, "Làm sao?" Bác sĩ liếc nhìn vẫn như cũ đang cố gắng mở ra tủ trưng bày người ra đen máy vi tính chuyên gia, cắn răng nhỏ giọng nói, "Trường chuẩn ngã xuống." Giáo sư lúc này sắc mặt thay đổi, "Cảnh sát làm ra." Tuy rằng bọn họ dựa vào con tin uy hiếp đem cảnh sát che ở bên ngoài, nhưng cũng rõ ràng đây chỉ là kế tạm thời, cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng cảnh sát liền làm như thế nhìn hành động gì đều không lấy, lén lút tất nhiên sẽ làm ra ăn bài. Giáo sư vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dù cho ở chung thời gian không lâu, Nhưng đối với Trương chuẩn làm người cùng năng lực giáo sư cũng đều vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải hời hợt hạ người, liền hắn đều ngã xuống, cái kia to lớn nhất khả năng chính là cảnh sát phái tiểu gỗ nhân mã lẻn vào đến bên trong khách sạn, hai bên tao ngộ sau đó phát sinh ác chiến. Nếu như thật bị cảnh sát đột nhập đi vào, vậy bọn họ sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đường lui. Nên không phải. Nhưng mà bác sĩ nhưng lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, sở hữu đường nối đều có người của chúng ta ở lấy tay, cảnh sát nếu như đi vào không thể một chút động tĩnh đều không có. Giáo sư lông mày chăm chú nhìn lại, đó là xảy ra chuyện gì? Còn có người ở theo chúng ta đối nghịch. Dương trong lòng rùng mình. Rộng mở mở miệng, lẽ nào là Bác sĩ trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng Gật đầu nói, nên chính là đám kia chạy đi ra hỏa làm ra Giáo sư gửi lệnh một tiếng Âm thanh tàn nhẫn nói, cái đám này con chuột không tìm cái động chui vào ngoan ngoãn đợi, Lại vẫn dám phá hỏng chúng ta sự, quả thực chính là muốn chết Vậy thì bóp chết những con chuột này Bác sĩ âm thanh băng lạnh vô cùng, không có một tia nhiệt độ Hai mắt lập lệ làm người ta sợ hãi bạo ngược cùng sắc cơ Thỏ, dẫn người đi làm thịt bọn họ Hoắc Văn Tuấn đoàn người cũng không biết bác sĩ cùng giáo sư đã đối với bọn họ nổi lên tất phải giết tâm, coi như biết rồi bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ sệt cùng do dự, hai bên vốn là quan hệ thù địch, không phải ngươi chết chính là ta sống. Giờ khắc này kể cả Quan Đức Khanh ở bên trong tổng cộng 6 người đang quyết định cùng đạo tập chiến đấu tới cùng sau khi, lập tức binh chia làm hai đường. Hoắc Văn Tuấn mang theo Lý Kiệt cùng Quan Đức Khanh chạy đi phòng yến hội, tùy thời gây ra hỗn loạn, tốt nhất có thể bắt giặc trước tiên bắt vương. Long Cửu, quan tổ, lão hói ba người thì lại trở về phòng quản lý, nếu chuẩn bị được ích cái kia một đôi có thể nhìn trung toàn cục con mắt liên ác không thể thiếu, có thể mang cho bọn họ càng nhiều ưu thế ở trên chiến lược chiếm cứ chủ động. đồng thời long cựu còn muốn phụ trách cùng bên ngoài cảnh sát bắt được liên lạc, bảo đảm có thể ở hỗn loạn phát sinh sau đúng lúc đột phá vào khách sạn, khống chế lại thế cục. thương nghị thỏa đáng, hai bên nước định cẩn thận duy trì liên lạc, lập tức bắt đầu hành động. quan Đức khanh còn cố ý căn dặn quan tổ vài câu, có điều trong lúc nguy cấp cũng không kịp nói thêm cái gì, chỉ có thể lẫn nhau đạo một tiếng cẩn thận. thời gian cấp bách, thêm vào phòng quản lý đã rơi xuống phe mình trên tay, hoắc văn tuấn ba người không có lựa chọn đi cầu thang, mà là trực tiếp lớn mật địa đi thang máy cẩn thận. 43 lâu có một tên đạo tạc xoa bóp thang máy, cầm trong tay một nhánh á cờ xung phong. Phong điều khiển bên trong, qua tổ chăm chú nhìn chăm chăm giám thị màn hình, cầm trong tay từ đạo tạc trên người sở tới ông nói điện thoại, âm thanh vội vàng thông báo nói. Một bên khác, lao hỏi cầm súng chạm ở phía sau cánh cửa, biểu hiện suốt sáng mà đề phòng. Cho tới long cửu, nhưng là không thấy bóng dáng. Báo cáo hắn vị trí cụ thể, ở thang máy bên trái vẫn là phía bên phải, đứng vẫn là ngồi sồn, tầm mắt ngưỡng mộ vẫn là nhìn thẳng, nhìn xuống. Ông nói điện thoại một bên khác, đang đứng ở bên trong thang máy hoắt văn tuấn trầm giọng hỏi thang máy bên trái, đối lập phương hướng của ngươi là phía bên phải, nửa ngồi nửa quỳ, nòng súng đối diện cửa thang máy. Ken. Cửa thang máy từ từ mở ra. ầm. Nửa ngồi nửa quỳ đạo tặc chậm rãi ngã xuống đất, thiên linh cái chúng đạn. Hoắc Văn Tuấn ba người từ trong thang máy mới nảy xuống, có quản chế làm con mắt thứ ba chính là thoải mái, có thể sớm hiểu rõ tình huống. Dưới tình huống như vậy, lấy ba người thân thủ cùng tương pháp hầu như không thể gặp thất thủ. Tiếp tục đóng thang máy. A Tuấn, 50 tầng thang máy lại có đạo tặc xoa bóp thang máy, một người, tư thế đứng, nhìn thẳng. keng. ầm. Cửa thang máy mới mở ra một cái khe, Hoắc Văn Tuấn liền trong nháy mắt nổ súng, viên đạn xuyên thấu qua khe cửa bắn tung đối diện đạo tặc chán. Đạo tặc trực tiếp đầu nở hoa, hét lên rồi ngã gục, trước khi chết trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp tục. 58 lâu, có hai tên đạo tặc. Ầm ầm. Lần này ra tay đổi thành lý kiệt. Chờ đã, lại có một tên đạo tặc nghe được tiếng súng chạy tới các ngươi vị trí. Ầm. 62 lâu đến, cửa không có ai, hành lang có một tên đạo tặc, có điều là quay lưng các ngươi phương hướng. Ầm. Ở quan tổ đúng lúc nhắc nhở cùng dưới sự chỉ huy Hoắc Văn Tuấn ba người một đường thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, trực tiếp đại sát tứ phương, như có thần trợ. Ngăn ngắn trong chốc lát, thì có vượt qua 10 tên đạo tặc nã vào bọn họ từ dưới. Không thể không nói, chiếm trước phòng quản lý đối với sự giúp đỡ của bọn họ thực sự là không nhỏ. Cũng là bởi vì có đôi mắt này tồn tại, để bọn họ né tránh phần lớn truy binh, cái này cũng là bác sĩ không ngờ rằng tình huống Sở Hữu An bài trực tiếp thất bại. Ba người hầu như không có gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm, vô cùng thuận lợi địa đi đến 74 tầng, trên lầu chính là phòng nghiên hội, bất quá bọn hắn cũng không có lô mãng địa vọt thẳng đi vào, mà là tạm thời án binh bất động. Cứu người không thể mù quáng, ít nhất muốn trước tiên đánh thăm dò một hồi tình huống, đồng thời cũng không cách nào lại đi thang máy, chỉ có thể đi cầu thang. Có điều ở trước đó, bọn họ trước hết giải quyết 74 tầng bên trong lưu thủ 6 tên đạo tặc. Một lúc do ta cùng Lý Kiệt ra tay. Bên trong góc, Hoắc Văn Tuấn ló đầu nhìn một chút cách đó không xa 6 cái quay lưng bóng người của bọn họ, quay đầu lại nhỏ giọng nói rằng: "Quan Đức khanh há miệng, có điều nàng vẫn có tự mình biết mình, biết thân thủ của chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn hai người cách biệt quá xa, tùy tiện ra tay ngược lại gặp chuyện xấu, chỉ có thể mang theo lo lắng ngựa khí nhỏ giọng dặn dò: "Cẩn thận." Gật, gật đầu, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt nghiêm túc. Cùng Lý Kiệt liếc mắt nhìn nhau, tay phải dựng thẳng lên ba ngón tay, sau đó từng cái thả xuống. Ở cuối cùng một ngón tay thả xuống trước mắt, Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt đồng thời lao ra ngoài. Vì là phòng ngừa tiếng súng gây nên trên lầu đạo tặc chú ý, hai người cũng không có lựa chọn dùng súng, bất quá đối với Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt tới nói, mặc dù không cần thường cũng như cũ có cường hãn lực sát thương, dù cho là lấy 2 được 6. Bạch! Bóng đen lóe lên, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đem súng trong tay cho rằng ám khí ném ra, chuẩn xác không có sai sót điểm điện ở phía sau cùng một tên đạo tặc trên lót, kịch liệt va chạm nhất thời đem đánh đổ trong đất. Một giây sau, hai đạo hung hãn bóng người nhảy vào dường như hổ vào bể dê còn lại 5 tên đạo tặc thậm chí còn chưa kịp phản ứng Hoắc Văn Tuấn trực tiếp một quyền búa lật một cái nhưng mà gót chân xoay một cái thuận thế một cước đạp trung cái thứ ba đạo tặc cái bụng đem hắn đá bay ngăn ngắn hai giây đồng hồ hắn liền đem ba cái mục tiêu đạo tặc đánh bại quay đầu lại nhìn thấy Lý Kiệt cũng thẳng thắn dứt khoát địa làm nãm mặt khác ba cái hai người đều không có một chút nào lưu thủ 6 tên đạo tặc trực tiếp liền hôn mê đi hết thảy đều phát sinh ở anh chớp Hoắc Văn Tuấn hai người ra tay như điện căn bản không có cho đối phương cơ hội phản kháng nhìn thấy hai người giải quyết đạo tặc Quan Đức Khanh Hương vân chạy ra. Sau đó ba người đem sáu tên đạo tặc cột chắc nhét vào căn chứa đồ bên trong. Vỗ tay một cái, ba người hướng về cầu thang đi đến. Đi ngang qua một gian loại nhỏ phòng hòa nhạc thời điểm, đột nhiên, từ bên trong truyền đến một trận đối thoại cùng tiếng tiêu thảm thiết. "Long Uy, đứng lên đến "Nhanh lên một chút, theo ta cố gắng đánh một trận." "Ai nha, đừng đánh." Chương 345, Phong Thủy Thay Phiên Truyện. Phòng hòa nhạc bên trong, thân cao tới hơn 1 m bang một bên lắc đầu một cái, đá đá chân, khoảng chừng trái phải bước lòng gân cốt, một bên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Long Uy. Thành thiếu mê võ nghệ hắn đến quân đội khách sạn bên trong một cái trọng yếu mục đích chính là muốn cùng Long uy cái này Thanh danh Lan Sa công phu minh tinh phân cao thấp liền ở bác sĩ mọi người không chế lại cục diện sau khi liền động tâm tư trực tiếp sách Long uy phụ tử tìm một cái chống trải gian phòng chuẩn bị cùng với đánh một trận. Nhìn người cao mã đại hung thần ác sát tam bang Long uy suýt chút nữa không dọa đi đáy người trong nhà biết chuyện nhà mình từ khi thành danh sau khi công phu của hắn liền hoàn toàn hạ xuống một thân nguyên bản coi như là khá lắm rồi thực lực ở tiểu sắc ăn mòn dưới từ lâu phế bỏ thất thất bát bát nào dám cùng tăng bang loại này tội phạm đánh. Lúc này liên tục lăn lộn địa rời xa đối phương vẻ mặt đưa đám hoảng sợ liên tục xua tay, đại lão, không cần so với cũng biết đương nhiên là ngươi lợi hại nhất rồi. tiểu đệ nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi, không cần đánh rồi. chợt vẻ mặt biến đổi, chất lên một mặt định nọt nụ cười. đại lão ngươi vừa nhìn liền thân thủ bất phàm, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng dường như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. ai? đáng tiếc hiện tại trường hợp có chút không thỏa đáng, nếu không thì tiểu đệ thật hận không thể hiện tại hay cùng ngươi chém đầu gà kết nghĩa anh em. ít nói nhảm. đến cùng ai lợi hại thật đánh qua mới biết. tăng bang hoàn toàn không để ý đến long uy xin tha, trực tiếp ngắt lời hắn, chợt đuổi tới nâng lên một cức liền đá vào long uy ngực. Gào Long Uy gào hào một tiếng, nhất thời ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đạp bay ra ngoài, quăng ngã một cái sừng mặt sưng mũi. Tang Bang cũng không có ý bỏ qua cho hắn, bước nhanh về phía trước lôi Long Uy chính là một cái quá vai ném, theo liền bắt đầu rồi liên tiếp cực kỳ tàn ác đánh đập. Trống trải bên trong gian phòng, từng trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ở Tang Bang trùng mà mạnh mẽ công kích dưới, Long Uy hoàn toàn không có lực phản kích, bị đánh đến như cái đầu heo, vô cùng thê thảm. Long Uy tra đau lòng địa lắc lắc đầu, nhưng lại không thể làm gì. Tang Bang đánh cho một trận vui sướng, thật lâu mới ngừng tay, nhìn dường như một bãi bùn nhão giống như Long Uy. Trong thần sắc có chút thất vọng cùng kinh bị, khinh thường gắt một cái, vì, hóa ra là cái bạc dạng lạc đầu đường, thực sự là rất rưởi. Long Ba vội vàng chạy lên trước ôm lấy nhi tử, nhìn Long Uy trên mặt xanh một khối tím một khối, cả khuôn mặt sưng thành đầu heo, hai mắt hiếp thành một cái khe, hầu như không mở ra được đến, không khỏi tràn đầy đau lòng. Lúc này căm tức tăng bàng, cái tên này ra tay quá nặng, đem Long Uy đánh cho liền hắn cái này đặt đi đều suýt chút nữa không nhận ra. Duy nhất để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, tuy rằng một thân công phu bỏ, nhưng may mà từ nhỏ đánh bóng thể chất vẫn còn, giờ khắc này Long Uy dáng dấp nhìn như thế thảm. Nhưng thực tế bị thương nhưng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, có điều Tang Bang cũng không chuẩn bị vung tha hai người. Nghĩ đến chính mình cho tới nay lại đều sẽ phế vật như vậy làm làm đối thủ, hắn liền cảm thấy một trận thẹn quá thành giận, trong lòng sát ý đại thịnh. Cảm nhận được Tang Bang sát ý, Long Ba hoàn toàn biến sắc, lập tức phấn đấu bên mình ngăn chặn lại Nhi tử trước người. Muốn giết cứ giết ta, vung tha con trai của ta. Tang Bang nhanh cười một tiếng, vung quyền liền đánh về phía Long Ba, lão ra hỏa, không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi muốn chết vậy ta sẽ tắc thành ngươi, trước tiên làm thì ngươi, lại giết chết con trai của ngươi. Hắn ra tay vô cùng áp độc, cú đấm này nếu là đánh thực, lấy Long Ba tuổi tất nhiên chịu không được. Cảm nhận được đặt đi nguy cơ, Long Uy miễn cưỡng đem con mắt mở một cái khe nhỏ, trong con ngươi dần hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ, khàn giọng hầu hô lớn, không muốn đánh ta đặt đi. Ở cực hạn phẫn nộ chi phối dưới, Long Uy thân thể bên trong đột nhiên sinh ra một luồng khí lực, đau đớn trên thân thể cũng giống như không cảm giác được, cả người một hồi này lên, chật quát một tiếng, dơ lên quyền phải hùng hãn đón lấy tăng bang nằm đấm. Dám đánh hắn đặt đi, hắn liền dám cùng đối phương liều mạng. Nhưng mà có bóng người nhưng nhanh hơn Long Uy Ngay ở tang bang nắm đấm sắp văn chúng Long Ba trước mắt, một bóng người đột nhiên từ tà đâm bên trong thoăn đi ra, một cước liền đá văng ra tang bang nắm đấm, đồng thời giơ tay chặn lại rồi Long Uy công kích. Long Uy cả kinh, nỗ lực mở to hai mắt, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một tấm tràn ngập chính khí khuôn mặt. Đây là người nào? Thật giống khá quen. Ở hắn kinh ngạc làm cậu, người đến túi người nâng dậy Long Ba, "Lão nhân già, ngài không có sao chứ?" Long Ba lắc lắc đầu, nhìn đối phương đầy mặt cảm kích, Đặt đi." Long Uy lấy lại tinh thần, phẫn nộ nhất thời biến thành căng thẳng, vội vàng đỡ Long Ba một trận hỏi han lẫn cần. Người đến thì lại xoay người Quay về Tang Bang trợn mắt nhìn, lại đối với một cái tay không tấc sắt lão nhân ra ra tay, quả thực là xuất sinh. Tang Bang xoa mơ hồ đau lớn cổ tay, thấy hàng là sáng mắt trên đất dưới nhìn quét đối phương, trong mắt phóng ra phát hiện con người ánh sáng, hưng phấn liếm môi một cái, rốt cục tỉnh cờ gặp cao thủ, nói ra tên của ngươi. Người đến lạnh nhạt nói, Cùng Vĩ. Được. Cùng Vĩ, đến đánh với ta một hồi đi. Tang Bang cùng cười một tiếng, lúc này liền hướng Cùng Vĩ vọt tới. Cùng Vĩ vui mừng không sợ, trực tiếp tiến lên lĩnh tiếp. Hai người trong nháy mắt binh binh bảng bảng địa đánh ở cùng nhau. Tang Bang lính đánh thuê xuất thân, ra tay tàn nhẫn. Quyền cước rất nặng, mà không có bất kỳ điểm mấu chốt, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công về phía cùng vị chỗ yếu. Cùng vị vóc người thấp bé, động tác linh hoạt, ra tay ác liệt, đánh tới đến vậy không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời hai người đánh cho khó phân thắng bại, hai bên đánh cho vô cùng kịch liệt, Long Uy phụ tử lẫn nhau nâng xa xa lui lại quan sát. Hai cha con tuy rằng một cái phế một cái lao, nhưng dù sao cũng là võ thuật thế gia xuất thân, ánh mắt vẫn có, vẹn vẹn nhìn chốc lát liền rõ ràng giữa trưởng hai người lợi hại. Long Uy không khỏi liễu nói, Nương, chỗ nào đến hai cái quái vật? Tăng Bang cùng Cùng thực lực đều không so với đỉnh cao thời kỳ hắn kém. Long Huy tự nghĩ dựa vào mới vừa nhất thời dưới sự kích động bạo loại hay là còn có thể cùng giữa trường hai người tranh tài một hai, nhưng thắng bại khó liệu, thật đánh tới đến e sợ vẫn là chính mình thua diện chiếm đa số. Long Ba trắng nhi tử trong nháy mắt thấy, khiển trách, bình thường nhường ngươi luyện công ngươi không luyện, chỉ có biết ăn thôi uống vui lùa, ta đã sớm nói với ngươi, cái kia một thân công phu mới là ngươi đặt chân căn bản. Long Huy tự biết đối lý, vân vân dạ dạ không dám nói, trong lòng cũng là hiện ra một tia hối hận. Hai người tiếp tục nhìn một lúc, Long Ba bỗng nhiên trở nên hưng phấn, cái kia hậu sinh tử muốn thắng. Long Ba giả mà còn dai, ánh mắt sắc bén. Liếc mắt là đã nhìn ra trong hai người vẫn là cùng vị kỹ cao một bậc, Tang Bang tuy mạnh nhưng chúng quy không phải là đối thủ của hắn. Sự tình phát triển quả nhiên như rồng ba dự liệu, một phen kích đấu dưới cùng vị từ từ chiếm thượng phong, quyền cước như gió, nhanh như kinh lôi, đánh cho Tang Bang không thể không do công kích biến thành phòng thủ. Giữa trường, Tang Bang sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn tuy rằng tính cách lộ liêu điên cuồng, nhưng cũng không ý nghĩa không thiết mệnh, nói trắng ra hắn vẫn rêu rao lên khiêu chiến cao thủ chỉ có điều chính là trang bị mà thôi, thật đến mức ngoặt sinh tử biểu hiện cùng người bình thường cũng không khác biệt gì cảm nhận được mình cùng cùng vĩ sự chiến lệnh, kết cục rất khả năng là bị đối phương đánh chết, tang bang nhất thời hoảng rồi, đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Nhưng mà cùng vĩ nơi nào sẽ dễ dàng buông tha hắn, lập tức chăm chú đem hắn khóa lấy, chỉ có điều đối mặt liều mạng tang bang trong lúc nhất thời còn không bắt được đối phương. Long Ba thấy thế lập tức đẩy Long Uy một cái, quát lên, nhi tử, nhanh đi hỗ trợ." Long Uy lão đảo hai bước, chợt ngẩng đầu nhìn ngoan cố chống cự tang bang trong lòng khóe ý vô cùng, loại này đánh kẻ xa cơ cơ hội hắn làm sao gặp bỏ qua, lúc này cười một tiếng, "Nào ngươi A Mẫu, ngươi tên khốn kiếp cũng có ngày hôm nay." Phong Thủy thay phiên truyện nhường ngươi con mẹ nó đánh ta, lão tử giết chết ngươi. vừa nghĩ tới mới vừa chính mình đặt đi suýt chút nữa đánh dám, Long Uy liền hai mắt xuống huyết, lắng lại lửa giận lại lần nữa bốc lên, hướng về phía Tang Bang liền nhào tới. không thể không nói, ở bạo loại trạng thái Long Uy vẫn là rất có thể đánh, có sự gia nhập của hắn, Tang Bang không thể kiên trì được nữa, cuối cùng ở cùng vị cùng Long Uy giáp công ban phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, mất mạng tại chỗ. Hô cái tên này rốt cục chết rồi. Long Uy đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hỗn hển thở mạnh, mới vừa hắn có điều chỉ là xính nhất thời chi dũng, phát tiết sau khi đau đớn cùng vải nhất thời đồng loạt dâng lên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Long Ba không chút nào để ý tới chính mình thằng nhóc ý tứ, trực tiếp bỏ qua hắn đi tới cùng Vĩ trước người, chuẩn bị cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Đã thấy Cùng Vĩ sắc mặt không có nửa phần thả lòng, đột nhiên giơ tay ngăn cản hắn, chợt quay người lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía chỗ cửa lớn, trầm giọng nói: "Người nào? Đi ra." Chương 346: Cùng Vĩ gia nhập, liên hợp hành động. Nghe được Cùng Vĩ lời nói, Long Uy phụ tử rộng mở biến sắc. Đát đát đát. Dứt tiếng, liền nghe được tiếng bước chân đột nhiên vang lên, theo sát ba bóng người từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy dĩ nhiên thật sự có người, Long Uy nhất thời sợ hết hồn, trong nháy mắt nhảy lên không lo được trên người đào đớn, động tác cấp tốc lôi kéo đạt đi trốn đến cùng vị phía sau. Cùng Vĩ nún mũi chân, từ trên mặt đất bước lên tang bang lạc hạ thủ thương nắm trong tay, một mặt để phòng nhìn chăm chú đi tới hai nam một nữ. "Đường độc thủ, người mình." Nhìn thấy cùng vị ba người cảnh giác dáng dấp, đi ở trước nhất Lý Kiệt vội vã mở miệng biểu lộ thân phận. "Là ngươi?" Nhìn đột nhiên xuất hiện Hoắc Văn Tuấn ba người, cùng vị ánh mắt lóe lên, đối với trước gây nên phòng yến hội hỗn loạn, đồng thời cùng mình dáng dấp có mấy phần không tên tương tự Lý Kiệt hắn vẫn có ấn tượng, không khỏi thả xuống một chút cảnh giác trốn sau lưng cùng vĩ long uy thò đầu ra một đôi hiếp hiếp mắt lặng lẽ nhìn một chút lý kiệt lại quay đầu lại mắt liếc cung vĩ trên mặt toát ra một vẻ quỷ dị vẻ nếu không phải đạo tặc Cũng vĩ cũng là bỏ xuống xuống các ngươi không chạy đi lý kiệt hừ lạnh nói không giết bác sĩ ta sẽ không đi ngươi đây cung vĩ trầm giọng nói ta muốn cứu người người khác không rõ ràng thân phận của cung vĩ hoắc văn tuấn lại biết hắn là nội địa công an bất kể là tính cách vẫn là chức trách đều không cho phép hắn đối đầu trăm cái người vô tội mệnh ngồi yên không để ý đến ngay sau đó khai môn kiến sơn địa nói nếu đại gia mục tiêu nhất trí vậy không bằng hợp tác đi Cùng Vĩ kinh ngạc mà liếc nhìn trước mặt thiếu niên, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng tích chữ cứu người tâm tư, còn nhỏ tuổi nhưng là dũng cảm bất phàm, kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi lòng sinh kính nể. Tiểu huynh đệ là Hoắc Văn Tuấn, thật can đảm phách. Cùng Vĩ không nhịn được tán một câu. Trật lại không khỏi nhíu mày, tâm có lo lắng, nhưng này quá nguy hiểm, ngươi. Hắn cho rằng Hoắc Văn Tuấn chỉ là một cái đảm lược hơn người thiếu niên bình thường, tuy có một bầu máu nóng, nhưng đối đầu với một đám tội phạm vẫn là quá nguy hiểm, thành cựu công an không cách nào ngồi xem đối phương chịu chết. Đối với Cùng Vĩ hoài nghi, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, không có phản bác. Dù sao đối phương cũng chỉ là lòng tốt, có điều bên cạnh Lý Kiệt nhưng là mở miệng nói một câu, yên tâm đi, thân thủ của hắn không thể so với ta kém, đủ để tự vệ. Trước hắn lần đầu gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn lúc tương tự bởi vì tuổi mà mang trong lòng xem thường, có điều sau khi Hoắc Văn Tuấn biểu hiện nhưng chinh phục hắn, thậm chí mới vừa lời nói hắn còn có bảo lưu. Từ Hoắc Văn Tuấn ra tay lúc tốc độ, sức mạnh đến xem, Lý Kiệt tự nghĩ đơn so với thân thủ, chính mình e sợ cũng chưa chắc là Hoắc Văn Tuấn đối thủ. Nghe được Lý Kiệt lời nói, cùng vĩ lại lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trong lòng không khỏi bay lên kiếp sợ. Lý Kiệt thân thủ hắn từng trải qua. So với chính mình còn muốn sắc bén ba điểm, giờ khắc này đối phương nhưng dĩ nhiên nói thiếu niên này thân thủ coi như cùng mình so ra cũng không kém, này không thể nghi ngờ là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu không có Lý Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng, không có một chút nào mở ý đùa giỡn, cùng vị chỉ sợ hắn là đang nói đùa. Nhưng tức liền cảm thấy được Lý Kiệt nói là thật, nhưng dưới đáy lòng vẫn là theo bản năng mà có chút không tin tưởng, hết cách rồi, Hoắc Văn Tuấn thực sự quá trẻ tuổi, hơn nữa da rẻ trắng non bóng loáng, dáng dấp thanh tú tối lãng, nhìn thực sự không giống như là người luyện võ. Đối với cùng vị toát ra hoài nghi vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn nhìn ở trong mắt, nhưng không có giải thích thêm cái gì đối với hắn mà nói chỉ cần đối phương đồng ý hợp tác đối phó đạo tặc liền được rồi dù sao nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh tuấn hổ là cùng vĩ cao thủ như vậy mà cung vĩ tuy rằng mang trong lòng nghi ngờ nhưng nói tới phần này trên hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng nghi vấn chỉ có thể hấn xuống tâm tư dứt bỏ những này đề nghị của hoắc văn tuấn có thể nói chính hợp hắn ý hắn mạo hiểm nằm vùng tiến vào phủ quang tập đoàn chính là muốn đem phủ quang thậm chí giáo sư chờ một đám tội phạm toàn bộ bắt quy án tự nhiên không chịu cứ vậy rời đi hơn nữa trong lòng ý thức trách nhiệm cũng điều khiển hắn tận lực cứu người mặc dù nơi này là đảo hòn công hắn là nội địa công an nhưng cũng không cách nào làm được thấy chết mà không cứu. nếu như không phải như vậy trước hắn cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt trực tiếp phản bội. nhưng cùng vị cũng rõ ràng chính mình một người thế đơn sức bạc, trước lại cùng dương kiến hoa, phương giật hoa hai nữ đang chạy trốn trên đường phân tán, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của một người muốn cứu người cũng chẳng có bao nhiêu nắm. giờ khắc này gặp gỡ hoắc văn tuấn ba người, mà đối phương đồng dạng có cứu người tâm tư, cùng vị tự nhiên không có lý do cự tuyệt. một bên khác đang nhìn đến hoắc văn tuấn bọn họ cũng không phải đạo tặc sau, long uy phụ tử thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nguy hiểm vừa đi, long uy lại lần nữa chứng nào đấy đẩy một viên đầu heo trùng quan đức khanh một trận mấy mắt thần thái ngạo lớn nỗ lực lấy này gây nên vị này mỹ nhân chú ý có điều nhưng chỉ lấy đến một cái khinh bị khinh thường mà khi nghe đến hoắc văn tuấn bọn họ chuẩn bị liên hợp đi cứu người sau long ba lập tức chủ động tình anh nhiều nhiều người phân lực chúng ta cũng cùng đi cứu người long uy nghe vậy nhất thời trận to hai mắt trong lòng đánh tới chống nuôi quân không lo được lại đầu mỹ nhân lôi kéo cổ họng reo lên đặt đi nhìn ta bộ này thảm hề hề rằng gió cũng đã bị thương nặng còn làm sao cứu người à trước hắn tuy rằng mạnh mẽ lên một cái nhưng kích động qua đi liền lại lập tức đánh trở về nguyên hình một lần nữa biến thành cái kia cái nhát như chuột loại nhát gan, Cứu người chuyện nguy hiểm như vậy nào dám tham dự vào? nhìn chính mình thằng nhóc con bộ này túng dạng, Long Ba chỉ tiếc mãi sát không nên kim, lườm hắn một cái, nội giận nói, vậy ngươi lưu lại, đặt tỷ chính ta đi. Long Y nơi nào sẽ đồng ý? Bận điệu lôi kéo hắn nói, không được ta đặt đi, ngươi muốn lưu lại chăm sóc ta, không phải vậy vạn nhất ta mất máu quá nhiều đánh giấm làm sao bây giờ? ngươi cái hôn tiểu tử. Long Ba tức giận đến không được, trong lòng quả thực là biết vậy chẳng làm. 30 năm trước chính mình sao không đem này thằng nhóc trực tiếp bắn trên tường đây? Hoa Văn Tuấn ngăn cản nội giận Long Ba, lại nhạt nói hai vị vẫn là tìm một chỗ trốn đi đi, quá nhiều người trái lại dễ dàng chuyện xấu. chuyện cứu người liền giao cho chúng ta được rồi. Long ba xấu hổ không chịu đổi, làm sao nghe không hiểu Hoắc Văn Tuấn có điều là cho mình một nấc thẳng dưới, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể bình an về nhà, nhất định cho thằng nhóc con đánh gãy xương. Long Y đến cùng còn có mấy phần dây thần kinh xấu hổ, ở từng đạo từng đạo ý vị không tên ánh mắt nhìn kỹ trột dạ tránh mở rộng tầm mắt thần. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, cái tên này xác thực là cái phụ không nổi a đấu, cũng may hắn nguyên bản cũng không đối với ôm vọng, nguyên bên trong Long Y tuy rằng cuối cùng bạo loại chết ta nhưng hiện thực không phải điện ảnh không thể tổng hy vọng cả mối có thể vươn mình, hơn nữa cái tên này tính cách quá vô căn cứ, thật muốn đồng thời hắn còn lo lắng bị liên lụy đây. Ngay sau đó không còn quản Long Uy, đem từ trước đạo tặc trên người thu được súng đạn dao cho Cùng Vĩ một phần, sau đó liền chuẩn bị hành động. Ông nói điện thoại bên trong truyền đến quan tổ âm thanh, "A Tuấn, bên trong phòng yến hội có một phần đạo tặc rời đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất." Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại, cùng Lý Kiệt, Cùng Vĩ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Phía dưới phân phối nhiệm vụ, "Ta, Lý Kiệt, Cùng Vĩ ngụy trang thành đạo tặc, phụ trách chính diện mạnh mẽ tấn công, hấp dẫn hỏa lực." A khanh ngươi tìm cơ hội đem bị giam giữ phi hổ đội cùng bá vương Hoa cử ra." Kít sâu một cái, Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói rằng, "Rõ ràng, Lý Kiệt ba người lẫm liệt vân mệnh. Trong lúc vô tình, thiếu niên đã trở thành mọi người người tâm phúc. Thành bại ở đây giơ lên, hành động." Chương 347, mạnh mẽ tấn công, kịch liệt giao chiến. Thời gian trở lại 10 phút trước. Chương chuẩn tử vong giáo sư không làm sao để ở trong lòng, dù sao hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí trong nội tâm còn có chút mừng trộm, lần này có thể thiếu phần một phần tự nhận là tất cả vẫn còn chính mình nắm trong lòng bàn tay hắn đối với này nhiều nhất vẫn bị khiêu khích sau phẫn nộ cũng không có quá nhiều cảm giác nguy hiểm nhưng sau đó thu được đệ đệ mình phủ quang tin qua đời giáo sư thương tâm sau khi nhưng là triệt để rơi vào nổi giận mất đi lý trí bên dưới không để ý bác sĩ ngăn cản cố ý phái ra hơn nửa nhân thủ đi siêu tầm toàn bộ khách sạn thì phải đem sát hại đệ đệ mình hung thủ chém thành muôn mảnh đối với này bác sĩ cũng là không thể làm gì có điều mặc dù liên tiếp tổn hại nhân thủ hắn vẫn như cũng không có đem hoắc văn tuấn đám người kia để ở trong lòng cho rằng có điều là tiêm giới chi nhánh thôi càng mấu chốt chính là Trải qua người da đen máy vi tính chuyên gia một phen nỗ lực thao tác, rốt cục mở ra cái thứ hai tủ trưng bày, bắt được cái thứ hai sa hoàng châu đáo. Giá trị liên thành lượng lớn của cải đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, tham dục triệt để che đậy bác sĩ mọi người con mắt, mặc dù là giận không nhịn nổi giáo sư cũng khôi phục lý trí, đối với của cải tham lam cùng khát vọng đè xuống tất cả. Cũng triệt để không có tâm sự lại để ý tới đám kia trốn đằng đông nấp đằng tây chỗ nhỏ. 10 phút, cái thứ ba tủ trưng bày bị mở ra. Ba cái sa hoàng châu đáo toàn bộ rơi vào rồi đạo bàn tay. Xoa xoa mặt trên bảo thạch, mặc dù là lấy bác sĩ bình tĩnh cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hư phấn. Có những này, sau này mình sinh hoạt liền không cần sầu. Những bảo bối này đủ khiến hắn xa xỉ quá song nửa đời sau. Không, còn chưa đủ, hắn vẫn muốn nghĩ càng nhiều. Bác sĩ lại đưa mắt phóng tới còn lại chân phẩm đồ cổ bên trên, giáo sư cũng đồng dạng nhìn về phía chúng nó. Hai người đều ôm tâm tư giống nhau, còn có thời gian, nhất định phải nhiều nắm vài món. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn lúc này hai người đã hoàn toàn bị sắp tới tay của cải mê hoặc hai mắt bác sĩ thậm chí còn có tâm sự lại lần nữa đi đến rồi sở trước mặt mang theo khoe khoang ngựa khí dụ dỗ nàng vừa lúc đó cửa thang máy bỗng nhiên mở ra ở đây đạo tập lập tức cảnh giác nhìn sang lại thấy đến là bốn đạo ăn mặc đạo tập trang phục bóng người sau theo bản năng thả lòng đề phòng mới vừa dơ lên nòng súng lại lần nữa rồi. bác sĩ cùng giáo sư cũng chỉ là hứng hờ địa nhìn lướt qua phát hiện là người mình sau liền đối với phương diện mục đều không có xem liền rời đi chỗ khác ánh mắt người sau lại lần nữa đem sự chú ý phóng tới còn lại chân bảo mặt trên mà người trước thì lại tiếp tục ở mỹ nhân trước mặt đắt sắt nhưng mà bọn họ nhưng không có phát hiện, bốn bóng người kia đã lặng yên giơ tay lên bên trong thương. Ung ung cùng ngục một viên hắt tuấn tuấn đổ vật bỗng dưng lăn xuống đến đạo tặc dưới chân. Ngay lập tức ở tất cả mọi người phản ứng lại trước, một tiếng nổ tung qua đi, một mảnh khói thuốc đột nhiên bốc lên. Nổ súng. Một tiếng quát lạnh từ trong khói mù vang lên, lập tức tiếng súng nổ lớn. Cốc cốc cốc cốc. Một mũi một viên đạn từ trong khói mù trôi ra, sau đó chuẩn xác mà bắn vào từng cái từng cái đạo tặc đầu cùng trên người. Nhất thời gây nên kêu thảm liên miên. Đột nhiên phát sinh biến cố nhất thời gợi ra loạn. Từ thần giống như viên đạn để sở hữu đạo tặc lòng sinh hoảng sợ. Có người nỗ lực nổ súng giáng trả, lại bị khói thuốc che chắn tầm mắt, chỉ có thể lung tung bàn phá. Nhưng càng nhiều nhưng là dường như con ruồi không đầu giống như rơi vào hoảng loạn. Không nên hốt hoảng, đều nổ súng giáng trả. Bác sĩ hoàn toàn biến sắc, vội vội vã vã cao giọng hô to, thi đổi chỉ huy thủ hạ phản kích. Nhưng mà mà đáp lại hắn nhưng là một viên đoạt mệnh viên đạn, nếu không là hắn trùng hợp bị người đột vào, é sợ đã mất mạng tại chỗ. Dù là may mắn kiếm về một cái mạng, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám tiếp tục tùy tiện mở miệng mà giáo sư phản ứng càng nhanh hơn, ở thủ hạ dưới sự che chở đúng lúc trốn đến công sự mặt sau, đúng là không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng trở nên tái nhợt. hắn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có người ngụy trang thành đạo tặc trực tiếp giết đi vào, quả thực là gan to bằng trời. Phẫn nộ đồng thời cũng không nhịn được hoảng sợ, tuy rằng không rõ ràng đột kích người là người nào, nhưng đối phương thương pháp nhưng ngoài dự đoán mọi người cường hãn. dù cho có khói thuốc cách trở, nhưng như cũ có thể làm được đạn vô hư phát, đặc biệt bên trong một khẩu súng chủ nhân, càng là cường hãn vô cùng, quả thực chính là bách phát bách trúng, mỗi tiếng súng nổ đều có thể mang đi một cái mạng, tựa hồ nồng nặc khói thuốc hoàn toàn không có trở ngại bình thường. Giết người như làm thịt chó, Phản phất từ địa ngục đến sát thần, không ngừng thu gặt từng cái từng cái mạng người. ngắn ngắn trong chốc lát, ở đây đạo tặc cũng đã tổn thất quá nữa. nguyên bản bởi vì trương chuẩn cùng phụ quan chết, giáo sư cũng đã đem hơn nửa nhân lực phái ra đi truy sát hung thủ, dẫn đến lưu lại đạo tặc không đủ 20. tất cả nói đến dường già, nhưng thực từ bom khói nổ tung đến tập người nổ súng bắn giết hơn nửa đạo tặc, có điều chính là mấy giây thời gian, nhưng ngay ở này trong nháy mắt, đạo tặc một phương đã bị giết chết không xuống mười người. cho tôi con tin, thì lại ở tiếng súng vang lên trong nháy mắt liền ở bản năng cầu sinh điều động, hết thảy đều ngoan ngoãn bỏ ở trên mặt đất. Quá tiếp cận nửa phút, khói thuốc mới hoàn toàn tan đi. Này nửa phút có thể nói là để một đám đạo tặc trải qua kinh hồn bạc vía. Nhưng mà chờ đạo tặc cho rằng rốt cục có thể báo thù rửa hận, đem đối phương đánh thành tổ ong vỏ vẽ thời điểm. Bên trong thang máy cũng đã không còn đột kích người hình bóng. Liên ở tại bọn hắn ngạc nhiên thời điểm, một đạo tiếng súng lại vang lên. Lập tức viên đạn từ một góc bắn ra, một tên đạo tặc hét lên rồi ngã gục. Nhanh nhận nấp, đạo tặc nhất thời thất kinh. Bác sĩ cùng giáo sư vừa tức vừa vội, điên cuồng hô to. Nổ súng, nhanh mở cho ta thường, đánh chết bọn họ. Hoắc Văn Tuấn cả người nuốt ở một cái bàn mặt sau. Trong tay nắm bắt một cái uy nút ở, lặng lẽ từ một bên rỗi ra một đoạn, dựa vào dưới đáy phản quang tìm kiếm đạo tặc vị trí, lập tức đầu đều không lộ, trực tiếp giơ tay một súng đem mục tiêu đánh gục. Đại sư cấp thương thuật ở tình huống như vậy phát huy làm người liễu lơi lực, đồng thời kỹ năng Eister cũng đang nhanh chóng dâng lên, có điều khoảng cách thăng cấp vẫn như cũ còn kém một đoạn dài. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn cũng không tâm tư quan tâm kinh nghiệm. Giết tiến vào tự nhiên là Hoắc Văn Tuấn mọi người, dựa theo kế hoạch bốn người mặc vào đạo tặc quần áo, sau đó nghênh ngang mà đáp đi thang máy tiến vào phòng yến hội, vàng treo lẫn lộn địa lợi dùng đèn màu đèn trong lòng để đạo tặc thả lòng cảnh giác, tiện đa thừa cơ nổ súng. Kế hoạch không phức tạp, nhưng rất hữu hiệu. Đương nhiên, bom khói cũng cử đi tác dụng lớn, đây là Hoắc Văn Tuấn sớm từ lòng cựu nơi đó đem ra. Hoắc Văn Tuấn, Lý Tiệt, cùng vị ba người cường cường liên thủ, vượt qua người ta một bậc thương pháp cùng thân thủ nhất thời đạt được vượt quá tưởng tượng chiến công, dĩ nhiên ở chính diện mạnh mẽ tấn công bên trong trực tiếp áp chế lại đạo tặc một phương. Có điều những người này chung quy không phải phổ thông giặc cướp, bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp, nhưng ở chết rồi một nửa người sau rốt cục hoàn lại hồn, bắt đầu nổ súng phản kích. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh tới bùi, viên đạn bay ngang. Một đám người chất ôm đầu nằm trên mặt đất, sợ hại run lẩy bẩy. Hắc Văn Tuấn một phương tuy rằng chỉ có ba người, nhưng đều là cao thủ. Đối phương hỏa lực tuy mãn, nhưng tạm thời mà nói còn có thể chịu nổi, cũng thành công hấp dẫn lấy đạo tặc hỏa lực. Sau cái bàn, Hắc Văn Tuấn ánh mắt trầm ngưng, đang đánh xong xuôi một băng đạn đạn, sau lấy một tay nhanh chóng thay băng đạn, sau đó vi hơi ló đầu ra, dơ súng nhắm vào mục tiêu rõ ràng là cái kia ở đạo tặc bảo vệ cho vẫn như cũ đang suốt sáng địa phá giải chống trộm hệ thống người ra đen máy vi tính chuyên gia. ầm, một tiếng súng vang. Chương 348 triệt để đánh tan, tình thế chuyển. ầm, sao hỏa phun tung tóe, viên đạn chợt lên chính đang đạo tặc bảo vệ cùng cưỡng chế giới mang theo căng thẳng tâm tình hết sức chăm chú thao tác máy vi tính người da đen chuyên gia mới vừa phá giải một cái tủ trưng bày hệ thống một giây sau hắn thân thể đột nhiên cứng đờ trên trán thêm ra một cái lỗ máu thảo nhìn thấy tình cảnh này bác sĩ cùng giáo sư giận tí mặt muốn rách cả mí mắt không còn máy vi tính chuyên gia cũng là đại biểu còn lại chân bảo bọn họ cũng lại không lấy được mắt thấy nấu chín con vịt lại liền như thế bay hai người quả thực tức bệ phổi cho ta giết chết hắn giáo sư sinh mặt chỉ huy thủ hạ trùng hoắc văn tuấn Phương hướng nổ súng quyết định nhất định phải đánh chết cái này xấu bọn họ chuyện tốt khốn nạn nhưng mà Hoắc Văn Tuấn sau khi nổ súng cũng không thèm nhìn tới, lập tức liền thay đổi chỗ nút, phóng tới viên đạn nhất thời toàn bộ rơi vào chỗ trống. Hai bên ngươi tới ta đi, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng bị tập hỏa, nhưng dựa vào hơn người thân thủ, thêm vào lý kiệt cùng cùng vị trợ giúp, một đám đạo tặc hoàn toàn không làm gì được hắn. Bác sĩ cùng giáo sư tức giận đến râu trần, nhưng mặc dù trong lòng lại là phẫn nộ cũng không cam lòng, hai người cũng rõ ràng tình huống bây giờ đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Người da đen máy vi tính chuyên gia tử vong triệt để quấy giày đạo tặc một phương ăn bài, cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn chuyên môn lấy cái tên này đánh một trong những nguyên nhân. Bác sĩ cùng giáo sư liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý lui, nó chân bảo nhất định không cách nào lại được, như vậy lại tiếp tục lưu lại chỉ có thể vô ích sinh biên số, không khỏi đêm dài lắm động, lý trí nói cho hai người vẫn là mau chóng rút đi là hơn, hơn nữa tình huống hiện trường mơ hồ để đáy lòng của bọn họ sinh ra một tia không ổn cảm giác, duy nhất vui mừng chính là chỉ ít bọn họ đã chiếm được ba cái sa hoàng châu đáo, chỉ cần có thể thoát thân cũng đầy đủ bọn họ nửa đời sau tiêu xài. như vậy nghĩ hai người liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định rút đi khách sạn, còn có thể không thoát thân bọn họ cũng không lo lắng, người nơi này chất chính là tốt nhất bịa lỡ đạn, nhưng mà còn không chờ bọn họ có hành động. Hữu sau phía sườn đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, liền thấy hồ hệ trung cùng giản thối phàm đi đầu, phía sau theo một đám bá vương hoa cùng phi hồ đội, vọt thẳng hướng về phía phụ cận đạo tặc. Cùng bọn họ đồng thời lao ra, còn có quan Đức Khanh. Hoắc Văn Tuấn trước sớm có kế hoạch, ba người bọn họ phụ trách hấp dẫn hỏa lực, yểm hộ quan Đức Khanh đi cứu ra phi hồ đội cùng bá vương hoa cả đám. Kế hoạch rất thuận lợi, ở hai bên kịch liệt giao chiến lên dưới, đạo tặc một phương sở hữu sự chú ý đều bị Hoắc Văn Tuấn ba người hấp dẫn lấy, theo bản năng quên quan Đức Khanh. Hoắc Văn Tuấn giết chết người da đen máy vi tính chuyên gia khác một mục đích, chính là vì làm tức giận bác sĩ mọi người đem lực chú ý của bọn họ chuyển đến trên người mình, lấy này điểm hộ quan đức khanh, mà quan đức khanh không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công cứu ra người. Phi hổ đội cùng bá vương hoa gia nhập nhất thời khác nào một nhánh quân đầy đủ sức lực, hoàn toàn thay đổi hai phe địch ta sức mạnh so sánh. Đừng xem phi hổ đội cùng bá vương hoa trước bị người dễ dàng quyết định, cái kia chỉ là bởi vì có lòng toán vô tâm, trên thực tế sức chiến đấu của bọn họ cũng không kém. Dù cho bị tức vũ khí, nhưng chỉ bằng vào năng lực chiến đấu thì có uy hiếp không nhỏ, thêm vào lại là lấy nhiều khi ít, nhất thời đánh cho đạo tặc một phương liên tục bại lui, do bất cần bị người dễ dàng đánh ngã. Bá Vương Hoa cùng phi hổ đội mọi người có thể nói là nín đầy bụng tức giận, giờ khắc này thoát vây mà ra nhất thời dường như mánh hổ ra khỏi lồng, đem sở hữu khí đều phát tiết đến đạo tặc trên người. Đặc biệt Hồ hệ chung cùng Giản Tối phạm, thành tựu hiện trường quan chỉ huy hai người đã có thể tưởng tượng đến chuyện lần này sau khi kết thúc bọn họ thế tất yếu chịu oan nước bị mặt trên họ trách, nói không chắc còn sẽ trở thành cảnh đội trò cười. Vừa nghĩ tới đó, hai người liền lựa giận công tâm, triệt để khoát đi ra ngoài, quả thực là dũng mánh không sợ chết, chộp đoạt quá đạo tặc xuống, ống, trực tiếp đại khai sát giới. Được trợ giúp Hoắc Văn Tuấn ba người nhất thời áp lực lớn giảm, lập tức khởi xướng phản kích còn sót lại không tới 10 cái đạo tặc làm sao sẽ là cái đám này mãnh nhân đối thủ rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn chờ cái cuối cùng thể sống chết phản kháng tiểu điệu bị lý kiệt liên thủ với cùng vi đánh gục sau khi sở hữu đạo tặc rốt cục bị toàn bộ tiêu diệt sau khi hoắc văn tuấn mọi người siêu tâm bác sĩ cùng giáo sư bóng người thời điểm đi phát hiện hai người đã không gặp tung tích hai tên khốn kiếp này nhất định là thừa dịp loạn chạy trốn đáng trách Giản thối phàm tức giận đập phá dưới năm đấm người khác đồng dạng đầy mặt không cam lòng nếu như không thể bắt chủ chuồng thổ phỉ sự tình sẽ không có kết thúc trung hít một hơi miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười quay về Hoắc Văn Tuấn mấy người nói cảm tạ, mấy vị đa tạ các ngươi đem chúng ta cứu ra. Lý Kiệt cùng cùng vị không nói gì, đồng loạt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Người trước đã bắt đầu quen thuộc nghe theo Hoắc Văn Tuấn mệnh lệnh làm việc, mà người sau thân phận hiển nhiên không thích hợp cùng Đào Hồng Công cảnh sát từng làm nhiều tiếp xúc. Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, hiện tại không phải nói những này thời điểm, việc cấp bách là đem bác sĩ cùng giáo sư bắt tới. Hồ Huệ trung kinh dị mà liếc nhìn hắn, không nghĩ đến mấy người bên trong làm chủ dĩ nhiên là cái tuổi này ít nhất thiếu niên, chợt nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói sau sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Không sai không nắm lấy bác sĩ cùng giáo sư, uy hiếp sẽ không có giải trừ. Hoắc Văn Tuấn tiếp tục nói, hơn nữa hiện trường nhiều như vậy con tin, nhất định phải đem bọn họ mang đi ra ngoài. Hồi hệ trung gật cùi, tiểu huynh đệ kia ngươi có ý kiến gì? Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh cùng trần ổn làm cho nàng theo bản năng quên đối phương tuổi, thêm vào lại có ân cứu mạng, không khỏi đem phóng tới cùng mình bình đẳng vị trí. Ta xem không bằng như vậy, các ngươi người tương đối nhiều, liền do các ngươi phi hổ đội cùng bá vương hoa phụ trách đem tất cả con tin mang đi ra ngoài. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm đạo, cho tới bác sĩ cùng giáo sư liền giao cho chúng ta. Hồi trung gật đầu nhìn trung quanh mắt sợ hãi không thôi có tin, suy nghĩ tỉ mỉ lại cảm thấy đề nghị của Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là hiện nay lựa chọn thích hợp nhất, chỉ được bất đắc dĩ đồng ý Hoắc Văn Tuấn nói như vậy tự nhiên cũng có từ tâm, hắn muốn thu phục Lý Kiệt, biện pháp tốt nhất liền để cho tự tay giết bác sĩ báo thủ, thương nghị thỏa đáng, mọi người lúc này bình chia làm hai đường, Phi Hổ đội cùng Bá Vương Hoa mang theo tất cả con tin thoát đi khách sạn, Hoắc Văn Tuấn thì lại mang theo Lý Kiệt ba người tiếp tục truy kích bác sĩ cùng giáo sư, bây giờ công thủ thay đổi thế, tình thế nghi chuyển, thợ săn cùng con người nhân vật rõ ràng đã đổ tới, nguyên bản Hoắc Văn Tuấn muốn cho cùng Vi theo hồ vệ trung bọn họ đi nhưng người sau nhưng cố ý muốn cùng Hoắc Văn Tuấn bọn họ đồng thời nghĩ đến thân phận của đối phương, Hoắc Văn Tuấn cũng không có tiếp tục khuyên. sống sót sau thai nạn con tin mắt thấy mình rốt cục được cứu vớt, nhất thời vui mừng không nớt, không ít người đều mừng đến phát khóc, tranh nhau chen lấn địa muốn trốn khỏi cái này ác mộng giống như địa phương. thật ở phi hổ đội cùng bá vương hoa nhân số không ít, đúng lúc ngăn lại hỗn loạn, thêm vào con tin chịu một phen không nhỏ kinh hãi, đúng là không ai dám nổ gai. rất nhanh, hiện trường hơn trăm con tin ở hồ vệ chung mọi người dưới sự chỉ huy bắt đầu có thứ tự rút đi. con tin bên trong có tan vỡ cùng chất vật, đương nhiên cũng có đối lập như cũ duy trì bình tĩnh. Người trước như sủ cả mộ tụi gì, đang sợ hãi bị hành hạ cứt đái đều chạy, giờ khắc này khắp toàn thân đều tỏa ra quỷ dị mùi vị, người chung quanh đối với e sợ chờ không tránh kịp. Mà người sau thì lại như La Triệu Phong, Hoắc Chấn Hoàn, ý mạ gạ oạc gì các loại, những người này đều là kinh nghiệm lâu năm sóng gió, lần này tuy rằng mạo hiểm, nhưng còn không đến mức để bọn họ thất thố. Những người này không hẹn mà cùng đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Hoắc Chấn Hoàn rời đi trước cố ý đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, vô vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói tiếng cảm tạ. Chương 349, chào phúng tử vong. Hoắc Trấn Hoàn thái độ vô cùng thành khẩn, nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra một tia thân thiết cùng cảm kích. Nếu như nói trước hắn đối với Hoắc Văn Tuấn còn vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ thưởng thức, bên trong chưa chắc không có chen lẫn mấy phần công danh lợi lộc. Nhưng lúc này giờ khắc này nhưng là triệt để đem Hoắc Văn Tuấn cho rằng người mình. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, đều không nói bên trong. Hắn biết, Hoắc Trấn Hoàn thậm chí Hoắc ra phần này ân tình, hắn đã nắm tới tay. Đối với Hoắc Trấn Hoàn như vậy cấp độ người tới nói, ân tình có thể so với đơn thuần lợi ích muốn đáng giá hơn nhiều. Cùng Hoắc Hoàn ôm ấp đồng dạng tâm tư người còn có La Triệu Phong cùng Y Mã gì hai người lần lượt đối với Hoắc Văn Tuấn biểu thị cảm tạ trong lời nói ít đi một phần khách sáo có thêm ba điểm thân cận có thể nói chỉ cần chỉ là được những đại lão này ân tình đêm nay này một phen tao nộ Hoắc Văn Tuấn sẽ không có nhận không cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý phải quay về cứu người một trong những nguyên nhân thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a nghĩ đến trước Hoàng chiêm đối với mình tố khổ Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt ý tứ sâu xa ý cười nay một chuyến không hưởng công một loại nào đó cấp độ tới nói cũng thật là muốn cảm tạ bác sĩ cùng giáo sư bọn họ Hoắc Văn Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên để báo đáp lại sẽ đưa bọn họ trên Tây Thiên đi. Hồn hển hồn hển. Giáo sư điên cuồng hướng về dưới lầu chạy trốn, mới vừa ở tiểu điểu dưới sự che chở hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Truy binh ở phía sau, hắn không dám dừng lại. Nghĩ đến dứt khoát cuối cùng kéo dài thời gian, cho mình chế tạo chạy trốn cơ hội tiểu điểu, giáo sư thương tâm đồng thời trong lòng cũng tràn ngập an độc. Chờ xem, ta nhất định sẽ báo thủ. Bởi vì kịch liệt chạy, giáo sư thở hổn hộc, sắc mặt trắng bệch, nhưng một đôi hẹp dài trong con ngươi nhưng lập loè tàn nhẫn hung quang. Có điều việc cấp bách hay là muốn trước tiên chạy đi. Bên ngoài quán rượu đã bị cảnh sát vây quanh, có điều giáo sư cũng không lo lắng. Trước lập ra cướp đoạt kế hoạch thời điểm bọn họ liền sớm nghĩ kỹ rời đi biện pháp. Sở Dĩ bắt cóc nhiều con tin như vậy, ngoại trừ dùng để uy hiếp cảnh sát kéo dài thời gian ở ngoài, còn có một cái tác dụng chính là thành tiểu hiểm bảo vệ bọn họ rời đi công cụ. Trên thực tế, Long dạ độc các giáo sư biết cảnh sát tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi, bởi vậy hắn căn bản liền không chuẩn bị mang theo sở hữu đạo tặc cùng rời đi. Ở trong mắt hắn ngoại trừ phủ quang cái này đệ đệ cùng tiểu tiểu lòng này phúc ở ngoài, người khác bao quát bác sĩ, chương chuẩn ở bên trong, toàn bộ đều là ở thời khắc cuối cùng hiểm hộ chính mình rời đi bia đỡ đạn chỉ là giáo sư không nghĩ đến trong hành động nhiều lần phát sinh vượt qua bọn họ kế hoạch ở ngoài biên cố, dẫn đến giả chàng xe cát, không chỉ phủ quang cùng tiểu điểu tất cả đều bị giết chết, ngay cả mình đều muốn chật vật mà chạy. Có điều ta còn có cơ hội. Giáo sư trong mắt lập lòe rào hoạ ánh sáng, khi đi ngang qua nào đó tầng trệt một bộ đạo tập thi thể thời điểm, dừng bước lại không lưng ở đối phương trên vết thương dính một cái huyết, sau đó mặt ở trên mặt, trực tiếp dùng vết máu đem cả khuôn mặt đều che lại, sau đó cởi trên người áo gió, lộ ra bên trong âu phục màu đen. Một phen điều khiển bên dưới, xem ra thật giống như là trốn ra được khách mời, nếu như không phải người quen thuộc tuyệt đối không nhận ra cái này máu me đầy mặt người chính là trùm thổ phỉ giáo sư không sai đây chính là giáo sư kế hoạch ngụy trang thành khách mời hỗn đang chạy ra đến con tin bên trong thừa dịp loạn lừa dối qua ải ly khai khách sạn không thể không nói giáo sư am hiểu sâu lòng người đối với người tâm lý nghiên cứu vô cùng thấu triệt nếu như không có bất ngờ lời nói hắn có rất lớn tỷ lệ thành công chạy trốn đáng tiếc lại chặt chẽ kế hoạch cũng không cách nào phòng ngừa bất ngờ phát sinh ở sức thật chính mình sau khi giáo sư nhanh chóng đi đến khách sạn lầu một sau đó trốn ở trong một góc khác chuẩn bị ở cảnh sát công sau khi đi vào đục nước cỏ Sau khi hắn mới vừa nốt kỹ trong náy mắt, đáy lòng đột nhiên bay lên một tia rung động, lập tức quay đầu lại đi, theo sát vẻ mặt rộng mở biến đổi. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đứng một bóng người, khuôn mặt giữa ẩn giấu ở trong bóng tối, như ẩn như hiện, để lộ ra từng tia một âm u ý vị. Người là ai, là cảnh sát sao? Giáo sư Cố đè xuống trong lòng hồi hộp, trên mặt rất tự nhiên toát ra một vẻ vẻ hoảng sợ, thật giống như là một cái may mắn trốn ra được phổ thông khách mời. Tiện đang vẻ mặt biến đổi, lại vừa đúng địa lộ ra một vẻ vui mừng, "A sơ, ta rốt cuộc đợi được các ngươi." Nói giáo sư Che 3, mừng đến phát khóc, đem một cái đột nhiên gặp đại biến việc sự phùng sinh người đóng vai vô cùng chân thực, bất kể là thần thái vẫn là vẻ mặt, đều diễn dịch giống y như thật. Nhưng mà mà đối diện người phản ứng nhưng cực kỳ quái lạ, mặc cho giáo sư làm sao biểu diễn, đều không có một chút nào đáp lại ý tứ. Ủy dị trong trầm mặc, giáo sư trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh, cái trán không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Con người chuyển động, trên mặt duy trì người hiền lành rằng dấp, tiếp tục đóng vai khách mời nhân vật, tay phải nhưng âm thầm sờ về phía xuống lục bên hông. Đang lúc này, người đối diện bỗng nhiên hướng về bước về phía trước một bước, lộ ra một tấm tuấn giật khuôn mặt. Nhìn đối phương khẽ miệng ngậm lấy cười gằn, còn có trong con ngươi nhàn nhạt chảo phúng. Giáo sư giật mình trong lòng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Từ người xa lạ này trên người, hắn mơ hồ cảm nhận được to lớn nguy hiếp, lúc này không dám manh động. Vai hề trung quy không ra hồn, người đến nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lộ ra một tia băng lạnh cười cười. Khoe mạnh một hồi tiệc rượu liền như thế bị các ngươi cho quấy nhiễu, thật là khiến người ta khó chịu. A có điều xem ở bởi vì các ngươi duyên cớ để ta gặp gỡ cao thủ phần trên, ta liền rộng lượng ban tặng ngươi tử vong đi. Giáo sư hoàn toàn biến sắc, không lo được che giấu nữa thân phận, trong mắt lóe ra tàn thật nhanh móc súng ra, ngươi con mẹ nó đi chết đi. Ẩm một viên đạn xuyên qua giáo sư mỹ tâm, con mắt của hắn mở to, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên ở liền muốn thành công thoát đi, đem trước bị một cái người xa lạ đoạt đi sinh mệnh, mãi đến tận tử vong dáng lâm một khắc đó, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ chuyển động, đến cùng là ai? Dường như nhìn ra giáo sư nghi vấn, anh tuấn nam tử thổi dưới nòng súng, lạnh nhạt nói, có thể chết ở ta châu á đệ nhất sát thủ sổ thương dưới, cũng là ngươi vinh hạnh. Sau đó cổ tay vung một cái, súng trong tay dường như mới vừa không tên xuất hiện như thế, trong nháy mắt lại biến mất không còn tâm hơi. Không có lại nhìn chết không nhắm mắt giáo sư trong nháy mắt thấy, xoay người rời đi. Nói đến thực cũng chỉ có thể trách giáo sư vận khí không được, rồi rời đi phòng yến hội sau bởi vì bên ngoài bị cảnh sát phong tỏa, vì lẽ đó không có cách nào rời đi. Có điều sổ cũng không lo lắng, hắn là lấy chính thức thân phận tới tham gia hội triển lãm, chỉ cần hắn không nói, không ai biết hắn chính là sát thủ sổ. Chỉ cần chờ cảnh sát khống chế lại thế cục, hắn liền có thể thuận lợi rời đi. So sánh với nhau, Châu Cang muốn tìm đến Bành Dịch Hành cùng Tiểu Trang hai người này dùng súng cao thủ, lại lần nữa tranh tài tranh tài. Chỉ có điều hai người này không tìm được, nhưng bất ngờ phát hiện giáo sư. Giáo sư coi chính mình ngụy trang rất tốt, nhưng thì lại làm sao có thể giấu diếm được sổ nghề nghiệp này sát thủ con mắt? Nếu va vào, dù cũng không lại thuận lợi giết chết cái này để cho mình không thể không thoát đi phòng yến hội trùng tổ phỉ. Làm nhiều việc các lại giảo hoạt hung tàn, chơi đến cảnh sát xoay quanh tội phạm cuối cùng lại bị một sát thủ tiện tay giết chết, thê thảm địa chết ở một cái không người góc, đúng là lớn lao chà vúng. Chương 350, đâm kẻ thù, Lý Kiệt nỗi nhớ nhà. Đông dạng giảo hoạt thừa dịp loạn chạy đến, chính đang liều mạng chạy trốn bác sĩ cũng không biết giáo sư đã thê thảm chết đi. Hắn lúc này lựa chọn cùng giáo sư tuyệt nhiên hướng ngược lại, chính hướng về mái nhà sân thượng chạy đi. Bác sĩ cùng giáo sư vốn là cá mẹ một lứa, vừa lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau thuần túy chỉ là bởi vì lợi ích mà đi chung với nhau, nhưng từng người đều có mặt khác tính toán. Giáo sư có lén lút kế hoạch, bác sĩ lại sao lại không có cho mình lưu lại một con đường lui? Mà hắn sắp xếp đường lui ngay ở khách sạn sân thượng. Vành. Bác sĩ đá một cái bay ra ngoài sân thượng cửa sắt, bước nhanh đi ra. Nhất thời, phía trước truyền đến một trận cánh quạt chuyển động âm thanh kịch liệt phong thổi đến người bước đi liên tục khó khăn. Nhìn trước mắt màu trắng cự vật, bác sĩ trong mắt lộ ra vẻ hửn Bộ này lên thẳng máy bay chính là hắn chuẩn bị đường lui. Trước con tin ở tay, hắn liền uy hiếp cảnh sát chuẩn bị kỹ càng một chiếc lên thẳng máy bay ngừng đến sân thượng mái nhà. Kế hoạch rất thuận lợi, vì con tin an toàn, cảnh sát không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng chắc cảnh toàn hạ lệnh chuẩn bị. Chỉ có điều bác sĩ vốn tưởng rằng tất cả đều ở khống chế cho rằng, nhưng không nghĩ đến cuối cùng lại ra lớn như vậy sự cố. Kết quả chỉ có một mình hắn trốn thoát, liền thân đệ đệ thỏ đều không lo nổi. Chuyện này sẽ không liền như thế quên đi. Bác sĩ trong mắt hung quang lấp lóe, đối với xấu hắn chuyện tốt hoặc Văn Tuấn mọi người hận thấu xương. Tâm thầm quyết định giống như một con rắn đầu cẩn nhẫn lại, sau đó sẽ tìm cơ hội điên cuồng trả thù lập tức nắm thật chặt trong lòng ngực túi áo, cảm thụ bên trong trọng lượng, trong lòng không nhịn được phân chấn. Bên trong chứa chính là hai cái sa hoàng châu đáo. Trước bọn họ tổng cộng bắt được ba cái châu đáo, sau đó Hắc Văn Tuấn bọn họ mọi người mạnh mẽ tấn công đi vào, trong hỗn loạn hai người cũng không kịp như hắn, chỉ có thể bị ép chạy trốn. May mà bên trong hai cái ngay ở bác sĩ trên tay, cuối cùng một cái thì bị giáo sư cầm, cứ việc chỉ có hai cái, nhưng giá trị đã là không ít, chỉ cần có thể mang theo này hai cái giá trị liên thành sa hoàng châu đáo thành công đào tẩu, vậy hắn nửa đời sau đều sẽ ở Sa Hoa bên trong vượt qua. Nghĩ tới đây. Bác sĩ hưng phấn đồng thời đối với Hoắc Văn Tuấn mọi người càng căm hận. Nếu như không phải những người này, hắn còn có thể bắt được càng nhiều chất bảo, Đến lúc đó hướng về nước ngoài trốn một chút, ai cũng không tìm được, mà hắn cũng sắp trở thành hiếm có nhà giàu. Bác sĩ lòng tham điệu nghĩ, chờ xem, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được cái gì là hoảng sợ. Bác sĩ một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên bước nhanh hướng đi máy bay chủ thăng. Lăn xuống đến, bác sĩ dùng súng uy hiếp máy bay người điều khiển hạ xuống. Sau đó liền chuẩn bị chính mình tới ngồi lên. Nghĩ đến sắp trời cao mặc cho chim bay, bác sĩ trong lòng đắc ý hừ hừ, các ngươi là không bắt được ta. ẩm đột nhiên một tiếng súng vang. a, đang muốn bỏ lên trên máy bay trực thăng bác sĩ nhất thời hét thảm một tiếng, bước chân chưa đi, bưng vai từ trên máy bay rơi xuống, đau đớn kịch liệt kích thích bác sĩ đại não, nhưng càng làm cho hắn kinh hai đến biến sắc chính là xuất hiện ở trước mắt hai bóng người, hoảng sợ trong nháy mắt vượt trên đau đớn, bác sĩ miễn cương đứng lên đến, run rẩy nói, là các ngươi. Hoắc Văn Tuấn nòng súng bước lên nhàn nhạt khói thuốc súng, hai con mắt lạnh lạnh nhìn kỹ bác sĩ, nhìn cái này chợt vật ra hỏa nói rằng, ngươi trốn không thoát, mà ở hắn một bên, là hai mắt đỏ chót, cứu thị bác sĩ lý kiện. hắn nắm chặt nằm đấm, trên mặt nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt hận không thể đem trước mắt cái này dẫn đến chính mình cửa nát nhà tan đại cửu nhân chém thành muôn mảnh cũng chính bởi vì muốn để Lý Kiệt tự mình đâm kẻ thù vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới vừa lệnh nổ xuống khẩu không có trực tiếp đánh chết bác sĩ Bá Vương Hoa cùng phi hổ đội mang theo một đám khách mời rời đi Hoắc Văn Tuấn mấy người thì lại phụ trách truy kích hai cái chuồng thổ phỉ cho nên bọn họ bình chia làm hai đường cùng vị cùng quan Đức Khanh đuổi theo giáo sư Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt mục tiêu nhưng là bác sĩ không giống với trốn trốn tranh tranh giáo sư bác sĩ một đường không hề che giấu chút nào điệu thẳng đến sân thượng rất nhanh liền bị quản chế khóa chặt quan tổ lập tức báo cáo cho Hoắc Văn Tuấn Nhận được tin tức Hoắc Văn Tuấn lập tức mang theo Lý Kiệt truy hướng về sân thượng, tuy rằng rơi vào mặt sau, nhưng ở thể lực phương diện, hai người đều có thể gọi quái vật, rốt cục ở thời khắc sống còn chạy tới. Nhìn thấy bác sĩ muốn lên máy bay trực thăng chạy, Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà liền cho hắn một súng. Ở hai người từng bước ép sát dưới, bác sĩ đang không có trước trí tuệ vững vàng, phong độ phiên phiên hình tượng, trong lòng kinh hoàng không ngớt, đặc biệt Lý Kiệt cái kia nếu như muốn nuốt sống người ta ánh mắt kinh khủng, càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía. "Ngươi, các ngươi đừng tới đây." Bác sĩ âm thanh dung, nơi nào còn có nửa phần hăng hái, đem cảnh sát đuổi bận với ở trong lòng bàn tay giằng dấp hắn giờ phút này phảng phất là bị mánh hổ nhìn trầm trầm thõa trắng chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng từng trải qua hoắc văn tuấn cùng lý kiệt thực lực hắn không hy vọng xa vời chính mình vẫn có thể từ tay của hai người bên trong chạy trốn bác sĩ vạn vạn không nghĩ đến đối phương lại tốc độ nhanh như vậy liền đuổi theo có việc dễ thương lượng ta có thể đem xa hoàng châu đáo đều cho các ngươi chỉ muốn các ngươi có thể tha ta một cái mạng chó bác sĩ cường tự bỏ ra một vệ thấp kém cùng lấy lòng nụ cười hắn vẫn không có từ bỏ cầu hy vọng sống sót vội vội vã vã từ trong lòng móc ra hai cái xa hoàng châu đáo nỗ lực lấy của cãi thu mua hoắc văn tuấn hai người đáng tiếc Này hoàn toàn không có cách nào đánh động bọn họ. Hoắc Văn Tuấn biết rõ thả cọc về núi nguy hại, hắn sẽ không cho chính mình lưu lại như vậy mầm họa, vừa nhưng đã là địch, vậy sẽ phải đem sự tình làm tuyệt, nổ có không nổ tận gốc, gió xuân tuổi lại sinh, đây là hắn luôn luôn quán triệt hành vi chuẩn tác. Cho tới Lý Kiệt liền càng không cần phải nói, hắn không thể giết bác sĩ mà yên tâm, lại làm sao có khả năng bởi vì chỉ là hai cái châu báo liền buông tha hắn. Hoắc Văn Tuấn mặt lạnh, không có hứng thú lại cùng bác sĩ nhiều lời, cho Lý Kiệt một cái ánh mắt, giá hiệu hắn động thủ. Lý Kiệt cảm kích lại, rõ ràng Hoắc Văn Tuấn là muốn cho hắn cơ hội tự tay đâm kẻ thù, lập tức khí thế hùng hổ địa nhìn về phía bác sĩ. Mắt thấy hai người thờ ơ không động lòng, sắc ý bỗng nhiên, bác sĩ rốt cục từ bỏ sở hữu may mắn tâm lý, biết mình ngày hôm nay tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, cực hạn tuyệt vọng trong nháy mắt xông tới trong lòng, biến thành cực hạn điên cuồng. Còn bạn đó, muốn ta chết, ta trước tiên giết chết các người. Nổi giận gầm lên một tiếng, bác sĩ giơ tay lên bên trong thương. Nhưng mà Lý Kiệt nhanh hơn hắn, trực tiếp giơ tay một súng, viên đạn bắn thùng bác sĩ cổ tay, đem súng của hắn đánh rơi. Bóng người lượn lên, Lý Kiệt đoạt bộ mà lên, trong nháy mắt như người, một cái nhấc chân trực tiếp đem hãy còn nằm cổ tay kêu lên không bác sĩ đá bay không có cho bác sĩ cơ hội phản kháng. Lý Kiệt giơ chân lên tàn nhẫn mà đem hai cái chân cốt dơn nát. Sau đó đỏ mắt lên, một quyền liền với một quyền mạnh mẽ vung lạc, dường như muốn đem hai năm qua sở hữu thương tâm, thống khổ, tuyệt vọng cùng với cựu hận đều hoàn toàn phát tiết đi ra. ở Lý Kiệt toàn lực bạo phát bên dưới, bác sĩ hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, rất nhanh liền bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. hấp hối. Bác sĩ kêu rên liên tục, nhưng mà Lý Kiệt cũng không có một chút nào ngừng tay ý tứ, hắn muốn đánh chết tươi tên khốn kiếp này, vì là lao bà cùng hải tử bảo thủ. Hoắc Văn Tuấn đứng ở một bên không có ngăn cản. Nhưng thừa dịp cái kia máy bay trực thăng người điều khiển chưa sẵn sàng trực tiếp ra tay đánh bất tỉnh hắn, như vậy cũng có thể phòng ngừa đến tiếp sau phi phức. Giờ khắc này Lý Kiện phản phất điên cuồng, bác sĩ khí tức càng ngày càng yếu ớt, cái này phạm vào vô số tội nghiệp, tạo thành rất nhiều gia đình phá nát đạo tặc, sắp đi vào điểm cuối cuộc đời. Nhưng mà ngay ở Hoắc Văn Tuấn cho rằng bùi bẩm lắng xuống thời khắc, đột nhiên, bác sĩ đột nhiên phản phất hồi quang phản chiếu bình thường, ra sức mà từ trong túi tiền lấy ra một cái điều khiển từ xa, ngâm ở vết máu bên trong con mắt bắn ra khắc cốt toán độc cùng cực hạn điên cuồng. "Nhao! Ngươi há mỗ, để con mẹ nó cùng, lao tử cùng chết đi!" Nói xong, thấy hôm nay chắc chắn phải chết bác sĩ, ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, dùng hết sức mạnh cuối cùng đè xuống điều khiển từ xa trên nút màu đỏ. Một giây sau, khí tuyệt mà chết. Beng, theo sát, tiếng nổ mạnh to lớn bỗng nhiên từ đại dưới lầu truyền đến. Chương 351: Hỏa thế lan tràn, tuyệt vọng mọi người. Từ tay đâm bác sĩ, Lý Kiệt chậm rãi từ điên cuồng trạng thái bên trong khôi phục như cũ, thật dài mà thổ thở ra một hơi, ánh mắt có chút mở mịt. Đại thu được báo, nhưng trong lòng của hắn không có vẻ vui sướng, trong đầu chỉ có đã mất vợ con âm dung tiếng mạo, đáy lòng tràn ngập một luồng đau thương. Có điều đến cùng là tâm tính cứng cỏi hạ người, Lý Kiệt rất nhanh đè xuống tâm tư, bước nhanh đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không nói thêm gì, chỉ là cho đối phương một cái cảm kích ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn vô vô bở vai của hắn, trong lòng nổi lên ý mừng, biết Lý Kiệt đã triệt để nỗi nhớ nhà. Có điều rất nhanh sẽ thu lại tâm tình, mới vừa bác sĩ trước khi chết cử động để hắn đáy lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Còn đến không kịp nhiều suy nghĩ, liền nghe đến từ nhà lớn phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn nổ tung nổ vang. Hoắc Văn Tuấn lúc này hoàn toàn biến sắc. Không được. Cùng thời khắc đó, cảnh sát cũng ở an bài hành động. Chắc cảnh toàn mọi người cũng đã thu được Long Cửu tin tức truyền đến, biết đối phương dự định lấy hành động cứu ra con tin, chắc cảnh toàn lúc này hạ lệnh toàn lực phối hợp, làm tốt bất cứ lúc nào vọt vào khách sạn chuẩn bị. Mà ở không đến bao lâu sau khi, Long Cửu cùng Hồ hệ chung mọi người thành công hội hợp, mang theo con tin hướng về lầu 1 chuẩn đến, nhận được tin tức chắc cảnh toàn vui mừng khôn xiết, căng thẳng tiếng lòng nhất thời tùng một chút. Đang muốn hạ lệnh lấy hành động, nhưng không ngờ trong giây lát cao ốc lầu 3 vị trí truyền đến một mảnh ầm ầm nổ tung. Nương theo mảnh liệt nổ tung, trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn 3 tầng liên hoàn tuất thung máy ngọn lửa chen lẫn các loại mảnh vỡ bắn mạnh mà ra, chắc cảnh toàn mọi người thấy thế tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. nhanh cứu hỏa! chắc cảnh toàn cuốn quít hô to, Luôn cuốn tay chân địa sắp xếp người mau nhanh cứu hỏa. nhưng mà nhân nổ tung gợi ra hỏa thế thực sự quá lớn, hơn nữa chẳng biết vì sao lan tràn rất nhanh, trong thời gian ngắn căn bản không thể có thể khống chế được. nhìn không ngừng hướng về cao tầng lan tràn đại hỏa, chắc cảnh toàn lo lắng không lớt, sắc mặt biến ảo không ngừng. mặt trên đến cùng phát sinh cái gì? Hoắc Văn Tuấn ba chân bốn cẳng, cùng Lý Kiệt đồng thời dọc theo cầu thang nhanh chóng xuống lầu. Xoát xoát xoát. hai người tốc độ cực nhanh một tầng lầu dùng không được 2 giây đồng hồ. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt tái xanh, không nghĩ đến chính mình vẫn là tính sai, dĩ nhiên ở thời khắc sống còn để bác sĩ làm nổ bom, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được, nay tất nhiên là bác sĩ hậu chiêu. Cái đám này đạo tặc khẳng định sớm liền đang đến gần lầu một tầng trệt Mai phục Bom, lại cố ý ở bên trong chồng chất rất nhiều đồ dễ cháy, chỉ cần nổ tung đồng thời, hỏa thế liền không cách nào không chế. Dựa theo bác sĩ nguyên ý, đây là dùng để ở tình thế bất lợi tình huống ngăn cản cảnh sát công tiến vào, xem như là để người vắn nhất, nhưng không nghĩ đến gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn mọi người, cuối cùng kế hoạch giả trạng xe cát, biến thành đồng quy vu tận thủ đoạn lúc sắp chết khác, bác sĩ ôm Ngọc đã cùng vợ ý nghĩ làm nổ bom, hỏa thế cấp tốc lan tràn trở thành ngăn cản tất cả mọi người thoát đi khách sạn lệch trời. Nếu như không nghĩ biện pháp, bao quát còn không chạy đi cả đám chất ở bên trong, tất cả mọi người đều sẽ trôn thây bị lửa. Khốn nạn, Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng thầm mắng, bác sĩ cái này vô liêm sỉ, chết cũng đã chết rồi còn cho bọn họ lưu lại một cái phiền phải lớn. Nói thật, nếu như chỉ có Hoắc Văn Tuấn chính mình, muốn chạy đi cũng không khó khăn. Tương tự đối với Lý Kiệt các cao thủ tới nói cũng có không nhỏ cơ hội có thể từ chỗ chết tìm đường sống. Nhưng đối với đám kia chỉ là người bình thường khách mời tới nói, nhưng là cựu tử nhất sinh bao quát quan Đức khanh ở bên trong đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh, đây mới là nhất làm cho đầu người đau. Lúc này Long cửu Hồ Huệ Trung, Giản Thối và mọi người bảo vệ hơn trăm tên khách mời núi đuôi nhau hướng về dưới lầu chạy đi. Bởi vì nhân số quá nhiều, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi an toàn đường núi, lại bởi vì trong đám người này cũng không có thiếu yếu đuối mong manh người già trẻ em, vì lẽ đó đi không nhanh. Đối với này Hồ Huệ Trung mọi người mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể làm gì. Đám người kia đều là không phải phú tức quý, còn có mấy cái lãnh sự, đại sứ, không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Đồng thời. Tuy rằng chồn thổ phỉ cùng phần lớn đạo tặc cũng đã đến tội, nhưng lúc này nhà lớn bên trong như cũ cũng không có thiếu lẻ loi tán tán đạo tặc may mắn còn sống sót, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám thả lòng cảnh giác, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, bất cứ lúc nào chú ý khả năng phát sinh nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, đoàn người tốc độ tự nhiên là không nhấc lên được đến. Ở Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt giết chết bác sĩ thời điểm, đám người kia mới miễn cưỡng xuống tới tầng 15. Ầm ầm ầm. Hồ Mệ Trung cùng giản thối phàng mang theo 7, 8 cái phi hổ đội, Bá Vương Hoa thành viên trốn ở công sự mặt sau bay về phía trước cách đó không xa, một cái an mặc mét quân hải quân thủy quân lục chiến quân phục hung hãn nam tử mãnh liệt nổ súng, nhất thời đem đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Nhìn đối phương thi thể đập xuống trên đất, hồ vệ trung mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hồ vệ trung để xuống xuống, lập tức xoay người lại chạy đến long cửu bên cạnh, đưa nàng đỡ dậy. Người sau sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải máu tươi chảy ròng. Mã đảm long, người không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Long cửu cắn hàm răng, lắc lắc đầu. vệ trung thấy viên đạn không có bắn trúng chỗ yếu, nhất thời thoáng yên tâm, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, cũng còn tốt mới vừa mã đảm lòng người phản ứng nhanh mới vừa bọn họ lao xuống thời điểm đột nhiên gặp đạo tặc tập kích bên trong còn có một cái đâm tay ngạnh biện pháp trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp nếu như không phải long cửu phản ứng nhanh e sợ cái thứ nhất chết chính là nàng hồ vệ trung nhưng người sau cũng bởi vậy bị thương cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm ở một đám người vây công dưới bao quát cái kia tội phạm thọ ở bên trong sáu bảy tên đạo tặc toàn bộ bị đánh gục mà bọn họ thì lại trả giá mấy người vết thương nhẹ đánh đổi bên trong bị thương nặng nhất chính là long cửu cố nén đau đớn đơn giản xử lý vết thương một chút long cửu ở hồ vệ trung nâng đỡ đứng lên hơi thở dốc nói không có thời gian nhiều trì hoãn nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Hồ Vệ Trung gật gù, hiện tại đạo tặc một phương không thể thứ vãn, đã không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng là bởi vì này đẩy vào tuyệt cảnh bọn họ át phải đem liên cuồng phản công, một cái không tốt liền biết tạo thành con tin tương vong. Ngay sau đó Hồ Vệ Trung quay về nơm nớp lo sợ, nó giao rắc một đám khách mời khoát tay háo một cái, sắc mặt nghiêm túc địa thúc dụ, tăng nhanh tốc độ đi. Một đám dường như như chim sợ cảnh con khách mời lúc này cũng biết tình huống nguy cấp, mặc dù thân thể lẻo lưỡi không thể tả, nhưng sinh tử trước mặt cũng không dám nhắc tới ra dị nghị. Thấy này Hồ Vệ Trung thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị tổ chức lên nhân thủ bảo vệ mọi người dành thời gian xuống lầu đang lúc này liên tiếp kịch liệt nổ tung bỗng nhiên từ phía dưới vang lên a bị hoảng sợ cùng kinh hoàng làm cho tinh thần căng thẳng mọi người lúc này sợ hết hồn không ít thần kinh yếu đuối nữ giới khách mời không nhịn được phát sinh sợ hãi dí đảo chuyện đột nhiên xảy ra hồ vệ trung mọi người cũng rộng mở biến sắc liếc mắt nhìn nhau hồ vệ trung quyết định thật nhanh lập tức sắp xếp người xuống tra xét tình huống rất nhanh người kia trở về nhưng mang đến một cái làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tin tức xấu cái gì phía dưới nổi lên đến rồi dù cho kiên cường như hồ vệ trung long cửu cũng không nhịn được la thất thanh ngay lập tức khắp toàn thân liền bị hơi lạnh thấu xương thấm thấu, đáy lòng không khỏi sinh ra từng trận tuyệt vọng, đường sống bị chán, nếu là không nghĩ biện pháp bọn họ những người này chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng thì có biện pháp gì đây? Hồ Huyết Trung từ cửa sổ thò đầu ra, dưới đáy quần bận mà trên ánh lửa làm cho nàng đáy lòng phát lạnh, hỏa thế lan tràn cấp tốc, mãnh liệt ngọn lửa cùng khói đặc đem sẽ trở thành cảnh sát cứu viện chứa ngại vật, càng gặp ngăn cản lên thẳng máy bay tới gần, lui một bước nói, mặc dù máy bay trực thăng có thể đến gần, nhưng bọn họ nơi này có đầy đủ hơn 100 người, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vận tải đi ra ngoài hơn nữa lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều dưới tình huống như thế bọn họ đào mạng sát suất thực sự quá thấp bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ được quay đầu lại điên cuồng hướng về trên lầu chạy nhưng mà hỏa thế lan tràn tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn e sợ không bao lâu nữa liền đem đuổi theo bọn họ đến thời điểm bọn họ cũng đem không chỗ có thể trốn chỉ có trôn thây bị lửa như vậy tuyệt cảnh bên dưới dù cho là vẫn duy trì bình tĩnh chấn định là triệu phong ý mạ gạ hoạ gì mọi người cũng không nhịn được lòng sinh tuyệt vọng không ít người càng là tinh thần tan vỡ hoặc điên cuồng gào thét hoặc lớn tiếng khóc giống lên đang lúc này tiếng bước chân lên chương 352, Tuyệt Sử Phùng Sinh. A Tuấn, Tuấn ca, đặt đi. Khách sạn ở ngoài, nhìn bốc lên, khó có thể ngăn chặn đại hỏa cấp tốc hướng về nhà lớn phía trên lan tràn, cảnh sát nhất thời rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Lại xa một chút, một đám vây xem thị dân hòa ký người thấy thế cũng không khỏi phát sinh liên tiếp kinh ngạc tốt lên. Đứng ở trong đám người hà mẫn, Xỉn Trư nữ vốn là lo lắng, giờ khắc này nhìn không ngừng vang lên nổ tung nhất thời đáng yêu lún đồng tiền biến sắc, lòng như lửa đốt, đối với rơi vào hiểm cảnh Hoắc Văn Tuấn cùng với trí thân trong lòng tràn ngập không cách nào chuyển lợi lo lắng cùng lo lắng. Vậy mà lúc này giờ khắc này các nàng nhưng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể chớm mắt nhìn, điều này làm cho chư nữ ở hết sức sầu lo bên dưới không nhịn được nước mắt nùn nìu, khóc thảm không nứt. Hà mẫn cắn chặt môi, gắt gao nắm chặt xỉn tay nhỏ, người sau đồng dạng căng thẳng vật vần, cảm thụ lẫn nhau lòng bàn tay mồ hôi, trái tim phảng phất bị đại tay chăm chú nắm, trong nháy mắt đánh hẹp. Tuấn ca, Mã Thanh Hà thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt tái nhợt, một đôi nguyên bản sáng sủa đẹp đẽ con ngươi giờ khắc này tràn ngập lo âu và bất an, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong đại lâu, đáy lòng âm thầm cầu thần. Ngươi nhất định phải bình an đi ra a. Bên trong khách sạn, thứ ba tầng. Hơn trăm người trên ở một gian không lớn lễ đường bên trong, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Không phải là không muốn lên trên nữa chạy, mà là khách mời bên trong có không ít tuổi trọng đại, thể lực yếu kém người, đang sốt sáng tâm tình cùng liên tục chạy trốn song trọng dưới áp lực, cả người đã kề bên tan vỡ, bất luận hồ hệ trung bọn họ làm sao rủ, đều không thể lại tiếp tục. Chịu đến những người này ảnh hưởng, hắn khách mời tinh thần cùng thể lực cũng đến điểm giới hạn, trốn hy vọng sống sót từ từ bị tuyệt vọng cùng vô lực thay thế. Như vậy gây go tình huống, hồ vệ trung mấy người cũng không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng tổ chức mọi người trốn vào một gian lễ đường bên trong, chờ mong cảnh mới có thể đem bọn họ cứu ra nhưng mà bất kể là một đám khách mời vẫn là hồ vệ trung bọn họ thực đều rõ ràng cái này hy vọng vô cùng xa vời bây giờ nên làm gì nhìn than một chỗ hoặc là mặc cho số phận hoặc là thất thanh khóc giống hoặc như sát sống giống như mọi người giản thối phàm sắc mặt khó coi địa tiến đến hồ vệ trung bên cạnh nhỏ giọng hỏi hồ vệ trung một mặt cay đắng địa lắc lắc đầu lúc này giờ khắc này nàng còn có thể có biện pháp gì đây chỉ có chờ chết thôi Giản thối phàm cắn răng đông dưng như mặt kéo hồ vệ trung tay thâm tình nói rằng có thể cùng mã đảm hầu ngươi chết cùng một chỗ ta chết cũng không tiếc vệ trung cười khổ đến cái này bước mặt giản thối phàm lại còn có tâm sự ghi nhớ chút chuyện này nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một tia cảm động nghĩ đến hai người rất có thể sẽ ở ngày hôm nay chôn thây biển lửa hối hận chung cái này nữ cường nhân cũng không khỏi biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt tâm tình khuấy động bên dưới rốt cục lựa chọn đáp lại giản thối phàm cảm tình nếu như ngày hôm nay chúng ta có thể không chết ta đáp ứng đi cùng với ngươi thật sự nhìn hương vấn đến quên hết tất cả giản thối phàm hối hận chung trong lòng vừa ngọt ngào lại hối hận đáng tiếc hết thể đều đã quá trễ không chỉ là nàng người khác cũng ở băng lạnh hiện thực trước mặt từ bỏ hy vọng long cửu giữa tựa ở trên mặt tường sắc mặt u ám Trầm mặt không nói, nàng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp chết ở chỗ này, trong lòng bỗng dương xẹt qua một đạo tuấn tú kiên cường bóng người. hóa trấn hoàn toàn nhẫn mà hướng về trên đất đập phá một quyền, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy không cam lòng. La Triệu Phong cùng ý mạ gạ loạn nhìn nhau cười khổ, bọn họ cũng không phải sợ chết, duy nhất không yên lòng chỉ là con gái của chính mình. dù cả mồ tô ấy gì đấy mắt có khắp thám thiết hoảng sợ, vung vẩy bắt tay cánh tay không ngừng tức giận mắng gào hét, ăn nói linh tinh, giống như liên. Ngay ở tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một chuỗi trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, theo sát liền thấy bốn bóng người xông vào vào. Hồ Huệ trung ánh mắt sáng lên, nàng nhận ra trước tiên tiểu niên kia. Long Cửu cũng thân thể mềm mại run lên, ngọc dung biến hóa, ánh mắt lấp loé, đáy mắt phóng ra một vẻ dị thải. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt mau mau cản chậm, rốt cục đuổi theo mọi người, mắt hổ quét qua, trong nháy mắt thấy rõ trong sân tình huống, lúc này trầm giọng nói rằng, đều chờ chờ chết ở đây sao? Hỏa đều sắp tiêu tới. Hồ Huệ trung đi lên trước lắc đầu tay đang nói, chạy không được, như vậy đại hỏa trong thời gian ngắn là không khống chế được, liền coi như chúng ta có thể chạy trốn tới mái nhà, cũng chỉ là kéo dài tử vong mà thôi. Long Cửu cũng đi tới sắc mặt đã khôi phục băng lệnh, tiếp lời nói, hơn nữa quân đội khách sạn khoảng cách gần nhất nhà lớn khoảng cách cũng vượt qua 30 m mét, căn bản là không có cách rời đi. Nếu không có nằm ở như vậy tuyệt cảnh, kiên cường như hai nữ cũng sẽ không bỏ qua hy vọng. Nhưng hồ hệ trung các nàng từ bỏ, Hoắc Văn Tuấn nhưng không có. Thiếu niên sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, liếc nhìn nửa đường gặp bỡ, sau đó cùng chính mình đồng thời tới được phương giật hoa cùng Dương Kiến Hoa, lập tức quay đầu lại, âm thanh len ken mạnh mẽ, hơn trăm cái nhân mạng ngay ở trong tay chúng ta mà đam hồ, hiện tại từ bỏ còn nói còn quá sớm. Hồ Huy Trung chấn động trong lòng, hai con mắt đột nhiên bắn ra ước ao hào quang. Người có biện pháp. Hoắc Văn Tuấn hít một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kiên định cùng điên cuồng. Nếu cửu tử nhất sinh, không bằng liều một phen. Không muốn chết, lập tức mang tất cả mọi người chạy tới 35 tầng. Tuy rằng không biết thiếu niên có ý đồ gì, nhưng Hồ Huy Trung trong lòng không tên sinh ra một chút hy vọng. Hơn nữa kế trước mắt cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, lựa chọn tin tưởng thiếu niên. Ngay sau đó không có quá nhiều do dự, lập tức dựa theo Hoắc Văn Tuấn dặn dò, tổ chức nhân thủ lôi lôi kéo kéo, mạnh mẽ buộc tất cả mọi người hành động. Tuy rằng có thật nhiều người không muốn, nhưng cũng may thời khắc mấu chốt la triệu phòng, hoạch chấn hoàn, ý mà gạ đoạt gì mọi người đứng dậy, bọn họ cùng hồ vệ chung như thế, đều lựa chọn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn. Cứ việc rất nhiều người chỉ là cùng hắn lần đầu gặp lại, nhưng trên người thiếu niên nhưng có một loại thiên nhiên khiến người tin phục năng lực. Có những đại lão này trợ giúp, thêm vào sâu trong nội tâm bắn ra cầu sinh dục vọng vọng, rốt cục làm cho tất cả mọi người chuyển động, theo Hoắc Văn Tuấn hướng về 35 tầng mà đi. Cũng may đại hỏa vẫn không có như vậy nhanh tiêu tới, bọn họ còn có thời gian. Càng trùng hợp chính là, mới vừa vừa mới đi qua một cái chỗ ngặt, Đột nhiên lại gặp phải một đám người, nhân số tuy rằng không có bọn họ nhiều, nhưng cũng có sắp tới 40 người. Bên trong phần lớn đều là khách sạn nội bộ nhân viên cùng với phân tán khách mời, đầu lĩnh chính là quan đức khanh cùng của vĩ, Mạt sát Hoắc Văn Tuấn còn ở trong đám người phát hiện bằng dịch hành, quan tổ lão hói, Kim Cương, Hà Đồng thi mọi người bóng người. Chỉ là nhưng chưa thấy xuở cùng tiểu trang. Những người này đều là quan đức khanh nhóm hai người trước cùng tu nạp, bọn họ đuổi theo giáo sư xuống lầu, cuối cùng chỉ phát hiện thi thể của hắn, trở về trên đường liền đem gặp phải người đều đồng thời mang tới. Lần này xem như là toàn viên đến Đông đủ. Cùng những người này gặp gỡ đặc biệt quan Đức Khanh xuất hiện để Hoắc Văn Tuấn vừa mừng vừa sợ, nguyên bản hắn còn đang lo lắng quan Đức Khanh, muốn đi tìm vừa lo lự thời gian cấp bách. Hiện tại nữ Hải Bình An trở về, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó không kịp nhiều nói quá nhiều, đoàn người lập tức hối hợp lại cùng nhau, theo Hoắc Văn Tuấn lên lầu. Đi đến 35 tầng, Hoắc Văn Tuấn mang theo mọi người tới đến nhà lớn phía tây. Bởi vì đại hỏa duyên cớ, chỉnh tòa nhà điện lực cũng đã bị chặt đứt, lúc này cả tầng lầu tất cả đều lâm vào trong bóng tối xuyên thấu qua phía trước rơi xuống đất pha lê, mọi người có thể nhìn thấy cách đó không xa bóng ánh đèn nước, gần ở trí thức rồi lại phảng phất xa không thể đợi, chỉ có không gặp đường sống. Thiên sư nó, tới đây có ích lợi gì, còn chưa là không trốn được. Có người không nhịn được khởi sướng một tức, không thấy được đường sống, thật vất vả bay lên một tia cầu sinh hy vọng thoáng qua tắt, đoàn người nhất thời cổ vũ lên. Long Cửu, Hồ Huy Trung, Quan Đức Kha, Hoắc Trấn Hoàn, La Triệu Phòng, Ý Mạ Gà Hoạ, gì mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía đứng thẳng ở mặt trước thiếu niên, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn không có một chút nào dị thường tầm chuyện, bọn họ đối với Hoắc Văn Tuấn tự tin cũng không khỏi có chút dao động. Đối với mọi người nghi hoặc, Hoắc Văn Tuấn không để ý đến, chỉ là cầm lấy ống nói điện thoại nói câu, "Chúng ta đã tới chỉ định vị trí, có thể bắt đầu rồi." Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Quan Đức Khanh trước sau tin chắc Thiếu niên nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, cũng chính là lao thẳng đến sự chú ý đặt ở Hoắc Văn Tuấn trên người nàng. Theo Thiếu niên ánh mắt nhìn phía một cái hướng khác, đột nhiên phát hiện dị thường. Đột nhiên giơ ngón tay lên, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, "Có đồ vật! Mau nhìn cái kia!" Tất cả mọi người theo Quan Đức Khanh ngón tay nhìn tới, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là Chương 353, chạy thoát. Ở Quan Đức Khanh nhắc nhỏ dưới Mọi người vừa mới ngơ ngác phát hiện, giờ khắc này bọn họ vị trí khách sạn 35 tầng cùng đối diện nào đó đống nhà lớn mái nhà trong lúc đó, dĩ nhiên nhấc lên một tòa dài đến hơn 30 mét dàn dị thang trưởng. Nhìn vắt ngang ở trên không trung hơn 100 mét, liên tiếp hai đống nhà lớn thang trượt, mọi người dồn dập lộ ra chấn động cùng thần sắc kinh ngạc, có điều sau một khắc, sở hữu tâm tình đều biến thành kinh hỉ. Mọi người trong con ngươi đột nhiên phóng ra kích động ánh sáng, đường sống rốt cục xuất hiện. Theo sát, Quan Đức Hành, Long Cửu, Hồ Huệ Trung, hoắc hoàn mọi người ánh mắt cùng nhau bắn về phía Hoắc Văn Tuấn. Kích động, khâm phục, vui mừng, cảm kích từng đạo từng đạo ánh mắt chen lẫn các loại tâm tình trong nháy mắt bắn tới trước mặt cái này mang cho bọn họ đảo mạng hy vọng trên người thiếu niên đối mặt mọi người kích động hoắc văn tuấn vẻ mặt như thường nhưng lấy lòng nơi sâu xa nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng may cảnh sát ra sức không có ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích không sai trước mắt tòa này trên không thang trượt chính là hoắc văn tuấn đảo mạng kế sách đang nổ vang lên trước mắt hoắc văn tuấn liền nghĩ rõ ràng bọn họ đón lấy phải đối mặt cục diện duy nhất đường sống bị chắn nếu như không thể mở ra lối riêng tìm tới lối thoát vậy cũng chỉ có thể chờ chết Bỏ tay chờ chết không phải Hoắc Văn Tuấn phong cách, mặc dù thân hám tuyệt cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Trong khoảnh khắc, Hoắc Văn Tuấn đại não nhanh chóng chuyển động lên, ý đồ tìm kiếm phá cục kế sách. May mà trời không tuyệt đường người, ngay ở ánh mắt của hắn liếc nhìn nhà lớn ở ngoài một cái nào đó trong đáy mắt, nhìn xa xa nhà lớn, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua đầu góc. Quân độ khách sạn thành tiểu trên hoàn địa danh kiến trúc một trong, độ cao ở xung quanh quần thể kiến trúc bên trong là cao nhất, dường như hạc đứng trong bầy gà. Mà như vậy độ cao chiến liền cho bọn hắn một cái cơ hội đảo sinh. Hoắc Văn Tuấn tâm niệm cấp chuyện, suy nghĩ có thể được phương án, đưa mắt nhìn quanh rất nhanh liền tìm tới một đống thích hợp nhà lớn, ước chừng 33,34 tầng cao độ, đứng lặng ở quân độ khách sạn phía tây, từ khoảng cách cùng độ cao nhìn lên, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Âm thầm ước định một hồi, Hoắc Văn Tuấn cảm thấy nếu như dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, mới có thể có bảy chắc chắn 8 phần mới làm mạo. Lúc này Hạ quyết Tâm, duy nhất chỗ khó ở chỗ làm sao cùng cảnh sát liên lạc. Hoắc Văn Tuấn một bên nhanh chóng xuống lầu, đồng thời liên lạc qua tổ, để hắn nghĩ biện pháp cùng cảnh sát bắt được liên lạc. Có điều còn không chờ quan tổ truyền đến tin tức, đột nhiên ở nào đó tầng trệt gặp gỡ phân tán Dương Kiến Hoa cùng Phương Giật Hoa hai nữ. Biết được Hoắc Văn Tuấn kế hoạch sau, Phương Nhật Hoa lúc này cho thấy thân phận, sau đó liên lạc với Trần Đạt Hoa. Ở được biết Hoắc Văn Tuấn dự định ở hai đống nhà lớn trong lúc đó dựng lên một cái huyễn thê, sau đó thông qua nó đem bên trong khách sạn người vượt qua đến một bên khác, Trần Đạt Hoa bao quát nghe tin mà đến chắc cảnh toàn mọi người tất cả đều chấn động không tên. Nhưng ở phục hồi tinh thần lại sau, cẩn thận suy tư một chút, mọi người không phải không thừa nhận ý nghĩ này tuy rằng quá mức thiên mã hành không, nhưng cũng có tương đương chấp hành lực, cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ vọng ngệm. Để chuyên gia tính toán cùng cân nhắc một hồi hai đống nhà lớn trong lúc đó khoảng cách, phía tây cao Úc cũng là 33,34 tầng dáng vẻ. Từ quân độ khách sạn tầng cao nhất quá khứ tự nhiên không thể. Thế nhưng nếu như từ 35 tầng dựng một cái hoành thê đến đối diện cao ốc sân thượng nhưng cũng không sẽ quá khó. Lần thứ hai thảo luận một hồi tính khả thi, cuối cùng chắc cảnh toàn quyết định thật nhanh, đánh nhịp đồng ý Hoắc Văn Tuấn kế hoạch. Trên thực tế chắc cảnh toàn cũng không có lựa chọn khác. Bây giờ đại họa không ngừng lan tràn, 20 tầng trở xuống đã trở thành một cái biển lửa. Còn tin thân phận lại không phải bình thường. Nếu như bọn họ sẽ ra chuyện, toàn bộ đảo Hồng Kông cũng phải phát sinh siêu cấp động đất. Bất đắc dĩ chắc cảnh toàn cũng chỉ có thể đẩy áp lực, thuyết phục chính mình tin tưởng Hoắc Văn Tuấn. Có thể nói thời khắc này. Thiếu niên chính là tất cả mọi người hy vọng vị trí. Lập tức cảnh sát liền bắt đầu cấp tốc hành động lên, muốn ở hai đống nhà cao tầng trong lúc đó đáp kiến một cây cầu đối, không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may đồng dạng nhân còn con tin thân phận nguyên nhân đặc thủ, hiện trường cảnh sát được cao tầng toàn lực chống đỡ, muốn người làm cho người ta, đòi lấy vật gì cho vận, liên hợp phòng cháy bộ đội đồng thời, dĩ nhiên thật sự ở trong vòng 20 phút dựng lên một cái dài đến hơn 30 mét thang trượt. Một bên khác, được cảnh sát đáp lại Hoắc Văn Tuấn không có chốc lắc chần chờ, lập tức mang theo lý kiện, Dương Kiến Hoa, Phương Dật Hoa ba người chạy tới tầng 30 cùng hội hội trung bọn họ hội hợp. Sau đó cấp tốc đem tất cả mọi người mang tới 35 tầng. Thời gian cấp bách, không kịp giải thích thêm, Hoắc Văn Tuấn lập tức sắp xếp người chuẩn bị thông qua thang trượt vượt qua đến đối diện. Hiện tại đại hỏa đã đốt tới 20 tầng, chúng ta nhiều nhất chỉ có 15 phút thời gian, đều nhanh một chút, không muốn trì hoãn. Hoắc Văn Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay la lớn. "Thanh Cửu Phi hộ đội quan chỉ huy, giản tối phàm việc đáng làm thì phải làm địa xếp hạng cái thứ nhất. Đừng sợ, rất nhanh sẽ đến." Hồ Huệ Trung Ôn Nu ủi. Nữ thần trước mặt, tối phàm mặc dù đáy lòng run, nhưng giờ khắc này lại làm sao có khả năng gặp Nhật Túng vũ bộ, bộ ngực trang làm ra một bộ không có gì lo sợ rằng dốc món đồ này chút lòng thành rồi ta lời còn chưa dứt bên cạnh hoắc văn tuấn không nhịn được đẩy hàng này một cái ý tờ nói nhảm đi ngươi à tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong giản tối phang ở tất cả mọi người bước ao mà lại thấp thỏm dưới ánh mắt cấp tốc hướng về đối diện cao ốc đi vòng quanh mấy giây sau khi cái tên này xuất hiện ở đối diện cao ốc mái nhà vài tên đã sớm chuẩn bị báo động chống cháy nổ sát mau mau dùng khiên phòng hộ che chở hắn đi xuống sân thượng cảnh sát đáp này đều cùng nói là thang trượt không bằng nói là hỏa là một cái đại đại nhựa nhuyễn quản quân đội khách sạn con này cao hơn một chút mà mặt khác một đầu thấp một chút, vừa vặn có thể chứa được một người chui vào tuột xuống. Nhìn thấy rản thối phàm an toàn rời đi, còn lại tất cả mọi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này biểu thị mọi người đều có thể từ này đều thang trượt rời đi cỡ. Quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Nhanh lên một chút, đừng làm phiền. Một cái theo một cái. Hoa Văn Tuấn chỉ huy mọi người, để nữ sĩ đi trước, đại lao gia đều tự giác một điểm, lấy chút thân sĩ phong độ đi ra, không cần phải sợ kêu thành tiếng. Nhát gan tự giác che miệng mình. Nhìn thấy kế hoạch của chính mình có hiệu quả. Hoắc Văn Tuấn căng thẳng tâm tình không cảm thấy thanh tĩnh lại, nói đùa. Thế nhưng cũng không muốn hương phấn đến đều thành tiếng. Hiện tại không phải là phở dịt bánh xe thời gian. Này lời nói đến mức đại gia hiểu ý nở nụ cười, đúng là giảm bớt không ít bầu không khí căng thẳng, để những người kẻ nhát gan không còn như vậy sợ sệt. Hồ hệ Trung, Dương Kiến Hoa Trư nữ nhìn thiếu niên tấm kiêng ngờ ngỡ còn có mấy phần non nước khuôn mặt, đối với chấn định cùng cơ trí đáy lòng không nhịn được kinh ngạc, đồng thời còn có sâu sắc cảm kích cùng thất vụ. Nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn, các nàng ngày hôm nay tất nhiên không thể chạy thoát. Không chỉ là các nàng, là Triệu Phong. Hoắc chấn Hoàn mọi người đối với Hoắc Văn Tuấn cảm kích chi tâm cũng là không cách nào truyền lời, ân cứu mạng lớn hơn trời, có thể nói bọn họ nợ Hoắc Văn Tuấn ân tình nợ lớn, mà điều này cũng mang ý nghĩa, Hoắc Văn Tuấn chân chính bắt đầu ở đảo Hồng Cung lập xuống căn cơ, cho tới đắc tội quá Hoắc Văn Tuấn xù cả mũ tội gì, giờ khắc này chính túi thấp đầu xuống, hắn không thể chui vào trong địa động đi, căn bản không dám liếc hắn một cái. Quan Đức Khanh si ngốc nhìn ngăn cơn sóng dữ thiếu niên, trái tim rung động, cảm xúc chập trùng, tình khó chính mình, ánh mắt không nhịn được mê li lên, hầu như không khống chế được đấy lòng sùng bái cùng ái mộ tình. Chương ba sự kiện Chung kết nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tốc độ đổi tới. ở hồ hệ trung mọi người căng thẳng dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người dành giật từng giây địa liên tiếp thông qua thang trượt thoát đi khách sạn. mắt thấy đại hỏa từng tầng từng tầng áp sát, tâm tình mọi người đều thấp thỏm không dứt. cũng may có hồ hệ trung mọi người ở giữa điều tiết cùng thích đáng chỉ huy, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sự cố. hầu như mỗi người trước khi đi đều đối với Hoắc Văn Tuấn biểu thị tự đáy lòng cảm tạ, La Triệu Phong cùng Y Mã Gạ Hoạ gì trước mặt mọi người cũng tỏ thái độ, sau này Hoắc Văn Tuấn có khó khăn gì tận có thể tới tìm bọn họ. liền ngay cả mấy cái mắt cao hơn đầu nước ngoài đại sứ, thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn cũng biến thành hiền lành không ít. Đến phiên Bành dịch hành thời điểm, hắn quay đầu quay về Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói, "Ta đụng tới một cái thú vị người." Quay đầu lại nói thì mỉ. Hoắc Văn Tuấn nhỏ bé không thể nhận ra địa gật gật đầu, nhìn Bành dịch hành nhanh chóng đi xa bóng người, trên mặt năm chiêu. Đột nhiên hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt khác thường, quay đầu nhìn lại, đối diện trên sủ cạ mộ tổ ấy gì một đôi tràn đầy căm ghét con mắt. Đêm nay trải qua đối với cái này từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió con nhà giàu mà nói, có thể nói là một đoạn nghĩ lại mà kinh thống khổ giạn vật. Liên tiếp đả kích bên dưới nguyên bản hung hăng khí nhân bánh hoàn toàn bị tới tắt lại đi. Có thể mọi việc sợ nhất so sánh So sánh với Hoắc Văn Tuấn làm náo động lớn, nhìn lại mình một chút vô cùng chật vật, vốn là lòng dạ chật hẹp, vì tư lợi sủ cả mộ tổ ấy gì đối với thiếu niên nhất thời liền sản sinh tâm ghét chi tâm. Đương nhiên, hắn vẫn có chút tâm cơ thành phủ, cũng không có tại chỗ biểu hiện ra. Ở Hoắc Văn Tuấn nhìn sang sau khi lập tức cúi đầu, sau đó yên lặng đi tới thang chờ trước, trước, không nói hai lời liền chui vào. Đáng tiếc hắn tự cho là che giấu rất tốt, nhưng nhưng không giấu giếm được nhạy cảm Hoắc Văn Tuấn, có điều thiếu niên cũng không có đem để ở trong lòng, đối với sủ cả mộ tổ ấy gì hắn từ đầu tới cuối đều không có nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, quan tổ lão hói, "Kim Cương, Hà Đông thị" Cùng vĩ, Dương Kiến Hoa bọn người lần lượt rời đi, sau 10 phút, mọi người chất đều thuận lợi địa chuyển ra quân độ khách sạn, đến mặt khác một tòa nhà lớn. Ở lại cuối cùng còn có Hoắc Văn Tuấn, Phương Dật Hoa, Hồ Huệ Trung cùng với cô Ý lưu lại quan đức canh bốn người. Mà một bên khác, nhìn lục tục có con tin từ cao ốc đi ra, dưới lầu một đám cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm. Chắc cảnh toàn nắm chặt nắm đấm, trái tim cao cao nhức lên, cho đến tên cuối cùng con tin bình an thoát hiểm, rốt cục thở phào một hơi. Tất cả con tin toàn bộ rời đi thành công, không có thương vong tình huống, thu được mời về phục. Phụ trách liên lạc Phương Dật Hoa cầm ống nói điện thoại báo cáo nếu không là bên trong khách sạn còn có còn sót lại đạo tặc không có toàn bộ tiêu diệt đại hỏa cũng không có bị khống chế lại nghe tin sau bộ chỉ huy tạm thời đều muốn kích động chúc mừng lên Good. làm tốt lắm thái nguyên kỳ hưng phấn kêu một tiếng sau đó lập tức nói nhanh cho trưởng phòng phát tin vui nói con tin đã toàn bộ được cứu vớt đón lấy chính là tiêu diệt hành động chắc cảnh toàn lập tức phản ứng lại liếc mắt thái nguyên kỳ trong thần sắc cũng là khó nén hưng phấn không sai lập tức thông báo trưởng phòng hết thảy đều ở nắm trong bàn tay Bộ chỉ huy tạm thời lúc này liền hắn quan dài cao nhất, thành tựu hiện trưởng quan chỉ huy mặc dù tại đây án đặc biệt kiện bên trong hầu như không có cái gì đáng giá xương đạo biểu hiện, nhưng chỉ cần con tin bình yên vô sự, công lao lớn nhất liền là của hắn. Ngược lại cũng không trách hắn như thế hài lòng. Thái nguyên kỳ cười cận, ngược lại cũng không quá chú ý, làm là thứ nhất cái tới rồi trợ giúp cảnh đội cao tầng, cuối cùng luận công ban thưởng khẳng định thiếu không được hắn một phần công lao. Nhưng mà so với cảnh sát thông tin càng nhanh hơn chính là phóng viên radio. Ở con tin xuất hiện trong máy mắt, một đoàn phóng viên liền không biết từ nơi nào trong nháy mắt chui ra, tranh nhau trên lấn địa vây quanh được cứu vớt con tin chính là một trận phỏng vấn. Thiên sinh, Thiên sinh chào ngươi. Xin hỏi ngài là mới vừa từ cao ốc mặt trên hạ xuống con tin sao? Thiên sinh chào ngươi. Xin hỏi ngài nhìn thấy đạo tặc sao? Đạo tặc có hay không đối với các ngươi sử dụng bạo lực? Mặt trên tình huống thế nào? Đạo tặc bị hoàn toàn khống chế được chưa? Chào ngươi. Chào ngươi. Xin hỏi ngài đối với cảnh sát cứu viện hành động hài lòng không? Thiên sinh chào ngươi. Xin hỏi ngươi đối với thành công được cứu vớt có cái gì cảm tưởng sao? Mấy chục danh ký người nhìn thấy con tin xuống lầu, ngay lập tức sẽ xem một đống con ruồi như thế, đi đến tóm lại một cuộc phỏng vấn đối tượng liền không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi không ngừng. Hiện trường trực tiếp hình ảnh cũng ngay lập tức sẽ thông qua máy truyền hình lan truyền đi ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ đảo Hồng Công dân chúng đều biết quân độ khách sạn bên trong con tin toàn bộ được cứu vớt. Cái gì cảm tưởng? Một tên bị phóng viên hỏi con tin ngẩn ra đạo, "Ta nghĩ ta ba ba, muốn ta mụ mụ. nhớ ta nhà thật đi. Có điều ta hiện tại muốn nhất chính là có thể ăn một bát tơm ngát phao câu gà." Nói nói cảm tình bộc phát ra, nói năng lộn xộn địa ôm phóng viên khóc giống không thôi. Ta đối với cảnh sát cứu viện hành động phi thường địa không hài lòng, luôn miệng nói đảo Hồng Công là an toàn nhất thành thị một trong, quả thực con đường, một canh giờ. Chúng ta bị bắt cóc ròng rã một canh giờ dưới lầu cảnh sát bộ đội không có bất kỳ thành tiệu, đây là cái gì lực lượng kỷ luật? chuyện này quả thật là nắm thị dân sinh mệnh của dỡn. một người đeo kính kính người đàn ông trung niên phi thường kích động, đoạt lấy phóng viên ông nói nước bọt tung vói địa trước trách lên. thật không tiện, ta rất mệt, cần phải về nhà nghỉ ngơi. ngươi phỏng vấn người khác đi. các loại phỏng vấn theo hình ảnh đồng thời truyền phát ra ngoài, đối mặt mịt rộ phủng cả đám chất phản ứng bất nhất, có người sống sót sau hai nạn tâm tình có người thể chất và tinh thần đều mệt mỏi tinh thần hệ ngoài, cũng có người đối với cảnh sát ngồi xem đưa ra nghi vấn. có điều những này đều không có quan hệ gì với Hoắc Văn Tuấn. Ở xác nhận tất cả mọi người đều bình an sau khi rời đi, còn lại 4 người không có chỉ hoãn nữa, lúc này lần lượt chui vào thang trượt. Hoắc Văn Tuấn vô tình hay cố ý địa đem chính mình ở lại cuối cùng. Thứ hai đến ngược tên Quan Đức Khanh liêu luyến không rời mà ngắm nhìn Hoắc Văn Tuấn, sau đó chui vào thang trượt. Lúc này đại hỏa đã đốt tới 31 tầng, lúc này cả tầng lầu bên trong cũng chỉ còn sót lại Hoắc Văn Tuấn một người, nhưng mà hắn nhưng không có lập tức theo rời đi. Sau 3 phút, hung mãnh ngọn lửa cùng quần quần khói đặc trong nháy mắt đem 35 tầng triệt để thôn vệ. Ở Quan Đức Khanh căng thẳng nhìn kỹ, thang trượt bên trong đột nhiên lộ ra một bóng người. Nữ Hải nhất thời nặng nghề thở phào nhẹ nhõm làm xong chân đạp lên đối diện nhà lớn sân thượng trước mắt, Hoắc Văn Tuấn căng thẳng tâm tuyển đột nhiên thư giãn. Rốt cục kết thúc. Đêm nay thật đúng là trải qua quá dài lâu. Vạn vạn không nghĩ đến chỉ là đến ứng hoắc chấn hoàn mời tới tham gia một hồi triển lãm châu đáo, kết quả nhưng gặp phải này rất nhiều phong ba đến. Mặc dù Hoắc Văn Tuấn tâm tính mạnh mẽ, nhưng đối với tối hôm nay tao nộ cũng không khỏi cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. So sánh với trước gặp được những tên cấp kia, bác sĩ đám người kia muốn càng thêm giàu hạn, kế hoạch cũng càng thêm chặt chẽ. Nếu như không phải không ngờ tới đêm nay trình diện không ít người đều không đơn giản, dẫn đến bất ngờ tân phát, vậy bọn họ ăn bài e sợ đã sớm bị bọn họ thực hiện được, cũng may cuối cùng hưu kinh vô hiểm, đã đủ mập để thẩm lén lục chương 355, tiểu diễm đêm. A Tuấn vẫn chờ đợi ở trên sân thượng quan đức khanh trên mặt mang theo khó nén vui sướng cùng kích động, một hồi nào vào Hoắc Văn Tuấn trong lồng ngực. Ôm trong lòng ấm áp trắng mịn thân thể mềm mại, Hoắc Văn Tuấn đáy lòng đống nhiên thoăn lên một luồng tà hỏa. Hắn không phải người ngu, đối với trong lòng nữ hải tình ý tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, trước bởi vì các loại lo lắng không có đáp lại, nhưng ở giờ khắc này giống sót sau hai nạn tình cảnh dưới ảnh hưởng, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không tên kích động. Có điều Hoắc Văn Tuấn rất nhanh sẽ đè xuống cảm giác kích động này, bất kể là thời gian vẫn là địa điểm hiện tại đều không thích hợp, việc cấp bách là mau nhanh rời đi nơi này. Quan Đức Khanh đương nhiên sẽ không phản đối, liền hai người liền hội hợp đồng dạng ở lại sân thượng Lý Kiệt, sau đó ở một đội chống nổ đặc công bảo vệ cho đi thang máy xuống lầu. Lúc này nhà lớn ở ngoài một mảnh tùm la tùm lum, đâu đâu cũng có cảnh sát hỏa khí người buôn ba bận rộn bóng người. Vì miễn đi phiền phức không tất yếu, Hoắc Văn Tuấn cố ý từ hậu môn rời đi, ra ngoại giới tầm mắt nên bắt được chỗ tốt cũng đã tới tay, lại làm náo động lớn đã không có cần thiết. Sự kiện lần này tuy rằng thuận lợi giải quyết, nhưng đến tiếp sau phòng ba cùng phiền phức tuyệt đối sẽ không ít. Hắn nhưng không hy vọng mình bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. vẫn là tiếng trầm đại phát tài tốt. nghĩ tới đây, Hoắc Văn Tuấn bước chân hơi dừng lại cho mắt, ở tất cả mọi người đều không thể nhìn kỹ đến góc độ, không được giấu vết nhẹ nhàng vô vô rộng lớn và táo che lấp dưới một cái bí ở túi. có điều tuy rằng tránh khỏi hắn người, nhưng không thể gạt mã thanh hà chư nữ. ở Hoắc Văn Tuấn mới vừa đạp lên sân thượng thời điểm, nhận được tin tức chư nữ cũng đã lo lắng chờ đợi ở lâu ở ngoài lại thấy đến Hoắc Văn Tuấn xuất hiện trong nấy mắt Hà Mẫn Mã Thanh Hà xỉn ba nữ sinh vành mắt nhất thời liền đỏ liều lĩnh địa phi nhào tới ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn e sợ cho một nơi tay đối phương liền biến mất không còn tâm hơi Đông Dạng chuẩn bị tiến lên là tổ nhi bước chân dừng lại ngừng lại một đôi đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển trên dưới nhìn quét Hoắc Văn Tuấn thấy hắn bình an vô sự đẹp đẽ khoẹt miệng hơi mân mê một vệt độ cong Đông Khả nhân rơi vào phía sau cùng cũng không có đi đến tham gia trò vui ý tứ nhìn ôm chặt lấy thiếu niên không buông tay xỉn bất đắc dĩ lắc đầu một cái lập tức tầm mắt rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người vẻ mặt có chút phức tạp, có điều trong con ngươi nhưng mang theo một tia vui mừng ý cười. Đối với cái này tiểu biểu mỗi cả ngày treo ở ngoài miệng Tuấn Ca, nàng nguyên bản cũng không có cảm tình gì, nhưng đối phương đêm nay biểu hiện nhưng thực tại làm người khiếp sợ không nhỏ, có thể nói là cái này thành tú thiếu niên chỉ bằng vào sức một người cứu hiện trường tất cả mọi người. Đồng Hà nhân trong lòng không nhịn được đối nhau ra một tia lòng hiếu kỳ. Tuấn Ca, ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi. Mã Thanh Hà cùng xin hai cái tiểu nha đầu ôm Hoắc Văn Tuấn mừng đến phát khóc. Hoắc Văn Tuấn ôn nhu động viên một hồi hai nữ, lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm đến phía cười tươi đói đứng ở trước mặt Hà Mẫn. Cô giáo xinh đẹp dũng cảm nhìn thẳng hắn, trong con ngươi niềm vui mừng hầu như tràn ra tới, đồng thời cái kia một tia cường tự ngột ngạt tình ý cũng gần như không che lấp được. Hai người đối diện chốc lát, Hoắc Văn Tuấn khỏe miệng ý cười từ từ lan tràn ra. Hà Mẫn ánh mắt tự do, trắng non gò má hiện ra một vệt nhợt nhạt đỏ ửng. Mấy người không có nhiều giao lưu, tuy rằng đêm nay thoải mái chập trùng trải qua để chứ nữ đều rất muốn cùng Hoắc Văn Tuấn ở lại cùng nhau, nhưng bất đắc dĩ Hoắc Văn Tuấn còn muốn đi sợ cảnh sát lấy khẩu cung, vì lẽ đó cuối cùng cùng hắn đồng hành chỉ có quan Đức hành ở Hà mẫn có chút thất lạc sắc mặt cùng với hai cái tiểu nha đầu khó chịu trong ánh mắt quan đức khanh cười hì hì lôi kéo hoắc văn tuấn lên một xe cảnh sát còn lại chư nữ tự nhiên có cảnh sát sắp xếp không cần hoắc văn tuấn lo lắng cùng lúc đó lý kiệt dĩ nhiên đang không có gây nên bất luận người nào chú ý tình huống lặng yên biến mất lấy thân phận của hắn hiển nhiên không thích hợp vào lúc này bại lộ với người trước hoắc văn tuấn cùng ước định cẩn thận ngày mai ở lễ gần si cụ gì thì thấy thành công thu phục lý kiệt nhân tại như vậy có thể nói là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất một trong một cái khác nhưng là được một đám đại lao ân tình tỉ như giờ khắc này, ý mạ gạ họa gì liền cố ý mang theo con gái ý mỉ quả kỳ dộ cô lại đây, hướng về Hoắc Văn Tuấn biểu thị lòng biết ơn. Hoắc Tăng, lần này thực sự là vạn phần cảm tạ, tân tứ mạ, ta ý mạ gạ họa gì không dám quên, át sẽ có thâm tạ. ý mạ gạ họa gì trịnh trọng sự địa hướng về Hoắc Văn Tuấn bái một cái. Hoắc Văn Tuấn trước tiên hướng về phía một mặt sùng bái nhìn mình trầm trầm ý mỉ quả kỳ dộ cô khẽ mỉm cười, sau đó đối với ý mạ gạ họa gì nói, ý mạ gạ tiên sinh nói quá lời, có điều đúng là vừa tiểu tử sát thực có một việc muốn bái phòng ý mạ gạ họa tiên sinh ngươi. Ý, ý vậy bản nhân liền xin đợi Hoắc đại giá. Ý mạ gạ họa gì không có do dự chút nào, trực tiếp đồng ý. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt vui vẻ, cáo biệt ý mạ gạ họa gì, rất nhanh lại có người khác xông tới. Đối với cứu đại gia thiếu niên, rất nhiều người đều mang trong lòng cảm kích. Hoắc Trấn hoàn vũ, Hoắc Văn Tuấn bay, nghiêm mặt nói, A Tuấn, mới vừa ta đặt đi gọi điện thoại tới, mọi người đi trong nhà ăn cơm. Hoắc Văn Tuấn chấn động trong lòng, không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên vào vị kia đại la mắt. Ý của đối phương này rõ ràng chính là một lần nữa thiệp gia đình, ý nghĩa hiển nhiên không phải bình thường, phải biết có thể không phải là người nào đều có cơ hội có thể thu được vị kia đại la mời không gọi lại một lần nữa ở trong lòng cảm tạ một hồi bác sĩ cùng giáo sư cái kia hai cái ma quỷ hai người ngầm hiểu ý không có nói chuyện nhiều hoắc chấn hoàng trực tiếp cáo tử ngồi lên rồi một lượng rồi lùn giỏi sờ. người khác cũng lần lượt rời đi những đại lão này phải đi có thể không người nào dám ngăn cản động tĩnh bên này cũng hấp dẫn không ít phóng viên chú ý có điều rất đáng tiếc ở tại bọn hắn tới gần lại đây trước thấy tình thế không ổn quan đức Khanh từ lâu phát động xe cảnh sát một cái nào đó góc châu khoe miệng ngậm lấy một kia ý tứ sâu xa mỉm cười xoay người rời đi một mắt khác tiểu trang nhìn chuẩn cơ hội lẫn vào vây xem đoàn người cấp tốc biến mất với trong màn đêm trong đám người cùng vĩ bởi vì vấn đề thân phận gặp cảnh sát kiểm tra bất đắc dĩ cùng dương kiến hoa liếc mắt nhìn nhau người sau khẽ lắc đầu kim cương ba người vẫn như cũ ở đà đà nháo nháo, quan tổ trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư ở hoắc văn tuấn sau khi rời đi hiện trường hỏa thế rốt cục ở phòng cháy bộ đội nỗ lực từ từ được khống chế mãi cho đến lúc dạng sáng đại hỏa rốt cục bị tiêu diệt không có đại hỏa ngăn cản cảnh sát lập tức tổ chức đội ngũ vọt vào khách sạn siêu tầm cùng tiêu diệt còn lại đạo tặc. để bảo đảm không có sơ hở nào Cảnh sát còn cố ý đem vẫn như cũ vắt ngang ở hai tòa nhà lớn trong lúc đó thang trượt hơn nữa lợi dụng đem tới gần quân đội khách sạn một mặt đi xuống thả mấy cái tầng trệt hình thành lầu đối diện tầng cao với khách sạn bên này tầng trệt ta độ do đó để hành động nhân viên càng thêm dễ dàng theo thang trượt tiến vào khách sạn như vậy trên dưới bọc đánh dù cho bên trong quán rượu còn thừa lại một ít vận may phủ đầu may mắn không có bị đại hỏa thiêu chết đạo tặc cũng trực tiếp liền bị bắt ba ba trong rọ, không đường có thể trốn đến đây cái này nhất định sắp sửa chấn động đảo Hồng Công quân đội khách sạn cấp đoạt vụ án rốt cục hạ màn có điều trở lên những này cũng đã cùng Hoắc Văn Tuấn không có quan hệ. ở xe nhẹ chạy đường quen địa thu xong xuôi khẩu cung sau, liền một thân một mình đi ra sở cảnh sát. man mắt gió đêm nhẹ phẩy khuôn mặt, để Hoắc Văn Tuấn có chút hỗn độn đầu góc vì đó một thành. bên lề đường, a bố từ lâu lái xe chờ đợi hắn. nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi ra, a bố lập tức xuống xe mở cửa xe, lạnh lùng vẻ mặt không nhịn được phát sinh ra biến hóa, trong thần sắc gần hàng một kia tự trách cùng nghĩ mà sợ. nhờ vào lần này đến gặp khá là cao cấp, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn liền không có mang a bố đồng thời, nhưng không nghĩ đến nhất thời sơ xảy dĩ nhiên dẫn đến Hoắc Văn Tuấn thân ham hiểm cảnh. Nhận được tin tức A bố lập tức chạy tới quân độ khách sạn, đáng tiếc lúc đó cảnh sát đã triệt để vây quanh cùng phong tỏa khách sạn, hắn cũng chỉ có thể là làm gấp. May mà cuối cùng Hoắc Văn Tuấn chuyển nguy thành an, nếu không, A bố chỉ có lấy chết tạ tội. Có điều dù vậy, hắn vui mừng đồng thời cũng là sợ không thôi, xin thể từ nay về sau không dám tiếp tục có nửa phần lười biếng. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ A bố vai, liền đang chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên, một chiếc màu đỏ xe thể thao từ sở cảnh sát bên trong chạy khỏi, đứng ở bên cạnh. Cửa sổ xe giương hạ, lộ ra một tấm nghi giận nghi thích khuôn mặt. A Tuấn, ta đưa ngươi, đến nhà ta cùng uống chút rượu ép an ủi thế nào? Quan Đức Khanh ngồi anh đào khải hợp, mắt hiện ra dị thải, đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, giờ khắc này nàng tựa hồ đặc biệt lớn mật. Hoắc Văn Tuấn ngẩn người, nhìn tấm kia thanh thuần bên trong không mất gợi cảm, tiểu mỹ bên trong mang theo anh khí tuyệt mỹ đáng yêu lún đồng tiền, không nhịn được tim đập thình thịch, trước bị đè xuống hừng hực đống nhiên lần thứ hai dâng lên trong lòng. Làm sao? Không dám sao? Quan Đức Khanh rỗi ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm môi mình, ánh mắt mang theo mê ly, lộ ra hơi khác nhau với mọi khi vén người mỹ thái, trong ánh mắt đó phong tình sáng rực rỡ cực điểm, mỹ kinh tâm động phách. Hoắc Văn Tuấn hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp gáp lên, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 356: đệ một cô gái. Trải qua đêm qua một phen kinh tâm động phách, ở cái kia sau khi lại vất vả cả một đêm, dù là Hoắc Văn Tuấn thể chất sụp mạn, cũng không khỏi thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, trực tiếp ngủ một giấc ngủ thẳng đại hướng đông. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua biệt thự rơi xuống đất pha lê chiếu dọi đến có chút nổn ngang trên giường lớn, Hoắc Văn Tuấn chậm rãi mở mắt ra, một hồi ngồi dậy, che chắn trên người chăn trượt xuống, lộ ra có thể gọi hoàn mỹ vóc người. Quay đầu, bên cạnh trên giường dĩ nhiên không gặp y nhân phương tùng chỉ còn lại dưới một tia nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn trong núi nhẹ người giường chiếu mơ hồ lưu lại quái lạ khí tức hoắc văn phân biệt rõ một hồi miệng nhớ lại tối hôm qua làm người say mê tiểu diễm khỏe miệng không khỏi hơi cong lên một vệt độ cong đồng thời trong lòng còn có một tia không nói ra được cảm giác không phải không thừa nhận đang suốt sáng qua đi phát tiết cùng với cồn song trọng xúc tiến bên dưới tối hôm qua hai người tâm tình sát thực đều hơi không khống chế được không tìm lòng được hay hoặc là nói thuận lý thành trương phát sinh quan hệ Lúc đó tuần hoàn trong lòng cái kia một vệt rung động, Hoắc Văn Tuấn không có từ chối Quan Đức Khanh mời, đuổi đi a bố sau liền ngồi lên rồi quan đức khanh xe. Sau đó hai người đồng thời trở về quan đức khanh nhà, một bên trò chuyện vừa uống rượu. Tựa hồ là đã nghĩ đến đón lấy có lẽ sẽ phát sinh gì đó, quan đức khanh biểu hiện cực kỳ phóng túng, một ly tiếp một ly, hai người ai cũng không có cường tự kiềm chế chế, rất nhanh sẽ uống đến ngất ngất mê mê. Sau đó tất cả nước chảy thành sông. Nhớ không rõ là ai trước tiên chủ động, ngược lại kết quả cuối cùng là rơi vào ý loạn tình mê một nam một nữ lột ra sở hữu lo lắng cùng đi thẳng thắn mà nhiệt liệt mà giao lưu ở cùng nhau này một giao lưu chính là suốt cả đêm, cuối cùng nước sữa hòa nhau, khó phân lẫn nhau. nghĩ tới đây Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, thực sự là không nghĩ đến, chính mình một nữ nhân đầu tiên dĩ nhiên sẽ là Quan Đức Hành. đối với hắn mà nói, đêm qua sự vừa có chút một cách không ngờ rồi lại nằm trong dự liệu. đối với Quan Đức Hành, hắn xưa nay sẽ không có dự định buông tha, chỉ là không nghĩ đến dĩ nhiên dưới tình huống như vậy hai người trực tiếp liền phát sinh quan hệ, có thể là tối hôm qua mạo hiểm trở thành lẫn nhau chất xúc tác. sinh từ một đường cảm giác căng thẳng cùng sau đó đột nhiên thư giãn hạ xuống tâm tình để Quan Đức Kha ngột ngạt cảm tình như núi lửa giống như triệt để bạo phát ra, lựa chọn chủ động tấn công cũng trở thành tiêu đốt hai người kích động dây dẫn lửa. bất luận làm sao, sự thực đã phát sinh, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Hoắc Văn Tuấn cũng không hối hận. hắn không phải cái không chịu trách nhiệm người, lập tức đứng dậy xuống giường, đơn giản tắm rửa một hồi, sau đó mặc quần áo vào đi xuống lầu. nhà bếp truyền đến nhẹ nhàng văn động, Hoắc Văn Tuấn đi tới, vừa vặn nhìn thấy Quan Đức Khanh bưng bàn ăn đi ra, người tỉnh rồi, đến ăn điểm tâm đi. nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn, Quan Đức Khanh ngọc Dung nổi lên bò bừng, dưới con mắt ý thức lách mình tránh ra. Hoàn toàn không dám cùng Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tiếp xúc, túi đầu đem bàn ăn phóng tới trên bàn ăn, thanh như mũi rồi địa nhỏ giọng nói rằng, một viên đầu nhỏ hầu như rũ xuống tới ngực, thần thái nhàn nhõm, có vẻ vô cùng eo hẹp. Nhìn thấy uy nhân, Hoắc Văn Tuấn nhưng là ánh mắt sáng lên. Lúc này Quan Đức khanh trên người liền mặc vào, đeo qua một cái rộng lớn áo sơ mi trắng, một đầu tóc đen như tháp nước vương xuống sau lưng, và áo phía dưới lộ ra một đôi chân bóng trắng nõn, thân dài thẳng tắp bắp đuổi, quần áo trong chỉ chụp ngực phía dưới ba cái nút áo, hành động xuân quang xả tiết, không làm vôi đại đáng yêu lún đồng tiền vẫn như cũng như vậy tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, hoặc như mỡ đông. Hơn nữa trải qua đêm qua tới, cả người đều tươi cười rạng rỡ, da thịt như nước, tràn ngập khát bị lực, càng hiện ra chói lọi. Phối hợp với lúc này ngựa ngùng dáng dấp, có vẻ vừa thanh thuần lại gợi cảm, vô cùng kinh diễm, đối với nam nhân sức mê hoặc có thể gọi mát nhất thời nhìn ra Hoắc Văn Tuấn trong lòng nữa, đáy lòng lại lần nữa hiện ra một luồng khó có thể ngăn chặn kích động. Đồng Dương sơ tiết, chính là thực tùy biết vị thời điểm, trong lòng không nhịn được nổi lên một tia hưng hực. Quan Đức khanh nâng lên vuốt tay, trong nháy mắt tiếp xúc được Hoắc Văn Tuấn nóng ánh mắt, nhất thời trong lòng du lên, dường như chấn kinh thọ giống như cấp tốc túi đầu nàng bộ này xấu hổ mang khiếp dáng dấp nhìn ra Hoắc Văn Tuấn âm thầm một cười, hoàn toàn khác với trước anh Tư Hiên Nang, trực tiếp thẳng thắn dáng vẻ, đúng là cực kỳ thú vị. trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vẻ ý đồ xấu, muốn khiêu khích một hồi đối phương, nhưng là không có trực tiếp mở miệng. không khí trầm mặc càng lộ ra lúng túng, Quan Đức khanh tâm loạn như ma, hẳn không thể dùng chân khu ra cái ba phòng ngủ một phòng khách đến. nàng cúi thấp xuống nuốt tay, hoàn toàn không có dũng khí đến xem Hoắc Văn Tuấn, vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người đến buồng, trên mặt chính là một trận nóng bỏng, không biết nên lấy cái gì dạng thái độ đi đối mặt cái này cùng mình thẳng thắn thành khẩn nam nhân. xấu hổ, lúng túng, sợ sệt. Không biết làm sao, giờ khắc này tâm tư của cô bé quả thực là phức tạp tới cực điểm. Nhưng ở ngũ vị tạp trần bên trong lại chen lẫn một tia khôn kể ngọt ngào, cùng với một tia được đền bù mong muốn nhè nhót, làm cho nàng hai chân như dầm đám mây, cả người đều trống mặt. Ngoài ra, đáy lòng của cô bé còn mang có một tia lo được lo mất. Một cái là không biết đêm qua sau khi quan hệ thay đổi hai người đón lấy nên làm gì ở chung. Thứ hai là không rõ ràng Hoắc Văn Tuấn đối với mình đến tột cùng là thái độ gì, là tiếp thu vẫn là từ chối. Chúng ta đã đều như vậy, cái kia bắt đầu từ hôm nay nên coi như là bạn bè trai gái chứ. Hắn là nghĩ như thế nào? Hắn Hắn hẳn là sẽ không, không công nhận chứ? Ai nha, Quan Đức Khanh ngươi cái sắc nữ, tối hôm qua làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Mặc dù thật sự rất yêu thích Gia Tuấn, có thể, có thể quá nhanh a. Hơn nữa có vẻ như vẫn là ta chủ động chứ? A, thực sự là xấu hổ chết cá nhân. Nha, A Tuấn đi tới, hắn, hắn muốn làm cái gì? Ta nên nói gì? Chuyện tối ngày hôm qua là hiểu lầm. Không, không được, ta thật sự muốn chết. Ông trời, xin nhờ để thời gian làm lại đi. Quan Đức Khanh không ngừng suy nghĩ lung tung, đáy lòng lo được lo mất, lại không biết làm sao càng không có dũng khí chủ động mở miệng, chỉ có thể như đà điểu giống như mai phục đầu. Nhìn nữ hải tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, hai má đều sắp cũng bị chứng chín, Hoắc Văn Tuấn hiểu không có thể lại chọc nàng, liền nhấc chân hướng đi quan Đức Khanh. Nhìn càng ngày càng tiếp cận thiếu niên, quan Đức Khanh một trái tim cũng càng ngày càng sốt sáng, tim đập đột nhiên tăng nhanh, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Người! Mới vừa há mồm, đột nhiên phát giác chính mình môi anh đạo bị ngăn chặn, quan Đức Khanh đột nhiên trợn to hai mắt. Anh từ trong cổ họng phát sinh một tiếng lột ngạt mị khẽ, quan Đức Khanh thân thể mềm mại cứng đờ tiếp theo trong nháy mắt sủi lơ lại đi cả người phảng phất mềm mại không xương bình thường chăm chú tựa ở hoắc văn tuấn trong lồng ngực một lúc lâu dưới môi đôi môi lôi ra một cái óng ánh dây nhỏ liên tiếp hai cô nóng bỏng thân thể quan đức khanh hơi thở hồn hện hai con mắt nước long lanh ánh mắt mê ly. hai mắt nhìn thẳng đầy mặt đỏ bừng nữ hải, hoắc văn tuấn thô bạo mà nghiêm túc tuyên bố a khanh bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ta nữ nhân tiếng nói của hắn như chặt đinh chém sắt rồi lại lộ ra một tia cảm động ôn nhu quan đức khanh nhất thời trái tim run lên sở hữu lo được lo mất trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói hai người hai mắt nhìn nhau Trong không khí tựa hồ lay động nổi lên từng kia một nhu tình mật ý, thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng lại. Đã đủ mập để thẩm lén luột chương 357, đến tiếp sau phòng 3. Mới vừa lộ sắc cùng trưởng thành lên thành nam nhân thiếu niên âm thanh như chặt đinh chém sắt, trong sáng bên trong rồi lại lộ ra một kia đánh rất cảm động ôn Nhu. Quan Đức khanh nhất thời trái tim run lên, sở hữu lo được lo mất trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói, toàn bộ thân thể mềm mại đều rất giống ở Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ôn Nhu dưới hòa tan ra, khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cùng ngọt ngào ở đáy lòng lan tràn. Hai người hai mắt đối lập, thâm tình ngắm nhìn, không khí bốn phía đều tựa hồ nhiễm phải một kia say lòng người ngọt. Tương kia một nhu tình mật ý tại đây đối với nam nữ trẻ tuổi trái tim quanh quẩn. Thời gian cũng phản phất vào đúng lúc này đình trệ. Một lát, Quan Đức Khanh lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, cho Hoắc Văn Tuấn một cái kiểu mị khinh thường, đỏ mặt quay đầu qua, ngạo Tiêu địa nhẹ rên một tiếng, nghĩ một đăng nói một nẻo nói, ai nói ta muốn làm nữ nhân ngươi. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, lời nói chưa trêu chọc, tối hôm qua chúng ta đã đều như vậy à? Nha đúng rồi, còn giống như là người nào đó chủ động tới. Không cho nói. Quan Đức Khanh nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận, nâng lên tay ngọc một cái che Hoắc Văn Tuấn miệng. Nhìn thiếu niên tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Quan Đức Khanh hai gò má lại là một trận nóng bỏng, ngấm lại lại có chút không cam lòng, mạnh miệng nói, đừng tưởng rằng tối hôm qua chúng ta, chúng ta phát sinh cái gì, bổn tiểu thư liền nhất định phải tiện nghi ngươi. thử, thằng nhóc, muốn làm buồn tiểu thư nam nhân, buồn tiểu thư có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ cẩn nhắc. Nhìn nàng con vịt chết mạnh miệng giáng dấp, Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười thầm, nhất thời lại nổi lên trêu đùa tâm tư, kéo dài tay của nàng, cố ý nói, vậy nếu không quên đi, ngươi dám? Quan Đức Khanh lúc này mày liếu dự thẳng. Ha ha ha, Hoắc Văn Tuấn vui sướng địa nở nụ cười. Thẹn quá thành giận Quan Đức Khanh lại biến thành cái kia mạnh mẽ nữ cảnh sát, một cái tóm chặt cái hông của hắn thịt mềm, sau đó 360 độ xoay tròn. T. Hoắc Văn Tuấn bị đau, vội vàng liên tục xin khoan dung. Hai người đùa giỡn chốc lát, bầu không khí từ từ ung dung lên. Sau đó một khoảng thời gian hai người đều không nói gì, Quan Đức Khanh nhẹ khẽ tựa vào Hoắc Văn Tuấn trong lòng ngực, thưởng thụ lẫn nhau ôn tồn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cảm thụ thiếu niên rộng rãi cùng kiên cố lòng ngực, Quan Đức Khanh trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng ngọt ngào, không nghĩ đến quan hệ của hai người liền như vậy ở bỗng nhiên trong lúc đó đột phá có chút không ứng phá kỵ, nhưng Quan Đức Khanh phát hiện mình cũng không có bất kỳ hối hận, hay là, nàng trong tiềm thức đối với một ngày này sớm đã có chuẩn bị cùng chờ đợi. Đồng thời, đáy lòng của nàng nơi sâu xa còn có một tia không muốn người biết mừng trộm, mừng trộm với mình trở thành Hoắc Văn Tuấn một nữ nhân đầu tiên. Hà Mẫn, Mã Thanh Hà mấy nữ đối với Hoắc Văn Tuấn cảm tình nàng tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng không nghĩ quay đầu lại vẫn bị chính mình cho đoạn trước tiên. Khà khà, nếu như bị các nàng biết rồi khẳng định đến tức chết. Nghĩ đến mấy nữ khi biết chính mình rút đến thứ nhất sau bừng bực, hối hận cùng đấu kỵ, Quan Đức Khanh trong lòng cười thầm, con ngươi chuyển động, đẹp đẽ địa le lới một cái trong lòng không nhịn được có chút tiểu đắc ý lại lần nữa hướng về thiếu niên trong lòng nhích lại gần trong đầu không khỏi né qua từng hình ảnh giữa hai người ở chung tình cảnh từ xe buýt trên lần thứ nhất gặp lại đến phong tình ra thị trường sau Hoắc Văn Tuấn hái lại tới tối hôm qua đồng sinh cộng tử Quan Đức Khanh rộng mở phát hiện có thể từ lúc ngày đó Lam Mị trong hộp đêm cùng thiếu niên lại một lần nữa gặp gỡ thời điểm trong lòng của chính mình cũng đã in dấu lên đối phương ảnh tử nghĩ tới đây nữ Hải khoẹt miệng phóng ra một vẻ xuất phát từ nội tâm ngọt ngào mỉm cười a Tuấn Quan Đức Khanh thật giống ủy lại chủ nhân mẹo con bình thường nhẹ giọng nỉ non Hoắc Văn Tuấn ôm nữ Hải cảm ở đỉnh đầu của nàng. Nghe mái tóc chuyển đến nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, trong nội tâm hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên Việt đảo Hồng công gần một năm, cái kia viên vẫn như cũ mang theo bảng hoàng tâm rốt cục vào đúng lúc này, tìm tới một cái có thể nghỉ lại càng. Tâm có lo lắng, thiếu niên khí chất cũng dường như phát sinh một tia không cách nào miêu tả lỗ xác, phản phất thời khắc này, hắn mới chính thức hòa vào cái thời đại này. Thời gian ngay ở trong im lặng từng giây từng phút trôi qua. Ôn tồn thật lâu, hai người vừa mới lưu luyến không rời mà tách ra. Nha, chúc đêm ngủ. Quan Đức Khanh đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nhìn bữa sáng kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai người chán ngắn lâu như vậy, bữa sáng cũng sớm đã ngủ. Quyến Du địa trắng hoa văn Tuấn cái này người khởi sướng trong nháy mắt thấy Quan Đức Kha lúc này liền chuẩn bị đem bữa sáng cầm lại từ đầu hâm lại. Nhìn cặp kia trắng non chân dài còn có ở quần áo trong dưới như ẩn như hiện mê người thân thể, Hoa Văn Tuấn trong lòng nóng lên, xấu cười một tiếng, đống dương đạp bước tiến lên, sau đó ở Quan Đức Kha tiếng kinh hô bên trong một cái ôm lấy nàng, vẫn là ăn trước người đi, chán ghét cười ha ha trong tiếng, Hoa Văn Tuấn ôm dai nhân bước nhanh hướng đi gian phòng, chỉ để lại một câu mang đầy vẻ quyến du hờn dỗi. Ngay ở Hoa Văn Tuấn hưởng thụ mùi hương nồng nàn ngọt mềm thời điểm, toàn bộ đảo Hồng Công nhưng là phát sinh một hồi vụ nổ lớn. Trải qua một ngày lên men. Quân độ khách sạn sự kiện bị các phương tiện truyền thông lớn triệt để khoác lộ ra, nhất thời gợi ra người của mọi tầng lớp mãnh liệt quan tâm cùng nóng bỏng thảo luận. Sự kiện lần này tính chất thực sự quá mức các liệt, có thể so với trước Eddie bất bắt có cán, thậm chí ở ảnh hưởng phương diện còn vượt qua, dù sao lần này bị bắt cóc con tin bên trong còn có mấy cái nước ngoài đại sứ cùng với các giới danh lưu. Các thị dân cũng là nghị luận sôi nổi, người bình thường đối với thượng tầng nhân sĩ bắt quái không thể nghi ngờ là cực kỳ nóng lòng, nhìn thấy những này cao cao tại thượng đại nhân vật xui xẹo, rất nhiều tầng dưới chốt tiểu thị dân cũng không nhịn được có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lúc nhất thời, lên tới phần tử trí thức xuống tới băng đảng tiểu đệ cũng đang thảo luận sự kiện lần này. đương nhiên bên trong cũng có một chút thành phần tri thức cũng hoặc là có lòng người. phóng chặt điểm này đối với đảo Hồng Công cảnh đội đưa ra nghi vấn cùng công kích. nói đến đoạn thời gian gần đây đảo Hồng Công được cho là lắm tai nạn, các đường đạo tặc liên tiếp ra trận, ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự xã hội. đảo Hồng Công mỗi cái giai tầng đối với này sớm có bất mãn. lần này quân đội khách sạn sự kiện liền như cùng là ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, trên để làm nổ mâu thuẫn. không ít nghị viên đều nhảy ra chỉ trích cảnh đội không thành kiểu, cao tầng ngồi không ăn bám, làm người thất vọng. thêm vào ở sự kiện lần này bên trong. Cảnh sát xác thực không có cái gì quá mức mắt sáng biểu hiện, đặc biệt nguyên bản thành tựu bảo An Phi hộ đội cùng Bá Vương Hoa lại sớm bị người giải quyết, có thể nói toàn bộ hành trình đều bị đạo tặc nắm mũi dẫn đi, cuối cùng lại vẫn là dựa vào khách mời tự cứu mới có thể chạy thoát. Này gây nên rất nhiều người bất mãn. Nếu không có cảnh sát còn có Quan Đức hành, Long cửu Phương giật Hoa, Mặt Trắng Cảnh Sát, Hà Đông Thi này mấy khối quần lót tồn tại, cùng với cuối cùng không có tạo thành con tin thương vong kết quả, không sợ làm cho Phong Ba còn không thể trị ở đây. Mặc dù là như vậy, cảnh đội danh tiếng cùng sự tin cậy vẫn như cũ vẫn là đụng phải không nhỏ ảnh hưởng vì thế cảnh sát không thể không tổ chức buổi họp báo tin tức, đồng thời lại sẽ long cửu mọi người lôi ra để tạo điển hình, cực lực tuyên dương bọn họ đang hành động bên trong đưa đến tác dụng, mới cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng cứu vãn lại một ít mặt mũi. có điều vẫn là có mấy cái cảnh đội bên trong cao tầng vì thế bị liên lụy, hoặc xuống chức hoặc bãi miễn, liên lụy cực lớn. đáng nhắc tới chính là vào lần này phong ba bên trong cảnh đội cao tầng chịu ảnh hưởng phần lớn là quỷ lão, bên trong có hay không có người hoa cao tầng ở đổ thêm dầu vào lửa liền không rõ ràng. chí ít chắc cảnh toàn cuối cùng được lấy toàn thân trở ra, ngược lại sau đó còn thăng nửa cấp. đúng là long cửu mọi người bởi vậy được lợi không nhỏ sau đó Hoắc Văn Tuấn biết được Quan Đức khanh trực tiếp tấn tăng lên một cấp, đối với này cũng khá là thỏa mãn. đương nhiên, ở sự kiện lần này bên trong được lợi ngoại trừ Long Cựu bọn họ ở ngoài, còn có Hoắc Văn Tuấn chính mình. trải qua truyền thông không ngừng công bố, Hoắc Văn Tuấn ở cả sự kiện bên trong biểu hiện đều bị tỉ mỉ đưa tin đi ra. bên trong tuyên truyền chủ lực chính là Phượng Hoàng Nhật Báo. đối với tuyên dương chính mình ông chủ công tích vĩ đại, Phượng Hoàng Nhật Báo trên dưới tự nhiên là tận hết sức lực. không giống với trước biết điều, bây giờ Hoắc Văn Tuấn đã chính thức xuất hiện ở đại chúng trong mắt, lại như trước như vậy ẩn dấu chính mình đã không có cần thiết, vì công ty phát triển sau này hắn nhất định phải đứng ở trước đại đến. Mà này cũng tương tự chính là tích góp danh vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 358, danh vọng tăng vọt. Tối hôm qua ở đi sở cảnh sát trước, Hoắc Văn Tuấn sớm cho Hoàng Chiêm gọi một cú điện thoại. Hoàng Chiêm đồng dạng vẫn đang chăm chú có liên quan báo cáo tin tức, đang nghe nói lúc chuyện xảy ra Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên cũng ở quân độ khách sạn bên trong nhất thời giờ mình, Vội vàng liên tục truy hỏi lên. Mãi đến tận luôn mãi xác nhận Hoắc Văn Tuấn không có bị thương, vừa mới thả xuống treo cao trái tim. Hoắc Văn Tuấn không chỉ ở cuộc đời mình tung lũng nhất lúc kéo hắn một cái con đối với mình tín nhiệm rất nhiều, trực tiếp đem phong tình tạp chí xã cùng phượng hoàng nhật báo chuyện như vậy nghiệp bị thắt cho hắn, về tình về lý hoàng chiêm đều không hy vọng đối phương có chuyện. Cũng may là hư kinh một hồi, mà ngay ở thả xuống lo lắng sau một khắc, hoàng chiêm đông dương ánh mắt sáng lên, nghe cảm tin tức xúc giác để hắn cấp tốc phản ứng lại, nhận ra được đây là một cái vô cùng hiếm thấy cơ hội tốt. tuấn thiếu, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, mặc kệ là đối với ngài vẫn là tòa soạn báo tới nói đều phi thường có lợi. trong điện thoại, hoàng chiêm trong thanh âm lộ ra hư vấn, nghe được hoàng chiêm đã lĩnh ngộ chính mình ý tứ, hoắc văn tuấn khẽ mỉm cười này chính là hắn gọi điện thoại cho đối phương nguyên nhân hắn muốn tạo thế cúp điện thoại đầu kia hoàng chiêm nhất thời trở nên nhiệt tình mười phần lập tức đem nhân thủ triệu tập lên ở hắn nhắc nhỏ dưới phương hoàng nhật báo trên dưới đều mao đủ sức lực tất cả mọi người đều hiểu quân độ khách sạn sự kiện chắc chắn chấn động cả hồng Công đảo cũng là các đại báo chí truyền thông đều sẽ tranh nhau đưa tin điểm nóng tin tức vào lúc này liệu chính là từng người thủ đoạn các phương tiện truyền thông lớn tất nhiên là bắt tiên quá hại đều hiện thần thông chỉ có bắt được hấp người nhãn cầu trong tin tức dùng mới có thể bộc lộ tài năng đem độc giả hấp dẫn lại đây thanh diệu hiện nay lượng phát hành đệ nhất báo chí Phượng Hoàng Nhật Báo tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau, còn có cái gì tin tức tin tức có thể so với được với Hoắc Văn Tuấn vị này có tự mình trải qua người trong cuộc tin tức. Từ Hoắc Văn Tuấn trong miệng bắt được trực tiếp tư liệu, Hoàng Chiêm lúc này đốc thúc tòa soạn báo mọi người dành thời gian suốt đêm tiến hành sắp chữ cùng ý lớn, để vào ngày mai ngay lập tức đem báo chí đưa đến độc giả trên tay. Mặc dù Phượng Hoàng Nhật Báo đã đăng đỉnh số 1, nhưng Hoàng Chiêm như cũng không dám thả lòng cảnh giác, tại mọi thời khắc đều muốn củng cố Phượng Hoàng Nhật Báo địa vị. Hà tin tưởng lần này dựa vào phần này độc nhất tin tức, tất nhiên sẽ sẽ vì Phượng Hoàng Nhật Báo mang đến tân một làn sóng lượng tiêu thụ. Đồng thời. Hắn cũng lính ngộ Hoắc Văn Tuấn khác một tầng ý tứ, này không thể nghi ngờ là một lần rất tốt tăng lên Hoắc Văn Tuấn xã hội danh vọng cơ hội. Cơ linh như Hoàng Chiêm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cô ý dùng rất lớn độ dài tới trùng miêu tả Hoắc Văn Tuấn ở sự kiện lần này bên trong trải qua các loại, cùng với cuối cùng sao chịu được gọi ngăn cơn sóng dữ trắng cử Chuyện đã xảy ra vốn là kinh tâm động phách, Hoắc Văn Tuấn lại đang bên trong đưa đến gần như tác dụng mang tính chất quyết định. Ba cái chùm thổ phỉ bên trong hai cái đều là chết trên tay hắn, bởi vì Lý Kiệt không muốn bại lộ, bác sĩ chết cũng quy kết đến Hoắc Văn Tuấn trên đầu. Thêm vào cuối cùng đưa ra mượn dùng thang phương thức cứu vớt tất cả con tin, có thể gọi có công lớn ở như vậy sự thực cơ sở trên Hoàng Chiêm lại vận dụng một phen xuân thu bút pháp nhất thời một cái bình tĩnh cơ trí dũng cảm không sợ thiếu niên anh hùng hình tượng sôi nổi với trên giấy sự thực cũng không ngoài dự đoán sáng sớm ngày thứ hai nóng lòng hiểu rõ quân đội khách sạn sự kiện chân tướng các thị dân dồn dập tranh mua các đại báo chí không ít báo chí trực tiếp bán bán hết mà muốn nói bên trong được hoan nên nhất không thể nghi ngờ chính là Phượng Hoàng Nhật Báo bên trong có liên quan với Hoắc Văn Tuấn bản này đưa tin bị xếp hạng đầu bản đầu đề vô cùng bắt mắt quả không phải vậy chịu đến rất lớn bàn tán sôi nổi tại cố này do đông trợ lực dưới nguyên vốn đã mơ hồ đạt đến một bình cảnh phượng hoàng nhật báo nhất thời cố gắng tiến lên một bước lượng tiêu thụ lần thứ hai cất cao một đoạn theo báo chí phát hành hoắc văn tuấn danh tự này xuất hiện lần nữa ở rất nhiều người trong mắt ở đại chúng trong lòng bạn chính là thiên tài thiếu niên ấn tượng hoắc văn tuấn nhất thời lại thêm ra một cái dũng cảm nhặt mát này một làn sóng cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều ồn ào dân thường môn đối với biểu hiện của hắn càng là có khẩu đều tán Đảo hồng công người vốn là nóng lòng với các loại còn trẻ thành danh nhân vật hoắc văn tuấn thiên tài anh hùng nhân vật giả thiết trực tiếp tao đến không ít người này điểm ngắn ngắn một ngày bên trong, ở Hoắc Văn Tuấn còn mê mội với ôn nhu hương thời điểm, tên của hắn liền dĩ nhiên lan truyền đến toàn bộ đảo Hồng Công, bị vô số người bàn tán sôi nổi. lập tức thiếu niên danh vọng tăng mạnh. Vịnh Đồng La nào đó có ba. Sơn Kê vũ một cái Trần Hạo Nam vai, vui cười hớn hở nói: Hạo Nam ngươi còn tại đây nhìn cái gì báo chí à? Nhanh lên một chút, các cô nàng đều ở chờ ngươi đấy, nhanh đồng thời đến hạ đi. Trần Hạo Nam khép lại trong tay báo chí, chặn lại rồi mặt trên liên quan với Hoắc Văn Tuấn đưa tin, khóc khóc trên mặt có chút không tự nhiên địa bỏ ra vẻ tươi cười, đến, đến rồi. đứng dậy cùng Sơn Kê kết bạn hướng đi đám tia cười đùa ẩm ý huynh đệ bước chân nhưng ở không cảm thấy trở nên hơi có chút trầm trọng không tên trần hạo nam đấy lòng sinh ra một luồng nồng đậm thất lạc hơi có chút cảm giác khó chịu chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn a hồng hưng tổng đường tưởng tiên sinh thả xuống báo chí cầm lấy bật lửa thiêu đốt một điếu thuốc nhẹ nhàng hút một cái tàn thuốc ánh lửa sáng tối chập trần. trầm mặc phun ra một cái vòng khói tưởng tiên sinh ánh mắt không tên một lát sau kéo kéo khỏe miệng lộ ra một tia hơi hơi phức tạp đủ cười ta quả nhiên không có nhìn lầm người đáng tiếc mã gia biệt tự ha ha ha ha ha thể trọng vẫn như cũ không giảm bất chút nào mã lục giáp trong miệng ngậm xì gà cầm trong tay một phần phượng hoàng nhật báo, mập mạp mặt to chen thành một đoàn, nét môi phát sinh một trận vui sướng cười to. khá lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. sư gia hoàng trúc khanh lập tức ở bên cạnh tức thời nói, mã gia vẫn là ngài ánh mắt xa bén, trời vừa sáng liền nhìn ra tiểu tử này cũng không vật trong ao. đó là đương nhiên. mã lục giáp dương dương tự đắc địa khoát tay, hoàn toàn quên chính mình trước bởi vì mã thanh hà duyên cớ là làm sao không lọt mắt hoắc văn tuấn, đánh ba miệng trà trà thở dài nói, nói đến đến cùng vẫn là nữ nhi bảo bối của ta có dự kiến chứ kha. hoàng trúc khanh cười hắt nói, cái mã gia ngại không phản đối đại tiểu thư cùng tiểu tử này cùng nhau. Mã Lục giáp trả sát lợi rằng, điếu mắt viên cái đại đại khinh thường, phản đúng cái giọng, "Governor, ưu tú, như vậy con rể đi nơi nào tìm? Con phản đối, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Nữ nhi bà bối, ngươi có thể chiếm được thêm chút sức lực a." Một gian căn hộ bên trong, một cái vóc người cao gầy, khí chất đột xuất tóc dài mỹ nữ ngồi ở trên ghế sofa, ngọc tay chăm chú nắm bắt trước mặt phượng hoàng nhật báo, một đôi đẹp đẽ mắt phượng không chấp một cái địa nhìn chằm chằm mặt trên văn tự. Trên mặt nhất thời căng thẳng và phẫn, nhất thời lại lớn thở một hơi. Bên cạnh đột nhiên tập hợp quá tới một người đầu nhỏ, quét mắt báo chí nội dung Một đôi mắt to bên trong không khỏi xẹt qua một tia ngạc nhiên, mặt ngoài thì lại giả vờ khinh thường nhếch môi, "Thích, cái tên này cũng thật là mạng lớn, này đều không có chuyện gì." Xác nhận Hoắc Văn Tuấn xác thực bình yên vô sự, Lăng Tổ Nhi vui mừng địa vô vô ngực, lập tức không vui chừng muội muội trong nháy mắt thấy, sang giọng nói cái gì à, có người như thế tổn người mà. Lăng San San con mắt hơi chuyển động, vẫn còn nói, "Làm sao? Tỷ ngươi lẽ nào là đau lòng hẳn à?" Lăng Tổ Nhi đáng yêu lúng đồng tiền một đỏ, có chút dấu đầu hở đuôi địa giải thích, "Cô gái nhỏ nói hưu nói vượn cái gì, ai, ai đau lòng, A Tuấn nói thế nào cũng coi như là ta nửa cái ông chủ." Ta quan tâm một hồi hắn an nguy có vấn đề gì không?" Lăng San San hì hì cười, lời nói chưa trêu trọng, "A Tuấn, gọi thật thân thiết, các ngươi rất quan sao?" Nhìn thấy Lăng Tổ Nhi làm dáng muốn đánh, Lăng San San lè lưỡi một cái, thúc giục, "Thì ngươi không phải hẹn cái kia họ điển nhiếp ảnh gia chụp ảnh sao, còn chưa đi? Muốn ngươi nhiều chuyện." Lăng Tổ Nhi quyến rũ địa trắng muội muội trong nháy mắt thấy, sau đó đứng dậy. Cách đi lên ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn mắt trên bàn báo chí, nhìn trên ảnh chụp nụ cười sáng lạn thiếu niên, Lang Tổ Nhi không khỏi giật mình trong lòng. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 359, Hạ Mã Huy. Ngày mai. Tiên Tâm đi ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi quan tâm. Được, lần sau ước, Bỉ bì, bì. Các Đức lang tổ nhi trời vừa sáng đánh tới tham hỏi điện thoại, Tinh Thần trấn Hưng Hoắc Văn Tuấn đi ra đợi một ngày một đêm ôn nu hương, sau đó ngồi xe đi đến Lệ gần Sĩ Cụ gì tỉ vị trí cao úc, ở văn phòng bên trong nhìn thấy đã chờ đợi ở đây Lý Kiệt. Đêm đó Lý Kiệt tuy rằng giết không ít người, nhưng trong tình huống lúc ấy nhiều nhất chỉ có thể toán làm tự vệ, còn bác sĩ chết hay là có thể tính làm có ý định giết người, nhưng đáng tiếc lúc đó ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn ở ngoài cũng không có hắn người chứng kiến. Máy bay trực thăng người điều khiển bị Hoắc Văn Tuấn sớm đánh mất. Ở ghi chép bên trong Hoắc Văn Tuấn một mực chắc chắn là bác sĩ trước tiên chủ động công kích bọn họ, sau đó bị hắn tại chỗ đánh ngục. Dưới tình huống như vậy, cảnh sát mặc dù có hoài nghi cũng bó tay hết cách. Hỗ hồ Hoắc Văn Tuấn ở sự kiện lần này ở trong biến tướng cứu lại cảnh sát mặt mũi, cũng không tốt đối với hắn như thế nào. Thêm vào quan đức khanh sau lưng quan gia dùng lực, cảnh sát nhất thời mở một con mắt nhắm một con mắt, liền khi không có lý kiệt người này. Liền, đại thu được báo lý kiệt trực tiếp từ đi tới Long Uy vệ sĩ công tác, khôi phục tự do thân, sau đó trực tiếp đi đến lệ gần sĩ cụ gì hướng về Hoắc Văn Tuấn đưa tin. Hoắc Văn Tuấn giúp An Bảo Thủ, hắn đương nhiên phải ông mất cân giờ bà thọ chai rượu, thực hiện hứa hẹn. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên là mừng rỡ và vần. Bảo An công ty là Hoắc Văn Tuấn cố ý chế tạo ra đến vì là sau đó chuyện làm ăn hộ giá hộ tướng lợi kiếm, hắn vô cùng coi trọng. Mà Lý Kiệt nhưng là Hoắc Văn Tuấn chút ý lệ gần sĩ cụ gì tỷ người phụ trách người được chọn tốt nhất, đồng thời còn đem gánh lấy vấn luyện giáo quan chức trách, có phong phú đặc huấn kinh nghiệm, hoàn toàn không phải Lý Hướng Đông mọi người có thể so với. Lệ gần sĩ cụ gì tỷ rốt cục nên đón thích hợp nhất người trưởng đà. Đơn giản giao lưu hai câu, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp liền đem lệ gần sĩ cụ gì tỷ giao cho Lý Kiệt trên tay. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là lệ gần si cụ gì tỷ tổng giám đốc. Hoắc Văn Tuấn vô Lý Kiệt vai trịnh trọng nói rằng, Lý Kiệt không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn đối với mình như vậy tín nhiệm cùng coi trọng, dĩ nhiên trực tiếp ủy thác trọng trách, trong lòng không khỏi cảm động, thêm vào đối phương giúp mình bảo thủ. Thời khắc này Lý Kiệt triệt để nỗi nhớ nhà. Được. Lý Kiệt từng tầng gật gật đầu, không nói thêm gì biểu trung tâm lời nói, chỉ có một chữ hảo. Hoắc Văn Tuấn vui mừng gật đầu, hắn tin tưởng Lý Kiệt là cái trùng tín nghĩa người, tự nhiên không cái gì không yên lòng. Sau khi Hoắc Văn Tuấn gọi tới hiện nay công ty mọi người, rất nhanh lấy lý hướng đông ba người cầm đầu mười mấy cái công ty thành viên toàn bộ đến đông đủ đoàn người đi đến chuyên môn phòng huấn luyện tập hợp hoa văn tuấn hướng về bọn họ giới thiệu một chút lý kiện nghe được tuấn thiếu để trước mắt một người dáng mạo tầm thường người trẻ tuổi đảm nhiệm lễ gần xỉ cụ gì tỷ tổng giám đốc tất cả mọi người đều biểu hiện ra một tia vẻ kinh ngạc lập tức phần lớn người không hẹn mà cùng địa nhìn về phía lý hướng đông ở lý kiện đến trước công ty cụ thể sự vụ đại đều là do lý hướng đông thay quyền ở mọi người nhìn kỹ lý hướng đông trên mặt đúng là cũng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ kinh dị chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt xem kỹ hắn không phải cái luyến quyền người cũng không có cái gì đấu kỵ người tài tâm tư, hắn phục hóa văn tuấn, cho nên đối phương sắp xếp hắn gặp nghe theo, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút nghi ngờ, đơn thuần chỉ là nhằm vào Lý Kiệt năng lực có hay không hợp lệ. Lý Hướng Đông không có phản đối, nhưng hắn người nhưng phản ứng bất nhất. Thích kinh sinh tính tình yêu đất, đúng là không có quá to lớn cảm giác, nhưng Quách Học Quân không giống, đối với Lý Kiệt cái này hàng không tổng giám đốc, hắn không khỏi biểu hiện ra một tia không phục. Trên dưới đánh ra trước mặt cái này thường thường không có gì lạ vóc dáng nhỏ, Quách Học Quân không khỏi đứ môi, cảm giác không giống như là cái gì nhân vật lợi hại. Cái tên này cũng không đặc biệt gì mà không nghĩ ra tại sao Tuấn Thiếu không cho Đông ca làm tổng giám đốc. Quách Học Quân âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt theo bản năng mà biểu hiện ra một điểm địch ý đối với phản ứng của mọi người. Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt đều nhìn ở trong mắt. Hoắc Văn Tuấn không hề nói gì, ở giới thiệu xong sau liền lùi về sau một bước, đem Lý Kiệt lộ ra. Tân quan tiền nhiệm, khó kẻ dưới phục tùng rất bình thường, huống chi lúc trước nơi này phần lớn người đều là do Lý Hướng Đông mang theo, cơ bản chỉ nghe lệnh hắn, ở trong công ty bộ uy vọng thật là không nhỏ. Vì vậy có thu hay không phục cái đám này kêu binh hắn tướng, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Kiệt chính mình, cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn vì hắn bố trí cuộc thử thách đầu tiên. Lý Kiệt trong nháy mắt liền rõ ràng hoạch văn tuấn ý tứ, lập tức không có bất kỳ phí lời, trực tiếp tiến lên trước một bước, bình tĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là lệ gần thị cụ gì tỷ tổng giám đốc, ai tán thành? Ai phản đối? Dừng một chút, nữ khí hơi mang tới một tia khiêu khích, đảo mắt chung quanh, ánh mắt sắc bén. Nếu như có khương phục, đánh đổ ta, ta trực tiếp thối vị nhục hiển. Tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất thời cả kinh. Lý Hướng Đông hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ đến cái này hàng không tổng giám đốc làm việc lại thẳng thắn như vậy, trực tiếp hạ chiến thư. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị lên, đối phương đã có dũng khí nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có mười phần tự tin có điều hắn nhưng không thể đồng ý đối phương dù sao cũng là tuấn thiếu sắp xếp người bọn họ nếu như động thủ trước tiên không nói kết quả làm sao chẳng phải là không nể mặt tuấn thiếu lý hướng đông biết mình không thể lại trầm mặc lúc này liền chuẩn bị mở miệng nhưng mà bị quách học quân đoạn trước tiên Hắc. quách học quân còn trẻ khí thịnh nơi nào được cái này kích trong lòng vốn là khó chịu lý kiện giờ khắc này thấy hắn lớn lối như vậy nhất thời không nhịn được trực tiếp cười lạnh nói đây chính là ngươi nói hắn có thể không tin tưởng cái này so với mình không cao hơn bao nhiêu nhìn lại không có bao nhiêu dũng mãnh khí tức giá hỏa thật có thể đánh thắng được nhóm người mình ngay sau đó e sợ cho Lý Kiệt đổi ý, trực tiếp nói khiêu khích. Tiểu tử túi, trong bổn Lý Hướng Đông nhất thời thầm tiêu không tốt, nghiêng đầu qua chỗ khác tàn nhẫn mà Trường Quyết học quân trong nháy mắt thấy. Đấy lòng thầm mắng, cái này xúc động tiểu tử. Lý Kiệt nói đánh ngươi vẫn đúng là con mẹ nó dám đáp ứng à? Làm sao nói đều đã nói ra khỏi miệng, muốn đổi ý cũng đã chậm, muốn đánh một hồi giảng hòa, đáng tiếc Lý Kiệt không cho hắn cơ hội, trực tiếp tiếp lời nói, ta nói được là làm được. Các ngươi ai có thể đem ta đánh ngã, ta cái này tổng giám đốc vị trí liền để cho hắn quăng. Lý Hướng Đông lắc đầu cười khổ, không nghĩ ra sự tình đang yên đang lành làm sao liền diễn biến thành như vậy. Không khỏi nhìn phía đứng ở một bên, Tơ Lạnh Nhạt hoặc Văn Tuấn, nhìn Tuấn Thiếu mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, đông nhiên trong lòng dùng mình. Thời khắc này hắn chỗ nào còn không rõ, tất cả những thứ này đều là ở Hoắc Văn Tuấn thụ ý nghĩ tiến hành, mục đích chính là vì cho mới đến Lý Kiệt một cái ở trước mặt bọn họ biểu diễn thực lực cơ hội. Đây là Hạ Mã Huy A, Lý Hướng Đông thầm cười khổ. Nhìn như vậy đến, cái này Lý Kiệt tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, ít nhất ở Tuấn Thiếu trong lòng nhóm người mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như vậy nghĩ, Lý Hướng Đông trong lòng đúng là sinh ra một tia phục, còn có một tia lòng kỳ. Này Lý Kiệt thật lợi hại như vậy. Lúc này Lý Kiệt đã cởi chính mình áo khoác, bắt đầu làm nóng người. Mắt thấy đối phương đùa thật, Quách Học Quân vẻ mặt cả kinh, tiện đà nóng lòng muốn thử, thẳng tính hắn cũng không nghĩ quá nhiều, Lý Kiệt nói đánh vậy thì đánh chứ. Sự tính đến trình độ này, Lý Hướng Đông cũng không cách nào ngồi nữa coi, lúc này cắn răng, liền chuẩn bị người đầu tiên ra tay. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng, từ Tuấn thiếu thái độ đến xem, chính mình sát suất cao không phải này Lý Kiệt đối thủ, vậy thì đơn giản giao thủ một hồi, sau đó trực tiếp chịu thua được rồi. Như vậy vừa nhìn chung Tuấn thiếu mặt mũi, đồng thời cũng không đến nỗi để Quách Học Quân cái này tiểu tử ngốc bị người ghi hận. Đối với Hoắc Văn Tuấn Lý Hướng Đông rất chân thành, dù cho lần này đem chính mình dựng nên vì là Lý Kiệt lập uy đối tượng, trong lòng cũng không có cái gì không thích tâm tình. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị chạm lúc đi ra, đã thấy Lý Kiệt vẫy vẫy tay, từ tố nói, "Các ngươi cùng lên đi." Lần này, không chỉ là quét học quân mọi người, liền ngay cả từ trước đến giờ tốt tính Lý Hướng Đông cũng không nhịn được nổi giận. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 360 tâm phục khẩu phục. "Các ngươi cùng lên đi." Ngoắc ngoắc ngón tay, Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc mở miệng nói rằng, trên mặt tuy rằng không có bất kỳ khiêu khích vẻ mặt, nhưng này phó nhẹ như mây gió dáng vẻ lại làm cho người đặc biệt khó chịu. Thảo Quá thờ mở giờ hung hăng, dù cho là lấy đại cục làm trọng lý hướng Đông giờ khắc này cũng không nhịn được căng chặt hàm răng. Không trách bọn họ buồn bực, thực sự là Lý Kiệt biểu hiện quá không có đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực là không coi ai ra gì. Hào quân, trên đi thử xem. Lý Hướng Đông trùng Quách học quân ra hiệu một hồi. Tuy rằng tức giận Lý Kiệt không coi ai ra gì, nhưng Lý Hướng Đông vẫn không có lấy nhiều khi ít, chuẩn bị để quét học quân đi lên trước cân nhắc một chút Lý Kiệt bản lĩnh. Hắc Quách học quân hướng về Lý Kiệt khiêu khích địa nở nụ cười một tiếng, xoa xoa trên nắm tay chàng, chuẩn bị giáo huấn một hồi cái này khiến người ta khó chịu ra hỏa hai người ở bài gia nhuyễn lót sân huấn luyện bên trong đứng lại diện tướng mạo đúng đến đây đi quách học quân tự tin chăn đầy hắn tuy rằng tính cách ngay thẳng nhưng cũng tích trữ một điểm kế vặt muốn cho lý kiệt ở hoắc văn tuấn trước mặt xấu mặt nói không chắc tuấn thiếu sẽ nhờ đó bất mãn sau đó để lý Hướng đông đến làm cái này tổng giám đốc mang theo ý nghĩ như thế quách học quân tàn nhẫn mà đem năm đấm vung hướng về lý kiệt mặt nhất miệng lên một vệ hương phấn ý cười phảng phất đã thấy tên lớn lối này bị chính mình đánh đổ trong đất giá vẻ nhưng mà một giây sau vảnh bóng người vói lên quách học quân chỉ một thoáng lấy so với vọt tới trước lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Quách Học Quân, kịch bản không phải như thế với ta. Mới vừa hắn chỉ cảm thấy bụng dưới đau sót, liền Lý Kiệt bóng người đều không có thấy rõ, sau đó liền bị đánh bay. T, nhìn thấy Quách Học Quân lại bị Lý Kiệt một chiêu giải quyết, bên sân mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Hướng Đông sắc mặt thay đổi, trong lòng khiếp sợ. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết có thể có được Tuân Thiếu coi trọng người tất nhiên không phải hời hợt hàng người, nhưng cũng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lấy Quách Học Quân thân thủ thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa. Dù cho bên trong có Quách Học Quân bất cẩn nhân tố, nhưng không thể phủ nhận Lý Kiệt thực lực hiển nhiên vượt xa Quách Học Quân. Cái tên này. Lại mạnh như vậy, Lý Hướng Đông không nhịn được vì là Lý Kiệt thực lực liễu lưỡi. Bên cạnh Thích Kinh Sinh cũng là trừng hai mắt, trong ánh mắt có một tia khó có thể tin tưởng. Quách Học Quân thân thủ cùng hắn sấp xỉ như nhau, đối mặt cái này Lý Kiệt Quách Học Quân lại bị dây ngược, há không phải nói đổi làm giống như mình cũng sẽ bị đối phương nhân ép. Điều này làm cho Thích Kinh Sinh khiếp sợ sau khi, đáy lòng không nhịn được lại có chút đột chí. Lý Kiệt một chiêu đẩy lùi Quách Học Quân, trên mặt không động dung chút nào, không có đến xem nghi ngờ không thôi Quách Học Quân, giơ tay chỉ chỉ Lý Hướng Đông cùng Thích Kinh Sinh, dùng trước sau như một bình thẳng ngựa khí nói rằng, hai người các ngươi còn không đồng thời trên, đáng ghét thấy mình bị không để ý tới, Quách Học Quân nhất thời đè xuống kiếp sợ, trong lòng nổi giận phừng phừng, hét cao lại lần nữa vọt lên. Nhưng mà kết quả không có bất kỳ thay đổi, Lý Kiệt hầu như dễ như ăn bánh, dễ dàng tránh thoát Quách Học Quân công kích, sau đó ở hắn phản ứng lại trước, đột nhiên một cái va đầu gối, đem Quách Học Quân đỉnh đến lảo đảo lùi về sau. Lập tức ánh mắt lại lần nữa quét về phía Lý Hướng Đông hai người. Hô. Lý Hướng Đông thở ra một hơi, biết mình nên ra tay rồi, sự thực chứng minh Quách Học Quân cùng Lý Kiệt so với lập tức phân cao thấp, xa xa không phải đối thủ. Lúc này cùng thích kinh sinh liếc mắt nhìn nhau, người sau gật gù, trong nháy mắt hai người đồng thời thân hình hơi động, cùng nhau nhằm phía Lý Kiệt, nằm đấm cùng phi chân hai bên trái phải bỗng nhiên công đòi hắn hại. Lý Kiệt ánh mắt một lăng, một cái lùi lại nhanh nhẹn địa né tránh hai người công kích, lập tức ở tại bọn hắn biến chiêu trước hung hãn ra tay. Một cái tiên thối từ cho tới trên, ta quét mà ra, tinh chuẩn, tàn nhẫn quét chúng lý hướng đông cánh tay, to lớn sức mạnh mang theo hắn hướng về một bên đổ tới. Lý Kiệt vẻ mặt bất biến, lấy gót chân thành trụ chống đỡ, trong nháy mắt toàn xoay người, eo phát lực, lại lần nữa vung ra một quyền, quyền gió vụ chính giữa thích kinh sinh ngực, đem anh bay ngược mà ra. Quách Học Quân không lo nổi lý hướng Đông hai người bị đánh lui khiếp sợ, mắt đỏ sông lên, thừa dịp Lý Kiệt động tác dùng hết trong nháy mắt, trực tiếp bay lên một cước đạp hướng về hắn mặt. Lý Kiệt ánh mắt bình tĩnh, với sự xảy ra tai nạn thời khắc nâng lên hai tay giá với trước mặt, chặn lại rồi Quách Học Quân phi chân. Thân thể vẫn không lúc ních, hai tay dùng sức ném đi, Quách Học Quân thân thể nhất thời mất đi cân bằng, Lý Kiệt cất bước tiến lên, một cái thân chính chịu tầng tầng đánh vào Quách Học Quân trên ngực. Phốc địa một tiếng, Quách Học Quân trong nháy mắt ngã xuống đất. Lý Kiệt ánh mắt lang liệt, nâng lên một cước theo sát mà tới, sau một khắc, đông Dương dừng lại ở Quách Học Quân nhất trước nhìn cách mình muốn hại, chỗ yếu gần ở chỉ thức chân, Quách Học Quân trong nháy mắt sinh ra một luồng nhẹ thở cảm giác. Lý Kiệt mặt không hề cảm xúc thu hồi chân, lại lần nữa đón nhận hai lần kéo tới Lý Hướng Đông hai người. Quách Học Quân ngơ ngác nằm trên đất, một lát chưa hoàn hồn lại. Ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lý Kiệt, không có trở lên đi gia nhập vây công. Quách Học Quân rất rõ ràng, mới vừa Lý Kiệt hiển nhiên là dưới chân lưu tình, nếu như là vật lộn số máy, chính mình giờ khắc này đã chết rồi. giữa trường, Lý Hướng Đông liên thủ với Thích Kinh Sinh đối phó Lý Kiệt, nhưng mà mặc dù lấy hai địch một. Hai người cũng không phải là đối thủ của Lý Kiệt, rất nhanh sẽ rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong, chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng. Lý Hướng Đông cùng Tích Kinh Sinh càng đánh càng hoảng sợ, Lý Kiệt quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Loại áp lực này vui ở tại bọn hắn sáu người bên trong thực lực mạnh nhất Vương Kiến Quân bên trên, kinh khủng như vậy thân thủ bọn họ trước chỉ ở Hoắc Văn Tuấn trên người từng thấy. Hơn nữa hai người trong lòng rõ ràng bị vướng bởi luận bàn quan hệ, Lý Kiệt rõ ràng thu rồi mấy phần lực, cũng không có toàn lực ứng phó, bằng không bọn họ đã sớm bị đánh tan. Nhưng dù vậy, bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn Lý Kiệt một người đè lên Lý Hướng Đông cùng thích kinh sinh đánh, bên sân quan sát một đám lệ gần sĩ cụ gì tỷ vệ sĩ trực nhìn ra con mắt đăm đăm, có điều Hoắc Văn Tuấn trên mặt lại lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Quả không phải vậy, ba người giao thủ không tới 20 triệu, yếu nhất thích kinh sinh trước hết bị đánh bại, lưu lại Lý Hướng Đông một người càng là một cây làm chẳng lên non, rất nhanh sẽ bức thích kinh sinh gót chân, bị Lý Kiệt triệt để coi trên thực tế, không phải Lý Hướng Đông bọn họ không mạnh, mà là Lý Kiệt thân thủ đã vượt qua bình thường về mặt ý nghĩa cao thủ cấp độ, mặc dù là cùng võ đạo tông sư cũng có thể so sánh lẫn nhau một hai, cũng không so với trước liên hạu kém lần này Vương Kiến Quân huynh đệ cùng Hoàng Tuyền tạm thời không ở công ty người trước bị Hoắc Văn Tuấn phái đi hiệp trợ chiêm vệ thu phục Thiên Dưỡng sinh mọi người thuận tiện bảo vệ đối phương mà người sau thì bị hắn tạm thời sắp xếp ở bệnh viện chăm sóc Thiên Dưỡng ân tỷ muội nhưng mặc dù Vương Kiến Quân bọn họ ở cũng sẽ không là Lý Kiệt đối thủ Vương Kiến Quân hay là thực lực không yếu nhưng thật đánh tới tới vẫn là phải kém hơn với Lý Kiệt một bậc dù cho đổi lại Hoắc Văn Tuấn chính mình muốn đánh bại Lý Kiệt cũng cần hoa phí chút sức lực thân thủ chỉ là so với người bình thường cường một ít ly hướng đông ba người tự nhiên không phải đối thủ của hắn theo Hoắc Văn Tuấn trừ hắn ra Người mình bên trong chân chính có thể cùng Lý Kiệt so sánh hơn thua, có thể chín con có tương lai trưởng thành đến đỉnh cao sau khi thiên dưỡng sinh. Chiến đấu kết thúc, Lý Kiệt đi tới ngã xuống đất Lý Hướng Đông trước mặt, túi người xuống dỗi tay về phía hắn. Lý Hướng Đông thân tay nắm chặt, mượn lực đứng lên, xoa đau đớn vị trí nết, nết miệng, nhìn phía Lý Kiệt ánh mắt đã không có bất kỳ nghi vấn. chúng hắn giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng mà khen, người rất lợi hại. Bên cạnh Thích Kinh Sinh cũng nghe răng trợn mắt địa bò lên, vốn là đối với Lý Kiệt không có cái gì địch gì hắn, ở kiến thức quá đối phương thực lực sau, có thể nói là phục đất. Nếu không là trường hợp không đúng, hắn hận không thể đi đến sư. Mà lúc này, Quách học quân cũng khập khiễng địa đi tới, dứt khoát quay về Lý Kiệt bãi một cái, vui lòng phục tùng nói, "Tổng giám đốc, ta phục rồi." Hắn tính tình ngay thẳng, trước khó chịu với Lý Kiệt hẳn không, nhưng ở bị đối phương huyết ngược một phen sau khi, nhất thời thay đổi thái độ. Lý Kiệt thực lực để hắn tâm phục khẩu phục, đối với làm tổng giám đốc lại không có gì nghị. Đã đủ mập để thẩm lén lượt chương 361, muốn dùng lợi, trước tiên vào phòng. Biểu diễn một phen thực lực, Lý hướng Đông ba người lần lượt đối với Lý Kiệt biểu thị chịu phục, còn lại mọi người càng thêm không có gì nghị. Lý Kiệt thực lực được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Đến nay Lý Kiệt thành công ngồi vững vàng lệ gần sĩ cụ gì tỷ tổng giám đốc vị trí. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn đứng ra vẫy lui người khác, đơn độc lưu lại Lý Kiệt cùng Lý Hướng đông ba cái. Tạm thời tới nói, bốn người thêm vào Vương Kiến Quân ba người bọn hắn có thể tính làm là lệ gần sĩ cụ gì tỷ hiện nay chỉ có cao tầng. Hoắc Văn Tuấn đem bọn họ lưu lại mở hội, cương điệu thảo luận một hồi công ty sự phát triển của tương lai, cũng lập ra mấy hạng phát triển mục tiêu. Quy nạp tới nói, số 1, tiếp tục dẫn vào nội địa xuất ngũ công nhân, phong phú nhân thủ, còn nhân số thì lại càng nhiều càng tốt, đồng thời yêu cầu cần phải thích đáng an bài xong có liên quan nhân viên sinh hoạt. Vì thế Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa lấy ra 2 triệu đô la Hồng công thành tựu chuyên nghiệp tài chính. Thứ hai, hoàn thiện tổ chức cung lập ra điều lệ tương quan. Do Lý Kiệt đảm nhiệm tổng giáo quan, đối với công ty bảo an nhân viên tiến hành thống nhất là hấn. Bởi vì nội địa khách quan hoàn cảnh nhân tố, những này đến từ nội địa quân đội bảo an nhân viên cần có cùng tăng lên càng nhiều hiện đại bảo an tố dưỡng. Thứ ba, trang bị mua sắm, thống nhất trang phục. Đảo Hồng Công đối với súng ống không chế cực kỳ nghiêm ngặt, chí ít ở bề ngoài quy định không cho phép tư nhân vô cớ nắm giữ súng ống. Bảo an công ty tuy rằng có đặc biệt ban phát cầm súng giấy phép, nhưng số lượng quá ít. Theo Hắc Văn Tuấn còn thiếu rất nhiều. Đang thảo luận một phen sau cuối cùng quyết định lấy cái xảo, mua sắm một nhóm súng hơi, đi ngang qua có liên quan cải tạo sau huy lực cũng cực kỳ khả quan, khoảng cách gần xạ kích đồng dạng có lực sát thương rất lớn, có thể tạm thời thỏa mãn gần. Hồng Công đối với này tạm thời vẫn không có nghiêm ngặt pháp luật hạ định, xem như là chui một cái chỗ trống. Dựa theo Hắc Văn Tuấn ý nghĩ, chờ tương lai thời cơ thành thủ sau, có thể mang lệ gần tỷ tổng bộ rời đến những người súng ống quản lý rộng rãi quốc ra ngoại trừ này ba cái chủ yếu nhất, mấy người còn thương nghị nó một ít thư yếu phương diện sự vụ, hội nghị vẫn kéo dài một trong suốt buổi sáng, mới tuyên cáo kết thúc. Để bảo đảm thuận lợi thực thi kể trên mục tiêu, Hoắc Văn Tuấn vung tay lên, trực tiếp ở sớm định ra cơ sở trên lại lần nữa thêm vào 4 triệu. Này 6 triệu cũng là Hoắc Văn Tuấn hiện nay trong tay còn sót lại toàn bộ tài chính, nay còn nhờ vào phong tình tạp chí xã cái này tiền mặt bỏ sữa lại chen một làn sóng lại, bằng không vẫn đúng là cầm không ra đến. Mà ở lấy ra này 6 triệu sau, Hoắc Văn Tuấn hầu bao cũng lại lần nữa không sẽ đi. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không lo lắng, bởi vì rất nhanh hắn thì sẽ không lại thiếu tiền chờ gameboy thành công ra thị trường sau khi tài chính thì sẽ không lại trở thành quá nhiễu mà Lý Kiệt cũng từ Hoắc Văn Tuấn tận hết sức lực chống đỡ bên trong cảm nhận được đối với lệ gần xỉ cụ gì tỷ coi trọng biết vậy nên trách nhiệm trọng đại trong lòng thầm hạ quyết tâm đón lấy nhất định phải cẩn trọng đem lệ gần xỉ cụ gì tỷ phát triển lớn mạnh tuyệt không phụ lòng tuấn thiếu đối với sự tin tưởng của chính mình lưu lại Lý Kiệt lo liệu đại cục Hoắc Văn Tuấn yên tâm rời đi lệ gần xỉ cụ gì tỷ nửa giờ sau Hoàng Đại Tiên phụ cận một nhà phòng băng bên trong Hoắc Văn Tuấn tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh A bố một tấp cũng không rời cảnh giác quan tâm hoàn cảnh chung quanh trải qua đêm đó quân đội khách sạn bất ngờ hắn hiện tại không có chút nào dám thả lỏng. Hoắc Văn Tuấn nói rồi mấy lần, làm sao a bố vô cùng cố chấp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, buông sôi bỏ mặc. Nói tới quân đội khách sạn sự kiện, tức liền đã qua hai ngày, vẫn như cũng là hiện nay đảo Hồng Công to lớn nhất bàn tán sôi nổi đề tài. Mà ở Vượng Hoàng Nhật báo tuyên truyền hạ nhân khí tăng vọt, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên trở thành vòng xoáy trung tâm, hơi có chút trở thành đang hót nổ gà con ý vị. Rất nhiều các thị dân trà dư tiểu hậu đều đối với tên thiên tài này thiếu niên bàn tán sôi nổi không ngừng. Tỉ như giờ khắc này, Hoắc Văn Tuấn liền nghe đến chỗ bên cạnh trên hai trung niên người chính đang tràn đầy phấn khởi địa thảo luận quan với đề tài của chính mình có thể thấy được hắn nhiệt độ nói một tiếng dương danh đảo Hồng Kông cũng không quá đáng may mà Hoắc Văn Tuấn sớm có dự liệu cố ý bàn giao Hoàng Chiêm ở qua báo chí chỉ đăng một tấm hắn nghiêng người chiếu dáng dấp nhìn ra cũng không quá rõ ràng thêm vào bây giờ cái thời đại này truyền thông truyền bá tốc độ cùng con đường đều có hạn bởi vậy cũng không phải ngu bị người bên đường nhận ra cái thứ hai trung niên người càng là không nghĩ tới chính mình trong miệng chính đang thảo luận nhân vật giờ khắc này An Vị ở bên cạnh bọn họ điểm hai chén tất chân trà sữa còn không uống hai cái liền thấy Chiêm Mễ vội vã mà đi vào hướng về phía a bố gật đầu ra hiệu, sau đó hắn đặt mông ngồi ở hoắc văn tuấn đối diện, hoắc văn tuấn mỉm cười chỉ chỉ trước mặt hắn trà sữa, cười nói cho ngươi điểm, vừa mới lên đến, vẫn là tuấn ca ngươi biết ta, chiêm mỹ hì hì nở nụ cười, bưng chén lên muỗng bữa đốn quán vài khẩu, lập tức làm tiếp hơn nửa chén, thả xuống cái chén lau miệng, lộ ra một mặt thư thích vẻ mặt, thoải mái, mới vừa một đường chạy tới thực sự là khát chết ta rồi, người cũng nên mua chiếc xe, đều là làm ông chủ người, có chiếc xe mới có thể sấn thân phận của ngươi, hoắc văn tuấn cười nói một câu, này ta này cái nào tính là gì ông chủ, chiêm khoát tay háo một cái lại nói mua xe làm cái gì, xe buýt nhiều phương tiện à, còn có hơi lạnh tuổi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, bật cười nói, quan tạm chí xã bên kia chia hoa hồng liền đủ ngươi mua lượn mền, ngươi nhà, chính là quá khan. Chiêm Mẹ kha kha một tiếng, dường như không địa nói đùa, ta muốn tích góp lao bà bản à, sao có thể xài tiền bậy bạn. Hoắc Văn Tuấn cười mắng, cái kia còn không mau một chút tìm người bạn gái. Chiêm Mẹ bỗng nhiên hơi đỏ mặt, Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc, nếu mày nói, không phải chứ, Chiêm Mẹ ca, chẳng lẽ thật là có tình huống? Chiêm cười khúc khích hai tiếng, lập tức hơi ngượng ngùng mà thừa nhận nói. Trước nghiệm lớp học ban đêm lúc nhận thức một cái nữ tử, cảm giác người còn rất khá. Hoắc Văn Tuấn tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắn, chế nhạo nói: "Chiến mẹ ca ngươi đủ sức lực à, lúc nào dẫn người đến cho ta xem một chút." Chờ Cấu bắt đầu lại nói: "Chiến Mễ lộ ra một người đàn ông đều hiểu vẻ mặt." Hoắc Văn Tuấn cười ha ha, "Vậy ta có thể chờ." Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, Chiến mẹ nói không tỉ mỉ, có điều xem tình huống hẳn tạm thời còn không có gì đột phá tính tiến triển, chuyện tình cảm hắn cũng không tiện đúng tay, không bằng chờ hai bên chính thức xác định quan hệ gặp lại cái kia nữ tử cũng không muộn lúc này chiêm mẹ nghe được bên cạnh hai trung niên người vừa vẫn đang thảo luận hoắc văn tuấn không khỏi thở dài nói tuấn ca ngươi hai ngày nay thật đúng là vinh quang tột đỉnh nơi nào đều có thể nhìn thấy tin tức của ngươi lập tức trên mặt lộ ra quan tâm cùng vẻ may mắn có điều cũng thực sự quá mạo hiểm may là tuấn ca ngươi bình an vô sự nhắc lên cái này hoắc văn tuấn vẻ mặt cũng có chút buồn bực ta cũng không nghĩ đến lại sẽ có người bắt cóc khách sạn sớm biết liền không đi nói đến nói đi vẫn là tuấn ca ngươi lợi hại nhiều như vậy đạo tặc đều không làm gì được ngươi chiêm thẳng lên một cái tự đáy lòng mà kính nể biểu thị kính nể Lúc trước ở nhận được tin tức sau trong lòng hắn lo lắng kinh hãi sau khi, còn lại chính là đối với Hoắc Văn Tuấn ngăn cơn sóng dữ tràn đầy thán phục. Hai người nói tiếp nở nụ cười một lúc, vừa mới trở về để tài chính. Hoắc Văn Tuấn nhấp một hớp trà sữa, nói, "Thiên dưỡng sinh huynh đệ bên kia thế nào?" "Hiện nay không có vấn đề gì, tất cả tiến hành rất thuận lợi." Nói đến chính sự, trên vẻ trên mặt khôi phục chính kinh vẻ. "Thiên dưỡng sinh mặc dù nhiều thứ đưa ra muốn gặp người, nhưng ta cho rằng thời cơ chưa đến, liền tạm thời qua loa qua khứ "Ừm." Hoắc Văn Tuấn gật cù Thiên Dưỡng Tất Tử đều là kiêu căng khó thuần hạ người, muốn thu phục bọn họ nhất định phải phải có kiên trì. Ân Uy cùng ban mới là thượng sách. Ân vừa nhưng đã làm, đón lấy liền muốn đến Thiên Uy. Triệu Mễ nghe vậy thần sắc hơi động, tuân Cao ý của ngươi là? Hoắc Văn Tuấn buốt nhẹ trước mặt cái chén, lạnh nhạt nói, tìm cái cơ hội thích hợp đem bọn họ giao cho Lý Kiệt trên tay, để hắn cố gắng dạy bảo một dạy bảo này mấy thất cô lang. Đối với Thiên Dưỡng Tất Tử, hắn mang nhiều kỳ vọng. Đặc biệt Thiên Dưỡng Sinh, bất kể là tiềm lực vẫn là năng lực, đều cực kỳ hiếm có, nhưng cũng chính là bởi vì vô cùng coi trọng, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới chịu trước tiên mài một mài đối phương tính tình để triệt để đem thú phục. Cái gọi là muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phong chính là cái đạo lý này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 362, Tài nguyên trình hợp, truyền kỳ văn hóa. Trên Mễ trước đã từ Hoắc Văn Tuấn trong miệng nghe nói qua lý kiệt người này, biết đối phương là Tuấn ca vô cùng coi trọng nhân tài, nếu Tuấn ca yên tâm để chấp trưởng lệ gần sỉ cụ gì tỷ công ty, tất nhiên không phải hời hợt hạ người, tin tưởng ứng phó một đám thiếu niên người chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lúc này gật gù, biết rồi Tuấn ca, ta sẽ làm thỏa. Ngươi làm việc ta yên tâm. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Chiêm Mễ lại hỏi, cái kia Tuấn Ca ngươi đánh toán lúc nào thấy bọn họ? Hoắc Văn Tuấn khoát tay háo một cái, tạm thời ta không tiện đứng ra. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên thế ta nhìn bọn họ. Rõ ràng. Chiêm Mễ gật đầu. Phượng Hoàng nhật báo tổng bộ. Hoàng Chiêm đem Hoắc Văn Tuấn đón vào, mới vừa vừa thấy mặt đã ngay đầu tiên quan tâm tới hắn tình huống. Hoắc Văn Tuấn vừa là ông chủ của hắn cũng là hắn bá nhạc, càng là phong tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng nhật báo trên dưới người tâm phúc. Hoàng Chiêm không dám tưởng tượng nếu như Hoắc Văn Tuấn xảy ra chuyện, đối với chính tổng bộ phát triển hai đại báo chí chính là một cái làm sao đả kích khổng lồ, rất khả năng không chỉ không cách nào duy trì hiện nay địa vị thậm chí còn có khả năng gợi ra phản ứng dây chuyền dẫn đến ầm ầm đổ nát về công về tư Hoàng Chiêm đều không hy vọng Hoắc Văn Tuấn có chuyện được rồi đều nói rồi ta không có chuyện gì lão Hoàng ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi Hoắc Văn Tuấn hảo nôn động viên một lát cuối cùng cũng coi như khuyên nhủ Hoàng Chiêm lần này ngài có thể dọa chết ta rồi Hoàng Chiêm vô ngực một mặt lòng vẫn còn sợ hãi không khỏi phàn nàn nói ta nói tuấn thiếu ngươi sau đó đừng nhã như thế làm ta sợ lao hoàng ta trái tim không được thực sự không chịu nổi ngươi hành hạ như thế thấy hắn một bộ lo lắng ráng dấp Hoắc Văn Tuấn giờ khóc dở cười bất đắc dĩ đáp ứng được ta sau đó tận lực chú ý Nhưng có lúc phiền phức sẽ chủ động tìm đến cửa a. Có điều lời này Hoắc Văn Tuấn cũng không có nói ra đến. Chỉ có hắn biết, càng thống thế giới sự kiện tân phát, nguy hiểm thường thường ở trong lúc lơ đãng đột nhiên đến, ai đều không thể nào đoán trước, chỉ có thể xem hắn nói, tận lực chú ý được rồi, không nói chuyện này. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp chuyển đổi đề tài, lần này ta tìm ngươi là có hắn sự. Nói hai người đi vào tòa soạn báo, mới vừa đi vào, tòa soạn báo không ít công nhân liền trực tiếp xông tới. Tuấn thiếu, ngươi không sao chứ? Ông chủ, lần này ngươi có thể quá uy, ta thật là sùng bái ngươi a. Tuấn thiếu, nghe nói đêm đó Long Uy cũng ở quân đội khách sạn còn cùng đạo tặc ra tay đánh nhau, cuối cùng dũng bắt tội phạm, hắn thật sự có trong điện ảnh lợi hại như vậy sao? Bởi vì tuổi cùng thành cửu còn có hào phong tính cách, Hoắc Văn Tuấn ở tòa soạn báo nhân khí cực cao, thêm vào lần này quân đội khách sạn sự kiện hắn thành tựu tự mình người tham dự, trải qua khá là chuyển kỳ, nhất thời dẫn tới một đám công nhân rồn rập xuống lại. Chân thành quan tâm người có chi, định đoạt người có chi, thiếu kỳ bắt quái người cũng có chi, từng cái từng cái tranh nhau chê lớn, nói nhau nhau ở nào. Hoắc Văn Tuấn mỉm cười đáp lại hai câu, bên cạnh Hoàng Chiêm lo lắng hắn lòng sinh không kiên nhẫn, lúc này quát lui mọi người. đều vây ở đây làm gì, không cần làm việc rồi. Hoàng Chiêm vị này người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng, mọi người nhất thời tán tác như chim ong. Hoắc Văn Tuấn lắc đầu bật cười, trong lòng đúng là không có không thích, đối với cho mình kiếm tiền công nhân, hắn vẫn tương đối có kiên trì. Hoàng Chiêm hừ hừ nói, đều do ta trong ngày thường quá đối với bọn hắn quá rộng rãi, này quần hầu tử mới dám như thế không lớn không nhỏ. Hoắc Văn Tuấn cười nói, chỉ cần công tác chăm chú, công ty bầu không khí ung dung một chút cũng rất tốt đẹp. Tuấn thiếu nói đúng lắm. Hoàng Chiêm cái này lão dầu tửụ tổng lúc đánh rắn theo con trên, liếm mặt không lớn không nhỏ vướt đôi lệnh bợ. Để Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười. Nói dẫn hai người đi tới Hoàng văn phòng. Sau khi ngồi xuống hoàng chiêm pha hai chén trà, Hoắc Văn Tuấn nhấp một miếng, sau đó nói rằng, ta liền không vòng vo, lần này ta tìm đến ngươi chủ yếu có hai việc. Nghe hắn nói đến chính sự, hoàng chiêm nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Tuấn thiếu ngài nói, cái thứ nhất, ngươi đi đăng ký một nhà truyền thông công ty, liền gọi truyền kỳ văn hóa, sau đó đem Phong tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật báo đều đưa về đến cái công ty này dưới cờ, ngươi nhậm chức công ty tổng giám đốc. Hoắc Văn Tuấn từ tốn nói. Hoàng chiêm nghe vậy trên mặt cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ, hắn trong lòng biết theo Phong tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật báo phát triển đi vào quỹ đạo, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Tài nguyên trình hợp chính là nên có tâm ý ngay sau đó gật đầu đáp. Tuấn thiếu ngươi không nói ta cũng muốn hướng về ngươi nói ra. Hiện nay tạp chí xã cùng tòa soạn báo phát triển đã bắt đầu đi vào một bình cảnh. Biện pháp tốt nhất chính là tài nguyên trình hợp, nên ngang tránh ngắn. Hoắc Văn Tuấn mắt lộ ra thưởng thức. Hoàng Chiêm chuyên nghiệp năng lực cùng trước chiêm ánh mắt không thể nghi ngờ. Chính mình lúc trước lựa chọn hắn vì chính mình quản lý truyền thông này một khối quả nhiên không có chọn sai. Cái tiêu chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hoàng Chiêm nghiêm mặt nói, Tuấn thiếu ngươi yên tâm. Hoắc Văn Tuấn nhấp một trầm ngâm nói, ngươi mới vừa nói tạp chí xã cùng tòa soạn báo cũng đã đi vào bình cảnh kỳ. Hoàng Chiêm Lúc này bỏ ra 5 phút đồng hồ, cấp tốc báo cáo một hồi có liên quan tình huống. Phương Hoàng Nhật báo hiện tại mỗi kỳ lượng tiêu thụ đều ổn định ở 35 vạn phân khoảng trường, trái phải, vừa xa người thứ hai, đặt đến một cái làm người chố mắt ngoác độ cao. Cái này khuyết đại thành tích để nó báo chí vừa đỏ mắt vừa bất đắc dĩ, có lòng truy đuổi nhưng không thể ra sức. Liền ngay cả anh em nhà họ Mã cũng triệt để từ bỏ dãy rựa, nhận mệnh làm vạn năm lão nhị. Nguyên bản duy nhất ký thác hy vọng lợi nhuận phương diện, cũng ở Hoàn Vũ địa sản trăm vạn tiền quảng cáo hộ công dưới bị triệt để tôi tắt. Hơn nữa bởi vì siêu cao lượng phát hành, đã có càng ngày càng nhiều công ty có ý định đưa lên quảng cáo. Đoạn thời gian gần đây tòa soạn báo bên trong bận rộn nhất bộ ngành liền muốn mấy quảng cáo bộ ma huệ chân cả ngày bước đi đều là ngẩng đầu ướt ngực. Chớ nói chi là bởi vì Hoắc Văn Tuấn cứu Hoắc Trấn Hoàn duyên cớ, ngay ở trước một khắc Hoàng Chiêm nhận được điện thoại, Hoắc Thị Nhất hệ dưới cờ các công ty lớn cùng với rất nhiều có liên quan liên công ty đều dự định muốn ở Phượng Hoàng Nhật Báo trên đưa lên quảng cáo. Biết được này một tin tức tốt, Hoàng Chiêm vui mừng không thôi. Phải biết Hoắc Thị ở đảo Hồng Công nhưng là quái vật khổng lồ, chỉ cần là dưới công ty liền vượt qua hai chữ số, càng khỏi nói hắn liên quan công ty, chỉ cần chỉ là những này tiền quảng cáo liền đầy đủ để Phượng Hoàng Nhật Báo kiếm được bắt mãn bốn mãn. Chỉ để thoát khỏi khủng hoảng tài chính, mặc dù đơn thuần báo chí không kiếm tiền, thậm chí nhân làm miễn phí quan hệ mua y ấn một tấm đều ở thiệt thòi tiền, nhưng lượng lớn tiền quảng cáo đủ để bù đắp này cái lỗ thủng, thậm chí vượt xa khỏi chi ra. Từ lợi nhuận năng lực nhìn lên, làm làm miễn phí báo chí vượng hoàng nhật báo lại vẫn muốn vượt qua lâu năm đại báo tinh đảo nhật báo cùng minh báo, cùng đông phương nhật báo cũng là cách biệt không có mấy. Chờ hoắt thị nhất hệ công ty tiền quảng cáo vào sổ sau khi, liền có thể đem đông phương nhật báo triệt để bỏ lại đằng sau không chỉ là lượng phát hành số 1, liền ngay cả lợi nhuận năng lực cũng tương tự là đảo hồng công số 1, không thể không nói ở rất nhiều người trong mắt chuyện này quả thật chính là một cái làm người khó có thể tin tưởng kỳ tích. Mà cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn bị đại chúng coi là thương mại thiên tài nguyên nhân, thành tích như vậy xác thực làm người rất khó phản bác. Dù cho là rất thù hận hắn anh em nhà họ Mã, không thừa nhận cũng không được thiếu niên này xác thực là tài cao ngất trời. Mà phong tình tạp chí xã mới nhất một tháng thành tích thì lại càng thêm chứng thực điểm này. Đã đủ mập để thẩm lén lượt chương 363, hoàng chim nỗi nhớ nhà. Hiện nay Phong tình tạp chí đơn sách lượng tiêu thụ đã ổn định ở 20 vạn sách quảng trường, trái phải, đỉnh cao nhất càng là đạt đến 28 vạn sách, có thể gọi hẻm sở cọc tạp chí trong lịch sử một tòa phong bi. Hơn nữa bởi vì cách điệu khá cao, diễm mà không tầm thường, rất được một ít giai cấp trung lưu cùng phần tử trí thức khen ngợi, nghiêm nhiên có một loại trở thành lưu hành thời thượng xu thế. Không thể không nói, đối với một bản hẻm sở cộc tạp chí tới nói, này cũng tương tự là một cái kỳ tích. Mà thành tiểu thứ cấp bậc bày ra, chủ yếu dùng để bổ khuyết cùng tranh cấp trung và cấp thấp thị trường tầm hoan cùng long hổ báo hai quyển tạp chí, thành tích cũng là ngoại ý một tốt người trước tầm Hoan chỉ nam tạm khối rất được khen ngợi, ở đệ nhị sách ra thị trường thời điểm lượng tiêu thụ liền thành công đột phá 10 vạn sách. Càng làm người ta giật mình vẫn là long hổ báo, hay là bởi vì định vị vấn đề, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm đều không nghĩ đến này bản chủ đánh cấp thấp thị trường tạp chí dĩ nhiên cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Phải thừa nhận chính là, ở đảo Hồng công tầng dưới chốt nhân sĩ số lượng muốn vượt xa giai cấp trung lưu cùng tình anh phân tử, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bên trong hẻm sợ cọc lao số lượng cũng vượt xa người sau. Những người này đa số nghèo rất giai tầng, trong tay tương đối túng quẫn, lại có vài phương diện khác nhu cầu, mà phong tình giá cả muốn cao cho bọn họ mong muốn. Tuy rằng động lòng nhưng cũng rất khó chống đỡ thời gian dài để mua. Vào lúc này giá cả tiện nghi rất nhiều long hổ báo ra thị trường, vừa vặn liền nên hợp đám người kia. Dù cho ở bên trong dung cùng chất lượng trên long hổ báo xa không sánh được Phong Tình, nhưng những này hẻm sở cọp lao đại đều đối với này cũng không để ý, có thể thoải mái là được, giá cả còn chưa quý, lại cùng Phong Tình một mạch kế thừa, không phải vừa vặn thích hợp bọn họ sao? Quá mức chờ sau này tích góp ít tiền lại mua một bản Phong Tình đi qua làm ăn được rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, trực tiếp dẫn đến long hổ báo dường như kiếp trước như thế. Một khi đẩy ra liền chịu đến các trong giai tầng, những người trong tay không như vậy dư giả hẻm sở cọp lao rất lớn hơn nên. Đáng người kia bùng nổ ra năng lượng liền ngay cả Hoàng Chiêm đều chố mắt ngất ngụm, chỉ là kỳ thứ nhất dĩ nhiên liền trực tiếp đem Long hổ báo lượng tiêu thụ đẩy lên 18 vạn sách. Sau khi càng là lũ đổi mới cao, đệ nhị sách liền đột phá 20 vạn, trực tiếp đổi kịp Phong Tình. Chờ cuối tháng thứ tư kỳ ra thị trường thời điểm, cuối cùng lượng tiêu thụ lại đột phá khủng bố 30 vạn sách cửa hải lớn, trực tiếp vượt qua Phong Tình. Ở thu được tin tức này thời điểm, Hoàng Chiêm một lần không dám tin tưởng chờ luôn mãi xác nhận không có sai sót sao, cái này thâm niên truyền thông hành nghề người trực tiếp liền cho vắng, cảm tháng liên tục đảo hồng công hẻm sở cọp lao thực sự là quá nhiều rồi. Như vậy lượng tiêu thụ dưới, lợi nhuận tự nhiên vô cùng khả quan. Phong tình đơn bản lợi nhuận dòng đạt đến năm khối, khấu trừ nhân công, thu thuế, than nhường ra đi lợi nhuận các loại, thêm vào tiền quảng cáo, mỗi tháng lợi nhuận dòng đạt đến kinh người 400 vạn. Tâm Hoan định giá hơi thấp, chỉ là 6 khối tiền, lượng tiêu thụ tuy rằng không sánh được nó hai quyển tạp chí, nhưng lợi nhuận cũng không ít, đơn bản lợi nhuận dòng thành ba khối, gộp lại cũng có 120 vạn. mà Long Hổ báo càng là ngoài ý muốn. Cứ việc bởi vì chủ đánh chính là cấp thấp thị trường, mỗi bản định giá cứ thấp, chỉ có bốn khối, đơn bản lợi nhuận dòng càng là chỉ có chỉ là một khối năm, nhưng lượng tiêu thụ thực sự quá cao, tính ngược lại cũng có gần 2 triệu. Ba người lẫn nhau, riêng là một nhà tạp chí xã mua tháng liền có thể cho Hoắc Văn Tuấn mang đến vượt qua 7 triệu tiền lời. Tên thật phù hợp tiền mặt bỏ sữa. Cũng chính bởi vì phong tình tạp chí xã tồn tại, Hoắc Văn Tuấn mới có thể bốn phía nợ hoa, triển khai kế hoạch lớn. Mà bởi vì Hoàng Chiêm hiện nay trọng điểm càng nhiều đặt ở Phượng Hoàng Nhật báo mặt trên, vì lẽ đó vì chia sẻ lượng công việc, Hoàng Chiêm đem tạp chí xã chia ra làm hai. Hắn chủ yếu phụ trách phong nguyệt, tầm hoan cùng long hổ báo thì lại giao mang đến cho hắn hai cái chủ biên phụ trách. Nghe xong hoàng chiêm báo cáo, hoắc văn tuấn kinh hỉ sau khi trong mắt cũng không khỏi nẽo qua một vệt vẻ vệ kinh dị. Hắn không nghĩ đến hoàng chiêm cho mình một cái lớn như vậy kinh hỉ, phong tình tạm chí xã cùng phượng hoàng nhật báo phát triển đều vượt qua hắn mong muốn. Hoắc văn tuấn không khỏi lại lần nữa cảm thán lúc trước thu phục hoàng chiêm anh minh. Lão hoàng, ngươi làm được rất tốt. Hoắc văn tuấn vui lòng khen, trực tiếp vung tay lên, sẽ thấy ngươi vì là công ty làm ra công hiến, ta quyết định đem chuyển kỳ văn hóa 5% cổ phần cấp cho ngươi. Muốn ngựa chạy, liền muốn cho nó ăn no đạo lý này Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng, Hoàng Chiêm không nghi ngờ chút nào là một nhân tài, hiếm thấy chính là không chỉ có năng lực, vẫn không có quá giá tâm lớn, làm người khéo đưa đẩy lại không mất trung thành, người như vậy Hoắc Văn Tuấn có lòng tin đem trưởng không lấy. Bởi vậy hắn quyết định lấy ra một phần tân cổ phần của công ty tặng cho Hoàng Chiêm, đem triệt để cuốn vào chính mình trên chiến xa. Nếu như nói trước nghe được chính mình sắp xuất hiện mặc cho mới thành lập truyền kỳ văn hóa tổng giám đốc thời điểm, Hoàng Chiêm còn không thế nào bất ngờ, bởi vì này vốn là chuyện đương nhiên, nhưng giờ khắc này nghe được Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên đồng ý lấy ra 5% cổ phần dành cho chính mình, Hoàng Chiêm nhất thời thân thể cứng đờ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng xem 5% con số rất ít, nhưng thành tựu thực tế người phụ trách Hoàng Chiêm sâu sắc biết phong tình tạp chí xã Cùng Phượng Hoàng Nhật báo hai người tiềm lực, sự phát triển của tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Chuyên ký văn hóa khống chế này hai con giới chừng gà vàng, sẽ có một ngày tất nhiên sẽ có thể phát triển trở thành vì là truyền thông ngành nghề không thể coi thường bá chủ, thậm chí có khả năng đi ra đảo Hồng công, ở thế giới trong phạm vi nắm giữ đất đặt chân. Như vậy tiền cảnh Quang Minh công ty, cổ phần có thể tưởng tượng được đem giá trị bao nhiêu, 5% cổ phần trong tương lai hay là chính là một phần to lớn tài sản. Hoàng Chiêm làm sao không hưng phấn? càng mấu chốt chính là, mặc dù chính mình lại được trọng dụng, nhưng Trung quy là thay người làm công, có thể có này 5% cổ phần, hắn chính là công ty cổ đông một trong, hai người không thể giống nhau. Mặc dù vì thế muốn hoàn toàn bị gô lên Hoắc Văn Tuấn trên xa, nhưng Hoàng Chiêm trong lòng nhưng không hề do dự chút nào. trải qua lâu như vậy ở chung, hắn đối với Hoắc Văn Tuấn đã có sung tốc nhận thức. ở trong mắt Hoàng Chiêm, Hoắc Văn Tuấn trầm ổn tâm nhìn, quyết đoán kinh người, tư duy thiên mã hành không, phương diện buôn bán thiên phú càng là hắn cuộc đời ít thấy, quả thực chính là trời sinh lãnh tụ, tương lai tất sẽ trưởng thành vì là hết sức quan trọng đại nhân vật, không chi hắn còn như vậy tuổi trẻ. Có thể theo người như vậy, lại có cái gì tốt do dự đây? Hoàng Chiêm mặt ngoài khéo đưa đẩy lời đời, thực tế nhưng làm mưu tính sâu xa, lúc này quyết định, đời này liền theo Hoắc Văn Tuấn làm tình. "Đa Tạ Tuấn thiếu, ta Hoàng Chiêm nhất định sẽ không phụ lòng Tuấn thiếu sự tin tưởng của ngươi." Hoàng Chiêm thần sắc nghiêm túc, nghiêm túc làm ra bảo đảm. Hoắc Văn Tuấn khẽ miệng cong lên, biết từ nay về sau, Hoàng Chiêm đem sẽ trở thành chính mình tốt nhất phụ tá đắc lực. "Công thì lại thưởng, quá thì lại phạt, đây là ta nguyên tắc." Hoắc Văn Tuấn cười nhạt động viên hắn một câu. Hoàng Chiêm cảm động đến rơi nước mắt. Chờ Hoàng Chiêm bình phục dưới tâm tình kích động, Hoắc Văn Tuấn bông dưng như mặt, mở miệng hỏi: đúng rồi, lão hoàng, lần trước ngươi cùng ta nhắc qua phong tình Hải Ngoại mở rộng công tác tiến hành ra sao?" Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hoàng Chiêm sắc mặt không khỏi có chút luống túng. Hoắc Văn Tuấn nhất thời trong lòng hiểu rõ, nhìn dáng dấp hiển nhiên tiến hành không quá thuận lợi. Đối với này, Hoắc Văn Tuấn cũng không quá bất ngờ. Đã đủ mập để thẩm lén, lật chương 364, tới cửa. Một lát sau, Hoàng Chiêm thoáng hơi ngượng ngùng mà hồi đáp, Hải Ngoại phát hành sự sát thực gặp phải một điểm phiền toái nhỏ. Hắn vuốt đầu vẻ mặt ngượng ngùng đem sự tình nói rồi một lần. Khoảng thời gian này tới nay, Phong tình tạm chí xã Cùng Phượng Hoàng Nhật Báo đều đạt được làm người chú ý thành tích, hung tâm bừng bừng Hoàng Chiêm liền liền đem ánh mắt nhìn về phía Hải Ngoại Thị Trường. Trọng điểm là Hào Giang còn có Đông Nam Á, càng là người sau, càng là trọng yếu nhất. Một khi có thể mang Phong tình cùng Phượng Hoàng Nhật Báo phát hành tour vội kéo dài tới toàn bộ Đông Nam Á phạm vi, như vậy chắc chắn sản sinh chất bay vọt, hai người ở đảo Hồng Công sẽ không bao giờ tiếp tục bị thủ. Đồng thời cũng có thể đột phá hiện nay bình cảnh cùng Gian buộc trực tiếp bước vào đến một tầng khác. Đáng tiếc hiện nay đối mặt vấn đề là Hoàng Chiêm giao thiệp cùng quan hệ chỉ hạ định với đảo Hồng Công bên trong phạm vi đào Hồng Công ở ngoài hoàn toàn là có thể nói là bắt đầu từ con số không. Vì thế hắn rất là khổ não, hoa phí hết một phen tâm tư mới thật vất vả mở ra đông doanh quan hệ. Gần nhất ngay ở thử nghiệm cùng bên kia một cái báo nghiệp ông chủ tiếp xúc, hy vọng có thể mượn đối phương con đường. Thế nhưng rất đáng tiếc, đối phương đối với này cũng không thích. Hoàng Chiêm tự mình bay chuyến đông doanh, chờ đủ 7 ngày, nhưng lại liền vị tiêu báo nghiệp ông chủ mặt đều không thấy đến, thắc người quen người tiến cử nhà cũng không gặp. Chuyện này Hoàng Chiêm trước đã đối với Hoắc Văn Tuấn đoán dợt quá, nhưng lúc này nói tới vẫn như cũ không khỏi mặt lộ vẻ tay đắng, lắc đầu nói: Tôi thiếu, ta không phải không nỗ lực mà là thật sự không có cách nào rồi. Ngoài ra, ta nơi này còn có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu." Hoàng Văn Tuấn lạnh lùng nói, "Nói đi." Hoàng Chiêm cũng không dám điếu ông chủ khẩu vị, vội vàng nói rằng, "Tin tức tốt là, căn cứ ta biết được tin tức, tên kia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đã đến cảng, hiện tại liền ở tại khách sạn xù lạ. Tin tức xấu là, coi như hắn đến rồi, chúng ta e sợ cũng không thể cùng hắn gặp mặt một lần, muốn mượn dùng hắn con đường, càng không thể." "Được rồi ông chủ, thực hai người này đều là tin tức xấu." "Ta thật không biết cái kia lão gia hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là mượn dùng hắn con đường mà thôi." lại không phải không trả thù lao, đây là hợp tác song thắng sự, hắn nhưng ngay cả ta diện cũng không chịu thấy. Hoàng Chiêm vẻ mặt đau khổ phát sinh khẽ than thở một tiếng, nữ khi có đoán giận cũng có xấu hổ. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, bây giờ nhưng không cách nào hoàn thành Tuấn thiếu bị thắt trọng trách, tự giáp thẹn với Hoắc Văn Tuấn, càng là mới vừa Hoắc Văn Tuấn còn hào phóng dành cho hắn chuyển ứng kỳ văn hóa 5 phần trăm cổ phần, càng làm cho hắn lòng sinh xấu hổ. Hoắc Văn Tuấn mắt sáng lên, nữ khí mang theo một tia không tên ý vị, "Lão hoàng, trong miệng ngươi cái kia lão gia họ tên gì?" Hoàng cấp tốc hướng về Hoắc Văn Tuấn giới thiệu đến, hắn gọi y mạ gạ gì, là đông doanh có tiếng báo nghiệp ông chủng chậm cứ đông doanh báo nghiệp to lớn nhất số lượng, đồng thời đem nghiệp vụ khai thác đến Đông Nam Á, nếu có thể mượn dùng hắn con đường, tạp chí của chúng ta cùng báo chí ngay lập tức sẽ có thể ở Đông Nam Á trải ra. Phía sau lời nói, Hoắc Văn Tuấn đã không tiếp tục nghe, ở Hoàng Chiêm nói ra ý mạ gạ oạc gì tên thời điểm, Hoắc Văn Tuấn trong lòng liền phát sinh một tiếng cười thầm. Trên thực tế, đối với Hoàng Chiêm cử động, Hoắc Văn Tuấn cũng không phải là không biết gì cả, tương tự cũng biết Hoàng Chiêm vì khai thác hải ngoại thị trường làm ra nỗ lực, mà liên hệ ỷ mạ gì thất bại sự hắn đồng dạng rõ ràng. Trước Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng khá là đau đầu, nhưng không nghĩ đến như thế sao. Dĩ Nhân ở quân độ khách sạn bên trong gặp gỡ Y Mạ Gạ Oạc gì, hơn nữa còn bởi vậy được đối phương một cái ân huệ lớn, chỉ có thể nói không trùng hợp không thành văn. Hoắc Văn Tuấn trước đó cũng không nghĩ đến, Hoàng Chiêm vẫn chuyện buồn rầu dĩ nhiên liền như thế thuận lợi bị hắn giải quyết. Có phần này ân tình, lại nghĩ tìm Y Mạ Gạ Oạc gì hợp tác hoàn toàn chính là dễ như ăn cháo. Cho tới Hoàng Chiêm không rõ ràng Y Mạ Gạ Oạc gì cũng là đêm đó quân độ khách sạn bên trong khách mời một trong, là bởi vì dù sao đêm đó sự kiện ảnh hưởng quá lớn, xem Hoắc Hoàn, La Triệu Phòng, Y Mạ Gạ gì những đại lão này cấp nhân vật, đều không muốn liên lụy quá sâu, vì vậy làm một chút sắp xếp để cho mình giấu ở hậu trường, lấy bọn họ cấp độ tới nói, muốn làm đến những này cũng không khó khăn. Vì lẽ đó ngoại giới đối với đêm đó thực tế khách mời thân phận, ngoại trừ hưu tâm nhân ở ngoài, phần lớn người thực cũng không quá rõ ràng. Hoàng Chiêm tự nhiên cũng bị chẳng hay biết gì, không biết ở chính mình còn hết đường xoay sở thời điểm. Hoắc Văn Tuấn cũng đã cùng ý mà gạ hoạ gì liên lụy quan hệ. Hoắc Văn Tuấn cũng không có nói trắng ra, trên mặt mang theo một vệ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, đứng lên nói, đi thôi. Hoàng Tiêm sững sờ, Thiếu, chúng ta đi chỗ nào? Khách sạn Benỉn Sula. Tuần Thiếu, chúng ta liền như thế tới cửa đi có thể hay không quá liều lĩnh, ta cảm thấy vẫn là hẹn trước một chút đi. Xe đứng ở khách sạn bẹn nhìn sùi lèo cửa, liếc nhìn trắng lệ khách sạn mặt cửa, Hoàng Chiêm không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, kéo Hoắc Văn Tuấn liên thanh khuyên hắn không nên vọng động. Coi như không tìm được cơ hội cùng Y mạ Gạ hoặc gì gặp mặt, cũng không thể liền như thế trực tiếp giết tới đi à? Thực sự là quá lỗ mãng, dáng dấp như vậy rất có thể sẽ thích đến phản, thay đổi hắn là Y mạ Gạ hoặc gì, nhất định sẽ đem bọn họ ném ra đến. Hoàng Chiêm còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Hoắc Văn Tuấn đã nhanh chân đi vào quán rượu. Qua loa, A. Hoàng Chiêm dậm chân, bất đắc dĩ đi theo vừa đi một bên ở trong lòng liên lặng cầu khẩn, hy vọng tình huống không muốn quá xấu, bằng không liền phiền phức, lấy ý mạ gạ gỏ gì ở đông doanh báo giới địa vị cùng năng lượng, vạn nhất bởi vậy nhằm vào bọn họ, cái kia chuyển kỳ văn hóa thì có phiền tai lớn, Chí ít đông doanh thị trường là đừng muốn tiến vào. lo lắng Hoàng Chiêm theo sát sau lưng Hoắc Văn Tuấn, một đường đi vào khách sạn vẻn vẹn số lạ, sau đó thửa trên thang máy, nhìn không ngừng lên cao tầng chuyện con số, Hoàng Chiêm không nhịn được thấp thỏm trong lòng, ngay ở hắn muốn lại lần nữa khuyên bảo Hoắc Văn Tuấn thời điểm, thang máy đến bảy tầng, cửa thang máy mở ra, một người dáng dấp vui tươi tiểu cô nương đứng ở trước cửa nhìn thấy bên trong thang máy thanh tuyển thiếu niên đung nhiên ánh mắt sáng lên. hoa tang thiếu nữ cao hứng kêu lên, vẻ mặt tràn đầy hứng vấn. xem hạ tiểu thư. hoắc văn tuấn khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ mà nói rằng, lại gặp mặt. ở thiếu niên ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, ủy mị quả kỳ dầu cổ sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên, liếc mắt tấm kia tuấn tú khuôn mặt lập tức cấp tốc buốt tay buông xuống, hơi có chút ngượng ngùng nói rằng, ngươi là tìm đến ta? tìm ta ba ba sao? nàng theo bản năng bật thoát lên, thật huyền đúng lúc đổi giọng, không khỏi giật mình trong lòng, sắc mặt đỏ ửng càng thêm nồng nặc ba điểm. nhìn trước mắt ngượng ngùng thiếu nữ, hoắc văn tuấn cười nhạt. Lễ phép mà không mất đi thân thiết, "Xệ ạ cổ tiểu thư, xin hỏi lệnh tôn có ở đây không?" "Ở, ở." Y Bỉ Quả Kỳ Zô cổ đầu nhỏ liền điểm, hắn hiện tại liền ở trong phòng. Hoắc Văn Tuấn duy trì lễ phép nụ cười, nói, "Vậy ta liền đi qua bái phòng Y Mạ gã ạ tiên sinh." "Xệ ạ cổ tiểu thư ngươi có việc lời nói thì đi giải quyết trước đi." "Ta không có chuyện gì." Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời, Y Bỉ Quả Kỳ Zô cổ lập tức liền gọi lên, nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ chính mình không có chuyện, sở dĩ đi ra thuần chính là mù đi bộ. Hiện tại đi bộ mệt mỏi, đang muốn trở về phòng, ngươi nói khéo hay không? Hoàng Chiêm ở phía sau âm thầm lắc đầu, nha đầu này cư sức sẹo đến hắn đều chẳng thèm nói, người tin tưởng đều có thể nhìn ra nha đầu này đối với Tuấn Thiếu thú vị. Có điều điều này cũng không ngoài ý muốn, có rất ít nữ sinh có thể ở Tuấn Thiếu trước mặt giữ vững bình tĩnh. So với cái này, hắn càng kinh ngạc chính là cái này thân phận của tiểu nha đầu, rất hiển nhiên chính là ỷ mạ gạ toạc dị con gái. Điều này làm cho Hoàng Chiêm kinh ngạc không thôi, Hoắc Văn Tuấn lại nhận thức ỷ mạ gạ toạc dị con gái. Sau khi hai người ở y mỹ quạ kỳ rỗ cổ dưới sự hướng dẫn đi vào ỷ mạ và dị gian phòng, nhìn thấy đối phương thời điểm, vị này đại lao đối với Hoắc Văn Tuấn nhiệt tình lại làm cho Hoàng Chiêm triệt để chấn kinh rồi đã đủ mập để thẩm lẹn lút trường 365, ý mạ gà gạt gì thường thức là một nhà xa hoa khách sạn trước sân khấu đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ khách mời số phòng Hoàng Chiêm do dự một chút lấy ra 2.000 khối muốn dùng tiền mở đường cũng không định đến này trước sân khấu còn rất có thao thủ chính là không nói Hoàng Chiêm liền không có cách nào rồi không thể không nói Hoàng Chiêm người này làm việc có thỏa khéo đưa đẩy nhưng cũng ít đi mấy phần cơ biến nếu như đổi thành trên mễ vậy hắn làm tất nhiên gặp càng linh hoạt càng đơn giản nếu không nói, chiêm mỹ mới là hoắc văn tuấn dưới trướng số một tướng tại đây. khuyên can đủ đường, trước sân khấu chính là khó chơi, hoàng chiêm bất đắc dĩ chỉ được túi thấp đầu trở về. mặt mang hổ thẹn ý nghĩ nói, tuấn thiếu, xin lỗi, ta. được rồi. hoắc văn tuấn đánh gãy hắn, thuận miệng nói, lại không phải đại sự gì, không cần thiết xin lỗi. mỗi người đều có chính mình sở trường, dù ở địa phương thích hợp liền biết hiện lộ tài năng, người tạp chí cùng báo chí không sẽ làm sinh động mà. nghe được hắn nói như vậy, hoàng chiêm tâm tình tốt chịu chút. lập tức nghĩ nếu không biết y mạ gạ di số phòng, vậy bọn họ có hay không tay trắng trở về. tuấn thiếu vậy làm sao bây giờ? Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, không hề trả lời, trực tiếp một khi thang máy đi đến, đi theo ta. Thang máy bắt đầu leo lên, nhìn không ngừng lên cao tầng trệt con số. Hoàng Chiêm không nhịn được thấp thỏm trong lòng lên, ngay ở hắn muốn lại lần nữa khuyên bảo Hoắc Văn Tuấn thời điểm, thang máy đến 7 tầng, cửa thang máy mở ra, một người dáng dấp vui tươi tiểu cô nương đứng ở trước cửa, nhìn thấy bên trong thang máy thanh tuyển thiếu niên, đung nhiên ánh mắt sáng lên. Hoắc Tăng, thiếu nữ cao hứng kêu lên, vẻ mặt tràn đầy hư vấn. sẽ hạ cô tiểu thư. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ mà nói rằng, lại gặp mặt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 Hoàng Chiêm trước đối với Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đến khách sạn Vẹn Mịn Sụ lạ thấy Y Mã Gà Quạc gì quyết định, nội tâm thực là tràn ngập hoài nghi cùng không đồng ý thậm chí có như vậy trong ngáy mắt, còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là muốn đến đe dọa Y Mã Gà Quạc gì. Đương nhiên hắn cũng biết cái này không thể nào, nhưng nếu như không phải nếu như vậy, thực sự rất khó giải thích thông Hoắc Văn Tuấn cử động a chẳng lẽ bởi vì ngươi là truyền kỳ văn hóa ông chủ, Y Mã Gà Quạc gì liền biết thấy ngươi. Hoàng Chiêm tự nhiên là không tin. Trước hết trước Y Mã Gà Quạc gì thái độ đối với chính mình, ngay cả mặt mũi cũng không chịu thấy, coi như Hoắc Văn Tuấn tự mình quá khứ, vậy lại như thế nào? Hắn là ông chủ không giả, có thể ở người ta trong mắt cùng chính hắn một cái tổng giám đốc hoàn toàn không có khác nhau, thậm chí người ta căn bản đều không để vào mắt. Hoàng chiêm không khỏi lo lắng, ai cũng không biết chính mình ông chủ tự tin đến cùng đến từ đâu. Sau khi Hoắc Văn Tuấn cùng ý Mị quả kỳ dỗ cô biểu hiện quen thuộc thời điểm, hắn đã kinh ngạc, mà khi ý mạ gạ gạt dị vị này hắn nhiều lần bái kiến không thể được đại lão, lại cùng Hoắc Văn Tuấn chuyện trò vui vẻ, thậm chí biểu hiện cực kỳ nhiệt tình thời điểm, Hoàng chiêm trực tiếp liền bối rối. Tình huống thế nào, ta lẽ nào chưa tỉnh ngủ sao? Liếc mắt Hoàng chiêm choáng váng vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn âm thầm mỉm cười. Hắn sở dĩ không có sớm nói cho Hoàng Chiêm chính mình nhận thức Y Mã Gạ Hoặc gì bên trong cũng chưa chắc đã không phải là tích trữ mấy phần chế dêu tâm tư. đương nhiên, đây chỉ là một chuyện cười. lập tức Hoắc Văn Tuấn liền đem chính mình ở quân đội khách sạn bên trong cứu Y Mã Gạ Hoặc gì phụ nữ sự giải thích một lần. Hoàng Chiêm nhất thời bình tĩnh. trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn ác thú vị có chút dở khóc dở cười đồng thời, càng nhiều vẫn là khó có thể ngăn chặn thương vấn. Không nghĩ đến Y Mã Gạ Hoặc gì phụ nữ đêm đó cũng ở quân đội khách sạn, bây giờ Hoắc Văn Tuấn cứu bọn họ, vậy người này tình nhưng là nợ lớn hơn. đã như thế, hợp tác sự còn chưa là một câu nói quyết định à? Hoàng Chiêm trong mắt hiện lên kích động sự thực cũng như hắn dự đoán bình thường. ở Hàn Huyên một phen sau, ý mạ gạ đoạ gì hỏi Hoắc Văn Tuấn ý đồ đến, tìm đến tư cách, ở biết Hoắc Văn Tuấn lần này tới là đại biểu truyền kỳ văn hóa đến cùng mình nói chuyện hợp tác sau, ý mạ gạ đoạ gì lúc này biểu thị này hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn chủ động đưa ra có thể tăng cường mở rộng con đường, cũng để lợi một phần. ở Hoàng Chiêm cùng ý mỉ quạ kỳ dỗ cổ xem ra, ý mạ gạ đoạ gì làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ đối với Hoắc Văn Tuấn gần cứu mạng ông mất cân giờ bà thỏi chai rượu. nhưng chỉ có Hoắc Văn Tuấn rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cảm kích. Hoàn toàn không đủ để để ý mạ gạ hoạc gì cái này lợi ích trên hết thương nhân làm ra như vậy lôi bước. Tại đây sau lưng tất nhiên có càng sâu tầng nhân tố. Trên thực tế, đối với cái này cứu mình cha và con gái người trẻ tuổi, ý mạ gạ hoạc gì trong lòng không thể nghi ngờ là vô cùng cảm kích. Nhưng hắn dù sao không phải cái gì người bình thường, sợ gì hắn tình nguyện tổn thất một phần lợi ích tới lôi kéo hoạc văn tuấn. Nguyên nhân chân chính ở chỗ ý mạ gạ hoạc gì ở thiếu niên này trên người nhìn thấy làm hắn vô cùng thưởng thức có chút. Quyết đoán vi phạm bình tĩnh tầm nhìn, gan to bằng trời, cơ biến chống chết Ở trong mắt ý gạ hoạc gì những thứ này đều là một cái người thành công chuẩn bị điều kiện. bây giờ nhưng đều tập trung ở Hoắc Văn Tuấn trên người. Ý Mạ Gạ Hoạ Dị phi thường xem trọng thiếu niên này. vì lẽ đó hắn đồng ý cùng Hoắc Văn Tuấn kết xuống một phần tiện duyên. dù cho lúc này thiếu niên cho hắn mà nói còn nó nớt, không đáng nhắc tới. nhưng Ý Mạ Gạ Hoạ Dị đồng ý đánh cược một lần, đánh cược một cái đừng bắt nạt thiếu niên nghèo tương lai. hắn tin tưởng, chính mình sẽ không thất bại. lùi một bước nói, mặc dù thật sự nhìn nhầm, cũng có điều chỉ là tổn thất một chút lợi ích mà thôi, cho hắn tới nói bé nhỏ không đáng kể. Dùng chỉ là một điểm lợi ích xin vào tư một cái tương lai khả năng ông trùm, cớ sao mà không làm đây? Không thể không nói, ý mạ gạ họa gì sát thực không thẹn là đông doanh ông chủn cấp nhân vật. Quả nhiên đa mưu túc trí đã đủ mập để thẩm lện lục chương 366, ý mì quả kỳ rồ cô. Ở trong mắt Hoàng Thiên, lần này hợp tác đối với truyền kỳ văn hóa ý nghĩa trọng đại, mượn ý mạ gạ họa báo nghiệp con đường, phong tình cùng Phượng Hoàng Nhật báo là có thể đi ra đảo Hồng Công. Nhưng ở trong mắt ý mạ gạ họa gì, đây chỉ là một không quan trọng gì hợp tác hạng mục, không tính là quá trọng yếu, trực tiếp dăm câu liền quyết định hợp đồng. Mã Hoắc Văn Tuấn cũng vô cùng thẳng thắn, cũng không có ở lợi ích phương diện tính toán chi ly, để ý mã gạ họa gì càng thưởng thức, hợp tác vui vẻ. Tay của hai người nắm cùng nhau, bèn nhìn nhau cười, đàm luận xong xuôi hợp tác, Ý Mạ gạ họa gì Liếc nhìn bên cạnh không được dùng con mắt liếc trộm hoắc Văn Tuấn con gái, khoe miệng ý cười chợt lóe lên, chợt nhìn hoắc Văn Tuấn hỏi, đúng rồi, hoắc tang, Mạ muội hỏi một câu, buổi chiều ngươi có rảnh không? Hoắc Văn Tuấn không rõ ý, nhưng như cũ khéo léo địa đáp, nếu như Ý Mạ gạ họa tiên sinh ngài nề nàng mặt mũi, ta có thể mời ngài cùng vào trà chiều, thực sự là làm người chờ mong hẹn họ. Ý Mạ gạ họa Dí lộ ra ấy nấy vải mặt, đáng tiếc ta buổi chiều đã hẹn người, chỉ có thể phụ lòng hoắc tang lòng tốt của ngươi. Dừng một chút, liếc nhìn mắt con gái. Có điều ta sẽ hạ cổ là lần đầu tiên tới đảo Hồng Công, ta lo lắng nàng chưa quen thuộc hoàn cảnh, nhưng tổng muội ở trong phòng cũng không tốt. Nếu như hoặc ta ngươi thuận tiện lời nói, có thể hay không làm phiền ngươi buổi chiều mang Sạ Cổ đi ra ngoài đi một chút. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, trên mặt rất nhanh chất lên ấm áp nụ cười, tình nguyện cực kỳ. Bây giờ hai bên là hợp tác đồng bọn, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, truyền kỳ văn hóa cần y mạ gạ quả báo nghiệp chống đỡ, chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc yêu cầu, hắn đều sẽ không từ chối. Hung có điều chỉ là bồi ý mỹ quạ ký ra đi dạo phố loại chuyện nhỏ này. Mà ý mỹ quạ ký nghe được phụ thân lời nói, Khun mặt nhỏ bỗng dưng một trận đỏ bừng, trong con ngươi hiện lên kinh hỉ. Cựu Long Hoàng Đại Tiên, bởi vì ý mỉ quả kỳ dội cổ đối với đảo Hồng Công cũng chưa quen thuộc, hỏi nàng cũng không nói được muốn đi nơi nào, liền Hoắc Văn Tuấn liền dẫn nàng đi đến Hoàng Đại Tiên Miếu, dù sao nơi này cũng coi như là đảo Hồng Công tiêu chí cảnh điểm một trong. Hoàng Đại Tiên Tử lại tên sát sát Viên, xây ở 1945 năm, là đảo Hồng Công cựu Long có tiếng thắng tích một trong, cũng là đảo Hồng Công nổi danh nhất Miếu thờ một trong, ở bản cảng Cùng Hải Ngoại hưởng phụ nổi danh. Tiên thế nhất lên, Hoàng Đại Tiên Tử là Hồng Công hiện thời duy nhất một khu nhà có thể cử hành đạo giáo hôn lễ đạo giáo Miếu thờ đảo hồng công huyền học chi phong thịnh hành theo phong thủy học thuyết hoàng đại tiên miếu vị trí nơi tự sư tử đá linh hình thuộc cửu long thứ bảy cánh long mạch tự sư tử sơn hạ xuống biến thành eo nhỏ hạt đẳng lạc mạch ở hoàng đại tiên khu tên là sợi tơ điếu trung vằng hoặc sư tử đá linh nắp hai người hình tượng tương tự vậy có điều hắc văn tuấn đối với huyền học thái độ từ trước đến giờ là không tin không nghi ngờ nói đến hắn đi đến đảo hồng công lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên tới hoàng đại tiên miếu ấn tượng đầu tiên là những người ở bên trong không ít rộn rộn rạng rạng khá là náo nhiệt nơi cửa có rất nhiều bán hương đến sinh quả sẵn hàng, càng xa hơn chút cũng không có thiếu tiệm ăn vặt, đúng là cùng kim lăng miếu phu tử có chút tương tự. Đông doanh phật giáo hương định, ý mỹ quả kỳ dồ cổ nhưng là chưa từng thấy như vậy thuần túy đạo giáo miếu thờ, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, tràn đầy phấn khởi. Từ khách sạn veo nhìn sụ là sau khi ra ngoài, Hoắc Văn Tuấn để Hoàng chiêm chức về tòa xóa báo, sau đó mang theo ý mỹ quả kỳ dồ cổ lại đây Hoàng Đại tiên miếu. Khởi đầu bởi vì cùng Hoắc Văn Tuấn một chỗ, A bố theo ở phía sau duy trì một khoảng cách, ý mỹ quả kỳ dồ cổ còn có chút nương ngùng, thỉnh thoảng liếc trộn bên người thiếu niên kiên cường dáng người cùng Tuấn giật khuôn mặt, trái tim nhỏ đập bịch bịch. Y Mị Quả Kỳ Dỗ cổ năm nay chưa năm tròn 16 tuổi, đang đứng ở mới biết yêu tuổi, ở như vậy mạo hiểm tình huống Hoắc Văn Tuấn dường như thần binh trời giáng, dùng tiên cố lồng lực thế nàng đỡ gặp nguy hiểm, mang theo nàng chạy thoát. Như vậy trải qua rất khó không cho một cô thiếu nữ vì đó khuynh đảo. Y Mị Quả Kỳ Dỗ cổ cũng không ngoại lệ. Nếu như nói nàng trực tiếp yêu Hoắc Văn Tuấn hay là còn không đến mức, trên thực tế chính là Y Mị Quả Kỳ Dỗ cổ chính mình cũng không nói được nội tâm đối với Hoắc Văn Tuấn cảm giác, duy nhất có thể khẳng định chính là, đêm đó Hoắc Văn Tuấn biểu hiện ra dũng mãnh không sợ, bình tĩnh tầm nhìn, cũng làm cho thiếu nữ vì đó sâu sắc sùng bái có điều ở ở chung một quan thời gian sau đó hai người bắt đầu quen thuộc lên, ý mỹ quạ kỳ rồ cổ đối với hoắc văn tuấn sưng hô cũng biến thành hoắc quân cũng để hoắc văn tuấn trực tiếp gọi tên của chính mình theo quen thuộc giữa hai người bầu không khí cũng bắt đầu lung lay lên đặc biệt đang nhìn đến hoàng đại tiên trong miếu náo nhiệt mới mẹ cảnh tượng sau ý mỹ quạ kỳ rồ cổ từ từ thả xuống rụt rẽ cùng câu nệ, chậm rãi khôi phục bản tính trở nên rộng rãi hoạt bát lên hoa hoắc quân cái kia là gì sao thật kỳ quái nha hoắc quân ngươi mau tới cái này thật thú vị hoắc quân tiểu nha đầu một lúc chạy đến bên này một lúc lại chạy đến bên kia. Lôi Kiếu Hoắc Văn Tuấn liễu ra liễu dịu nói cái liên tục, thật giống một con trúng quanh bay lượn chim sơn ca. Nhìn ý mị quạ Kỳ Dỗ cậu nguyên khí tràn đầy dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười nhà nhạt, nhạt, trong lòng đúng là không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nói thật, đối với cái này hoạt bát thẳng thắn, không có tâm cơ đơn thuần nha đầu, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Từ nguyên bản trong kịch bản phim liền có thể thấy được, ý mị quạ Kỳ Dỗ cô nhiều nhất chỉ là nghịch ngợm một điểm, cái kia cũng là bởi vì nàng đang đứng ở phản bộ kỳ, nhưng tâm địa vẫn là hết sức thiệt lương, hơn nữa không thiếu đối mặt nguy nan dũng khí. Trước đang cùng ý mạ gà quạc dị quen biết thời điểm, Hoắc Văn Tuấn liền cảm giác tên của đối phương có vẻ như có chút quen hai, theo sát lại nghe được tên Ymĩ Quả Kỳ dồ cổ, nhất thời liền nghĩ ra đến, này cha và con gái không phải là thành thị điệp nhân bên trong nhân vật mà. Ymĩ Quả Kỳ dồ cổ thậm chí còn là vai nữ chính một trong. Mà giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn nhìn sung sướng Ymĩ Quả Kỳ dồ cổ, trong mắt lóe ra đăm chiều, trong lòng không khỏi tính toán một ý nghĩ. Ở Ymĩ Quả Kỳ dồ cổ lại một lần chạy tới thời điểm, Hoắc Văn Tuấn đột nhiên hỏi, "Sayako, ngươi nghe nói qua phú quý hoàn sao?" "Phú quý hoàn?" Ymĩ Quả Kỳ Cổ méo sẽ đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc vẻ mặt thật giống là châu Á to lớn nhất một chiếc du thuyền, rất có tiếng. Hơn nữa hàng năm còn có thể cử hành một lần từ thiện tàu tuần tra. Hoa quân ngươi hỏi cái này làm cái gì? lẽ nào ngươi thu được mời? Nói tiểu nha đầu lộ ra một vẻ sùng bái, không thể là hoa quân. Có người nói phú quý hoàn mỗi một lần từ thiện tàu tuần tra chịu đến mời khách nhân đều không phải phú tức quý, liền ngay cả ta ba ba cũng chỉ là năm ngoái mới thu được mời đây. Hoa văn tuấn bật cười nói, ta cũng không có ngươi ba ba lợi hại như vậy. Tiểu nha đầu, nếu không là xem ngươi nói tới chân thành, còn tưởng rằng ngươi là ở vợ xèo lên đây, có điều lấy ý mạ gạ hoạc gì ở thân phận của Đông Doanh địa vị. Không đến nỗi bị như vậy lơ là, vậy này phú quý hoàn con bài không khỏi cũng quá to lớn, lại không phải truyền toa. Nghĩ đến hẳn là trước y mạ gạ hoạt gì không có hứng thú đi thôi. Có điều y mạ gạ hoạt gì không có hứng thú, Hoắc Văn Tuấn đối với này đúng là rất có hứng thú. Tất nhiên là không nhân tại sao từ thiện tàu tuần tra, để hắn cảm thấy hứng thú chính là mặt trên hai người, lãng tử cao đạt. Cùng với Mẹ Đốn Mẹo đã đủ mập để thẩm lén luột chương 367, Hoắc Văn Tuấn tính toán. Mẹ Đốn Mẹo thành thị điệp nhân bên trong cái kia hung tàn rảo hoạt lại có chút vai hề lính đánh thuê mục, to bằng trời khu vực một đám đạo tặc lén phú quý hoàn dự định bắt cóc cả chiếc du thuyền thực thi kết đoạn, cuối cùng nhưng cho mạnh ba đưa đầu người. Đương nhiên, bây giờ đây là thế giới hiện thực, cũng không phải thành thị điệp nhân thế giới địa ảnh, hiện thực không thể nghi ngờ sẽ phát sinh một ít không thể dự đoán biến hóa cùng sai lệch. Tỷ như, theo Hoắc Văn Tuấn biết, thế giới này cũng không có mạnh ba người này, chỉ ít xuyên qua rồi lâu như vậy, hắn cũng cùng không ít tam giáo kiểu lưu từng qua lại, nhưng chưa từng nghe qua ở đảo hồng Kông có một người gọi là mạnh ba thám thứ tư. Vì lẽ đó hoặc là chính là mạnh ba cái tên này mới vừa hoặc là chưa xuất đạo, ở trinh thám giới hoàn toàn không có danh tiếng. Hoặc là chính là thế giới tuyến phát sinh biến động, trên đời căn bản sẽ không có này số một người. Hoắc Văn Tuấn càng nghiêng về người sau, ngược lại hắn chưa từng nghe tới mạnh ba danh tự này. Có điều mạnh ba có tồn tại hay không, hắn cũng không để ý, hắn lưu ý chính là mẹ đổn mèo bắt cóc phú quý hoàn chuyện này bản thân. Không giống với trước quân độ khách sạn sự tình, Hoắc Văn Tuấn mặc dù đối với thử Đạm Long Uy bộ phim này có ấn tượng, nhưng vừa đến niên đại xa xưa ký ức không khỏi có chút mơ hồ, mặc dù đối với quân độ khách sạn danh tự này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng tới đến. Thứ hai hắn cũng không ngờ tới sự tình lại trùng hợp như vậy, chính mình nhận lời mời tham gia thực rượu Kết quả nhưng cùng bác sĩ, giáo sư một nhóm người đụng phải vướng vàng, cũng không biết đến tội cùng là tự mình xui sẹo vẫn là bác sĩ bọn họ xui sẹo. Nhưng lần này Hoắc Văn Tuấn đối với thành thị điệp nhân ký ức mười phần rõ ràng, đặc biệt bên trong một cái nào đó nữ trang đại lao, quả thực khắc sâu ấn tượng. Sớm có chuẩn bị, hắn đương nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa để cho mình rơi vào hiện cảnh. Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn có thể sớm tách ra nguy hiểm, chỉ cần mình không lên phú quý hoàn là tốt rồi, như vậy hết thảy đều đem không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đang suy nghĩ một phen sau, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng vẫn là quyết định không làm như vậy. Ngược lại, lần này hắn muốn đổi bị động làm chủ động. Có lúc nguy cơ cũng đại diện cho kỳ ngộ. Nắm giữ tiên cơ, chưa chắc không thể hoạt động một phen từ bên trong thu lợi. Nghĩ đến bị mẹ đồn mèo bắt cóc một thuyền người, người Hoắc Văn Tuấn trong đầu mơ hồ né qua một ý nghĩ. Đem tính toán dần xuống đáy lòng, Hoắc Văn Tuấn trong đầu lại hiện lên một người, cái tên chính là có thần bài phong thái lãng tử Cao Đạt. Tuy rằng ở đánh cược này một thối, Cao Đạt tiếng tăm kém xa tít tắp cao tiến. Đi đến thế giới này không mấy ngày, Hoắc Văn Tuấn liền nghe quá thần bài Cao tiến Tên. Đó là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi truyền kỳ. Phạm là to nhỏ bài bạc. Trà trước sau khi ăn xong nói chuyện kiếm, đều sẽ có người nhắc lên chuyện kỳ. Không đơn thuần bởi vì cao tiến cao siêu độ thuật, càng bởi vì hắn rượi vào cái kia một tay độ thuật hơn 10 năm, đầy đủ vì chính mình kiếm lấy vượt qua 1 tỷ đô la mỹ giá trị con người. Nếu là hối đoái thành đô la hồng công, cái kia cao tiến chính là thỏa thỏa 10 tỷ nhà giàu, tuyệt đối đỉnh lưu giai tầng. Của cải mới là trọng điểm. Ngươi độ thuật lại sắc bén, nếu là không có ngàn tỷ dòng dõi kề bên người, cũng không ai gặp coi trọng ngươi. Cuối cùng tam giáo cửu lưu hạ người, vào không được nơi thanh nhã. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, Ở bề ngoài bọn họ Tôn Sùng chính là cao tiến độ thuật, nhưng trên thực tế theo đuổi, nhưng là của cải. Đáng tiếc cao tiến từ lâu tin tức yếu hiểu chỉ cho thế nhân lưu lại một đạo ngưỡng mộ núi cao bóng lưng. Cao đạt xem như là cao tiến ẩn lui sau khi quật khởi nhân tài mới xuất hiện, dựa vào một thân cao minh độ thuật tung hoành đánh cờ đàn, ở đông nam á một vùng sông ra không nhỏ tiếng tăm. Mà Hoắc Văn Tuấn cảm thấy hứng thú không phải cao đạt độ thuật, mà là hắn cái kia một tay phi bài giết người kỹ. Điện ảnh bên trong, cao đạt chỉ dựa vào một tấm phổ thông bài bộ kệ, liền có thể đại khai sát giới, một tấm hồng a bay ra trực tiếp đem mẹt đồn mẹo dưới chướng binh đoàn đánh thuê một cái nào đó thành viên đầu xuyên qua. Chúng ma này viết nội dung vở kịch, 100% không thể ở hiện thực xuất hiện. Bởi vì bài bổ cái độ cứng cũng đủ, cái kia muốn đầy đủ lực xung kích, chỉ có thể là tăng lên tốc độ, có thể tưởng tượng phải đem đầu người cốt xuyên qua, trừ phi là đạt đến tốc độ ánh sáng, bằng không tuyệt đối không thể. Hoắc Văn Tuấn rất muốn biết chính là, ở hiện thực này thế giới, cao đạt phi bài thuật còn có thể làm tới trình độ nào. Cùng mình phi đao thuật lẫn nhau so sánh thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Văn Tuấn liếc nhìn chính mình bảng giao diện, quét qua nó kỹ năng, trực tiếp đem tầm mắt tìm đến phía cuối cùng vị trí. Phi đạo thuật, Tinh Anh, 1258, 4000, lâu như vậy tới nay, Hoắc Văn Tuấn vẫn luôn không có thả lòng đối với tự thân kỹ năng mài dũu cùng tăng lên, hắn biết, những kỹ năng này mới là chính mình chân chính ở trên thế giới này sống yên phận căn bản. Bởi vậy dù cho nắm giữ đại sư cấp thương thuật, có thể Hoắc Văn Tuấn vẫn như cũ không hề từ bỏ tăng lên phi đạo thuật kinh nghiệm, cũng thuận lợi đem bên trong tinh thông cấp tăng lên tới Tinh Anh cấp. Đáng tiếc, mỗi thăng một cấp kỹ năng cần EXP -E Tờ liền tăng lên rất nhiều, coi như Hoắc Văn Tuấn không có thả lòng, nhưng vẫn như cũ không cách nào một lần là xong, cho tới bây giờ, phi đao thuật e -E còn chưa đến thăng cấp nhu cầu một nửa khoảng cách lên cấp đại sư cấp xa xa khó đời, hơn nữa đẳng cấp càng cao, đơn thứ thu được EXP phần trăm cũng ở tương ứng hạ thấp, cũng chính là càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Theo Hoắc Văn Tuấn chính mình phỏng chừng, phi đao thuật muốn lên tới đại sư cấp, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nay không khỏi để Hoắc Văn Tuấn suy tính tới hắn cách lên lại mẹo. Liên tưởng đến lúc trước thương thuật kỹ năng là bởi vì bành dịch hành nói truyền người bị, tăng lên EXP thu được hiệu suất, vừa mới thuận lợi đột phá đại sư cấp. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên ý thức được, Cao Đạt Phi bài thuật cùng mình phi đao thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, mà Cao Đạt Phi bài thuật mặc dù không có điện ảnh bên trong khuyết đại như vậy, nhưng hắn cũng tương tự là phương diện này đại sư cấp nhân vật, như vậy có được hay không thông qua chân nhân dạy học hình thức, hướng về Cao Đạt học tập phi bài thuật, do đó tăng lên phi đao thuật eiter, nên có thể được. Hoắc Văn Tuấn suy tư một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp kia hành đến thông, trong lòng nhất thời lại lần nữa kiên định muốn lên Phú Quý Hoàn quyết tâm. Không phải hắn không muốn sớm đi tìm Cao Đạt, mà là Cao Đạt cái tên này học cao tiến như thế, không có chỗ ở cố định, trung quanh phi bạn, cái này cũng là hắn lãng tử biệt hiệu nguyên do một trong Vì lẽ đó trong lúc nhất thời rất khó tìm đến đối phương. Cũng như vậy, chẳng bằng ôm cây đợi thỏ, trực tiếp tham dự Đạo Phú Quý Hoàn sự kiện ở trong đi. Tiết thể, hay là còn có thể có nó thu hoạch. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, trong lòng âm thầm tính toán. Tính toán qua đi, Hoắc Văn Tuấn đáy lòng có tính toán, có điều hắn cũng không có dự định lập tức hành động, nghe ý Mị Quả Kỳ Dồ cổ ngữ khí, hiện nhiên hiện nay vẫn không có đi đến Phú Quý Hoàn ý nghĩ. Rõ ràng khoảng cách điện ảnh nội dung vợ kịch bắt đầu, còn có một khoảng thời gian. Hơn nữa trong nguyên bản kịch tình, ý Quả Kỳ cổ sở dĩ gặp chạy đến Phú Quý Hoàn mặt trên đi, cũng là xuất phát từ tránh né mạnh ba mục đích. Thuần ý là trùng hợp. Bây giờ phóng tới thế giới hiện thực, còn có thể hay không thể đúng hạn lên thuyền còn còn chưa thể biết được. Có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này cũng không để ý, phú quý hoàn lớn như vậy trước thuyền ở nơi đó, chỉ phải chú ý nhìn chằm chằm là được, nghĩ đến nên không đến nỗi bỏ qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Chương 368, bất ngờ gặp gỡ. Trong đầu chuyển động các loại ý nghĩ, Hoắc Văn Tuấn trên mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị, cũng không có nhiều hơn nữa để. Hiện nay xem tình huống khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có một quãng thời gian, tạm thời trước tiên không đợi. Việc này hay là muốn bản bạc kỹ càng. Ngay sau đó ấn xuống tâm tư, chuyên tâm buổi tiếp y mỉ quạ kỳ dỗ cổ bắt đầu đi dạo. Rời đi Hoàng Đại Tiên Miếu, hai người lại đi tới Phụ cận phố ăn vật thưởng thức địa đạo đảo Hồng Công mỹ thực. Những này tiệm ăn vật tập trung ở dĩa đường, đa số là cùng lúc trước Hoắc Văn Tuấn như thế xe đẩy tử, bán ăn vật cũng là đa dạng. Tỷ như trứng gà tử, bát tử xí, cá viên, bát tử cao, thịt bo in trạng, cách tử bánh chéo chút, phổ biến lợi dụng túi giấy, cây thăm bằng trúc cắt được, mua ngay thực. khắp nơi có thể thấy được đảo Hồng Công độc nhất tẩm thực văn hóa. mỉ quạ kỳ Dổ cổ xuất thân danh môn, lại là đến từ ẩm chí đông danh nơi nào nhìn thấy như vậy chủng loại đa dạng ăn vặt nhất thời thật giống một con kiếm ăn chuột nhỏ thường cái nào đều mới mẻ trong chốc lát trong tay liền bưng một đống lớn hoắc văn tuấn không nghĩ tới nhà đầu này còn là một kẻ tham ăn hai người vừa ăn một bên đi chơi thời gian trôi qua rất nhanh ngay ở ý mỹ quả kỳ dồ cô một bên nuốt nở bụng nhỏ một bên nhìn chằm chằm cá viên sạp hàng trong lòng không ngừng làm đấu tranh thời điểm đống nhiên trong lúc đó từ phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn nào Ý mỹ quả kỳ dồ lòng hiếu kỳ thịnh lúc này lôi kéo hoắc văn tuấn tụ hợp tới rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy cách đó không xa vây quanh một đám người xem náo nhiệt, quay về phía trước chỉ chỉ chòe chòe. Có điều phần lớn người đều tựa hồ trong lòng có kiên kỵ, chỉ dám xì xào bàn tán. Hai người ló đầu hướng về đoàn người phía trước nhìn lại, chỉ thấy ước chừng mười mấy mét có hơn, đang có hai nhóm người đối lập. Một phương là mười mấy cái miêu hình xăm, lưu lý lưu khí người giang hồ. phe bên kia là hai cái chưa rứt sữa thiếu niên, xem ra cùng học sinh bình thường tử không quá to lớn khác nhau. Tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng hai người lá gan nhưng là không nhỏ. Một bên che trở phía sau một cái tóc bạc lao bà bà, vừa hướng một đám người giang hồ trợn mắt nhìn. Hai người các ngươi tên chó chết hôn nơi nào a, lại dám quản ta Quy mau cả chuyện vô bổ." Một cái nhọn một đầu lông xanh, xem dáng dấp là đầu lĩnh người giang hồ chỉ vào hai người thiếu niên, một mặt hung hăng cùng khinh thường rêu rao lên. Có điều hắn hung hắc cũng không có dọa đến đối phương, hai người thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có một chút nào hoảng loạn. Đặc biệt bên trái cái tia xem ra tuổi khá lớn một ít, ngọc ra một tấm mặt con nít thiếu niên, thần thái lạnh lùng, nhìn một đám người giang hồ trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. "Hậu sinh tử, các ngươi đi nhanh đi, không cần để ý gặp lao bà tử." Phía sau hai người, cái tia quần áo màu Vóc người gầy yếu lao bà bà thần thái lo lắng, tận tình khuyên nhủ địa khuyên bọn họ. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua, xem đến lao bà bà bên cạnh còn có một chiếc thanh nẹp xe, cẩn thận nhìn lên, cái này thanh nẹp xe xuống ổ xoay trục xe đứt đột mất, dẫn đến bánh xe đều bay ra ngoài, thân xe lập tức nghiêng lại đây, mặt trên chồng chất như núi cái thùng giấy cùng tạp kiện, đều đột nhiên rơi ở trên mặt đất, gắn một chỗ. Bởi vì cái thùng giấy đến từ chính chợ bán thức ăn, thịt cá thị trường, ở mùa hè dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra từng trận tanh nồng. Bên cạnh không ít người cũng không nhịn được chẽ mũi, trên mặt lộ ra căm ghét biểu hiện kết hợp giờ khắc này cảnh tượng, Hoắc Văn Tuấn rất nhanh sẽ đoán được chuyện đã xảy ra. rất hiển nhiên, hẳn là cái này lộn rác lao bà bà bởi vì thanh nẹp xe hỏng rồi, dẫn đến mặt trên chất đống thùng giấy giải rác, hay là bởi vì không cẩn thận đụng tới, hay hoặc là liền dứt khoát là cái kia hỏa người giang hồ ý định tìm cớ, hai bên liền nổi lên xung đột. hoặc là nói một phương diện lướt hiếp, mà chuyện về sau cũng rất dễ đoán, hai cái đi ngang qua thiếu niên gặp chuyện bất bình, bảo vệ lao bà bà. kết quả người giang hồ một phương y thì không buông tha, định giáo huấn hai cái mắt không mở tiểu tử. đáng tiếc, bọn họ chọc sai người rồi. Hoắc Văn Tuấn con mắt hơi híp lại, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cân nhắc. Hắn không nghĩ đến chính mình lại ở đây bất ngờ gặp phải Thiên Dưỡng Sinh. Không sai, ở thấy mặt trong nấy mắt, Hoắc Văn Tuấn liền nhận ra cái kia mặt con nít thiếu niên chính là mình trong bóng tối quan tâm Thiên Dưỡng Sinh. Một cái khác thì lại hẳn là đều là Thiên Dưỡng thất tử Thiên Dưỡng nghĩa. Ngược lại thật sự là là đúng dịp. Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vẻ độ cong. Có điều nghĩ lại ngẫm lại lại không kỳ quái, lệ gần xỉa cụ gì tỉ cho công nhân sắp xếp ký túc xá ngay ở Hoàng Đại Thiên Hư, mà Thiên Dưỡng Sinh bọn họ hiện nay liền bị chiếm mẹ sắp xếp ở ký túc xá ở tạm, lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cũng không tính bất ngờ nhận ra thiên dưỡng sinh, hoắc văn tuấn đúng là đối với tình thế phát triển càng cảm thấy hứng thú. giữa trường, thiên dưỡng sinh cùng thiên dưỡng nhĩt đều không đúng thiện ngôn người đối với lục đầu quy mau ca khiêu khích không có làm ra đáp lại, có điều hai người lén lút đã chuẩn bị kỹ càng. so sánh với miệng, bọn họ càng yêu thích dùng nắm đấm nói chuyện. quy mau ca cũng không nghĩ tới đối mặt mình chính là hai con lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống người ta số hổ, còn tưởng rằng chỉ là hai cái dễ ước hiếp học sinh. thấy bọn họ im lặng không lên tiếng, còn tưởng rằng là sợ sệt, nhất thời càng trở nên tiêu ngạo hiện đang còn muốn chạy, chậm. quy mau ca cao cao vung lên cái kia một đầu lông xanh dùng lốm mũi quay về thiên dưỡng sinh bọn họ, đắc ý cười nói, hai cái suy tử cũng dám quản việc không đâu, ngoan ngoãn bị xuống khái hai cái dập đầu, sau đó sẽ đem trong túi tiền tiền hiếu kính tới, quy mau ca ta liền lòng từ bi địa tha các ngươi đi, nhìn thấy quy mau ca hung hăng cản quấy dám dấp, hoắc văn tuấn lén lút sỉ cười một tiếng, thực sự là mã không biết mặt trường, có điều thật là đẹp mắt xem thiên dưỡng sinh bản lãnh của bọn họ, quả không phải vậy, một giây sau, và ảnh. một đạo hôi ảnh đột nhiên hướng quy mau ca ngược bay tới, quy ca liền người tới là ai cũng còn chưa thấy rõ, liền bị đạp đến bay ngược mà ra này một cước sức mạnh rất nặng, Quy Mao ca ngược xương sườn đều đứt đoạn mất vài gốc, nhất thời phát sinh một trận tiêu thảm thiết. Động thủ người, Thiên Dưỡng Sinh. Ngay ở Thiên Dưỡng Sinh động thủ một khắc đó, bên cạnh Thiên Dưỡng Nghĩa đồng dạng động, bóng người lói lên, liền hướng về còn lại còn không phản ứng lại người Giang Hồ nhanh chóng vào tới. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, đối mặt hai cái thân thủ bất phàm thiếu niên, một đám chỉ có thể ý thế hiếp người người Giang Hồ nơi nào sẽ là đối thủ, liền cơ hội phản kháng không có, liền bị thành tạo địa đánh ngã xuống đất. Thiên Dưỡng Sinh cùng Thiên Dưỡng Nghĩa phối hợp hiểu ngầm, hai người thân hình như điện, căn bản chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trận bao giống như đem một đám người giang hồ toàn bộ giải quyết. Hai người ra tay không dung tình chút nào, đánh cho bọn họ liền bỏ đều bỏ không đứng lên, từng cái từng cái chỉ có thể ngã trên mặt đất đêm quê rên. Nhìn thấy mười mấy cái người giang hồ bị hai cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên treo lên đánh, một đám quần chúng vây xem đều há hốc mồm, dồn dập trợn mắt ngoác mồm mà nhìn quá độ thần uy thiên dưỡng sinh hai người. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, đối với kết quả này hắn sớm có dự liệu, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Thiên dưỡng tất tử đều là đồng tử quân xuất thần, có thể từ mưa bom báo đạn tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót, mỗi người đều có một thân vững vàng bản lĩnh. Thu thập mấy cái người giang hồ căn bản dễ như ăn bánh. Có điều bên cạnh không quen biết tiên dưỡng sinh bọn họ y mị quả kỳ dồ cộ nhưng là trận tròn các mắt, cùng người khác như thế thán phục không lớt, bưng miệng nhỏ kêu lên. Hay, thật là lợi hại à? Lập tức lại liếc nhìn mắt Hoắc Văn Tuấn, thầm nghĩ trong lòng, có điều vẫn không có Hoắc Quân lợi hại đã đủ mập để thẩm lẹn lút chương 369, trở lên quang ra, thấp thỏm Hoắc Văn Tuấn. Chân mắt mắt mồm còn có bị một cước đạp sống dở chết dở quy ca, cái tên này nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trước mắt hai người này trẻ con miệng còn hôi sữa như thế thiếu niên lại là đâm tay vô cùng kẻ khó chơi có điều tuy rằng bị đánh cho răng rơi lấy đất nhưng nói thế nào cũng là đi ra la lộn thua người không thua trận dù cho thân thể cùng tâm lý đều bị song song tấn công chí mạng kiên cường hắn vẫn như cũ cố nén đau nhức run run rầy rầy đứng lên đến mạnh miệng nói ngươi các ngươi có khí phách lưu lại danh hiệu các loại chờ quy mau kata trở lại chiêu tề người ngựa, lại muốn các ngươi để đẽ thiên dưỡng nghĩa thấy hắn còn dám thả ra lời hung ác lúc này lông mày dựng đứng dơ nắm đấm liền muốn đi đến giáo huấn một hồi hắn sợ đến quy mau một cái lão đảo suýt chút nữa lại xuất đoạn hai căn xương sườn Thiên Dưỡng sinh kéo Thiên Dưỡng nghĩa, nhìn Quy Mao ca giả vừa khinh thường nói, chúng ta là Hồng Hư người, có loại liền tới tìm chúng ta báo thù đi. Nói xong không tiếp tục để ý bọn họ, cấp tốc giúp lao bà bà nhặt lên trên đất thùng giấy, sau đó ở nàng cảm kích trong tiếng bước nhanh rời đi. Náo nhiệt xem xong, đoàn người từ từ tàn đi. Nhìn một hồi vợ kịch lớn dị nghị quả kỳ rổ cổ hưng phấn lôi kéo Hoa Văn Tuấn, liên tục nói, Hoa Quân, các ngươi đảo Hồng Công thật kích thích à, ta yêu thích, thật là một ngây thơ nha đầu, chờ lâu ngươi liền sẽ không như thế cảm thấy được. Hoa Văn Tuấn cười không nói, biết nàng chỉ là nhất thời bị gợi ra đấy lòng phản bội sức lực. Mày đầu liếc nhìn Thiên Dưỡng Sinh hai người rời đi bóng người, đáy mắt né qua một tia thưởng thức. Hắn cũng không có đứng ra, hiện tại còn không phải cùng Thiên Dưỡng Sinh bọn họ gặp mặt thời điểm. Có điều nếu đúng lúc gặp biết, cũng cũng không trở ngại Hoắc Văn Tuấn đối với Thiên Dưỡng Sinh hai người quan sát một phen, đặc biệt Thiên Dưỡng Sinh, càng là trọng điểm. Kết quả làm hắn rất hài lòng. Đầu tiên nói thân thủ, hai người tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng một thân thực lực dĩ nhiên đạt đến rất cao trình độ, ra tay vào càng, ác liệt tàn nhẫn. Càng là Thiên Dưỡng Sinh, đã không kém lúc trước cái kia đánh cho Long Uy thảm hề hề tang bang, mà này còn xa xa không phải Thiên Dưỡng Sinh đỉnh cao thứ ngoại trừ thân thủ ở ngoài nhất làm cho Hắc Văn Tuấn thỏa mãn chính là hai người trợ giúp lụm rác lao bà bà cử động chứng minh bọn họ như cũ lòng mang một tia nhân nghĩa điều này làm cho Hắc Văn Tuấn hết sức vui mừng từ trong nguyên bản kịch tình liền có thể thấy được Thiên Dưỡng Thất Tử cũng không phải là không hề có nhân tính máu lạnh vô tình đao phụ thủ đối mặt một xe buýt trường học vô tội hại từ thời điểm bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn đung tha. nếu như Thiên Dưỡng Thất Tử thật sự tuyệt diệt nhân tính cái tiết Hắc Văn Tuấn cũng sẽ không muốn thu phục bọn họ bây giờ xem ra Thiên Dưỡng sinh bọn họ tuy rằng bởi vì trải qua quan hệ dẫn đến tính cách lạnh lùng quái gỡ đối với người phòng bị tâm lý cũng rất mạnh cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn lập tức cùng bọn họ gặp mặt một trong những nguyên nhân thế nhưng từ chuyện ngày hôm nay xem Thiên Dưỡng thất tử vẫn như cũ mang trong lòng thiên niệm đây là bọn hắn điểm mấu chốt cũng là Hoắc Văn Tuấn điểm mấu chốt may mà bọn họ không có để hắn thất vọng ngoài ra Thiên Dưỡng sinh cuối cùng biểu hiện cũng làm cho Hoắc Văn Tuấn khá là thỏa mãn mượn dùng thân phận của Hồng Hương che giấu chính mình rời đi mục tiêu của đối phương do đó phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức có thể thấy được nhanh trí cùng làm việc của thỏa Có điều đến cùng còn trẻ, suy nghĩ còn không đủ chu toàn, lưu lại không ít phần còn lại. Hoắc Văn Tuấn quay đầu hướng ẩn dấu ở trong đám người a bố liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, cầm điện thoại lên cho quyền lý kiệt. Lấy lý kiệt năng lực, bãi bình những này dễ dàng mà ân. Mặc dù có chút tỉ vết, nhưng tổng thể tới nói thiên dưỡng sinh biểu hiện của bọn họ có thể vòng có thể điểm, hoàn toàn được Hoắc Văn Tuấn tán thành. Xem ra muốn tìm cái thời gian thấy thấy bọn họ. Hoắc Văn Tuấn âm thầm suy nghĩ, trong lòng không khỏi chờ mong từ bản thân Triệt để thu phục Thiên dương thất tử ngày ấy. Tương lai, thiên Dưỡng thất tử tất nhiên sẽ là trong tay hắn một thanh vượt mọi chông gai, quét ngang thiên hạ lợi kiếm mang theo ý mỹ quả kỳ dỗ cổ chơi một chút buổi trưa, sau đó ở thiếu nữ lưu luyến không muốn dưới con mắt đưa nàng đưa đến khách sạn, không để ý ý mạ gạ hoạ gì giữ lại, trực tiếp rời đi. bận rộn một ngày, lúc này màn đêm buông xuống, thời gian đã đến 7 giờ. nửa giờ sau, xe đứng ở quan đức khanh nhà, quan đức khanh đã chờ ở cửa. hai ngày nay hoắc văn tuấn đều ngủ lại ở nàng nơi này, thực tùy biết vị nam nữ tự nhiên miễn không được một phen chiến miên. bởi vì tối hôm qua quá mức kỳ liệt, quan đức khanh bị dằn vật không xuống được, liền ngày hôm nay liền xin nghỉ. trải qua một ngày tĩnh dưỡng, nàng giờ khắc này đã khôi phục lại, một lần nữa trở nên tươi cười rạng rỡ cả người từ giữa mà ở ngoài tỏa ra kinh tâm động phách bị lực, thật giống một viên chín dục cây bà mật, có thể gây nên bất kỳ người đàn ông nào thèm nhỏ dãi. nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi xuống xe, Quan Đức Khanh xuân giống như nước con mắt nhất thời sáng lợi, dần hiện ra một vẻ mừng rỡ cùng si truyền. nếu như không phải kiên kỵ còn có A Bố ở đây, hận không thể trực tiếp tập trung vào Hoắc Văn Tuấn trong nửa đi. xem ra ngươi không sao rồi. Hoắc Văn Tuấn trên dưới nhìn quét Quan Đức Khanh lồi lõn có hứng thú thân thể mềm mại, có ý riêng địa Hi cười nói một câu. Quan Đức Kha nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, đáng yêu lúng đồng tiền nhất thời hiện lên một vẻ hà, nửa thật nửa giả địa vỗ nhẹ hắn một hồi, sáng giọng muốn chết người. Tuy nhiên đã đột phá một cái nào đó giới hạn, nhưng Quan Đức Khanh dù sao ra mặt so với tương đối mỏng, trước mặt mọi người vẫn là miễn không được ngượng ngùng. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, cảm thấy thú vị, không có lại tiếp tục đùa giỡn nàng, thân sĩ Địa đưa tay ra, mời lên xe đi, tiểu thư. Quan Đức Khanh quyến rũ Địa Lường hắn một cái, cười khanh khách đem tay ngọc đắp tới, ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt dưới lên xe. Xe khởi động. Hai ngày nay Quan Đức Khanh mê mội với lái xe, không thể vĩnh viễn cùng Hoắc Văn Tuấn ở lại yêu sào bên trong trường miên, mặc kệ ngoại giới những mưa gió. Nhưng mà xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phụ lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng sáng sớm quan đức khanh liền nhận được chính mình đặt đi điện thoại, làm cho nàng tối về ăn cơm, đồng thời cố ý bàn giao một câu, làm cho nàng lại lần nữa mời hoắc văn tuấn đồng thời. lúc đó nghe được quan phụ lời nói, quan đức khanh giật mình, còn coi chính mình cùng hoắc văn tuấn sự bị đặt đi biết được. nơ nớp lo sợ địa nói bóng gió nửa ngày, mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. quan phụ chỉ là bởi vì hoắc văn tuấn vào lần này quân đội khách sạn sự kiện ở trong biểu hiện xuất sắc, đối với biểu thị khẳng định muốn gặp lại thấy người trẻ tuổi này, cũng không phải là như nàng nghĩ tới là nhận ra được quan hệ của bọn họ. biết rõ nguồn nguồn, quan đức khanh rốt cục thả xuống cái kia viên treo cao trái tim. Tuy rằng cùng Hoắc Văn Tuấn quan hệ quang minh chính đại, nhưng tạm thời tới nói nàng vẫn không có làm tốt bị cha mẹ biết đến chuẩn bị. Dù sao Hoắc Văn Tuấn so với mình tuổi còn nhỏ, lại là nội địa tới được, quan đức khanh không rõ ràng cha mẹ đối với này thái độ. Hơn nữa nàng lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nói chuyện yêu đương, miễn không được trột dạ cùng căng thẳng, theo bản năng mà sinh ra một chút trốn tránh tâm lý, muốn trước tiên gạt cha mẹ. Có điều ở đấy lòng nơi sâu xa, nghĩ Hoắc Văn Tuấn đem lấy một loại khác về mặt thân phận môn, lại không tên có một tia không cách nào miêu tả mừng trộn, Đã đủ mập để thẩm lén chương 370, con gái lớn không lưu được. Cùng lần trước đến quan gia thời điểm lẫn nhau so sánh, Bây giờ thân phận của Hoắc Văn Tuấn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước hắn chỉ có điều là một cái bình thường học sinh, tuy có năng lực nhưng cùng quan phụ lẫn nhau so sánh bất kể là thân phận vẫn là địa vị đều cách nhau rất xa, chỉ có túi đầu nghe dạy bảo phần. Nhưng mà hiện tại Hoắc Văn Tuấn nhưng là thanh danh vang rội giới kinh doanh tân quý, tay cầm đảo hồng công đệ nhất báo chí, liền hóa chấn hoàn, la triệu phong nhân vật như vậy đều đối với nhìn với con mắt khác, thậm chí bình đẳng tương giao. Như vậy thân phận chính là quan phụ cũng không dám thất lễ, mới vừa vừa đi vào biệt tự, quan phụ liền nhiệt tình ra đón, vừa thấy mặt liền đối với Hoắc Văn Tuấn đại thêm tán thưởng, liên tục khen hắn tuổi nhỏ tài cao thái độ vô cùng hòa ái, cùng với trước một lần tuyệt nhiên không giống. Ngược lại cũng không phải quan phụ lợi thế, vừa đến thân phận của Hoắc Văn Tuấn đã nay không phải trước kia so với, mặc dù là hắn cái này cảnh ti cao cấp cũng không thể coi thường. Thứ hai hắn bạn tâm trên sát thực vô cùng thưởng thức Hoắc Văn Tuấn, trước Minh Tâm bệnh viện sự liền để hắn đối với tiểu tử này hữu dũng hữu nhu rất có hảo cảm, lần này lại ngăn cơn sóng dữ cứu một đám xã hội danh lưu, phòng ngừa xong việc thái chuyển biến xấu, đồng thời cũng coi là bọn họ cảnh sát giải quyết một cái phiền toái lớn. Hơn nữa Quan Đức Khanh đêm đó cũng ở quân độ khách sạn, nếu như không có Hoắc Văn Tuấn, kết quả rất khó nói, nếu như Quan Đức Khanh có chuyện hắn cùng Lao bà đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy về công về tư, quan phụ đều vô cùng cảm kích Hoắc Văn Tuấn, lần này cô ý muốn xin hắn lại đây, cũng chính là cảm tạ đối phương. Đương nhiên, bên trong cũng không thường không tích chữ mấy phần xem trọng Hoắc Văn Tuấn, nhờ vào đó cùng hắn kết giao tâm tư. Quan gia thành tiểu người hoa ở đảo hồng công cảnh đội sức mạnh trung tiên, đối với Hoắc Văn Tuấn như vậy người hoa bên trong nhân tài mới xuất hiện, không thể nghi ngờ là ôm ấp lôi kéo thái độ. Chỉ có điều quan phụ cũng không biết chính mình nuôi hai mươi mấy năm rau cải trắng đã bị trước mắt tiểu tử cho cùng, nếu không chỉ sợ cũng là khác một phen thái độ. Phòng chừng sẽ không lại mang trong lòng cảm kích, trái lại sẽ sắc hoắc Văn Tuấn tâm đều có. Có điều cũng nói không cho, hay là quan phụ sẽ nhờ đó cảm thấy cao hứng cũng có nói, thành thật mà nói, từ cá nhân quan cảm cùng với năng lực nhân phẩm tới nói, Hoắc Văn Tuấn xác thực là tốt nhất con rể ứng cử viên. Đáng tiếc, quan nước khanh túng, ở còn không chuẩn bị sẵn sàng trước, nào dám đem sự tình nói cho cha mẹ. Bị chẳng hay biết gì quan phụ đối với này không hề biết gì, tự nhiên đối với Hoắc Văn Tuấn người thanh niên này Tuấn Kiệt nhìn với con mắt khác. Tuy rằng xuất phát từ trưởng bối rụt rè không có biểu hiện quá mức, nhưng về mặt thái độ so với trước hiền lạnh rất nhiều, cùng Hoắc Văn Tuấn cái này reo vạ tự mình con gái ra hỏa trò chuyện với nhau thật vui. Quan Mẫu liền càng không cần phải nói, từ Hoắc Văn Tuấn vừa vào cửa hay dùng một bộ xem tương lai con rể ánh mắt theo dõi hắn, thái độ so với quan phụ còn nhiệt tình. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Quan Đức Khanh tuy rằng không có để, nhưng Quan Mẫu vẫn là từ nàng trong ngày thường biểu hiện nhìn ra con gái của chính mình đã có người yêu. Mà ứng cử viên mà to lớn nhất khả năng chính là trước mắt cái này thành tú thiếu niên, dù sao hắn là Quan Đức Khanh lớn như vậy lần thứ nhất mang về nhà đến năm sinh đối với Hoắc Văn Tuấn, quan mẫu tự nhiên là mười vạn cái thỏa mãn, trong ngày thường trưởng phu cùng con gái trong miệng đều thỉnh thoảng nhắc lên hắn, còn có báo chí trên TV cũng thường thường có thể nhìn thấy liên quan với Hoắc Văn Tuấn tin tức, luận tướng mạo, năng lực, nhân phẩm hắn đều không thể soi mói. Nếu là có như thế cái con rể, quan mẫu nâng hai tay tán thành. bữa tối lúc, quan mẫu liền hung hăng địa cho Hoắc Văn Tuấn địa dao, cái tiêu nhiệt tình thái độ làm cho Hoắc Văn Tuấn đều có chút không chống đỡ được, thêm vào mới vừa để người ta con gái ăn no căng rượu, khó tránh khỏi có chút trở dạng, một bữa cơm có thể nói ăn được khá là khó chịu, so với hắn càng khó chịu chính là Quan Đức hành chính mình đặt đi mẹ thái độ đối với Hoắc Văn Tuấn tốt là kỳ, gặp biệt mẹ, một bộ hận không thể đưa nàng trực tiếp đưa cho Hoắc Văn Tuấn rằng, rớp, một lần làm cho nàng coi chính mình cùng Hoắc Văn Tuấn sự bị phát hiện. Thấp thỏm trong lòng không đất, túi đầu không dám lên tiếng, một bữa cơm ăn được như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, làm cho nàng cực kỳ không dễ chịu. Mà nàng bộ này trột dạ dáng rớp rơi vào quan mâu trong mắt, thì lại càng thêm nhận định nàng yêu thích Hoắc Văn Tuấn, trong lòng mừng rỡ đồng thời lại không nhịn được chỉ trích mài sắc không nên kim, cho rằng nàng là xuất phát từ nữ hài rẻ, không dám cùng Hoắc Văn Tuấn biểu hiện quá thân mật. Nhất thời nhìn ra vừa tức vừa vội. Phần không thể trực tiếp đem Quan Đức Khanh cùng Hoắc Văn Tuấn ném tới trên một cái giường đi. Nha đồng đốc, tốt như vậy nam tử ngươi còn ở giả ruột rẻ cái gì, nhanh hơn a. Quan Đức Khanh làm sao biết chính mình mẹ hung hãn như vậy, trong lòng đã sớm đem chính hắn một cái con gái bàn tấu đấu. Ở quan mỗ sáng quắp dưới ánh mắt, Quan Đức Khanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thêm vào có tật giật mình trong lòng tác dụng, một viên tim đập bịp bịch, trôn đầu khô cẩn địa bám ở trong bát cơm, một câu nói cũng không dám nhiều lời, e sợ cho làm lộ. Nếu như thật bị cha mẹ biết mình cùng Hoắc Văn Tuấn đã cái này, hơn nữa còn là chính mình châu gia gặm có non, vậy cũng thật không muốn sống đối với quan phụ quan mẫu nhiệt tình Hoắc Văn Tuấn cũng có chút không chịu nổi, cũng may hắn tâm lý mạnh mẽ, trên mặt không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh dị, chậm rãi cũng là thả lỏng ra. Quan Đức khanh người cũng đã là chính mình, thích làm gì thì làm. như vậy nghĩ, Hoắc Văn Tuấn nhất thời yên tâm lý gánh nặng. hắn làm người hai đời, vốn là bác nghe cường thức, tư duy nhanh nhẹn, tuy còn trẻ tuổi nhưng tính cách thành thục, cùng quan phụ cũng tương tự có thể cho tới cùng nơi, cũng không có người bình thường đối mặt vị này cảnh đội cao tầng lúc tính nể cùng có bó, trái lại ở trên bàn ăn lời nói dí dỏm, chậm rãi mà nói, ngôn từ ăn nói đều cực kỳ xuất sắc. nay càng được đến quan phụ quan mẫu hảo cảm. Người sau không hề che giấu chút nào trên mặt vẻ yêu thích. Quan phụ đồng dạng âm thầm gật đầu, trước mặt người trẻ tuổi bất kể là ăn nói cử chỉ, vẫn là tố chất tu dưỡng đều có thể gọi ưu tú, hoàn toàn không giống như là tầng dưới chót xuất thân, trái lại dường như là truyền thừa ngàn năm nhà giàu quý công tử bình thường, chẳng trách có thể tuổi còn trẻ liền có thể đạt được thành tựu như thế này, trở thành cùng thế hệ bên trong người tài ba. Quan Đức Khanh nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thể hiện xuất sắc, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, nàng liền lo lắng cha mẹ biết rồi quan hệ của bọn họ sau gặp phản đối, giờ khắc này nhìn thấy bọn họ vô cùng tán thành Hoắc Văn Tuấn, trong lòng không nhịn được phân chấn. Có thể nên tìm cái thời gian với bọn hắn thẳng thắn. Quan Đức Khanh trong đầu chuyển động ý nghĩ. Ở hòa hợp bầu không khí dưới, một bữa cơm ăn được chủ và khách đều vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là, Từ Từ quan phụ cũng nhìn ra một chút đầu mối. Quan phụ đến cùng không phải ngu ngốc, từ từ cũng nhận ra được nữ nhi mình có vẻ như đối với Hoắc Văn Tuấn có không đồng nhất giống như hào cảm, đối với này trong lòng hắn mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là nhạt thấy thành. Thành thật mà nói, hắn qua nhiều năm như vậy duyệt vô số người, nhưng cũng thật là chưa từng thấy mấy cái cùng Hoắc Văn Tuấn như thế yêu tú người trẻ tuổi. A Khanh nếu như thật cùng Hoắc Văn Tuấn hẹn họ, ngược lại không tệ. Quan phụ cố đè xuống tiểu lão Đông bị cướp đi khó chịu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc, hắn nhưng không nghĩ đến người nào đó đã sớm chơi một tay lên xe trước bù phiếu sau. Cơm nước xong, Hoắc Văn Tuấn vốn còn muốn ở thêm một lúc, cùng tương lai cha vợ nhiều bộ thấy sang bắt quàng làm họ, làm sao đấy lòng trột dạ quan Đức Khanh đã sớm chờ không được, một cơm nước xong đã nghĩ lôi kéo Hoắc Văn Tuấn rời đi. Ôm một phần cha già khó có thể nói ra khỏi miệng phức tạp tâm tư, quan phụ khá là cảm giác khó chịu mà nhìn quan Đức Khanh cùng Hoắc Văn Tuấn hai người lên xe, nên ngang rời đi. Đã đủ mập để thẩm lén lật chương 371, hẹn họ. Thứ quan ra đi ra. Quan Đức Khanh thật dài mà thở ra một hơi, tay phải vỗ trướng vòng lên bộ ngực, một mặt vui mừng, hô, thật huyền thoại, không có bị bọn họ phát hiện. Hoắc Văn Tuấn lúc này từ lâu khôi phục tự nhiên, nghe vậy như nuay, thực ta không ngại quan hệ của chúng ta bị nhị lao biết. A Tuấn, Quan Đức Khanh cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Ôn Nu nói, cho ta một chút thời gian được chứ? Biết nàng vẫn không có làm tốt quan hệ lẫn nhau đột nhiên chuyển biến cho bị. Hoắc Văn Tuấn Ôn Nu sờ sờ nàng đầu, cười nói, đứng gốc, giữa chúng ta không cần như vậy, thiên trường địa cựu ta cũng nguyện ý chờ ngươi. Quan Đức Khaen trong lòng rất là cảm động, ánh mắt mê ly dù gì nói, A Tuấn. Ta yêu ngươi." Hoắc Văn Tuấn không hề trả lời, chỉ là đưa tay, đưa nàng ôm đổng ở trong lòng ngực. Hai người đều không nói gì, Quan Đức Khanh nghe bên thai truyền đến mạnh mẽ tiếng tim đập, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, không còn chút nào nữa hoang mang cùng lo lắng. Hoắc Văn Tuấn ôn nhu cho nàng to lớn nhất an ủi cùng cảm giác an toàn. Có điều xuất phát từ nữ nhân thiên tính, Quan Đức Khanh tựa ở Hoắc Văn Tuấn trong lòng ngực, dùng một loại thầm thẳm ngựa khí hỏi, "A Tuấn, ngươi gặp Vĩnh Viễn đi cùng với ta sao?" "Đương nhiên." Hoắc Văn Tuấn không chút do dự, "Chúng ta Vĩnh Viễn không xa rời nhau." Nghe được hắn thanh âm như đinh chém sắt, Quan Đức Khanh khẽ miệng hơi làm nổi lên, một giây sau bỗng dưng nâng lên muốt tay Nhìn chăm chú Hoắc Văn Tuấn ngựa khí không tên, cái kia hả mấn đây, còn có Mã Thanh Hà, xỉn cái kia hai cái tiểu nha đầu, hiện tại ngươi có ta, các nàng, kia ngươi định làm như thế nào? Hoắc Văn Tuấn thân thể cứng đờ, sáng suốt không có tiếp cận. Hòa Tâm Quỷ, Quan Đức Khanh cũng không nghĩ hắn gặp thật trả lời, nhất thời lườm hắn một cái, dơ lên nắm đấm không nhẹ không nặng đè á hắn một hồi. Hoắc Văn Tuấn nghe ra nàng cũng không có thật sự tức giận, lúc này nắm thật chặt cánh tay, đưa nàng vững vàng cuốn lại, kiên định nói, bất luận làm sao, ngươi đều là ta nữ nhân. Quan Đức Khanh trong lòng ngẩng nào, nhưng thấy hắn tránh nặng tim nhẹ, lại không nhịn được sinh ra mấy phần chột soát đối với Hà Mẫn mấy nữ đối với Hoắc Văn Tuấn cảm tình nàng tự nhiên rõ ràng trong lòng mặc dù mình cùng Hoắc Văn Tuấn phát sinh quan hệ xem như là rút được rồi thứ nhất nhưng nàng cũng không thể bảo đảm Hà Mẫn các nàng liền sẽ nhờ đó mà từ bỏ suy bụng ta ra bụng người đổi làm chính mình Quan Đức Khanh tự nghĩ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hoắc Văn Tuấn cái này cũng là nàng xoán xuýt với mình cùng Hoắc Văn Tuấn quan hệ chuyển biến một trong những nguyên nhân Quan Đức Khanh chính mình cũng không biết là xuất phát từ ra sao trong lòng hay là ở sâu trong nội tâm nàng cũng không muốn thương tổn Hà Mẫn các nàng đi nói cho cùng Quan Đức Khanh còn là một tiện lương nữ Hải đối với đoạn này các không ngừng lý còn loạn cảm tình. Quan Đức Khanh trong lòng xoắn xuýt, liền theo bản năng mà làm nổi lên đa điểu. Có điều có một chút là nàng khẳng định, cái kia chính là mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ Hoắc Văn Tuấn. Ông quan Đức Khanh hương nhuyễn thân thể, Hoắc Văn Tuấn không nói gì, đối với quan Đức Khanh phức tạp tâm tư hắn có thể đoán cái 8, 9 phần 10, đối với này trong lòng hắn không khỏi có chút hổ thẹn, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng không cách nào lừa gạt mình, càng không muốn lừa dối quan Đức Khanh. Hắn là một cái lòng thương người, bất kể là quan Đức Khanh, vẫn là Hà Mẫn, hay hoặc là Mã Thanh Hà các nàng, hắn cũng không thể từ bỏ. Ở có chút không khí trầm mặc bên trong, xe hướng về Thái Cổ Thành chạy tới. Nửa giờ sau, Ô Tô đứng ở thái cổ thành trong bãi đậu xe. Quan Đức Khanh Tâm Tình đã điều chỉnh lại đây. "Quên đi, chuyện của tương lai tương lai nói sau đi, tương lai làm sao ai cũng không rõ ràng." Quan Đức Khanh lại lần nữa bị chính mình đả điều tâm lý thuyết phục, lập tức lại trở nên sinh động lên. Hoắc Văn Tuấn trước tiên xuống xe, sau đó mở ra cửa xe bên kia, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu nữ sĩ ưu tiên. Quan Đức Khanh che miệng cười khẽ, tinh thần phấn chấn xuống xe. Sau đó ôm lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay, đem thân thể chăm chú dán vào. Mới vừa ở quan gia bị vướng bởi ở trước mặt cha mẹ, khó thực hiện quá mức, giờ khắc này hai người một chỗ, Quan Đức Khanh lập tức thả ra trực tiếp hành xử lên bạn gái mình với lợi như chim nhỏ nép vào người giống như quang minh chính đại địa cùng người yêu chán ngắn lên ôn nhuễn mùi thơm thân thể mềm mại dán lên thân hoắc văn tuấn không nhịn được một trận thay lòng đổi dạng mới vừa muốn hành động quan đức khanh nhưng buông lòng tay ra cười khanh khách chạy về phía trước chạy hai ba bước sau lại quay đầu lại hướng hắn làm cái đẹp đẽ mặt quỷ hoắc văn tuấn dở khóc giờ cười đáy lòng không khỏi sinh ra một vẻ ôn nhu cô gái như thế đáng ra chính mình một đời bảo vệ hiếm thấy có hẹn cơ hội hai người đương nhiên sẽ không như thế về sống đi liền hẹn nước đi đến thái cổ thành đi dạo Từ khi phát sinh quan hệ sau khi, này hay là bọn hắn lần thứ nhất chính thức lấy quan hệ bạn trai bạn gái hẹn họ. Quan Đức Khaen cùng Hoắc Văn Tuấn lẫn nhau trong nội tâm đều có loại kỳ diệu cảm giác. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến lúc trước hoan hỉ hoan ra sẽ có một ngày nhưng trở thành một đôi tình nhân, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. A Tuấn, ta giúp ngươi chọn hai bộ quần áo chứ. Đi vào Thái Cổ Thành, Quan Đức Khanh lôi kéo Hoắc Văn Tuấn chạy đến Nam Trang Khu, trực tiếp đại vào bạn gái nhân vật, giúp hắn bước lên quần áo. Nhìn nàng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Hoắc Văn Tuấn cũng không có quét nàng hương. Không thể không khâm phục nữ nhân đối với đi dạo phố chuyện này xác thực là thiên phú dị bẩm, hai người đầy đủ đi dạo hơn một giờ, liền với tiến bà bảy, tám cửa hàng, quan quần áo hoắc văn tuấn liền thay đổi không xuống 30 quyển. Dù là lấy thể chất của hắn cũng không khỏi cảm thấy vẻ bề bại, nhưng mà quan đức khanh vẫn như cũng là tinh thần sáng láng, hưng phấn lôi kéo hắn không ngừng thử quần áo. Hoắc văn tuấn thầm cười khổ, nhưng vẫn là không thể không đổi tiếp nàng từng nhà cửa hàng, từng cái từng cái hàng hiệu địa đi dạo. Lại lần nữa đổi một thân màu lam đậm tu thân Âu phục, đi ra phòng thay quần áo trong nháy mắt, quan đức khanh nhất thời ánh mắt sáng lên. Hoắc văn tuấn thân cao một m 85 vóc người cân đối, Nhìn có chút văn được, nhưng thực tế bắp thịt rắn chắc, trên người không có một tia dư thừa sẹo lồi, hai chân thon dài thẳng tắp, eo vai rộng rộng, dáng người kiên cường, có thể sương phải trời sinh móc treo quần áo. Phối hợp một tấm tuấn tú phi phàm khuôn mặt, cùng với trong lúc vùng tay nhấc chân tản mát ra trầm ổn, xuất chúng khí chất, khắp toàn thân tràn ngập hấp dẫn người nam tính mị lực. Lúc này ăn mặc một thân khéo léo hàng hiệu Âu phục, tôn lên càng phong thần tuấn lãng, phong độ phi thiên. Ở Hoắc Văn Tuấn đi ra trong mấy mắt, không chỉ là quan đức khanh nhìn ra tim đập nhanh hơn, liền ngay cả trong cửa hàng mấy cái nữ nhân viên cửa hàng cùng khách mời cũng không kìm lòng được địa lộ ra thán phục vẻ mặt mấy cái tuổi còn nhỏ nữ hải càng là kích động con mắt tỏa ánh sáng. Vị tiên sinh này xuyên này thân thực sự quá đẹp trai, y phục này cùng tiên sinh khí chất quả thực là kết hợp hoàn mỹ. Một cái chủ quán dáng dấp nữ nhân lập tức đi tới, giữa là khen tặng giữa là thán phục nói rằng: "Nàng lời này ngược lại cũng không phải thuận miệng nói mò, trước mắt đẹp trai xác thực làm cho nàng cũng không nhịn được kinh diễm. Được rồi, liên bộ này phải không, cho ta gói lên đến." Quan Đức Khánh Hải lòng gật gật đầu, trực tiếp lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nữ chủ quán. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, không có từ chối nữ hải lòng tốt. Dựa theo Quan Đức Khanh lời giải thích, đây là hai người nói chuyện yêu đương tới nay, nàng đưa cho Hoắc Văn Tuấn cái thứ nhất lễ vật. Tiếp nhận đóng gói tốt quần áo, ở hiện trường hắn nữ nhân quyến luyến không muốn trong ánh mắt, Quan Đức Khanh trực tiếp lôi kéo Hoắc Văn Tuấn rời đi. Tuy rằng tự hào với chính mình bạn trai mị lực, nhưng đám nữ nhân này như hổ như sói ánh mắt cũng làm cho Quan Đức Khanh vô cùng khó chịu. Sau đó, hai người lại đến xem chàng điện ảnh. Hắc cám dạp chiếu phim bên trong, hai người kề sát mà ngồi, một bên nhìn điện ảnh, có thể hơn nửa tâm tư nhưng đều đặt ở lẫn nhau trên người. Thỉnh thoảng hướng đối phương trong miệng này một cái kem, ngọt ngào bầu không khí khiến Chu Vi độc thân các con chó cảm thấy đặc biệt không khỏe. Đã đủ mập để thầm lén lút.